chương bốn trăm bốn mươi mốt cuối cùng đường về cùng thần t r i ề u thái tử nói cách khác chỉ cần tìm hiểu cái này á n h đao liền bước đầu nắm giữ năm tháng tam trọng đao thức thứ nhất theo lĩnh nộ g càng sâu giống vậy có thể trả lại như c ũ làm song c h ỉ n h một thức thần thông lâm khâm dần dần chìm vào ánh đao khu vực nằm cốt mặc cho năm tháng pháp tắc ăn mòn thân thể không phải là bởi vì nhục thân quá mức cường đại chỉ sợ sớm đã phi hôi yên diệt rồi đông phương chắc cùng vị lão giả kiết như c ũ bị treo ở phía sau người trước nắm thật chặt kim sắt xiềng xích người sau vững vàng cầm tẩu thuốc hai người quanh thân bị lực, lượng cường đại đẹp, không thể không toàn lực vận chuyển công pháp năm tháng k h í tức dọc theo xiềng xích cùng tia khói không ngừng xâm nhập hai người không thể không dừng lại nói chuyện với nhau đối kháng năm tháng phát tắc cũng không lâu lắm ánh đao chậm rãi dừng lại chung quanh ánh sáng đâm vào nhân trận không mở con mắt nơi này là đang ở ánh đao khu vực nòng cốt tìm hiểu lâm khâm chân mảy nhỏ bé không thể nhận ra n h ữ một chút chậm rãi mở ra một cái khe hở mạnh liệt quang mang đâm vào con mắt để cho hắn cũng cảm giác có chút khó chịu ước chừng qua hơn mười hô hấp thời gian hắn con mắt mới từ từ thích ứ n g mãnh liệt như vậy q u a n mang hoàn toàn mở ra đập vào mắt là một mảnh phiến dày đặc ánh đao li Từ t nửa hơn ứ c chưa có đến đạo. ngàn trượng không giống nhau, lại chưa có hoàn toàn giống nhau lưỡng mấy trăm h lại nữa nơi này năm tháng khí tức đã tích lũy đến một cái tương đối đáng sợ trình độ ngoại trừ lâm khâm đám ba người bên ngoài còn có một tôn tôn giống như điêu khắc một loại bóng người trải rộng các nơi những người này trên người tiêu tán đến đậm đà năm tháng khí tức bọn họ đều là bị nơi này p h á p tắc ăn mòn quá sâu lâm khâm trong lòng hoảng sợ nơi này á n h đ à o tất cả đều là thần thông đã qua mỗi một đạo đều là không đồng thời kỳ liếc nhìn lại dày đặc đếm không hết đây chính là năm tháng phát tắc tính đặc thù sao sẽ không biến mất cái này cần chém ra bao nhiêu đao mới có bây giờ kích thước còn là nói nó chủ nhân cả đ ợ i bổ ra ánh ngao toàn bộ đều tụ tập ở nơi này mà lấy lâm khâm kiến thức cũng không thể không b ộ i phục năm tháng tam trọng đao kinh khủng đây tuyệt đối là một loại cường đại vô cùng đao pháp thần thông t r ư ớ c hắn đối môn thần thông này là không thế nào để ý bây giờ lại bị hoàn toàn rung động ở được từ đế thi trí nhớ chung thần thông có rất nhiều một bộ phận lớn cũng là thông qua nhục thân chi lực thi triển còn sót lại thần thông không có một bộ có thể cùng năm tháng tam trọng đao thần thông so sánh cái thế giới này quả nhiên còn có rất nhiều chuyện là ta không biết rõ đông p ư ơ n g chắc cùng tay cầm ống điếu lao giả c ũ ngay bị chung u q n tỉnh cảnh dọa sợ không nhẹ. Bọn họ cũng đã nhìn ra, ở tại bọn hắn trước, còn có rất nhiều cường giả từng đến nơi n h họ tại trước, rất có giả dọa ra, sợ đã ở à Hơn nữa, đều bị lưu lại. Không chỉ nữa, đều bị lưu bị lại. là tại u đều lưu qua. sĩ, sử cùng cũng bọn ngự nơi này. Nơi này giống như là một tòa thật to phân mộ, mai táng Ngay với mai bảo, bị họ pháp thật hết thể to đã là ở một mộ, tòa t hai người bị cả kinh không nói ra lời thời điểm lại vừa là một vệ ánh đao từ đ ằ n g xa b ắ n tới một đạo thân ảnh kéo dài thật dài đôi cánh theo ở phía sau tiến vào cái địa phương này đó là phá hư tông đông tiên vũ tố giới cảnh bốn tầng đông phương chắc liếc mắt liền thấy được đối phương đối phương ánh mắt cũng trùng hợp nhìn lại hai người bốn mắt tương đối ánh đ a u ngừng lại đông tiên võ tòng mở bó ở thắt lưng xiềng xích pháp bảo khi nhìn đến tình huống chung quanh sau cũng là cả kinh sau đó hắn liền khiếp sợ phát hiện cả người cũng lâm vào vô biên năm tháng khí tức chính giữa tựa như lún vũng bùn lữ giả không tìm được bất kỳ có thể cung cấp chính mình bắt dâm dạng đông phương minh đây là chuyện gì xảy ra kỳ quái là thanh âm của hắn cũng không có bị ngăn cách mà là rõ ràng chuyển đến trong t a i mọi người bất đồng duy nhất là thanh âm mang theo tiếng vang phản phất từ xa xôi đã qua chuyển tới làm cho người ta một loại mờ mịt không chừng cảm giác. ta c ũ dập đầu dập đầu làm làm. ngay k h tại ba người ơ n g chắc lộ ra m nói chuyện với nhau đáng lúc lại vừa là một vệ ánh đao từ đàng xa bay tới cái này quan mang so với trước lưỡng đạo càng nóng rực khí tức cũng càng thêm cường đại hai bóng người bị tốn ở phía sau nhìn dị thường chật vật quần áo trên người cũng đều bị lấm liệt kính phong cùng với năm với t hai á pháp n ăn mòn thành g h tắc bại. người này không là người khác, chính là cùng là là khác, đã ô ông không Đông n Phương chắc đồng thời đi vào thiếu nữ cùng hình tử thiên cung người đàn ông trung nhiên. Nghiếp tiên ngu hình, các người Phương lớn. người g gì, chắc thời thiếu các việc đi đ tử tử, thật tốt. Hai vào là là quá tốt. Đông phương chắc là lớn. Hai người đã sớm bị kéo được váng đầu chuyển hướng vừa mới dừng lại còn không có khôi phục như cũ chỉ nghe thấy có người đang gọi chính mình ngần đầu nhìn lên liền gặp được cách đó không xa như là thấy thân nhân bộ dáng đông phương trắc có thể còn không chờ bọn hắn nói chuyện lại vừa là một vệ ánh đao từ đàng xa bay tới bất quá lần này ánh đao cũng không có dẫn người chỉ chốc lát sau lại vừa là một vệ ánh đao xuất hiện sau lưng kéo dài nửa đoạn thi thể lại qua đại khái thời gian một n é n nhang một đạo thân ảnh lại đứng ở một vệ ánh đao trên phảng phất ngự kiếm phi hành một dạng hướng bên này chạy nhanh đến rất nhanh hắn cũng đến nơi này cùng người khác chật vật so sánh hắn phảng phất nhàn nhã dạo bước một dạng từ ánh đao trên nhẹ nhàng nhẹ xuống nơi này hẳn hội tụ năm tháng tam trọng đao đệ nhất trọng sở hữu đã qua rồi hắn không có đi chú ý lâm vào, vào nơi này tu sĩ mà là đánh giá từng đạo ánh đao lầm bầm lầu bầu đông phương chắc ở nhìn đến đây thời điểm sắc mặt chính là biến đổi những người khác là vẻ m gần đó là bên trái tiêu cũng giống như vậy thần triều thái tử đông phương trắc nhẹ nhàng nói lời kia vừa thốt ra mọi người cùng đủ biến sắc ở tạo hóa thế giới có thể được xưng là thần triều chỉ có hai cái cựu vận thế lực một là thiên vận thần triều một là thuộc về thần tiên triều thiên vận thần triều ngũ thái tử đông phương trắc tiếp tục nói tựa hồ là nghe được thanh âm của hắn nam tử xoay đầu lại nhìn một cái biểu tình lãnh đạo dù là những người này đều là tố giới cảnh c ư ờ n g giả cũng không có bị coi vào đâu nam tử nhìn tuổi rất trẻ chỉ có trên dưới ba mươi tuổi thân mặc một bộ áo mãng màu bạc, đầu đội màu bạc tàng nguyệt quan chân đạp màu bạc vân sợi dày ngay cả hắn pháp bảo đều là màu bạc đây là một việc màu bạc vong lưới t ừ n g đạo chỉ bạc sôi ngược quấn quanh ở mặt ngoài thân thể lại đem phần lớn năm tháng khí tức cũng ngăn cách bên ngoài chỉ có một số ít năm tháng khí tức thấm v à o sau đó bị trên người h áo mãng bảo cách trở nam tử bước ra một bước ở tựa như vũng bùn bên trong khu vực gắng g ư ợ n g về phía trước bước tiến lên một bước thực lực thật khủng bố trong lòng người sở hữu cũng dâng lên một cái ý niệm như vậy bọn họ tối đa cũng liền động động miệng, chuyển xoay người nếu như cường hành hành động cũng là có thể làm được lại phải làm cho tốt chịu đựng bị năm tháng pháp tắc ăn mòn thân thể chuẩn bị. Căn bản sẽ không như thế dễ dàng nam t ử khoe miệng hơi vệt lên lần nữa về phía trước bước ra mấy bước đ ứ n g ở một đạo chỉ có một thức tới trường đao trước mặt quang bắt đầu tìm hiểu chuyên gia đ à o hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người lè lút mời đọc đã đủ dài để thịt lết nở chương bốn trăm bốn mươi hai thứ một thức một đao thuốc r i ụ c hết thì giờ chung quanh năm tháng p h á p tắc không ngừng ă n m ộ t tới phần lớn đều bị hình lưới sợi tơ ngăn cản ở ngoài như vậy có thể thấy này cái p h á p bảo kinh khủng hắn tìm hiểu thời điểm vừa mới bắt đầu động tính rất nhỏ chỉ một lát sau, sau đó động tính càng ngày càng lớn một đạo đạo khí toàn từ đỉnh đầu hiện lên xoay tròn cấp tốc chung quanh năm tháng phát tắc đều bị luồng khí xo bị hấp dẫn tới chung quanh hắn loại phương pháp này mặc dù rất mạo hiểm nhưng cũng để cho hắn tìm hiểu tốc độ tăng lên gấp mấy lần n à y là đối với phòng hộ pháp bảo cùng với món đó áo mãng bảo tự tin đông phương chắc đám người thấy vậy nội tâm bị xúc động sâu đậm đừng nói bọn họ những thứ này thất vận thế lực nhân chính là những thứ kêu bắt vận tông môn đệ tử tự thân nội tỉnh chỉ sợ cũng không đến người trước mắt mười phần trăm cựu vận thần t r i ề u đáng sợ chỉ là trước mắt chuyện này là được dòm ngó tiêu biểu thầy báo hắn này là đang làm gì bên trái tiêu thổi thổi thuốc hiện đấu bên trong tia k h ó i để cho cháy sạch v ư ợ hơn một ít lúc này mới nhỏ giọng hỏi hẳn là muốn tìm hiểu kia đạo họ niếp g h nữ tử đem hư hại áo quần làm sơ sửa sang lại nghe đến lao giả câu hỏi t h ẳ n g nhiên nói cùng những người khác so sánh nàng lộ ra lạnh nhạt rất nhiều v y lực tiểu đao quang càng dễ dàng nắm giữ thấy chung quanh những thứ kia pho tượng có hay không gần như đều là ngồi xếp bằng như là khi còn sống đều tại tìm hiểu có lẽ chỉ có tìm hiểu ra ánh đao chân chính bí ẩn mới có thể từ cái địa phương này đi ra ngoài tiến vào năm tháng tam trọng cảnh đệ nhị tầng đông phương chắc cũng gật đầu một cái bổ sung nói không sai lão phu cũng cảm thấy hẳn là như vậy bên trái tiêu hít sâu một hơi thuốc phiền đấu vừa nói một bên phun ra đoàn khói mủ khói mù mới từ đem trong miệng bay ra liền hóa thành từng cái dây nhỏ v ư n quanh quanh thân ngăn cản chung quanh năm tháng khí tước chỉ là những thứ này thủ đoạn tỉnh không đủ để hoàn toàn ngăn cản phơi bày trên da đã bắt đầu xuất hiện từng cục lớn lớn nhỏ nhỏ lầm tấm tựa như cùng là thế tục lao nhân ra đốm ngồi quần áo trên người cũng có bị ăn mòn vết tích xuất hiện đây chính là cấp bậc không thấp tiên khí ở dạng này trong hoàn cảnh lại cũng không k i ê n trì được bao lâu hình tử thiên cung người đàn ông trung niên nữ môi nội tâm thịt mũi coi thường hắn cũng không có nói nhiều dưới chân màu đen l u ô n bản thật nhanh xoay tròn tiêu tán ra từng đạo tử vong phát tắc dần dần đem cả người hắn đều bao bọc ở rồi bên trong rồi sau đó lại hướng về một phương hướng chậm rãi di động đi qua dừng ở một vệ ánh đao phụ cận cũng bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới cái này ánh đao là hắn có thể đạt tới trong khoảng cách tối tiểu nhất nói nhưng cũng so với cựu vận thần t r i ề u thái tử tìm hiểu đạo kia lớn hơn một mươi hơn lần rào hoạt ra hỏa bên trái tiêu nhất bíu môi tay trái một phen đem thuốc v i ệ n đấu chúng tia khói toàn bộ đổ ra tia khói dấy lên ngọn lửa hừng hực mảng lớn mảng lớn khói n g bay lên đem ngay sau đó liên bắt đầu di động hắn lựa chọn bốn trượng ra ngoài một vệ ánh nao so với trước kia kia người chọn chỉ tiểu rồi một chút nhỏ sau đó là tên kia họ nếp n ữ tử nàng không có lựa chọn càng xa xăm nhỏ một chút ánh nao mà là gần đây lựa chọn một đạo thể tích so với hai người chọn cũng phải lớn hơn đông phương chắc thấy những người khác làm ra lựa chọn đã tại bắt đầu tìm hiểu mà hắn lại quay đầu nhìn về phía mang theo hắn đi tới nơi này kia đạo ánh nao hắn luôn cảm giác có chút c ổ quái chẳng lẽ lâm huynh còn chưa có chết ý niệm mới vừa nhuỗm chật lại lắc đầu hẳn không khả năng cả người cũng bị xa vào rồi đừng nói là chúng ta coi như là vị kia thần t r i ề u thái tử cũng phải bị ăn mòn thành cho sau đó hắn cũng tìm một vệ ánh đao bắt đầu tìm hiểu thời gian cực nhanh một cái c h ư ớ c mắt đó là đi qua mấy tháng theo năm tháng bí cảnh mở ra một nhóm lớn tu sĩ tràn vào trong đó có chút đang không có thu hoạch sau liền rời đi bí cảnh mà có chút lại cùng lâm khâm như thế vùi lấp rơi vào năm tháng tam trọng đao thần thông đã qua năm tháng chính giữa không cách nào tự kiềm chế huế nguyệt đao tông cùng ngũ hành thiên cung đại chiến cũng vẹn vẹn duy trì thời gian ba ngày song p ư ơ n g liền ngừng công kích không phải ngũ hành thiên cung cung chủ lưu t ì n h mà là bởi vì tuế n g u y ệ n đao tông mời ra pháp tắc bảo vật năm tháng thiên nhận thật muốn đánh cái ngươi chết ta sống chỉ sợ ngũ hành thiên cung cũng phải bẻ gây cánh tay mới được năm tháng tam trọng cảnh bên trong lâm khâm lần nữa trợn mở con mắt trong mắt lóe lên một vệ hôi bại bẻ dù là thân thể của hắn cường hãn trong đoạn thời gian này như cũng bị năm tháng pháp tắc cho ăn mòn phần nhỏ bất quá hắn cũng không lo lắng một ngón tay nhẹ nhàng nâng lên một đạo ngưng tụ năm tháng đao khí giống như sợi tơ một loại quấn quanh ở trên đầu ngón tay đây là một đạo lúc ban đầu năm tháng đao khí cũng có thể nói là một khối mảnh ghép phải đ mới năm tam có thể hợp thành chân chính tức thể thành tháng tam trọng đao thần thông tức thứ nhất. Tán. hợp đao lâm khâm xoay tay phải lại đem năm tháng đao khí thu hồi trong miệng q u ó p nhẹ bọc lại ở chung quanh hắn ánh đao khẽ run lên c h ậ t bạo tán ra hóa thành một mảnh phiến ánh sáng biến mất ở năm tháng trường hà t r ù n g lại cũng tìm không được một chút tung tích nhìn vòng quanh b ố n phía trước cùng hắn đồng thời đi vào mấy người toàn bộ đều lâm vào thâm tầng thứ bế quan chính giữa bên này động tĩnh không có đưa tới chú ý chỉ bất quá ở khá xa địa phương một tôn bóng người lại chậm chậm quay đầu lại động tác cứng ác lại thật đang v ậ mèo lâm khâm nhìn đây là một cái g a thị hoa dâm nam tử bên ngoài thân bám vào từng đạo răng khắp nơi tây t ì liền cùng mạng nhện không sai biệt lắm lớn bằng mặc trên người một món đã sặc s ỡ háo m a n g bảo nhìn hướng bên này trong ánh mắt mang theo khó tin tại sao ngươi có thể tìm hiểu mà ta lại không đúng cách nói cho ta biết ta có thể nhường cho ngươi đi theo thanh â m nam tử khẳng khán, tựa như cũng là bị năm tháng khí tức mục nát qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ ngay cả lời cũng cũng không nói ra được lâm khâm những môi không có nhìn người này mà là cất bước hướng xa xa bước đi tốc độ mặc dù chậm lại đi về phía trước da ít nhất một trăm em mở bằng vào đôi năm tháng pháp tắc lĩnh mộ cùng với năm tháng đao khí cảm ứng Hắn dừng ở m ộ thật đạo lâu hắn a i mới lấy lại sức lực thật sâu thở ra một miệng trọc khí lần nữa bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới lại vừa là tam thắng đi qua lâm khâm lần nữa trận mở con mắt trước người ánh đao tự đi giải tán xuất hiện một đạo ngưng tụ năm tháng đao khí bay đến lâm khâm trước mặt hai sợi đao khí ở đầu ngón tay c u ố n quanh chậm rãi d u n g hợp vào một chỗ một tia hiểu ra sông lên đầu năm tháng tam trọng đao thần thông thức thứ nhất một đao thôi tận thì giờ nếu như dùng vẫn chưa trưởng thành đệ nhất thức thần thông bổ ra một đao tia có phải hay không là cũng sẽ đi tiền nhiệm đường xưa sẽ chém đi một thức này đã qua hơn nữa theo mỗi một lần xuất thủ sẽ dần dần tạo thành một mảnh như trước mắt như thế tuyệt điện lâm khâm cảm thấy như vậy đường có chút lệ hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạo như vậy giang tru ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lừa s ớ chương bốn trăm bốn mươi ba mai táng ở chỗ này cường giả không chỉ có lệnh hơn nữa còn lệnh đến quá mức một môn thần thông yêu cầu chém tới đã qua cái này cùng chém dụng ngọn nguồn khác nhau ở chỗ nào không có dễ phương pháp không học cũng được hơn nữa trước nhất chém tới là thần thông bản thân đã qua ngay sau đó chém tới chỉ sợ sẽ là đem chủ nhân đi qua này rõ ràng chính là ở tự sát lâm khâm bây giờ còn chưa có biện pháp đền bù sự thiếu sót này chỉ có thể chờ đợi sau này sẽ giải quyết thôi trước đem mảnh ghép có đủ gây gom tạm thời không dùng tới là được trong lòng quyết định chú ý hắn bắt đầu tìm quả thứ ba mảnh ghép đông phương trác đợi khí tức người càng ngày càng yếu nếu như không cẩn thận cảm ứng căn bản không phát hiện được những người này có lẽ sẽ cùng chung quanh những thứ kia pho tượng như thế dần dần trở thành bên trong một bộ phận vĩnh viễn được mai táng nơi này không chỉ có chôn những người này bây giờ sẽ còn đưa hắn đã qua hết thể mai táng ngay cả thời gian pháp tắc thời gian hồi tưởng cũng cứu bọn họ không được đây cũng là tại sao thuế nguyệt đao tông vũ n g h i ệ m đi tìm bị ngạn hoa nếu như lĩnh nộ không được năm tháng tam trọng đao đệ nhất thức thần thống có lẽ chỉ có thông qua bị ngạn hoa mới có thể từ nơi này rời đi vũ n i ễ m là như thế nào rời đi nơi này đây hắn hẳn không có lĩnh ngộ ra này một thức thần thông mới đúng được rồi cái này đợi khi tìm được tiêu nhược lạp tự nhiên sẽ rõ ràng rất nhanh hắn liền tìm được quả thứ ba mảnh ghép ngay lập tức sẽ địa tìm hiểu lại vừa là thời gian một tháng đi qua bên cạnh thì ra nổ vàng một tiếng một đạo thân ảnh đứng thẳng người lên trong miệng phát ra sung sướng cười to ha ha ha bản thái tử quả nhiên thiên tư kinh thế chính là nửa năm không tới liền lĩnh ngộ ra năm tháng tam trọng đao thần thông thức thứ nhất, tháng tam trọng đao thức thứ nhất một đao thôi tận t ì giờ chắc hắn một tiếng g a y uống giơ tay lên lấy trưởng vì đao một trưởng trừ ra năm tháng đao khí bắn nhanh đem trước người năm tháng trường hà sẽ ra đánh vào một tôn ảnh hình người bên trên đem đánh cho nổ vỡ đi ra vô cùng quỵ dị là đao k h í ở bộ ra sau cũng không trực tiếp tiêu tan mà là không có vào đến giữa hư không ha ha ha năm tháng tam trọng đao thần thông quả nhiên lợi hại thanh niên nam tử lần nữa ngửa mặt lên trời c ư ờ i to một đao tiếp đến một đao không ngừng b ổ ra đem chung quanh năm tháng khí tức toàn bộ chém tới nguyên bổn đã bị trói buộc đến bên ngoài thân sợi tơ lần nữa tản m á t ra một b ạ con mang trên người áo mãng bảo cũng khôi phục chút bà quang lâm khâm hai mắt mở ra rồi một cái khe hở liền làm như không thấy tựa như lần nữa khép lại tiếp tục thăng lộ người này đường đi hạ dựa theo người này bây giờ tình trạng chỉ sợ cũng sẽ đi thì ra đường cũ đang lúc này đông phương chắc vị trí phương vốn là như muốn hữu quặng sinh cơ lại vào lúc này phản phất thời gian đảo lưu một dạng bắt đầu tăng cường lâm khâm vừa mới nhắm lại con mắt lại lần nữa mở ra không nghĩ tới cái tên kiêng m ộ tính cư nhiên như thế cao nhanh như vậy liền tìm hiểu ra một chút con đường chỉ bất quá đối phương đúng là vẫn còn kém thanh niên nam t ử một ít cũng không tỉnh lại cùng lúc đó một vệ ánh đao từ đ ằ n g xa phóng mã tới lúc này ánh đa uy lực so với lâm khâm lúc tới sau khi tăng lên không biết được bao nhiêu lần trong quá trình bay toàn bộ hư không cũng đang chấn động ánh đào một đường sông ngang đánh thẳng ngăn đỡ ở trước mặt hết thể vật thể toàn bộ bổ ra một mảng lớn bị năm tháng khí tức mục nát thành pho tượng người chết bị rào sắt thành phân vụn hóa thành một mảnh hỏa hồng ánh ban mai bay lên cuốn lên ánh đào một đường nhiệt ép từ lâm khâm đám người trước người bay qua một mực không có vào đến khu vực này chỗ sâu nhất ngay sau đó một tiếng ẩm v a n g lớn vang lên ánh đao như là đụng phải thứ gì ở phía xa dâng lên một đoá trùng t i ê n mây nấm một dạng cương đại khí kình sóng trung kích từ sâu bên trong khuyết tán ra lần nữa đem một bộ phận người chết bóng người thổi tan sở hữ đang ở tìm hữ rồi rít từ thâm tầng thứ trong tham lộ tỉnh lại từng cục đá vụn lã trá hạ xuống ngoại trừ lâm khâm đám người bên ngoài lại còn có hơn mười đạo thân ảnh những người này hình thái khác nhau mỗi người không giống nhau duy nhất giống nhau đó là ánh mắt của bọn họ tràn đầy lạnh giá cùng vô tình thân thể đã cùng chung quanh là năm tháng khí tức hòa hợp sở dĩ còn có thể sống sót đó là bởi vì nguyên thần vẫn còn ở đó còn không có bị triệt để mục nát bọn họ tựa như cùng lá s á t sống cho nên ánh mắt của bọn họ không mang theo nhân loại chút nào tình cảm đông phương chắc bốn nhân tình huống cũng không tốt lắm phơi bày da thịt đã hoàn toàn biến thành màu xám xanh Trừ khắp khí phận thể ánh xương cùng bộ phận khí quan còn động bên ngoài, ánh mắt còn có bộ một ắ t tình Kiệt kiệt kiệt. Không nghĩ tới, tân còn có càng cùng có khác còn nhân ngoại, những người không nhiêu nhau. Không nghĩ người đó có loại bao vào. đi m cái khó nghe cực kỳ âm thanh vang lên tựa như cùng hai mảnh khô héo vỏ cây va chạm không biết do trong những người này có hay không có thể cùng lần trước cái kêu bé gái sánh vai nhân vật một cái lao hậu thanh em ngay sau đó vang lên một cái lạnh lùng âm thanh vang lên t r u n g quanh năm tháng pháp tắc cũng bị kéo theo xuất hiện tầng tầng rung động đây là tên thanh niên kia nam tử nói chuyện hắn đang định tiếp tục thăng nộ bị những người này ồn ào thanh âm quậy đến tâm phiền ý loạn người trẻ tuổi kẻ tới sau phải có kẻ tới sau giấc n ộ khắc quá k i ê u ngạo bắt đầu trước nhất nói chuyện người kia không nhịn được lạnh rên một tiếng khiển trách thanh niên nam tử giống vậy một tiếng hư lạnh một đám người thất bại không có tư cách nói chuyện với bạn thái tử ken két két e n k liên tiếp nghiêng đầu âm thanh vang lên những thứ này kéo dài hơi tàn không biết được bao nhiêu năm tu sĩ rối rít nhìn về phía thanh niên nam tử một màn này ngược lại đem đối phương làm cho sợ hết hồn cái này cần bao nhiêu năm chưa từng di động quá có thể phát ra khổng lồ như vậy thanh âm lâm khâm đều sợ những người này ở đây nghiêng đầu thời điểm đâu sẽ sẽ không trực tiếp từ trên cổ lăn xuống tới các ngươi các ngươi muốn làm gì thanh niên đồng tử co giúp lại mạnh liệt lòng tự ái điều động hắn không thể lộ ra nhút nhát lúc này nghiêm nghị q u á t lên một đám người thất bại hôm nay liền cho các ngươi nhìn một chút chân chính năm tháng tam trọng đao thần thông là hình dáng gì vừa nói hắn lấy trưởng vì đao mạnh hướng trước nhất nói chuyện cùng hắn người kêu bổ tới năm tháng đao khí hóa thành một đạo dài đến mười trượng đao quang sẽ rách năm tháng trường hạ mang theo chân chính t ư ớ n g g i ế t uy lực cứng hãn thấy hắn bổ ra ánh đao những người đó đồng loạt xức sở chật phát ra trận trận hh ắ ắ cười quái dị lao tử cho hắn chút lợi hại nhìn một chút lao hầu thanh â m vang lên lần nữa người kia không nói gì cũng không thấy động tác liền gặp được một vệ ánh đao từ đem trong chòng mắt bay ra đồng thời đánh phía bay tới ánh đao tam đạo ánh đao ở chính giữa va chạm phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn thanh niên nam tử bắn ra ánh đao nhất thời nghiền ác hóa thành mấy mảnh đao xông vào hư không tan biến không còn dấu tích đối phương bổ tới lưỡng đạo ánh đao vẹn vẹn bị suy yếu một chút, tiếp tục bổ tới. đáng chết ngươi làm sao có thể lĩnh nộ ra năm tháng tam trọng đao thần thông thanh niên nam tử kinh hãi lên tiếng đồng thời cũng không quên thúc đẩy vờn quanh quanh thân sợi tơ căn căn sợi tơ tản mát ra nhàn nhạt ngân mang các không gian xung quanh phát ra c h ó i hai khó nghe tiếng b a chạm chuyên gia đảo hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người len lút mời đọc đã đủ dài để thịt hết nở chương bốn trăm bốn mươi bốn bị coi là đã qua chém tới bỗng nhiên hai cái sợi tơ bắn ra mà ra tựa như du xả bổ ra trước người năm tháng trường hạ cùng mùi đao đụng vào nhau cùng lúc đó thanh niên hai tay toàn bộ hóa thành trường đao lần nữa đánh ra lưỡng đạo năm tháng đa làm sợi tơ cùng đối phương bổ ra lưỡng đạo ánh đao đụng vào nhau thời điểm hắn bổ ra ánh đao xuyên qua tầng tầng khí lãng bổ tới ánh đao phát ra bén nhọn g à o thét cuốn lên chung quanh năm tháng phát t á c đánh toàn đồng thời hướng đối phương di động đi qua chỉ bất quá ánh đao còn không có đến gần đối phương thanh niên nam tử liền phát ra rên lên một tiếng khỏe miệng tràn ra một tiêu ngó tươi trong mắt một vệ hôi bại thoáng qua ở ra tay toàn lực thời điểm phòng ngự bung lỏng để cho càng nhiều năm tháng khí tức xâm nhập thân thể đáng chết ngươi cố ý kích bản thái tử đậu kiệt kiệt kiệt ngủ ngốc không biết là ai thấp giọng nói một câu như vậy thanh niên nam từ ngay sau sắc mặt chắn g nhận không nhịn được lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi từng kia từng sợi hôi bại khí tức từ phun ra trong máu tươi tiêu tán đi ra các ngươi những thứ này người thất bại chỉ lại ở chỗ này d i ê u võ dương oai có bản lánh liền từ nơi này đi ra ngoài à. h ã n câu này lời vừa ra khỏi miệng phản phất giống như thọc tổ hong vỏ vẻ những nhân khi đó hơi thở trong nháy mắt biến hóa có bản lánh đem mới vừa nói ra lặp lại lần nữa một cái âm thanh xa lạ vang lên người này trước không từng nói qua lời nói t h a người này thật à n là mạnh lâm khâm cũng là khuôn mặt có chúc động căn cứ khí tức nghĩ rằng người này một chân bước vào cửa là có thể bước vào chứng đạo cảnh thành là thật chính đạo quân cường giả chỉ bất quá khí tức của hắn trợn lóe lập tức biến mất lại lần nữa bị mục nát bao phủ người này đã bị vây ở chỗ này quá lâu có thể sống đến bây giờ đã là cực hạ nếu không đi ra qua không được bao lâu sẽ gặp hoàn toàn hóa thành pho tượng người này tựa hồ đem trong lòng phẫn nộ ép xuống sau đó liền nghe hắn dùng đùa cợt giọng ngươi cho là mình mạnh hơn chúng ta đợi qua một đoạn thời gian ngươi liền sẽ rõ ràng từ bước vào nơi này một khắc kia trở đi cũng đã không ra được bởi vì ngươi sẽ bị năm tháng tam trọng đao thần thông coi là đã qua chém tới lời nói của hắn phảng phất là một cái mùi lôi đánh vào đông phương chắc đám người cùng với thanh niên nam tử trong lòng không thể nào các ngươi trước đều nói qua một đoạn thời gian trước có người rời đi thanh niên nam t ử phát ra rít lên một tiếng tiêu ngạo như hắn một mực tin tưởng người khác làm được sự tình hắn cũng có thể làm được người khác không làm được sự tình hắn như cũ có thể làm được nàng chỉ là một ngoài ý m u ố n la hầu vào lúc này du du thở dài nói trêu đùa những người này tâm tình cũng không có sau đó liền lâm vào trong yên lặng không cần phải nhiều lời nữa những người khác cũng đều tựa hồ mất đi nói chuyện ý nghĩ lần lượt thiên lặng chung quanh rất nhanh thì lâm vào trong tính mịch ta lĩnh mộ ra rồi năm tháng tam trọng đao thần thông ta nhất định có thể bằng vào chính mình lực lượng từ nơi này đi ra ngoài Ẹt lâm khâm trong t lòng đột nhiên xông ra một cổ cảm giác quen thuộc nay có điểm giống là thượng cổ đại năng chuyển kiếp tiết mục nếu quả thật là như vậy vậy thì kinh khủng năm tháng tam trọng đao hoàn toàn là cùng bị ngạn thần thông một cái tầng thứ thần thông bị ngạn thần thông chỉ là ở thứ ba kỷ nguyên trôn gieo một khỏa hạt giống ngay tại thứ tư kỷ nguyên sinh ra kinh khủng như vậy huy lực nếu như năm tháng tam trọng đao thần thông cũng là thượng cổ đại năng chôn gieo một khỏa hạt giống lớn lên đến bây giờ uy năng tuyệt đối kinh thế hai tục hy vọng không phải đi như vậy nếu không ta xuất hiện có thể kích thích đối phương phản ứng lâm khâm ở trong lòng nghĩ như vậy đến c h ậ t lắc đầu một cái đem loại ý niệm này từ trong đầu từ bỏ tiếp tục thăm ngộ năm tháng ánh đào đông phương chắc ở khi tỉnh dậy như c ũ đã chú ý tới cách đó không xa lâm khâm nội tâm hơi có chút rung động hắn không nghĩ tới đối phương có thể ở dưới tình h u ố n như vậy còn có thể còn sống trong lòng không lý do sinh ra một vẻ kính n g tà tiêu cũng cũng chú ý tới lâm thầm lại chỉ là k h ẽ n h ư mày liền không để ý tới nữa ngược lại tiếp tục tìm ánh đao tìm hiểu những người khác cũng đều lần lượt t i ê n tĩnh lại tiếp tục tham g ộ thanh niên nam tử đã bình tĩnh lại tàn bạo ánh mắt từ đàng xa quét qua liền đ ị a ngồi xếp bằng lần nữa lâm vào t h ầ m tầng thứ tìm hiểu chính giữa nơi này lần nữa khôi phục được trước tình trạng thỉnh thoảng sẽ có một vệ ánh đao từ đàng xa bàn tới tụ vào mảnh này năm tháng trường hạ thỉnh thoảng sẽ còn mang vào một ít gì đó tàn phá pháp bảo tàn phá tứ chi các loại lại vừa là một tháng sau lâm t ầ m lần nữa tìm được một khối mảnh ghép ba tháng sau khối thứ năm cùng khối thứ sáu mảnh ghép cũng bị hắn tìm tới cùng lúc đó vĩnh nắm thâm nguyên một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra trong tay nắm một đạo q u n t r ụ người này chính là đoạt được cuối cùng một khối tạo hóa sinh tử luân mạnh vụn thiếu niên trong tay hắn nắm đó là thiên đạo bách binh đồ đi tới nơi này sự tình tối trọng yếu r ố t của hoàng thành là thời điểm chiếm đoạt một chỗ thu góp hương hỏa n g u y ệ i lực vì gần sắp đến lần thứ tư lượng tiếp làm chuẩn bị hắn giơ tay một chảo lấy ra một mảnh đất đ ầ ngọc giản đầu xạ đến bán không phía trên đánh dấu này đã biết sơn môn sở hữu tô môn gia tộc thế lực cùng với thần triều sau đó hắn tự t chính là cái tông môn này được rồi t r u n g quanh ánh sáng biến mất duy chỉ có để lại chỗ kia lại thấy phía trên rõ ràng viết bốn chữ lớn thiên vận thần triều ở đi cái địa phương này trước trước đem lần trước cái tên kia thu phục đạo quân đối ta vẫn còn có chút tác dụng vừa dứt lời hắn liền tại chỗ biến mất cùng lúc đó thâm n lên sâu bên trong chị kha cùng đức hành hòa thượng như cũng bị vây ở chỗ này dù là hai người kéo dài không ngừng tìm hiểu thời gian phát tắc nhưng muốn từ nơi này đi ra ngoài mỗi mấy trăm năm căn bản không làm được trọng yếu nhất là hai người căn bản không kiên trì được lâu như vậy chị kha mặt mũi đã thương lão trên mặt mọc đầy từng cục da đ ố m ngồi trên người xuất hiện một luồng tử khí đức h à n h hòa thượng tình huống muốn khá hơn một chút bất quá ở nơi mi tâm lại có một đạo ô huế khí hơi thở chính là nguyền rúa chi lực đức hạnh con lừa dáng ốc có loại trở lại đại chiến ba trăm h i ệ p c h i kha giơ tay lên ở trước người viết xuống một hàng chữ viết x o n g sau còn giơ lên một ngón tay giữa đức h à n h hòa thượng cũng coi như túi đầu lần nữa đem q u a n g ngốc ngốc gót nhắm ngay bên này ngươi dùng là thân thể người khác lấy ở đâu loại chị kha cảm giác mình đều tức bể phổi hận không được cởi quần đem cái mông hướng về phía người này viết chữ hoa khôi ta cự tuyệt ngươi, sau đó, ngươi làm sao đối với ta Giang chương u ái bốn trăm bốn mươi lăm c h i kha vô địch chi tâm xem ra chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ ánh mắt của c h i kha n à y sinh tác đ ộ n chuẩn bị thi hành nổi lên hồi lâu kế sách hắn giơ tay một chảo mấy chục mai ngọc giản trôi lơ lửng ở trước người trên đó bảo quang tràn ra ngũ quang thập sắc t h ế vậy đức hành hòa thượng thần sắc ngay ngắn một cái lộ ra mấy phần ngưng trọng hắn phát giác ở những thứ này trên thẻ ngọc cũng phụ một tầng huyền ảo pháp tắc khí tức những thứ này ngọc giản không phải phản phẩm đây là hắn quan sát một lát sau ra kết luận chị kha cười lạnh một tiếng đưa ra hai ngón tay kẹp lại một quả trong đó trên đó bảo quang thu lại hóa thành một quả bộ dáng cổ phát ngọc giản đức hành hòa thượng đây là ngươi bột ta chị kha đưa tay ở trên thẻ ngọc nhẹ nhàng bắn ra chỉ nghe ông một tiếng chiến m i n h một đạo chùm tia sáng hướng trên thẻ ngọc bắn ra ánh chiếu ở trước người không trung t r u n g quanh không gian p h á p tắc nhất thời liền đến thời điểm ảnh hưởng xuất hiện tầng tầng vạn b ẹ o sóng g ợ n chị kha khí tức quanh người đột nhiên bùng nổ tạm thời đem t r u n g quanh không gian phát tắc đề ra khiến nó không thể ảnh hưởng đến ngọc giản bắn ra chùm tia sáng c h ú n tia sáng quyết tán từng bức họa thoáng qua chị kha ở trước người viết xuống một hàng chữ đức hạnh con lừa g i n g đốc cho ngươi biết một chút về cái thế gian này tốt đẹp so với ta tới ngươi còn rất nhiều đồ vật chưa từng cảm thụ từng bức họa sâu vào một chỗ tạo thành một cái hoàn chỉnh cố sự cố sự giảng thuật là một gã có trí thanh niên quyết trí tự cường vì cứu t r ậ n chân thiếu nữ mỗi ngày dạ bác xuất sắc hình ảnh chi tiết khắc họa được lập luận sắc xảo giống như lúc lương đạo máu núi từ đức hạnh hòa thượng trong lỗ mùi phun ra theo bản năng nhắm lại con mắt ở trong lòng tự mình an ủi a di đ ạ phật tội quá tội quá diệu thị xuyên chẳng quá trong lòng phật tổ lưu không đúng để cho hết t h ể giống như bụi trần nhẹ nhàng lao đi không để lại một chút vết tích đức hành hòa thượng có loại liền trận mở con mắt ta còn rất nhiều không xuất bản nữa nếu như ngươi không thích còn có ta đích thân ra trận ta sẽ không thu ngươi tiền miễn phí cho ngươi xem như thế nào chị kha đắc ý dương dương đưa tay ở trước người mấy mai trên thẻ ngọc từng cái đụng c h ạ m a di đà phật ngươi có gan rất có khí phách đức hành hòa thượng s o n g t r ư ở n g hợp thật trước người một nhóm chữ hiện lên cái chắn đã thấy mồ hôi lạnh sau hót công đức qua khâu càng là liên tục lói lên vẫn quanh ở quanh thân một đạo vừa mới bị hắn ngưng tụ ra thời gian phát tắc cũng phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắt rắc gậy thành mấy khúc chỗ này của ta còn có thanh âm có muốn nghe một chút hay không chị kha đưa tay lần nữa ở trước người viết xuống một đoạn văn đức hành hòa thượng dứt khoát không hề mở mắt miệng lẩm bẩm khí tức quanh người chấn động chị kha biếm môi không chịu nổi một kích luận c á i vả ta chỉ kha đến bây giờ còn chưa thua quá thấy đối phương không có cách hắn cũng cảm thấy không thú vị vô địch tri tâm tự nhiên nảy sinh giơ tay lên v u lên đem sở hữu ngọc giản toàn bộ thu vào tiếp tục tham lộn thung lũng trải qua vài năm y ê n l ặ n g đột nhiên dị biến hồi sinh một cái hẹp dài đen nhánh kẽ hở xuất hiện ở giữa hư không một mảng lớn h ắ t cám pháp tắc tiêu tán đạp hướng bốn phương tám hướng tre út tới giống như t r ư ơ n g to lớn giả thiên m à n tre dần dần nuốt mất hỗn độn thung lũng bên trên phương thiên không ở màu đen thiên mặt r ù n g từng c ụ quan tài giống như trên biển khơi từ h nhỏ n chập trùng lên xuống thường cách một đoạn thời gian một cụ tân quan tài sẽ xuất hiện hơn nữa sẽ còn trôn xuống một tên thiên đạo cảnh trở lên c ư g i ả những cường giả này ngoại trừ tu vì cường đại bên ngoài còn có một cái chung nhau đặc điểm đó chính là kiếm tu luyện thể lại cũng đạt tới tiên linh thể cấp bậc càng đáng sợ hơn là mỗi t r ô n xuống một người hắc cám p h á p tắc phạm vi bao trùm sẽ mở rộng một phần như thế nồng nặc hắc cám p h á p tắc ba động giống vậy tu luyện loại này p h á p tắc dương b á t trước tiên liền cảm ứng được hắn đứng ở thiên ma tông trên chủ p h ò n g nhìn về phía hôn độn thung lũng chỗ phương hướng nhữ mày tông chủ tựa hồ là hắc cám p h á p tắc đứng sau lưng hắn một vị người đàn ông trung niên cũng nhìn một cái sau đó nhỏ giọng nói không sai cô tế ngươi thấy cho chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút dương b ả n xoay người nhìn về phía sau lưng người đàn ông trung niên người này không là người khác chính là đã từng mười đại thiên ma xếp hạng thứ hai trọng ninh nhi tử trọng cô tế đang bị lâm khâm cứu sau đó đa số thời gian đều theo dương bạt bên người h á n tư chất coi như không tệ bây giờ đã chém p h ả m thành công thành tựu siêu phảm khoảng cách tố đạo cảnh một tầng cũng chỉ là vấn đề thời gian tông chủ vạn không thể tùy tiện mạo hiểm nếu không chúng ta phái người tới nhìn một chút trọng cô tể do dự một chút hay là đem lời đáy lòng nói ra từ đi theo dương bạt hắn liền đem đem coi là cha mình đối đại giống nhau dương bạt lần nữa quay người lại tiếp tục xem hướng xa xa khẽ cười nói ta chính là thuận miệm nói khác khẩn trương như vậy đoạn thời gian trước b ệ dục trùng ổ phát sinh đại chiến kịch liệt dẫn động thú triều bùng nổ chật hắn lại vừa là thở dài ngày yên tĩnh chỉ sợ không nhiều lắm ngươi đem sở hữu tiên linh mạch toàn bộ lấy ra đưa xuống dưới đất để cho sở hữu môn đệ tử dốc lòng tu hưng phấn lấy ứng đối có thể xảy ra tai nạn ta thương thành sơn tuy có đại nhân che chở lại cũng phải có sức tự vệ đúng tông chủ ta đây liền phân phó ngoài ra cho cố tông chủ phát nói tin tức hỏi hắn một chút có hay không yêu cầu cử hành c ự tông hội nghị dương bạn tiếp tục nói phải trọng cô tể không người thi lễ lôi xuống dương bạn lại vừa là thở dài cổ ma huyết mạch cũng không có thu góp t ề toàn cố thủ thiên ma tông đối ngày sau ta tu hành bất lợi được tìm thời gian đi ra ngoài lịch luyện một phen mới được năm tháng tam trọng cảnh tầng thứ nhất lâm khâm đem hai khối mảnh ghép tìm hiểu hoàn thành năm tháng đao khí lại bị bổ toàn một chút chỉ cần tìm lại được năm khối mảnh ghép là có thể chấp vá làm s o n g c h ỉ n h đệ nhất thức thần thông lâm khâm trợn mở con mắt nhìn vòng quanh bốn phía đông phương c h ắ c đợi khí tức người càng ngày càng yếu gần đó là hắn cũng cần cảm ứ n g chốc lát mới có thể phát quyết ngược lại thì vị kia thần triệu thái tử trên người năm tháng phát tắc dần dần tăng cường mặc dù hắn tình huống cũng không có bao nhiều chuyển bi so với đông phương chắc đám người đi còn xa người này l i ề u mạng tìm đường chết thật khó cho hắn lâm khâm cũng không có ý định nhắc nhở tiếp tục tìm khối thứ bảy mảnh ghép thời gian cực nhanh lại vừa là hai tháng đi qua tên kia đến t ử hình tử thiên cung người đàn ông trung niên khí thức hoàn toàn biến mất nhục thân hóa thành một tôn mục nát pho tượng tả tiêu cùng họ nếp nữ t ử khí thức cũng biến thành có cũng được không có cũng được tựa như cùng n ế n tàn trong gió lúc nào cũng có thể tắt đông phương chắc tình huống muốn khá hơn một chút nhưng cũng tràn ngập nguy cơ lâm khâm chỉ là nhìn một cái liền không còn quan tâm ngược lại là những thứ kia không biết do bị vây ở chỗ này bao lâu nhân tình huống phải tốt hơn nhiều bọn họ đã tìm được một loại phương pháp tạm thời kéo dài hơi tàn bảo hộ thần hồn không bị năm tháng pháp tắc căn mòn lại vừa là tiểu nửa tháng trôi qua lâm k h ô n rốt cuộc ở ngàn trượng ra ngoài tìm được khối thứ bảy mảnh ghép bây giờ hắn khoảng cách đông phương chắc đám người vị trí phương đã rất xa ngay tại hắn c h u ẩ n bị tìm hiểu khối này mảnh ghép thời điểm bên người một pho tượng phát ra nhỏ nhẹ tiếng r ắ c rắc hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạo như vậy giang tru ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm t ă n a ngoan t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi sáu cơn giả g thời thượng cổ cùng lực lượng pháp tắc thanh âm mặc dù rất y ế u ớt nhưng không chỉ là lầm khâm nghe được liền ngay cả này vốn là yên tĩnh lại bị vây ở chỗ này bao nhiêu năm cừng giả cũng đều nghe được vốn là đờ đẫn đần độn biểu tình lại nhiều hơn một tia sợ hãi hắn lại tỉnh hắn hắn tại sao còn không tử cẩn thận hắn lại muốn ra tay tiểu tử kia nguy hiểm t r u n g quanh nhất thời vang lên xì xào bàn tán phản phất người nọ là chỉ viễn cổ h u n g thú sắp tỉnh lại lâm khâm khe nhữ mày t ầ m mắt lạc ở phát ra âm thanh pho tượng bên trên pho tượng mặt ngoài hoàn toàn bị hoá đá vết rách không ngừng lan tràn gia tăng tựa như cũng là bể tan cảnh đồ s ứ bính hợp mà thành ngay sau đó cánh tay kêu bên trên hòn đá toàn bộ dụng lộ ra một cái khô heo xám xanh cánh tay cánh tay này như là từ trong mộ đưa ra mang theo một cổ mục nát hơi t h ở lạnh như băng ánh mắt chạm đến như là liền ánh mắt cũng có thể đông khoảng cách song phương rất gần gần như có thể đụng tay đến cánh tay chủ nhân như là cũng cảm ứng được hắn tồn tại lật bàn tay một cái thẳng chọc tới lâm khâm trong mắt hàn mang chật lóe nhấc lên tay trái đánh ra song trưởng t ư ơ a o phát ra một tiếng chầm mượn nổ vang toàn gần đó là liên tiếp rắc rắc nổ vang chỉnh pho tượng mặt ngoài ra đá toàn bộ băng vỡ đi ra lực ộ một ra trường mặt. thương Cương bạch khiếp lại đại l sợ phán chấn chuyển tới, đem lượng â Khâm m đánh cho lui về phía lui sau về ba b ớ mới c cả cánh tay đều tại tê dại. Lực lại, tại dại. ngừng nguyên l đều tay tê ư phát tắc lâm khâm có chút biến sắc lực lượng p h á p tắc chỉ là vô số phổ thông p h á p tắc chung một loại liền giống như kim một thủy h ỏ a thổ căn bản chưa có xếp hạng hạng nhưng là chính là như vậy một loại phổ thông p h á p tắc lại là một loại cũng là duy nhất một loại cùng luyện thể tu sĩ hoàn mỹ khế hợp p h á p tắc trọng yếu nhất là không luyện thể luyện khí tu sĩ không thể sử dụng một khi cưỡng ép sử dụng nhục thân vô cùng có khả năng tăng vỡ nói cách khác người trước mắt này là một cái biết lực lượng phát tắc luyện thể cường giả lâm k h â m vẫy vây tê dại cánh tay trong mắt lóe lên một k i a lửa nóng lấy hắn cường hát nụ c thần một khi nắm giữ lực lượng phát tắc gần đó là không giải khai đến tiếp sau này lưỡng đạo tạo h ó a phong ấn cũng có thể phát huy ra xa bây giờ siêu sức chiến đấu kiệt kiệt kiệt thật là mạnh nụ c thần vừa vặn cho bổn tọa làm thức ăn thanh â m cổ quái từ nơi này nhân trong miệng phát ra miệng không thấy mở ra cục xương ở cổ học nhưng ở la lộn mà thanh em nhưng là từ bụng phát ra c ự kỳ ủy dị đối phương lần nữa giơ tay lên trộp tới một cổ bàng bạc lực lượng p h o n trào từ bốn phương tám hướng để ép mà tới. lâm khâm không gian xung quanh nhất thời liền phát ra liên miên bất tuyệt tiếng rát rác không gian đều bị đè ép được g h y giấy gấp với nhau ngay cả năm tháng khí tức cũng bị áp xúc đến một nơi cường độ đột nhiên tăng hơn nữa không gian cũng không phải là như nặng nghề vách tưởng mà l à hóa thành một mảnh phiến đa o luân ở chung quanh không ngừng cát lâm khâm không có chống cự như vậy công kích mà là vung tay lên một cái hơn mười lớp không gian vách ngăn xuất hiện ở quanh thân tầng tầng sập h a m không gian ở vách ngăn giữa xuất hiện đem đè ép tới lực lượng khổng lộ toàn bộ cuốn vào trong đó chật bước ra một bước tự giống như tính thực chất năm tháng trong hơi thở cưỡng ép, ép ép ra ngoài đấm ra một quyền không gian sụp đổ lại lần nữa tạo thành phô triển thành một nhánh đại đạo đánh về phía đối phương mặc dù chung quanh năm tháng khí tức sinh ra nghiêm trọng quấy nhiêu nhưng ở ra tay toàn lực bên dưới uy lực như cũ rất cường đại thật can đảm đối phương một tiếng hử lạnh giơ tay lên đánh một cái kèm theo liên tiếp tầm v a n g lớn bàng bạc lực lượng như sóng biển đánh ra phản phất toàn bộ bầu trời cũng đè ép xuống sập h ã m không gian đại đạo trong nháy mắt chậm chạp lâm khâm một tiếng hử lạnh lại vừa là bước ra một bước dưới chân lại vừa là một cái sập ham không gian đại đạo dọc theo đi đỉnh đầu một tấm to lớn trường cung n n g tụ b à n g bạc sắt khí ngưng tụ thành thực chất có phóng xạ trạng thái hướng bốn phương tám hướng quyết tán loan cung bắt vọng bán tiên lang mặc dù có năm tháng khí tức áp chế ở lâm khâm kéo dài không ngừng dưới sự thúc giục trên dây c u n g như cũng ngưng tụ ra một nhánh dài đến mười t r ư ợ n g to lớn mũi tên mũi tên pha không kéo dài thật dài đôi cánh kích bắn đi năm tháng khí tức c u ộ n cuộn kéo dài không ngừng nhanh trong ngáy mát gần đến người không biết không sợ đối phương lại v ư ợ là lạnh dên một tiếng một cái tay khác cũng từ ra đã trúng tránh thoát mà ra giống vậy đánh ra càng kinh khủng hơn lực lượng trọng điểm chung quanh một một khu vực lớn hóa thành vũng bùn bàng bạc lực lượng như giang hà vỡ đê vô cùng rung động lâm khâm chỉ cảm thấy trên người đột nhiên bị đệ lại một tòa s ơ n nhạc hô hấp hơi chậm lại kéo dài tới đi ra ngoài sập ham không gian cũng đều toàn bộ đình trệ bắn ra thần thức mũi tên cũng treo rừng ở bàn không quả nhiên thật là mạnh lâm khâm cũng không khỏi không than thở người này cường đại cho dù là bị vây ở chỗ này không biết được bao nhiêu năm tháng còn có thể h n g có cường h ã n như vậy thực lực cái t u ổ i trẻ lại không có bị một chiêu đẻ ép ta xem người kia có đại đế phong thái tướng mạo bình thường không có gì lạ lại cũng có thực lực như thế thật là hậu sinh khả phí xa xa huyên áo tiếng nghị luận không ngừng vang lên lâm khâm bị thai không nghe giơ tay lên một chỉ điểm ra phá tắc chỉ một đạo dấu tay từ ngón tay bay ra phía trước năm thang khí tức bị xé ra trải rộng ở chung quanh lực lượng pháp tắc bị xuyên thủng hết thể phát tắc ở phá tắc chỉ trước mặt giống như tờ giấy bạc đâm một cái là rách phá tắc chỉ thẳng q u a n h ở trên người đối phương lực lượng cường đại xuyên qua mạc qua đưa hắn đánh về phía sau ném bay ra ngoài chung quanh năm thang khí tức bị dẫn dắt nhanh chóng hội tụ ra tốc ăn mòn trên bầu trời bị lực lượng giam cầm mũi tên lần nữa phá không đánh vào người này trên lồng ngực vừa mới dừng bước lại lần nữa bị đánh bay hai cái không gian sụp đổ đại đạo cũng trong nháy mắt kéo dài đến trước mặt đem c u ố n vào trong đó liên tiếp g i à y đ ặ t tiếng r ắ c r ắ c bên hai không dứt xa xa xem mọi người toàn bộ đều cảm giác được đáy lòng phát rét ra đầu đều nhanh muốn nổ tung đây là phá tắc được xưng phá hết tất cả phát ắ c người mới này thật là mạnh thật là khủng khiếp tu vi thậm chí ngay cả người kia cũng bị đánh không còn sức đánh trả chút nào phá tắc nhất định chính là lực lượng p h á tắc khắc tinh lâm、Câm、không có tính toán cứ như vậy bỏ qua cho đối phương lại vừa là bước giơ tay lên lần nữa một chỉ được ra lại vừa là phá tác chỉ. một đạo dấu tay bay ra xé ra năm tháng trường hạ thẳng đánh phía đối phương người kia cứng ngắc trên mặt biểu tình t r u n g quanh đồng tử sâu bên trong thoáng qua một tia vẽ k i ê n kỵ lực lượng phun trào hắn giơ tay đấm ra một q u y ề n lần này hắn không có dùng lực lượng phát t á c mà là lấy tự thân cường đại huyết khí hội tụ thành một cái to lớn quyền ảnh phá tác chỉ cùng quyền ảnh đụng vào nhau quyền ảnh ngay lập tức sẽ phát ra rõ ràng tiếng rắc rắc sau đó bị xuyên phá một cái cỡ ngón tay đồng tử uy lực còn lại không giảm theo như ở đối phương trên ngực lại vừa là phanh một tiếng nổ vang người này lần nữa bị đánh bay màu xám xanh trên ngực ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái rõ ràng dấu tay năm tháng khi tức thông qua dấu tay nhanh chóng xâm nhập thân thể đối phương chính giữa dấu tay chung quanh nhất thời liền xuất hiện từng cái trăng xám giống như mạng nhện dây nhỏ c ũ n g hướng chung quanh ăn mòn ở tiếp tục như vậy h ắ n cổ thân thể này thì sẽ hoàn toàn hóa thành tượng đá chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người lèn lút Mời dài khai thiên đọc đã đủ dài để thị thế chương 447, cực để thịt vết phủ ngờ đạo lâm khâm lại không có d ừ n g tay lần nữa một chỉ điểm ra phá tắc chỉ hóa thành một vệt sáng đánh vào người này ngực cùng một nơi đối phương lại một lần nữa bị đánh bay ngực giấu tay lớn hơn năm tháng ăn mòn tốc độ lần nữa tăng nhanh đáng chết ta nói hết rồi nhận thua ngươi trả thế nào xuất thủ này nhân khí gấp bôi xấu âm thanh vang lên t r u n g quanh càng thêm cường đại lực lượng pháp tắc đang rúng động chật giơ tay lên lấy ra một cái pháp bảo đây là một thanh đại phủ gần đó là đi qua vô số năm như c ũ tản mát ra màu sáng bạc bảo quang như vậy có thể thấy này cái pháp bảo cường hãn c ự đạo khai thiên phủ lâm khâm hai mắt h ề u một cái và tốt lên trong giọng nói mang theo chút ngoài ý muốn ngươi lại biết rõ cái này quy tắc bảo vật ngươi rốt cuộc là ai lâm khâm không chỉ có biết rõ hơn nữa còn hết sức quen thuộc bởi vì này cái pháp bảo chính là trước người đế thi sử dụng hơn nữa lấy trước người đế thi c â y độc cùng thâm độc sớm ngay tại này cái pháp bảo chung để lại hậu thủ chỉ là đi qua nhiều năm như vậy có tồn tại hay không chỉ có thử qua mới biết rõ Cực đạo khai thiên p h ụ trôi lơ lửng ở đối phương đỉnh đầu một đạo đạo bảng bạc khí tức từ p h ụ thân bên trên không ngừng q u ế t á n đem chung quanh năm tháng khí tức cũng sẽ ra từng đạo kẽ hở lâm khâm không trả lời đối phương lời nói mà là nhất định nhìn chằm chằm cực đạo khai thiên phủ ngươi nếu có thể gọi ra nó tên liền ứng nên biết rõ đây là một việc quy tắc bảo vật ta một khi đưa nó sử dụng gần đó là p h á tắc cũng đúng ta không thể làm gì đối phương lui về sau một bước bên ngoài mạnh bên trong y ế u nói bây giờ hắn tình huống đã khá là nghiêm trọng rồi một khi thúc giục cực đạo khai thiên phủ sẽ để cho tình huống da tốc trở nên ác liệt tự nhiên biết rõ ta còn biết rõ càng nhiều lâm khâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía đối phương sau đó đưa ra một ngón tay giữa ở một cái tay khác lòng bàn tay nhẹ nhàng g ạ c h một cái một giọt máu tươi bị hắn rắc dẫn ra trôi nổi tại trước người trong miệng vang lên liên tiếp tối t ă m phức tạp chú ngữ hai tay bóng ngón tay thay nhau biến ả o một đạo như có như không khí tức tử trong máu tươi tiêu tán đi ra tạo thành một cái chém không đứt dây nhỏ nhanh chóng kéo dài đưa tới đối phương mặt liền biến sắc muốn mẹ tránh nhưng là không dám hắn như thế nào tránh dây nhỏ không nhanh không chậm cùng cực đạo khai thiên phụ liên hợp lại vốn là bình tĩnh đại phụ đột nhiên d u n g một cái càng kinh khủng hơn k h í tức tử trong đó tiêu tán đi ra vô số phủ nhận lại hướng người này chém bổ xuống đầu cái này không thể nào này cái pháp bảo đã bị ta hoàn toàn luyện hóa ngươi làm sao có thể điều động được động đối phương cứng ngắc gõ má lộ ra một tia kinh ngạc cùng m ở mịt lâm khâm lại không đáp lời hai tay kết xuất một cái dấu ấn nhấc tay khẽ vẫy cực đạo khai thiên phủ bỏ nó chủ nhân bổ ra năm tháng trường hạ đi tới lâm khâm trước mặt chuyện này người này hoàn toàn sừng sờ cực đạo khai thiên phủ là hắn có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ chỗ dựa một t r ò n g một khi mất đi tuyệt đối là đả kích trí mạng lâm khâm không có thu hồi trôi này đại phủ đưa tay ở mặt búa bên trên nhẹ nhàng điểm một cái chỉ nghe ken nói một tiếng chiến binh một cổ khí thế minh mông từ phía trên nổ tùng tạo thành một vòng sòng lớn đem chung quanh năm tháng khí tức toàn bộ gặt ra rồi sau đó lại lần nữa t ụ đến người người này khóc không ra nước mắt mấy lần muốn xuất thủ tuy nhiên cũng gắng gượng dừng lại ha ha vị đạo hữu này nó là tại hạ pháp bảo có thể hay không đem chi đưa ta đối phương cố n ặ n ra vẻ tươi cười dùng lấy lòng r ộ n g người chung quanh cũng nhìn l ê y người người này được xưng nơi này đệ nhất cường giả vô số năm qua không ai dám trêu chọc ta có phải hay không là nhìn lầm rồi n g ư ờ i không nhìn lầm hẳn là ta nhìn lầm đây chính là lực lượng đạo quân thế nào biến thành t i ể u tức nhi rồi hả nghe được người chung quanh tiếng nghị luận lâm k h ô n giờ mới hiểu được trước mắt cái này bình thường không có gì lạ thạch đầu nhân lại là lực lượng đạo quân đạo quân tam cảnh phải thông qua tam thai tiếp rồi sau đó chứng đạo đặt ở đế thi thời đại kia cũng là nhất phương cường giả có tư cách tham dự lần thứ ba lượng tiếp trận chiến cuối cùng phòng trưng chính là trước lúc này đế thi bị mưu hại cực đạo khai thiên phủ rơi mất mới bị người này may mắn đạt được lực lượng đạo quân sao lâm khâm trong lòng thầm nghĩ người này có đáng giá lôi kéo tiền vốn chậm trong lòng hơi động hỏi ngươi muốn đi ra ngoài s a o chuyện này cùng cực đạo khai thiên phủ có quan hệ người này xưng sở sau đó liền phản ứng kịp ngươi có biện pháp đi ra ngoài cái này không thể nào bây giờ không có bất quá ta đã có nhiều chút đầu mối ngươi chỉ phải trở về ta liền có thể nếu như không nghĩ ra đi liền là ta chưa nói lâm khăm r ỗ i tay nắm lấy cực đạo khai thiên phủ yêu thích không bông tay bắt đầu vớt ve ý hắn rất rõ ràng nếu như ngươi nói không nghĩ ra đi vậy thật xin lỗi trôi này bữa liền không phải ngươi tự nhiên tự nhiên muốn đi ra ngoài người ở đây ai không nghĩ ra đi nam ngộ cũng nhớ chỉ là muốn từ nơi này đi ra ngoài nói dễ vậy sao tình huống bên ngoài rất phức tạp ngươi đã thoát tiết quá lâu vừa ra cũng sẽ bị cường giả nghiền thành tạm bã không có chỗ rửa không thể được còn có hai đại thần triều thế lực lớn vượt quá tưởng tượng chỉ là đạo quân cường giả thì có hơn mười người trở thành ta nô bục không chỉ có thể từ nơi này rời đi cực đạo khai thiên phủ cũng sẽ vật quy nguyên chủ sau khi rời khỏi đây còn sẽ phải chịu ta che chở thế nào có phải hay không là rất tính toán lâm khâm nói một chàng nói nhảm cuối cùng ném ra bản thân mục đích ta đường đường đạo quân cường giả hắn này lời mới vừa ra khỏi miệng liền hơi ngừng hắn thấy được cực đạo khai thiên phủ tản mát ra tia sáng trói mắt so với hắn thúc g ụ c lúc còn phải sáng lạng không khỏi nuốt một cái căn bản không tồn tại nước miếng chỉ có một lần cơ hội lựa chọn ngươi đường đột ra tay với ta vốn không nên lưu ngươi chỉ vì xem ở cực đạo khai thiên phủ mặt mũi lúc này mới mở một mặt lưới lâm khâm cơ cơ trong tay cự phủ cười doanh doanh nói hắn đã tại này trên người lãng phí muốn nhiều thời gian nếu như đối phương không đồng ý liền xuất thủ đem chém một cái đạo quân cường giả m à thôi chết cũng không cảm thấy rất đáng tiếc đối phương rõ ràng cảm nhận được lâm khâm trong mắt s ắ c ý do dự đường này mở miệng hỏi ta yêu cầu cho ngươi làm gì cái gì cũng không yêu cầu chỉ cần để cho ta trồng xuống linh hồn là cấn liền có thể có phải hay không là rất đơn giản lâm khâm bước ra một bước chậm rãi nâng lên cực đạo khai thiên phủ đối phương lần nữa do dự hắn còn có bài tẩy không có dùng nhưng là một khi vận dụng bất kể có tác dụng hay không hắn cũng sống không được bao lâu có thể hay không để cho ta suy nghĩ có thể lâm khâm lần nữa bước ra một bước cực đạo khai thiên phủ đã dơ lên rồi đỉnh đầu xa xa xem cuộc chiến nhân đều cảm giác được một cổ áp lực bầu không khí ở chung quanh lan tràn tâm đều phải nhanh nhảy ra cổ họng ta cần muốn suy nghĩ kỹ một chút người này cũng gấp vội vàng hô có thể lâm khâm bước ra bước thứ ba một cái tay khác cũng chộp vào cán búa bên trên một cổ lâm liệt s á t khí từ cực đạo khai thiên phủ đang lên ra năm tháng trường hạ kích động ta đáp ứng ngươi nhận ngươi làm chủ nhân đối phương cơ hồ là giống giận lên tiếng lâm khâm lại không có buông xuống đũa dự định trong miệng nói mở ra khai linh hồn để cho ta trồng xuống đóng giấu người đó là ta vị thứ năm nô b u ộ c chuyên gia đ ả o hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người lè lút mời đọc đã đủ dài để thịt ế t nở chương bốn trăm bốn mươi tám lâm khâm dự định thu hẹp c h ú n g cường giả người này, ở cái địa phương này bị vây vô số năm có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ một thân ngạo cốt đã sớm bị xâm bằng nếu như thấy chết không sởn làm sao sống đến bây giờ chỉ sợ sớm đã tự vẫn luôn trở về lâm khâm có một cái kế hoạch yêu cầu người này đi áp dụng mới sẽ sinh ra thu phục ý nghĩ đương nhiên n à y có một cái tiền đề kia đó là có thể từ nơi này thuận lợi đi ra ngoài bị ngạn thần thông có được hay không phải thử qua mới biết rõ ngay tại lâm khâm s ắ p bổ ra cực đạo khai thiên phủ thời điểm đối phương rốt cuộc bông ra chính mình thần hồn lâm khâm không chút khách khí đem linh hồn lạc ấn t r ồ n g ở rồi đối phương thần hồn chính giữa người này tên là long an ở thứ ba kỷ nguyên trị là một gã luyện thể t á tu dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cũng lĩnh ngộ lực lượng phát tác hãn đạt được cơ duyên danh là lực lượng tiên bi đây cũng không phải là thật thể t h ạ c h bi mà là một loại in vào thần hồn chính giữa truyền thừa như vậy thứ nhất lâm khâm ngược lại ngược lại không tiện đem ra tìm hiểu hơn nữa bây giờ long an tình trạng thật không tốt cứ việc lục thân cường hãn cũng không chống cự nổi vô nhiều năm tháng ăn mòn lâm khâm cầm trong tay cực đạo khai thiên phủ thay qua nay cái pháp bảo trả lại cho ngươi ngoài ra từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mai ngọc giản đem cực đạo khai thiên phủ phương pháp sử dụng chính xác khắc lục đi vào cũng cùng n g h qua đây là cực đạo khai thiên phủ chân chính cách dùng ngươi cầm đi tìm hiểu đợi đi ra ngoài thời điểm ta sẽ đi qua đưa người mang đi chuyện này long an có chút không dám tin tưởng nhìn trong tay khai thiên phủ đây chính là quy tắc bảo vật toàn bộ vũ trụ chỉ lần này một món hắn lại như vậy bằng vào này cái pháp bảo mới có thể từ trận chiến cuối cùng t r u n g thoát được một luồng thần hồn cũng thành công c h u y ể n kiếp cho dù ai bắt được cũng sẽ suy nghĩ làm của riêng nào có trả lại đạo lý chủ nhân long an có chút cứng họng gọi ta đại nhân là được đúng đại nhân long an không người thi lễ chật đem trên người kề cận ra đá p h ủ xuống lộ ra một tiếng màu xám xanh bắp thịt hắn thân cao tới chín nước vóc người to con không giống lâm khâm như vậy đều đạn hẳn là tu luyện công pháp tạo thành khác biệt ngươi qua đây để cho ta sờ một cái lâm khâm vẫy vây tay đại nhân ta cho ta chút thời gian cân nhắc long an hổ khu dung một cái nghĩ gì vậy tới cho ta nhìn xem tia thân thể của ngươi lâm khâm nhữ mày lại nói lần nữa đại nhân thân thể ta giống như ngài không có gì đẹp đẽ long an đi về phía trước một bước chật ngừng lại không dám đi về phía trước nữa thân hốn đã bị gieo xuống đóng dấu nếu như cần muốn thừa nhận một ít gì hắn là không có biện pháp phản kháng lâm khâm lời giải thích bước ra một bước từ năm tháng trường hà trùng tranh v o đi tới gần d i ơ tay lên đánh ở cổ tay đối phương bên trên tiên linh khí xâm nhập kinh mạch ở đối phương trong cơ thể bơi chạy một vòng thân thể lớn bộ phận địa phương đều đã bị năm tháng p h á p tắc mục nát ngay cả kinh mạch phần lớn địa phương đều là nghẹn mũi đem hoàn toàn quá thông cũng hao phí hắn một ít thời gian cùng tinh lực một lúc sau hắn buông tay ra năm tháng khí tức đã xâm nhập quá sâu chỉ có thể chờ đợi sau khi rời khỏi đây lại nghĩ biện pháp đồng thời lâm khâm cũng biết rõ đến đối phương tu vi thánh linh trong cơ thể kỳ tương đương với đạo quân tam cảnh trung đệ nhị cảnh tạo vật cảnh ngươi có động tới năm tháng đao khí sao mới vừa rồi kiểm tra thời điểm hắn cũng không phát hiện long an trong cơ thể có năm tháng đao khí tồn tại cho nên mới có câu hỏi này không có thuận luyện thể tu sĩ như là khó mà nắm giữ nơi này hơn mười vị luyện thể tu sĩ đều chưa từng lĩnh nộ g cùng nắm giữ lâm khâm quay đầu đi liền thấy xa xa vây quanh một đám quần áo lam lũ tu sĩ từng cái vóc người to con nhìn một cái cũng cảm giác được lực lượng không phải chuyện bừa trừ lần đó ra còn có một chút luyện khí tu sĩ bọn họ lục thân mục nát được càng thêm lợi hại có chút cụt tay gây chân có chút trên người trực tiếp nhiều hơn nhiều cái lỗ thủng lục thân đã hoàn toàn chết đi cho dù có thể từ nơi này đi ra ngoài cũng cần đoạt sáng một bộ tân thân thể mới được ta còn có một số việc cần phải đi làm ngươi cứ đợi ở chỗ này thuận tiện đem những thứ kêu luyện thể tu sĩ thu sạch phục rồi nếu như tìm được đi ra ngoài phương pháp ta sẽ đem cùng nhau mang đi ra ngoài ngoài ra không có linh n g ộ gia đệ nhất thức thần thông tu sĩ cũng có thể cùng thu phục chú ý ta yêu cầu hoàn toàn thu phục nếu như là bên ngoài thế lực lớn nhân trực tiếp bỏ đi đi ra ngoài lâm khâm nhấc tay vồ một cái lấy ra một mai ngọc giản thần thức quấn lên đem bên ngoài đại khái tình huống cũng ghi dấu ấn vào trong chiếc thẻ ngọc đương nhiên còn rất nhiều ở nạp tô môn này liền cần long an chính mình tặng ẽ kiểm soát long an đem ngọc giản nằm trong tay gật đầu một cái đây là lâm khâm giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất không chỉ có phải làm cho tốt còn phải làm đẹp đẽ đi đi bây giờ liền có thể bắt đầu lâm khâm phất phất tay một mảng lớn bình thuốc trôi lơ lửng ở trước người dày đặc đặt tới trên t r ă m bình những thứ này đều là khôi phục sinh cơ đan dược có tốt có xấu ngươi cũng cầm đi chính mình phân biệt long an đánh mở một cái bình nắp bình người liếc mắt hết sức vui mừng ở chỗ này bị vây cũng không biết được bao nhiêu năm ngay cả chữ vật trang bị đều bị mục nát nơi nào còn có khôi phục loại đan dược trọng yếu nhất là một khi tiến vào nơi này năm tháng khí tức liền sẽ lập tức thấm vào chữ vật trang bị chính giữa đan dược pháp bảo bên trên cũng đều sẽ phụ một t ầ n g khí tức mục nát nếu như không thể hoàn toàn khu trừ đan dược cứ như vậy uống vào không khác nào uống rượu độc giải k h á c đây cũng là tại sao người mới tiến vào nơi này không có bị đánh cướp nguyên nhân chủ yếu mà lâm k h â m cho những đan dược này chai thuốc mặt ngoài đều bị thiết trí một lớp không gian vết ngăn chỉ cần khắc dẫn động chung quanh năm tháng p h á p tắc sẽ bảo đảm đan dược không bị năm tháng p h á p tắc ăn mòn long an không người thi lễ xoay người đi thực hành kế hoạch mà lâm k h ô n tắc lai、like、đến bên cạnh một đạo dài đến ngàn trượng ánh đao trước bắt đầu tìm hiểu thời gian cực nhanh một trận tinh phong huyết vũ ở nơi này nơi tuyệt địa vẫn lên long an vẹn vẹn hao tốn một ngày sẽ đem những người này một bộ phận trò thu phục dù sao trước hắn ở chỗ này liền hung danh huyền hách x ắ c không ít thực lực cường đại tu sĩ thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn nếu không cũng sẽ không khiến những thứ kia tu sĩ e sợ như thế h ắ n tổng cộng thu nạp hai mươi ba danh tu sĩ trước khi ra ngoài tỉnh lại còn chưa hoàn toàn tiến vào thâm tầng thứ trong tham n g ộ còn có một chút cũng không tỉnh lại lại bị hắn mây quyền bắn cho rồi đi ra những thứ này trong tu sĩ có m ư ơ i bảy vị thuận luyện thể cường giả lại đều tại tiên linh trong cơ thể kỳ trở lên c ò những có a i c người này h l i n mặc dù người bị thương nặng thân thể bị nghiêm trọng bục nát sau khi rời khỏi đây trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể tu dưỡng đối thương thành sơn thực lực tăng trưởng không được ảnh hưởng quá lớn nhưng là nhưng là một cổ không kém lực lượng một khi những người này khôi phục thực lực thương thành sơn thực lực đem sẽ sánh bằng bắt vận tông môn những người này vốn là ở trong mắt long an cũng như cùng con kiến hôi một dạng cùng dạng không đứng đắn không có bao nhiêu khác nhau bây giờ hắn có chút hối hận sớm biết rõ liền không giết nhiều người như vậy bất quá có thể sống đến bây giờ đều có nhiều chút bản lĩnh hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang tru ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lựa sớm tụ sớm tan a ngoan chương bốn trăm bốn mươi chín hoàn thành mảnh ghép thứ nhì t ầ n g bí cảnh cửa vào vạn nhất đại nhân không hài lòng lại phải kiểm tra thân thể ta long an vừa nghĩ tới một ít có thể sẽ chuyện phát sinh thì càng thêm ra sức muốn đem sự tình làm xong lại vừa là thời gian một tháng thoáng một cái đã qua lâm khâm lần nữa trợn mở con mắt trong con ngươi tựa như có một vệ ánh đao lõe lên một cái rồi biến mất hắn hít sâu một hơi trong lòng thầm nghĩ sáng tạo cửa này đao pháp thần thông cường giả tuyệt đối có kinh thiên sức mạnh to lớn tài nếu như người này không có chết lời nói tuyệt đối ở không một chiêu lại cờ không phải hắn như vậy ác ý đo lường được người khác mà là có thể sáng tạo ra kinh khủng như vậy đao pháp thần thông không thể nào lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở sợ rằng thuế nguyệt đao tông tu tập môn thần thông này cường giả cũng không phải là người sáng tạo mà là khác có người khác lâm k h m từ dưới đất đứng lên thấy hắn tỉnh lại đại ã sớm vây quanh ở chung quanh một đám vây quanh quanh chung xuống lại đi lên. Đại nhân, những người ở dít dối l đi l ê nhân Đại n nơi h ữ n n g g ư này tổng cộng là hai mươi ba người nếu như lại cho ta chút thời gian còn có thể tìm được một ít long an gỡ ra đám người đi tới hắn m u i đi một bước bên ngoài thân khí tức mục nát cũng sẽ tăng thêm một phần sau đó lấy ra một cái dược phẩm đảo một viên đan dược vào trong miệng vừa mới hao tổn sinh cơ liền thoáng khôi phục chút đương nhiên có còn hơn không hắn lại không quan tâm lấy hắn thân thể cường hãn cũng chỉ có thể kiên trì nữa mấy năm thời gian nhiều mấy ngày c ũ n g thiếu mấy ngày cũng không khác nhau gì cả rồi lâm khâm nhìn vòng quanh b ố n phía ánh mắt từ trên người mọi người từng cái quét qua chật gật đầu một cái hắn liếc mắt là có thể nhìn ra những thứ này người cũng đã bị vây ở chỗ này thành thiên thượng và năm hơn nữa cũng không có t u ế n g u y ệ t đao tông tu sĩ khí thức những thứ này cũng, cũng không phải t u ế n g u y ệ t đao tông nhân cũng không có năm tháng tu luyện tam trọng đao thần thông vết tích các vị tin tưởng long an đã đem sự tình cùng các ngươi nói nếu quyết định đi theo ta như vậy ta nhất định đem hết toàn lực đem mọi người cho mang đi ra ngoài nếu không nói quá nhiều đều là lời nói xuông các n g ư ơ i sau này tất cả thuộc về đến long an dưới quyền nghe theo hắn chỉ huy lấy hắn sánh bằng tạo vật cảnh thực lực hoàn toàn có tư cách lãnh đạo các n g ư ơ i các n g ư ơ i hẳn thấu hiểu rất rõ các n g ư ơ i trước ai đi đường đấy trước làm gì nữa tiếp theo cũng đi làm cái gì một khi ta tìm tới đi ra ngoài phương pháp sẽ trở lại nơi này mang đi các ngươi lâm khâm nói xong liền nhìn về phía đứng ở bên người long an ngươi cũng lưu lại trước ngươi công pháp luyện thể mặc dù không tệ cũng chỉ là không tệ mà thôi bây giờ ta chuyển cho ngươi bất tử đế thân quyết có thể để cho ngươi ở nơi này nhiều g i vững vài năm bất tử đế thân quyết trong lòng long an cả kinh bộ công pháp kia mặc dù không gọi được là đại thiên thế giới đệ nhất công pháp luyện thể nhưng cũng đặt đến tiền t a m rồi lấy hắn lấy tiền thân phần cùng địa vị trừ phi thiên đại cơ duyên nếu không căn bản không học được bực này công pháp bây giờ lại đặt ở trước mặt dễ như t r ở bàn tay thế nào để cho hắn không sợ hãi đây đại nhân ngài nói nhưng là thật hắn hay là không dám tin tưởng lâm khâm cười gật đầu muốn không phải người này là hắn nô bục hắn tuyệt đối sẽ không chuyển cấp cho người khác cũng không để ý đối phương kích động giơ tay lên chỉ điểm một chút ở mi tâm liên tiếp tin tức dưới vào long an thức hải lâm k h â m không có dấu dếm chuyên một nửa lưu một nửa mà là đem công pháp hoàn chỉnh đều cho hắn bất quá hắn vẫn lưu một cái hậu thủ một khi có người ý đồ thông qua long an thần hồn bộ phận này trí nhớ sẽ gặp kích động bị nạn g thần thông đem long an thần hồn đưa tới bị n g ạ n trừ phi là tu luyện qua bị nạn g thần thông cương giả những người khác đừng nghĩ tìm được tung tích long an thân thể dung một cái chậm rãi nhắm lại con mắt khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu những người khác thấy vậy cũng rất thức thời lặng lẽ lui ra lần nữa tiến vào yên lặng trạng thái về phần ngoài ra một số người trong lòng có gh thị cũng có khịt mũi coi thường lâm khâm sẽ không đi quản những thứ này người chết sống thấy long an trực tiếp tìm hiểu hắn cũng không đi q u ấ y dày xoay người hướng năm tháng trường hà sâu bên trong đi tới hắn còn có mảnh ghép cần phải tìm ba tháng sau khối thứ tám khối thứ chín mảnh ghép bị hắn trước sau tìm hiểu đệ thập nhất nhanh mảnh ghép cũng ở một tháng sau bị tìm tới lại hao tốn một cái bán nguyện thời gian tìm hiểu thấu đáo hắn càng đi càng sâu khi hắn tìm được đệ thập nhị khối mảnh ghép thời điểm trong tầm mắt xuất hiện một đạo dài đến vạn dặm kinh khủng ánh a o nếu như gần nhìn còn tưởng rằng đây là một cái dãy núi chạy dài ra để cho lâm k h m kinh dị là chung quanh ánh ng hắn ở chỗ này đợi hơn mười ngày cái này ánh đao liền có rất nhỏ tăng trưởng lâm khâm đứng ở đàng xa t r u n g tiên triệt địa khí tức kinh khủng từ đao quang thượng tiêu tán đi ra nơi này phảng phất chính là năm tháng trường h ạ trung tâm vô biên khí t ứ c lấy nó làm trung tâm khuyết tán tới toàn bộ năm tháng trường h ạ lâm khâm ánh mắt ở c h ạ m đến n ó lúc đều có một loại bị mục nát cảm giác nếu như nhìn chăm chú được lâu coi dây sẽ mơ hồ xuất hiện trọn ảnh c h ậ n ánh mắt của hắn hơi chậm lại ánh đao trung ương vị trí có một đạo hẹp dài kẽ hở nhìn từ đàng xa đi giống như sợi tóc một loại tinh tế cực dễ bị coi thường đương nhiên vô số năm tháng trôi qua cũng không có ai có năng lực đi tới lâm khâm bây giờ vị trí phương không sai biệt lắm đem năm tháng tam trọng đao thức thứ nhất chấp vá hoàn chỉnh hắn từ trong khe cảm nhận được đệ nhị thức y ế u đất khí thức nơi đó đó là đi thông năm tháng đệ nhị trọng cảnh cửa vào lâm khâm trầm tư chốc lát đưa ra kết luận nhưng là t u ế n g u y ệ t đao tông truyền lưu tiến vào đệ nhị tầng bí cảnh phương pháp là muốn dùng đệ nhất thức thần thông bổ ra nơi này không gian đúng rồi đây là một cái c ả p ấy cho dù tâm tồn nghi ngờ vì tiến vào đệ nhị tầng cuối cùng cũng sẽ bổ ra một đạo kia một khi làm như vậy sẽ dần dần bị coi là đã qua chém tới hóa thành lực lượng tụ vào năm tháng trường hạ coi là thật giỏi tính toán lâm khâm không thể không đội phục những thứ này lao ra hỏa đáng sợ bây giờ hắn đều có chút hoài nghi bị ngạn thần thông có phải hay không là cũng là như vậy một cái bẫy chứ không muốn những thứ này đem người cuối cùng mảnh ghép tìm hiểu liền trở lại trước địa phương đem long an đám người dẫn vào đệ nhị t ầ n g có lẽ bọn họ sẽ có nhiều chút tác dụng hơn một nguyên hậu lâm khâm bắt đầu trở lại khi hắn trở lại nguyên lai phương long an vẫn ở chỗ cũ tại chỗ tu luyện một bước đều không rời đi long an tỉnh lại lâm khâm dùng thần thức đánh thức đối phương long an trợn mở con mắt con ngươi đã có chút linh động lại lộ ra mở mịt thần sắc một lúc sau hắn mới phục hồi tinh thần lại liền vội vàng đứng lên không người thi lễ đại nhân ngài trở lại không sai đi đem những người khác đánh thức chuẩn bị rời đi nơi này đi đệ nhị tầng bí cảnh lâm khâm không muốn làm trễ mãi thời gian trực tiếp nói đại nhân ngài tìm hiểu ra rồi năm tháng tam trọng đao đệ nhất thức thần thông vì tại sao vừa hỏi như thế lâm khâm hỏi ngược lại lần trước cái tiểu cô nương kia chính là lĩnh lộ ra rồi hoàn chỉnh đệ nhất thức thần thông lúc này mới ở chúng ta dưới mí mắt bổ ra nơi này không gian rời đi long an đáp ngươi nói thế nào nhân nhưng là kêu tiêu n h ư ợ c lại lâm khâm lại hỏi long an lắc đầu một cái không biết nàng cái gì bất quá nộ tính quả thật tiên. người tiên ngươi đi đem những người khác đánh thức ta tìm tới đi thông đệ nhị tầng cửa vào rồi lâm khâm không muốn đem chính mình l ĩ n h nộ ra hoàn c h ỉ n h đệ nhất thức thần ngựa phiên dịch tình truyền đi dứt khoát đem tìm tới cửa vào sự tỉnh ra đi ra long an lại vừa là cả kinh hắn ở chỗ này nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe nói qua h o a k h ô i ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạo như vậy giang tru ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a n g a n t hắn, hắn, hắn, hắn giống t như là không có chút nào phát hiện một đôi mang theo nhân tính đồng tử lộ ra khó tạ vui sướng đã bị vây ở chỗ này quá nhiều năm cho dù còn không thể đi ra ngoài chỉ cần có thể rời đi tầng này cũng đã là thiên vui mừng thật lớn rồi chỉ chốc lát sau hắn liền đem hai mươi ba người toàn bộ đánh thức cũng tụ tập đứng lên đại nhân nhân cũng điền kỳ bất quá còn có một vài người muốn cùng chúng ta cùng đi đệ nhị tầng đều bị ta tiêu diệt trừ rồi người chúng ta những người khác không cần đi quản lâm khâm gật đầu một cái lơ nễm c h ậ t mang theo những người này đồng thời hướng về nơi đến phương hướng trở lại đi không sai biệt lắm thời gian một nén nhang mọi người liền ngừng lại càng đến gần khu vực trung tâm năm tháng k h í tức liền càng ngầm nặng trong những người này đã có nhân không chịu nổi đi vào trong nữa không ra hơn mười bước sẽ có người v ấ lạc lâm khâm nhíu mày một cái những người này căn bản là giữ vững không tới đ ệ nhị tầng cửa vào đừng nói những người này ngay cả trong bọn họ mạnh nhất long an chỉ sợ cũng kiên trì không tới một nửa chặng đường đại nhân tiếp tục như vậy không được chúng ta đều có chút không kiên trì nổi bây giờ long an dáng vẻ có chút thê thảm trên người da thịt do màu xám xanh hướng vôi trắng s ắ c biến chuyển da thịt mặt ngoài xuất hiện lần nữa một tầng da đá khi tức mục nát gần như muốn thấm vào xương tùy chính giữa các người tùy thân thế giới có thể mở ra sao lâm khâm c a o mày hỏi không thể ta cũng không thể khi tiến vào nơi này không bao lâu ta liền đem tùy thân thế giới cho phong ấn không ít người lục tục trả lời lâm khâm ánh mắt từ trên người mọi người từng cái quét qua cuối cùng rơi vào trên người long an thế giới của ta cũng bị ta phong ấn ở trong cơ thể một khi mở ra không chỉ có thân thể sẽ ra tốt m ụ g nát ngay cả t h ầ n hồn cũng sẽ bị nhanh chóng chiếm đoạt hầu như không còn long an thành thật trả lời những người này tình trạng so với lâm khâm tưởng tượng còn phải suy yếu lâm khâm cũng không nói nhảm nhấc chân phải lên nhẹ nhàng đạp một cái một đoá đỏ như màu máu bị ngạn hoa ở dưới chân từ từ nở rộ một trận hồng tiểu dọc theo mà ra thông hướng không biết thần bí khắc trống tự toàn bộ bước lên hồng tiểu ở tầng thứ nhất các ngươi đã gian nan như vậy đệ nhị tầng chỉ sợ sẽ ngay lập tức đem bọn ngươi mục nát được không còn một n g ố n g l i ê n cũng ở lại chỗ này chờ ta sau khi rời khỏi đây sẽ đem bọn ngươi thả ra đại nhân ta còn có thể kiên trì nếu không để cho ta đi theo chứ long an nhìn lâm khâm dưới chân bị ngạn hoa sâu trong linh hồn thì có cổ run dày cảm giác khiến cho hắn không nghĩ bước lên hồng t i ề u lâm khâm suy nghĩ một chút chợt gật đầu một cái đem long an lưu lại mà những người khác là toàn bộ bước lên hồng t i ề u lâm khâm cũng không có đem các loại nhân đưa đến bị n g ạ mà là đưa bọn họ ở lại hồng kiều trên cũng đem các loại nhân thần t h ư ờ n g thức năm giác quan bộ phong cấm để tránh những người này chạy loạn năm tháng khí tức từ chung quanh ă n mòn tới ý đồ tràn ngập bên trên hồng tiểu tuy nhiên cũng bị bị ngạn hoa tản mát ra cường đại khí tức ngăn cản rồi trở về long an một lần nữa bị g i a o động kinh động đây là thần thông gì lại đem năm tháng khí tức cũng ngăn cách bên ngoài ta vị đại nhân này quả nhiên thần thông q u ả n g đ ạ i bị ngạn thần thông đừng nói là hắn ngay cả đế thi cũng chỉ là nghe nói mà thôi cũng không chân chính bài kiến đại nhân đây là thần thông gì cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được hỏi cái này ngươi học không được lâm khâm một câu nói đem trong lòng đối phương vừa mới lên đầu mối cho trực tiếp bóc tắt được rồi chúng ta đây lúc nào lên đường có muốn hay không t r ư ớ c nghỉ ngơi một chút long an d ư ơ n g mắt nhìn lâm khâm đem thần thông thu hồi liếm môi một cái hỏi không cần bây giờ sẽ lên đường ta luôn cảm giác nơi này rất kỳ quái lâm khâm cảm giác một mực rất chính xác đưa ngươi tay đưa ta lâm khâm nhìn vòng quanh bốn phía sau đó tử tồn nói đại nhân cái này không được đâu long an không biết rõ có phải hay không là ở chỗ này cô đơn quá lâu người khác nói mỗi một câu nói hắn đều có thể liên tưởng đến những địa phương khác đi vượt ra lâm khâm lười nói nhảm nhấc tay v ộ một cái trước người không gian nhanh chóng xếp long an liền phản ứng thời gian cũng không có liền so với tóm gọn đại nhân đừng lâm khâm mặt tối sầm hận không được cho người này một cái tát thật sẽ cho mình thêm vai diễn l i ê n ở đối phương còn chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm lâm khâm nhàn nhạt âm thanh v a n g lên thời gian hồi tưởng long an nhất thời ngậm miệng lại thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở khôi phục sinh cơ trên người rách rách dưới dưới quần áo cũng bắt đầu lần nữa vá hợp lại cùng nhau hơn nữa càng ngày càng hoàn chỉnh một lát sau bảo quang t h o á n hiện trên người hắn bộ quần áo này lại khôi phục chút pháp bảo lực lượng long an đưa tay đè một cái cánh tay da thịt lần nữa trở nên tràn đầy có giãn đây là thời gian phát tắc ta bị cố định hình ảnh ở bốn ngàn năm trước mỗi cái thời gian điểm cảm thụ thân thể biến hóa long an lần nữa khiếp sợ đừng kích động chỉ là tạm thời đi thôi lâm khâm lười xen vào nữ người này xoay người liền đi thương thành sơn chân long tông nghị sự đại điện cố tông chủ tháng tiên quan quách bảy cách nơi này càng ngày càng gần dọc theo đường đi đã trôn xuống rồi hơn mười bốn ngũ vận tông môn chẳng mấy chốc sẽ cùng chúng ta tiếp giáp rồi ngươi bên này có biện pháp gì tốt không có nói chuyện không là người khác chính là đệ c ử u phong tông chủ mộ nga chiêu nàng thân mặc một bộ xanh đen sắc ngang gối trường bảo trên đầu tùy ý buộc một cái tu sĩ kế rất là lão luyện mộ tông chủ chúng ta cùng táng tiên quan quách bảy đã đã từng quen biết hơn nữa đối đại nhân như là rất là kiếm kỵ cũng sẽ không trực tiếp cùng chúng ta sinh ra mâu thuẫn cố tiểu quân cười một tiếng nhấc tay vồ một cái một cái bình trà dẫn dắt mà ra bay tới trước người mộ nga chiêu vì nàng ly trà r ó t đầy lúc này mới thản nhiên nói coi như hắn dám đến chúng ta hộ sơn đại trận có thể không phải tốt như vậy công phá hơn nữa đại nhân còn để lại vệ tắc phá giới kiến trận Chú thái h t ầ người sắc k h ô n có chút nào sóng, h nào gần n là đ h nói g vệ trận pháp rất pháp c lòng t n Không sai, tông chuyện g i nhìn chằm chằm một cái sáng loáng trước mắt biểu tình nghiêm túc trang nghiêm sau gót còn có một vòng lãnh đạo yếu công được quan hoản quan trọng hơn là trên người hắn vô thời vô khắc không tỏa ra ra một cổ sắc khí đã nghiêm trọng ả n h vang đến hắn tính cách triệu tông chủ ngươi lại không phải hòa thượng mộ nga chiêu có chút tức giận thật giống như đang làm các vị trừ da đầu kia x u ấ t sinh lông lá cũng chỉ có nàng ở gấp hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang tru ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương bốn trăm năm mươi mốt đi thứ nhì t ầ n g cửa vào mộ tiên tử đừng kích động triệu mộ ý là binh đến tường chắn nước đến đất chặn bây giờ gấp cũng vô dụng bây giờ tạo hóa thế giới dối loạn nguy cơ từ phía hiện hữu b ể dục t r ù n g ổ ộ k h u ế t t r ư ờ n g bây giờ lại đến phiên hỗn độn bí cảnh người kế tiếp lại sẽ là nơi nào cho nên chỉ có làm bản thân lớn mạnh mới là căn bản mộ tiên tử ngươi thương thành sơn không lâu không hiểu chúng ta đi qua chúng ta nhưng là một đường đánh tới triệu chú ý một bộ bình chân như vại bộ dáng cùng hắn dị vãng chứng trả tính cách hoàn toàn bất đồng được rồi chuyện này ta cũng không để ý rồi các ngươi nhìn làm đi mộ nga chiêu tức giận h ừ một tiếng ngồi xuống bưng lên trước người nước t r à uống một hơi cạn sạch được rồi nói đùa thuộc về nói đùa chuyện đàng hoàng vẫn là phải làm cố tiểu quân vỗ t biểu tình nghiêm một chút bất quá chúng ta vẫn là phải đề cao cảnh giác các phong trận pháp toàn bộ khởi động một khi táng tiên quân có xâm nhập thương thành dự định liền toàn lực thúc giục trận pháp phối hợp cựu long trận pháp đại đạo văn giảo sát địch tới đánh hắn hôm nay là thương thành sơn không nhiều tố đạo cảnh hậu kỳ cường giả nói chuyện vẫn rất có phân lượng cố tông chủ nói không tệ đại thiên hình phạt nhiệm vụ trước tạm ngừng hết thể lấy phòng thủ thương thành làm chủ đi ra ngoài đệ tử cũng toàn bộ triệu hồi chu thái bưng lên trước người nước trà tiểu nhấp một miếng lúc này mới khoan thai nói hãn trưởng không đến vệ tắt phá rơi kiếm trận rất nhiều người không biết là trừ phi tinh thần phong gặp nạn gần đó là cựu long trận pháp đại đạo văn bị phá bộ kiếm trận này cũng là sẽ không dễ dàng vận dụng đây là lâm khâm vì bảo vệ tùy thân thế giới cựu long trận pháp đại đạo văn h ạ c tâm cùng với tạo hóa hồng liên mà lưu lại hậu thủ này tam kiện đ hội nghị cũng không có tiến hành quá lâu các đại tông chủ liền ai đi đường l ấ y cố tiểu quân đi ra đại điện đi tới bên vách đá nhìn ra xa hôn độn t r ù n g lũng phương hướng một phiến hắc ám thiên mạc thật hướng bên này khuyết t à n tới trong này hắc ám p h á p tắc rất cường đại một cái thanh âm sau lưng hắn văng lên nhưng là dương bạt mang theo trọng cô tể đi tới mạnh bao nhiêu cố tiểu quân cao mày ngược lại hỏi so với bể dục trùng trong ổ vị k i a mạnh hơn rất nhiều dương bạt chính là tu luyện hắc ám phát tắc cho nên so với những người khác muốn bén nhạy rất nhiều cảm giác cũng sâu nhất ta cảm giác cho dù những thất vận đó tông n ô n nhân đi hết rồi chỉ sợ cũng là nhiều mấy cố hải cốt thôi chỉ sợ cũng chỉ có đại nhân có thể đối phó hắn ý tưởng của ta là nếu như tháng tiên quan ý đồ xâm nhập chiếm đoạt thương thành sơn chúng ta liền tỏ rõ thân phận có lẽ nó sẽ bởi vì kiêng kỵ đại nhân từ đó tránh thật cùng hắn cứng đối cứng lời nói chúng ta những người này cũng không đủ nó chôn cất dương bạc nói cũng là lời thật tháng tiên quan rất có thể đến từ thứ nhì k ỳ nguyên hơn nữa từ lần thứ hai lượng kiếp trung may mắn còn sống sót xuống dưới đem thần bí trình độ đủ để sánh bằng tạo hóa bảo vật cũng chỉ có như vậy cố tiểu quân gật đầu một cái ở thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ chuẩn bị gì đều là phi công thực lực chúng ta hay lại là quá nhỏ bé chu thái xuất hiện ở phía sau hai người cựu thiên cực lôi cung bị hắn cóng ở sau lưng hai người xoay người lại lần này chuyện ta sẽ tạm thời rời đi thương thành một đoạn thời gian tông môn liền nhờ cậy hai vị chiếu có một hai chu thái đưa tay vỗ một cái cựu thiên cực lôi cung thản nhiên nói hắn lần này đi ra ngoài là dự định tìm còn lại mấy đạo thiên lôi tăng thêm một bước cựu thiên cực lôi cung uy lực cái này tiên thiên pháp bảo ở thì ra thế giới dùng một chút tạm được đi tới tạo hóa thế giới uy lực cũng có chút thua chị kém em rồi dương bạt đi tới trước ở trên vai hắn nhẹ nhàng đánh một cái lao tiểu nhị cứ việc đi đi tiểu quân sẽ giúp ngươi chiếu nhìn một chút cố tiểu quân xứng sở chật lắc đầu một cái ngươi sẽ không cũng cùng chu h i n h như thế dự định chứ dương b ạ t quét miệng cười một tiếng lắc đầu nói không phải mà là ngày mai sẽ đi hắn lần nữa quay đầu đi nhìn về phía hôn độn thung lũng chỗ phương hướng ngươi này quá nguy hiểm cố tiểu quân đồng tử co r ụ t lại vội và nói không nguy hiểm thì như thế nào có thể truy luyện p h á p là tăng lên chính mình dương b ạ tâm vũ thở dài nói tiếp tông chủ một bên trọng cô tể đầu tiên là xứng sở như là biết cái gì một bước đạp tiến lên miệng cũng đang run r u y ý ta đã quyết dương bạt khoát tay một cái lại đang trọng cô tể vô vô lên bà b a i tông môn tạm thời giao cho ngươi có chuyện gì không giải quyết được có thể nhờ giúp đỡ cố tông chủ cố tiểu quân cười khổ hai người các ngươi đây là đem ta làm miễn phí nhân công tới yên tâm ta biết chiếu cố các ngươi tông môn lâm khâm mang theo long an dọc theo trước đường đi không ngừng đi sâu vào theo hai người dẫn động chung quanh năm tháng khí tức ở chung quanh tạo thành hai cái cự xoáy nước lớn càng xa xăm năm tháng pháp tắc cũng đều bị dẫn động rồi rít c h à n tới đây chính là vì cái gì sở hữu tu sĩ cũng ở một chỗ bất động nguyên nhân chỗ dù là lâm khâm ở trên người long an sử dụng thời gian phát t á c người sau tình huống hay là ở kéo dài trở nên đ ắ c liệt ngươi tiếp tục như vậy sợ rằng không sống qua một năm nửa năm lâm khâm nhữ mày một cái ta nhục thân ở chỗ này đã ma lệ vô số và năm nếu như ta một người lời nói biết sợ bị người chung quanh công kích bây giờ có đại nhân ở bên ta muốn thử một chút có thể hay không tiến thêm một bước long an cười nói bất quá hắn nụ cười thật sự không dám tâng b ú c theo miệng rời đi từng tầng một da đá từ trên mặt băng lên lâm khâm ngược lại là xức sở người này lại còn có như thế nghị lực cũng được tùy ngươi ở ngươi sắp chết rồi thời điểm Ta sau ẽ đem Đà ngươi kéo trở về. n lùi về s a một bước, không người thi bước, ngươi cần khách không Không khí, lễ. đó i thôi, ngươi đối một phất tay nhìn hạn Khâm phương ống nâng lên. cực ở đâu. đem đ Lâm Sau áo, hai người đồng thời tiếp tục thâm nhập sâu thời gian thật nhanh chạy mất mười ngày sau long an ngừng lại con ngươi của h ắ n tử lần nữa bị mục nát biến thành một mảnh trắng xám xương cốt toàn thân khớp xương cũng đều bị mục nát mỗi bước ra một bước cũng phát ra rắc rắc nổ vang lâm khâm nhục thân cũng nhận được nhiều chút hứa ảnh vang da thịt mặt ngoại xuất hiện từng cục to bằng bóng tay tiểu thanh màu xám ban văn người này tu luyện còn này không sợ chết lâm khâm ở trong lòng thầm nghĩ sau đó bước ra một bước đi tới trước người long an giơ tay lên một trường q u r a thời gian pháp tắc ở lòng bàn tay hội tụ thời gian hồi tưởng chỉ một lát sau thời gian long an lần nữa từ trên con đường tử vong bị kéo trở lại chỉ bất quá lần này chuyển biến tốt tình huống không có mấy lần trước tốt chỉ có nửa người trên khôi phục chút nửa người dưới vẫn là cứng còng trạng thái ngươi tình huống càng nghiêm trọng hơn rồi tiếp tục như vậy nữa ta đều không cứu được ngươi lâm k h m trau mày nói chuyên gia đảo hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người len lút mời đọc đã đủ dài để thịt hết s ử chương bốn trăm năm mươi hai bí cảnh thứ nhì tầng đao tông lão tổ đã qua tuế nguyệt thần thông cùng thời gian thần thông tối khác nhiều ở chỗ người trước có thể bất tuân theo một cái thời gian tuyến mà người sau lại không thể vượt qua điều này tuyến ở con đường này bên trên thời gian p h á p tắc có thể so với năm tháng p h á p tắc cường đại rất nhiều nhưng là thời gian p h á p tắc lại không thể vượt qua đến khác trên một sợi dây đi ảnh hưởng thời gian tiết điểm bên trên chuyện phát sinh đây chính là vì lúc nào quan hồi tưởng đối với nơi này năm tháng p h á p tắc không có quá chỗ đại dụng nguyên nhân chủ yếu chỉ cần thân ở điều này năm tháng trường hà chính nữa trên người long an sẽ quấn vòng quanh vô số thời gian tuyến giang khắp nơi không đếm xuể lâm khâm cũng không có biện pháp rất tốt để cho hắn khôi phục có thể kiên trì đến bây giờ bất tử đã hết cố gắng lớn nhất rồi đại nhân ta cảm giác liền sắp đột phá rồi long an nói hắn nói lời này thời điểm quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi một tấm bia ảnh từ trong cơ thể hắn dâng lên xuất hiện ở đỉnh đầu từng cổ một bảng bạc lực lượng từ bia ảnh bên trên khuyết tán ra cùng chung quanh năm tháng khí tức đụng kích động long an biến đổi thân xác lập tức quanh chân ngồi xuống bắt đầu thúc giục bất tử đế thân quyết lâm khâm c h ả miệ một cái sau lùi lại mấy bước đứng ở đằng xa ngắm nhìn người này vận khí đặc quá tốt đi lại dẫn động lực lượng thiên b i cộng hưởng tựa hồ lâm khâm ánh mắt rơi vào thiên bi bên trên tựa hồ món đồ này cùng bất tử đế thân quyết sinh ra nào đó thuế biến liên quan tới bất tử đế thân quyết lai lịch đế thi cũng không rõ ràng hắn là sao một cái thiên giới gia tộc sau ở đối phương gia tộc trong bào khố tìm tới nếu xuất hiện bực này biến hóa lâm khâm dứt khoát n g ư n g lại ở một bên quan sát thời gian cực nhanh lại v ư ợ là hơn m ư ơ i ngày đi qua bởi vì long an dẫn động chung q u n h bị dẫn dắt tới năm tháng pháp tắc cản phát ra đậm đà gần như tạo thành mắt trần có thể thấy năng lượng nước xoáy đ ỗ n g nhiên long an chợt mở con mắt năm ngón tay mở ra hướng phía trước nhẹ nhàng một trường vô r a một t o a lực lượng thiên bi từ trên trời hạ xuống hung hăng đập xuống phía dưới hết thể phát tắc ở nơi này đè một cái bên dưới toàn bộ bị phai mở chẳng lẽ đây chính là dốc hết toàn lực hay sao lâm khâm ở một bên nhìn cũng không khỏi âm thầm chắc lưới hết hạ bất quá tiếc n ố i là hắn cũng không có đột phá lực lượng thiên bi lần nữa i trở lại đỉnh đầu hắn lực lượng cường đại không ngừng s u n g ra đem quanh thân năm tháng toàn bộ khí tức đẩy ra đương nhiên này chỉ là tạm thời theo chung quanh khí t ứ c độ dày không ngừng tăng lên lực lượng thiên bi lực lượng sẽ không ngừng bị áp suất nhắm thẳng vào cọ rửa bị ép sẽ tới thiên bi bên trong v ề phần có thể kiên trì bao lâu thì phải nhìn long an thực lực đại nhân ta có thể thúc giục lực lượng thiên bi rồi tình huống của hắn có chuyển biến tốt bàng bạc lực lượng từ lực lượng thiên bi trung cọ rửa mà xuống gột rửa thân thể của hắn xâm vào thân thể năm tháng khí t ứ c từng điểm từng điểm bị cọ rửa đi ra chỉ bất quá tốc độ rất chậm lấy người tình huống trước mắt cũng có thể tiến vào tầng thứ hai lâm khâm không nghĩ lãng phí thời gian nữa rồi sau đó liền b ư ớ nhanh hơn hai người một đường đi sâu vào lại vừa là hơn m ộ ư ơ i ngày thoáng một cái đã qua rốt cuộc đã tới khu vực trung ương đạo k i a cự đại đao quang chi trước kiếm quang sừng sững như sơ nhạc kéo dài thẳng tắp ở năm tháng trường hà khu vực trung tâm tuyên cổ bất biến một cái nhỏ dài kẽ hở xuất hiện ở ánh đao trung đoạn phảng phất là một đạo đường vân nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được lâm c ầ m khoảng cách rất xa nhìn cái khe kia đột nhiên cảm giác có rút khí tựa như là bị người vì bổ ra tới đại nhân nơi này chính là tiến vào đệ nhị tầng cửa vào long an nhìn phía xa dáng vóc to ánh đao trong lòng vô cùng khiếp sợ từng đợn sóng năm tháng khí tức giống như kinh đảo hãi lã từ lao quang thượng khuyết tán ra không sai chính là cái khe kia đi đã tại tầng thứ nhất chê mãi quá nhiều thời gian lâm khâm dẫn đầu hướng kẽ hở bay đi long an cắn răng một cái cũng đi theo không lâu lắm hai người đứng ở kẽ hở trước hướng bên trong nhìn nay nhìn một cái bên dưới nhất thời thất kinh ánh trăng trong n g ẩ n từ bên trong chiếu bắn ra ánh chiếu ở hai người trên khuôn mặt t kẽ hở bên trong lại là một thế giới một cái tràn đầy sinh cơ thế giới cùng bây giờ này phương thiên địa hoàn toàn bất đồng đi xuống lâm khâm bất tước mà xuống hướng kẽ hở rơi đi long an cũng chặt nhảy xuống theo hai người một đường đi xuống cũng không có đụng phải càng l ấ m liệt công kích năm tháng khí tức cũng ở đây dần dần giảm bớt thẳng đến biến mất không thấy gì nữa trên người long an khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng leo lên da thịt cũng do màu xám xanh hướng thì da màu sắc biến chuyển h ô i bại đồng tử cũng dần dần khôi phục à long an phát ra rít lên một tiếng khi t h ế kinh khủng từ trên người hắn thả ra ngoài sinh cơ hồi phục ngừng đang lúc này lâm k h ô quát khẽ một tiếng cả người lơ lửng ở hư không quay đầu lại như lúc lúc tới kẽ hở đã biến mất không thấy gì nữa long an lập tức ngừng tiếng đạo cũng dừng lại đại nhân phát hiện cái gì lâm khâm khanh h u m à y nhìn bị bóng đêm bao phủ mặt đất đưa tay chỉ hướng một nơi đó là một mặt núi long an quay đầu nhìn liền gặp được một đạo thân ảnh đứng sừng sững ở đỉnh núi lại không có nửa điểm khí tức tiết lộ ra ngoài cho tới hắn lại trong lúc nhất thời không có phát hiện không chỉ là nơi đó còn có nơi đó nơi đó lâm khâm theo ngón tay mấy cái phương hướng nhìn k ỹ lúc liền sẽ phát hiện có một đạo đạo thân ảnh mơ hồ những người này ở đây lâm khâm hai người sau khi xuất hiện rối rít nhìn lại đó là người nào trong lòng long an d u n một cái hỏi không biết rõ không phải là chuyện tốt lâm khâm không có ở trên những người này cảm nhận được sinh cơ ngược lại có từng cổ một có tài không chế đao khí cùng năm tháng tam trọng đao thần thông nhất mạch tương thừa cẩn thận một chút có cổ quái lâm khâm nhắc nhở bên người long an đang lúc này khoảng cách gần đây một đạo thân ảnh chậm rãi nhấc lên tay trái lấy trưởng vì đao ở trước người nhẹ nhàng dạch một cái ông một tiếng chiến m i n h một đạo lăng liệt đao khí sâu không tới tản mát ra kinh thiên khí thế ta tới long an một tiếng giống to bước ra một bước giơ tay lên đấm ra một q u y ề n trên bầu trời một tòa lực lượng thiên bi xuất hiện hướng chấn áp xuống lực lượng cường đại như có thực chất ở thiên bi bao quanh thành vòng p h a n một tiếng nổ vang đao khí bổ vào thiên bi tạo thành lực lượng lực trên trận trực tiếp liền đem vòng ngoài vòng tròn bổ ra đánh vào lực lượng thiên bi ánh sáng bên trên đem chém được bảo tàng hắn ra long an sau lùi lại mấy bước trên mặt lộ ra kinh nghi bất định vẻ thương thế hắn mặc dù còn chưa khôi phục một phần vạn đang đ ộ n g dùng sức mạnh thiên bi dưới tình huống lại mới khó khăn lắm ngăn trở một đạo đao khí cùng lúc đó đối phương bên người vô căn cứ nhiều hơn một người hai bóng người đứng sau vai cao thấp mập ốm cũng giống nhau như lúc tựa hồ làm ộ t cái khuôn mẫu in ra lâm k h m ánh mắt từ những bóng người này trên người từng cái quất qua trận đồng tử co g i lại những người này toàn bộ đều là giống nhau bọn họ đều thuộc về một người đã qua toàn bộ được mai táng ở này đệ nhị tầng hắn là tuế nguyệt đao tông lão tổ người này bộ dáng lâm khâm từng tại tuế nguyệt đao tông trên quảng trường bài kiến chuyên gia đ à o hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người lèn lút mời đọc đã đủ dài để thịt tết nở chương bốn trăm năm mươi ba tuyên cổ tri quan thời kỳ tột cùng đại thúc đồng theo thời gian đưa đầy xa xa lần lượt từng bóng người xuất hiện thứ mơ hồ đến ngưng tụ lại tới hiện lộ ra do g i n g tướng mạo những người này đều là một cái bộ dáng một cái biểu tình ánh mắt nhất trí nhìn hướng bên này tựa như từng đạo ánh a o lâm liệt mà bức bách người những người này, thật là mạnh long an sắc mặt nguyên bản là khó coi lúc này càng thêm khó coi yên tâm tuế nguyệt đao tông lão tổ hẳn vẫn không có thể lớn lên đến cho ngươi đều sợ trình độ lâm khâm an ủi chấm tư chốc lát trợt lại nói nơi này quy tắc hẳn cùng tầng thứ nhất không sai bị lắm chỉ cần chớ lộn xộn bọn họ cũng sẽ không phát động công kích chỉ là để cho ta không nghĩ tới là năm tháng tam trọng đao thần thông lại đem tuế nguyệt đao tông lão tổ đã qua toàn bộ đều trôn ở ở này đệ nhị tầng như vậy tầng thứ ba thì là ai đây năm tháng tam trọng cảnh cho tới nay đều tại tuế nguyệt đao tông không chế h ạ n không biết rõ cái tình huống này bọn họ có hiểu hay không bất quá bây giờ không phải muốn lúc này đại nhân nên làm gì bây giờ long an thần sắc nghiêm túc nơi này tình huống cũng không so với tầng thứ nhất tốt bao nhiêu dù hắn kích hoạt lực lượng tiên h bi như cũ cảm giác toàn thân phát rét đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn lành ý trước quan sát một chút không gấp lâm khâm nhỏ giọng nói ánh mắt của hắn một mực ở những thân ảnh kia trên người không ngừng quan sát ý đồ tìm tới đệ nhị thức thần thông dấu vết rất nhanh hắn liền thất vọng những bóng người kia ngoại trừ tu vi độ cao bất đồng bên ngoài gần như giống nhau như lúc những người này đều là t u ế nguyệt đao tông lão tổ năm tháng tu luyện tam trọng đao thời kỳ không cùng giai đoạn đã qua xem ra chỉ có thể tìm tìm bọn hắn chung mạnh nhất cái kia hoặc là mới có thể chân chính thấy được đệ nhị thức thần thông toàn cảnh lâm khâm trong lòng nghĩ như vậy liền trực tiếp bước ra một bước nói đi theo ta hắn này động một cái người chung quanh ảnh toàn bộ đều nâng lên tay trái long an chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng bóng người vẹo một chút liền đi theo gần như áp vào rồi lâm khâm sau lưng những bóng người này số lượng tuy nhiều thực lực cũng không mạnh cứ việc ra tay toàn lực lâm khâm song trưởng mở ra hướng hai bên ra sức vụ một cái hai cái sập hãm không gian đại đạo đột nhiên dọc theo đi tựa như hai cái quanh co cự lòng ở ấm vang lớn sụp đổ trong tiếng đánh về phía hơn mười đạo thân ảnh long an giống vậy hai quả đ ố n g chém ra hai tòa lực lượng thiên bi đồng loạt xuất hiện hướng phía dưới chân áp xuống bàng bạc lực lượng phun trào như cơn s ó n g thần quân thiên động điện cùng lúc đó lâm khâm nhấc chân phải lên đ ạ p m ạ n h ra dưới chân không gian nhất thời phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng r á c rác một cái càng rộng rãi so với thẳng tắp sập hãm không gian đại đạo nhanh c h ó n g kéo dài đưa ra ngoài mà hắn là mang theo long an một đường nhanh c r o n g tiến tới từng đạo kinh khủng ánh đao từ bốn phương tám hướng bổ ra giống như là phấp phới gió tây vô k h n g bất nhập sập hãm không gian đại đạo đánh tới một cái phía đánh a o nhất thời liền đỉnh mà lực lượng thiên bi ở ma diện số đạo ánh đao sau cũng bị c ả n lại cứ như vậy lơ lửng ở giữa hư không lâm khâm lại vừa là một cướp đ ạ p toàn bộ hư không đều là giường r u lên một vòng khí lãng quyết tán đem xít tới gần ánh đao toàn bộ nổ lại có càng nhiều ánh đao từ những bóng người này trong tay bổ ra đi lâm khâm q u á t khẽ một tiếng đỉnh đầu một chiếc ấn lớn hiện lên chấn áp hư không ánh đao đều bị đ ị n h trụ sau một khắc đỉnh đầu đại ấn phát ra liên tiếp tiếng r ắ t rác từng đạo kẽ hở xuất hiện ở mặt ngoài sau đó phát ra một tiếng ầm vang nổ vang phiên thiên ấn nổ vỡ đi ra lâm khâm đôi giơ tay lên một cái từng tầng một không gian vách ngăn xuất hiện ở hai người chung quanh một tầng bọc một tầng một tầng bao vây một tầng trong n g a y mắt hắn liền ở chung quanh bảy ra không dưới t r ă m l ớ p không gian vách ngăn cùng lúc đó một cái không gian đi đến ở dưới chân kéo dài tới đi ra ngoài mà hắn là mang theo long an bước ra một bước ở vô biên vô hạn ánh đao chém nát thật sự có không gian vách ngăn thời điểm hai người đã tại chỗ biến mất xuất hiện ở ngàn trượng ra ngoài lâm、Khâm、không â m k h có chút nào dừng lại bắt trước làm theo không ngừng t u â n gì hắn không có dọc theo thẳng tắp mà là vòng q u n vòng một khu vực một khu vực tìm tu vi tối cường đạo thân ảnh kia thời gian cực nhanh một ngày trôi qua rất nhanh. sau đó là ngày thứ nhì ngày thứ ba tháng đến bảy ngày sau đó hai người cũng không có tìm được tu vi tối cường đạo thân ảnh kia người này rốt cuộc giấu ở nơi nào lâm khâm n h í u mảy một cái vô thời vô khắc đều tại đối phó đến từ chung quanh liên miên công kích để cho hắn cũng có chút không chịu nổi tiếp tục như vậy nữa hắn cũng có mất vào tay giặc ở chỗ này nguy hiểm đại nhân nhìn bên trong đi theo lâm khâm sau lưng long an đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi chỉ xa xa hô lâm khâm nghiêng đầu nhìn liền gặp được đỉnh một ngọn núi một đạo thân ảnh quỳ xuống đỉnh núi nhìn bề ngoài đây là một cái n ư tử chỉ bất quá lúc này nàng tình huống có chút tệ hại cả người đều hóa thành đá ở nàng nơi mi tâm có một đạo thật sâu vết đ a u gần như đưa nàng đầu cho đánh thành hai nửa nàng loại trạng thái này tựa hồ là một loại bảo vệ tánh mạng thần thông long an suy đoán nói lâm khâm gật đầu một cái ngươi đoán không sai bộ công pháp kia tên là tuyên cổ c h i quan là đem tự thân hóa thành tuyên cổ bất biến đà rán nhờ vào đó cất giữ một luồng thần hồn nàng có phải là kia bổ ra tầng thứ nhất người kia long an gật đầu nói nhìn dáng dấp có tám phần tương tự vậy thì không sai ta che chở ngươi đi đưa nàng c ó n lên mang đi bất kể long an có đồng ý hay không lâm khâm trực tiếp phân phó nói lâm o n g khâm tiếp tục tìm tu vi tối cường đạo thân ảnh kia rất nhanh lại vừa là tiểu nửa tháng trôi qua trên người long an đã xuất hiện nhiều chỗ vết đao nếu như không phải lâm khâm vì hắn ngăn cản phần lớn công kích chỉ sợ sớm đã bị loạn đao phân thây thánh linh trong cơ thể kỳ nhục thân ở kinh khủng như vậy địa trước mặt công kích cũng là bị chém dưa thái giao phần tìm được đột nhiên lâm khâm bước chân dừng lại nhìn về phía xa xa đó là một đạo chắp hai tay sau lưng bóng người tư thái cùng những người khác ảnh hơi không giống khí tức nhưng làm ạ n h nhất bất d i ệ t cảnh long an lại vừa là thét một tiếng kinh hãi khó trách thuế nguyệt đao tông có thể đạt đến cho tới bây giờ trình độ có một cái như thế tu vi lao tổ không cường đại cũng không được đáng tiếc nhân vật như vậy cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới lâm khâm ở trong lòng t h ầ m nghĩ hắn không có đem nội tầm ngược lại nói ra thời kỳ tột cùng đại thúc đồng cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại đi Lâm chương ỉ cảm dịch thấy huyết t cơ thể bốn g c t r h m năm mươi bốn y giờ c g không thứ hai thức thần thống kinh khủng lâm khâm bỏ lại những lời này sau liền bước ra một bước tại chỗ biến mất xuất hiện ở đại t h ú c đồng đỉnh đầu trong hư không thời kỳ tột cùng đại t h ú c đồng đ ố n g nhiên ngầm đầu một đôi sắc bén con ngươi bắn ra lạnh giá lơi đ a o hai tay mở ra năm ngón tay khép lại hóa thành trưởng đao hướng không trung liền bổ đi ra ngoài lưỡng đạo năm tháng đao khí bắn ra tựa như hai thanh c h ả m thiên chi nhận phát ra nhọn tiếng rít hướng lâm khâm hai chân bổ tới t r u n g quanh lần lượt từng bóng người cũng đồng thời di chuyển bọn họ toàn bộ đều đưa ra tay trái hóa đao chấm nhận giống như là biển gầm liên miên gào thét từ bốn phương tám hướng vang lên lâm khâm đứng thẳng người lên hai tay năm quyền xương cốt toàn thân cũng phát ra g ắ c g i c nổ vàng bàng bạc lực lượng từ trong thân thể hắn ở chung quanh tạo thành từng vòng l ự c t r à n g không gian pháp tắc càng là chi chung quanh không ngừng hội tụ không ngừng trọng điểm không ngừng gây dựng lại không gian xếp thanh âm tựa như hạt đậu nổ một dạng liên tiếp v ă n g lên chỉ là trong nháy mắt biến thành một vòng như bóng loáng mặt kiếm một loại không gian bích lũy đao khí bắn nhanh phát ra siêu siêu tiếng xe gió không gian kích động khí tức như phi long gầm thét đoàng đoàng đoàng, vô số đao khí h oanh tại không gian vách ngăn trên bóng loáng như mặt gương một loại vách ngăn nhất thời xuất hiện một lần t ă n rung động tầng lớp không gian chấn động liên tiếp bể tan cảnh lâm khâm khẽ quát một tiếng hai quả đấm đột nhiên hạ truy không gian xung quanh vách ngăn trong nháy mắt vỡ nát hóa thành một mảnh sập hãm không gian hướng phía dưới cấp tốc lan tràn vô số đao khí toàn bộ bị sập hãm không gian cuốn vào xoắn thành rồi phấn vụ n đại thúc đồng bộ r a lưỡng đạo đao khí cũng cùng bị cuốn vào trong đó ở kiên trì số cái hô hấp sau đó cùng sập hãm không gian cùng tan biến không còn dấu tích không gian xung quanh lần nữa khôi phục được trước bình tĩnh trạng thái giống như là mới vừa rồi kinh khủng đối kháng chưa từng xuất hiện long an cũng giống vậy bị phô thiên cái địa đao khí công kích kinh khủng áp lực giống như mây đen dọc trời không ngừng đẻ xuống lực lượng thiên bi lần nữa hiện lên đỉnh đầu hắn tản mắt ra long an cắn chặt h à m răng một quyền tiếp lấy một quyền đánh mà ra quyền kính hóa thành từng đạo dòng lũ s u n g kích ra chỉ bất quá hắn quyền kính cũng không thể phai mở toàn bộ năm tháng đao khí như cũ có một bộ phận hướng hắn bổ tới cái này làm cho hắn không thể không đem tuyên cổ chi quan cầm tới làm bia lỡ đạn từng đạo đao khí liên tiếp bổ vào trên quan tài đá chấn động kịch liệt chuyển tới long an cảm giác toàn thân đều bị chấn đau mà vô cùng chợt hắn giơ tay một chảo tự đạo khai thiên p h ủ bị hắn lấy ra ngoài một búa gắng sức bổ ra cự đại phủ nhận bay ra đem hơn mười đạo đao khí chém nát rồi sau đó ở bán không toàn đi một vòng lại sắp tới trăm đạo nhưng mà bị đánh tan đao khí không ít mới xuất hiện đao khí càng nhiều càng xa xăm bóng người cũng bị nơi này động tinh hấp dẫn sự chú ý ở hai người không thấy được địa phương rồi rít quay đầu nhìn lại bọn họ đồng thời đưa ra tay trái lấy trưởng vì đao đống nhiên bổ ra lâm khâm ở đem chung quanh đao khí toàn bộ đánh tan sau hai tay cùng lúc một chỉ đ i ể m ra phá t á c chỉ lưỡng đạo giấu tay bắn ra hóa thành gạo thét tiếng xẻ gió ngay lập tức đi tới đại thúc đồng phụ cận đối phương trong đôi mắt toái ra càng lấm liệt đao khí rồi sau đó ánh mắt hóa thành thực chất thật sự tạo thành lưỡng đạo đao khí bổ về phía phá tắc chỉ song phương ở tiếp xúc trong nháy mắt đao khí bị phá là chỉ quy tắc x ả ra nhập vào cơ thể mà qua hung hăng đẻ ở đại thúc đồng trên thân thể hai tiếng nổ vang vang lên đại thúc đồng bị lưỡng đạo dấu tay đánh bay rơi vào khắc trên một ngọn núi phá tắc chỉ có thể phá hết thể quy tắc cho dù là năm tháng pháp tắc cũng giống vậy lâm c h â m không có cho đối phương cơ hội phản ứng đôi giơ tay lên một cái lại vừa là hai ngón tay điểm ra phệ tắc chỉ lại vừa là lưỡng đạo dấu tay bay ra chung quanh khí tức nhất thời bị dẫn dắt hướng bên này tụ tập mà tới dấu tay một đường tiến tới điên cuồng hấp thu chúng quanh pháp tắc lớn mạnh thân mình ở đi tới đại thuốc đồng phụ cận thời điểm đã có chi ba tấc phía trước lớn nhỏ biến thành hai ngọn núi hung hăng đụng đi đại thuốc đồng biểu tình không có biến hóa chút nào quanh thân năm t h a n g khí tức quần quận một thanh đao ảnh ra hiện trong tay hắn rồi sau đó đột nhiên bổ ra lưỡi đao dày đặc không t r ù n g khuấy động lên vạn thiên thuế nguyệt khí tức từ đàng xa bắn nhanh tới năm tháng đao khí toàn bộ bị dẫn dắt tới giống như vạn lưu quý hải toàn bộ dung nhập vào đao ảnh bên trong một đạo dài đến vạn trượng kinh khủng đao khí ở đao ảnh bổ ra thời điểm trong nháy mắt tạo thành đánh phía vệ thắt chỉ song t r u n g quanh dãy núi toàn bộ bị xoắn thành bụi đất c u ố n lên thiên không long an cũng không khỏi không nuốt ở tuyên cổ chi quan phía sau không ngừng cách xa lấy hắn thánh linh trong cơ thể k ỳ cường hãn nụ thân ở cổ hơi thở này hạ lại cảm thấy nguy cơ sinh tử chuyện này cũng quá kinh khủng vốn là còn có một chút tiểu tâm tư bây giờ không còn sót lại chút gì lâm khâm kinh khủng cùng cường đại đã vượt qua rồi hắn tưởng tượng rõ ràng chỉ có thiên đạo cảnh c h í n tầng luyện khí tu vi tại sao nhục thân cường hắn như vậy hắn nghĩ mãi mà không ra rốt cuộc phệ tắc chỉ cùng đao ảnh đụng vào nhau so với trước kia càng kinh khủng hơn khí tức nhô lên cao nổ tung hóa thành tre khuất bầu trời trần thổ sơn loan bị quét rác như thế toàn bộ quét bay lạc ở phía xa tạo thành một mảnh vòng tròn sân mạch phệ tắc chỉ bên trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết n ư ớ chật lại được chữa trị mà đao ảnh bên trên cũng xuất hiện một vết n ư ớ c xa xa lại vừa là một lớp thuế nguyện kiếm tức bắn n h a n h tới dung nhập vào đao ảnh bên trong đem tu bổ song phương khí tức cũng đang không ngừng leo lên lâm khâm đồng tử co g i ú lại tụ tập đã qua đao khí uy lực chỉ cần cho hắn thời gian chuẩn bị sợ rằng đủ để bổ ra một đạo trạm phá tạo hóa thế giới đao khí không thể không nói năm tháng tam trọng đao người sáng tạo tuyệt đối có kinh tế tài ho thức thứ nhất là tạo thành một mảnh năm tháng trường hà đem năm tháng tu luyện tam trọng đao thần thông nhân đã qua toàn bộ chém tới giam cầm ở năm tháng trường hà chính giữa đệ nhị thức chính là tụ tập đã qua đao khí không ngừng tăng lên bây giờ đao khí bi lực chỉ cần cho hắn thời gian chuẩn bị một đao này có thể nói hủy thiên diệt địa về phần đệ tam thức lâm khâm còn không từng thấy cũng không khó khăn tưởng tượng nó kinh khủng lâm khâm cũng không định tạm thời tránh mũi nhọn trong mắt thần quang l ó e lên lộ ra vẻ hưng phấn lần nữa giơ tay lên lại vừa là lưỡng đạo vệ tắc chỉ điểm đi ra ngoài đại thúc đồng một thức này cứ việc cường đại cũng chỉ có một đại Mà lâm khâm đã điểm ra bốn đòn vệ tắc chỉ đao ảnh rốt cuộc không chịu nổi vệ tắc chỉ vi lực kinh khủng phát ra rắc rắc nổ vàng từng đạo vết rách xuất hiện ở trên thân đ ao rồi sau đó ẩm ẩm vỡ nát p h ả n phất như là thế giới sụp đổ theo cái này đao ảnh vỡ nát kéo dài bay tới năm tháng đao khí cũng ở đây liên tiếp vỡ nát t h ư ợ n h ư cùng biết lở rút dây đọc rừng toàn bộ không trung cũ t h ư ợ n như nở rộ một trận đẹp đẽ d i ễ m hỏa Bể tan thành năm tháng đao khí đẩy trời chiều xuống lâm k h m hít sâu mấy cái lui về sau hơn mười triệu hai cây đầu ngón tay truyền tới nhỏ nhẹ đau từng cơn cho dù là lấy đế thi cường hát một h â n ở kinh kh cũng xuất hiện cảm giác đau đớn khí tức tiêu tan muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt thịnh thế ở đây có muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây có muốn đ a nghéo ở đây cụ không có chương bốn trăm năm mươi năm thứ ba thức thần thông phỏng đoán thái t h u ố c đồng xuất hiện trên người hắn chưa từng xuất hiện tổn thương lại có thể thấy từng đạo rõ ràng t r ọ n g ảnh lâm khâm thấy vậy trong lòng khẽ động nay chẳng lẽ chính là đệ tam thức thần thông khúc nhạt dạo đệ nhị thức là tụ tập đã qua bổ ra đao khí như vậy đệ tam thức có lẽ chính là đem đã qua cùng bây giờ dung hợp không ngừng tăng lên thực lực bản thân hắn suy đoán hơi lớn mật nhưng lại hợp tình hợp lý chỉ có thể nói năm tháng tam trọng đao người sáng tạo rất điên cuồng rất to gan điều này cần cực kỳ cường đại sức mạnh thân thể mới có thể chịu tại loại trình độ này uy lực cho dù là trước người đề thi chỉ sợ cũng chém không ra đệ tam thức xem ra muốn hoàn toàn khống chế năm tháng tam trọng đao thì nhất định phải đem ngọn nguồn tiêu diệt nếu không tự thân hết thảy cũng sẽ bị đối phương khống chế lâm khâm ánh mắt rơi vào trên người thái thúc đồng trong mắt lóe lên vẻ nuối tiếp người này tuyệt đối cũng là một cái kinh tài diễm diễm hạng người lại cuối cùng luân lạc thành rồi như thế thôi sẽ để cho ngươi hết thảy tùy phong t à n đi lâm khâm thấp d ọ n g lẩm bẩm chật lại vừa là hai ngón tay điệp ra phá tắc chỉ ở phía trước phệ tắc chỉ ở phía sau cho tới nay hắn cũng không có đồng thời động tới này hai loại p h á p tắc bởi vì uy lực thật sự kinh khủng cho dù là hắn cũng không muốn tùy tiện sử dụng phá tắc chỉ hóa thành một đạo lăng liệt kinh phong ấn về phía thái thuốc đồng m i tâm đối phương không có ngồi chờ chết lập tức phát động p h ả n kích trong tay đao ảnh lần nữa một đạo bổ ra càng xa xăm từng đợt sóng năm tháng đao khí bay tới dung nhập vào đao ảnh bên trong cứ việc thái t h u c đồng y theo bản năng như cũ có thể đối với nhân xuất thủ cũng không biết vô vi mà là cơ giới thức lấy giống nhau phương thức xuất thủ lần này lâm khâm căn bản cũng không cho đối phương dung hợp càng nhiều năm tháng đ à o khí cơ hội phá tác chỉ ở phá vỡ đao ảnh đồng thời phệ tác chỉ liền xuyên qua kẽ hở hung hăng đẻ ở thái thuốc đồng trên mi tâm kèm theo một tiếng ầm vang nổ vang một đạo hư ảo ảnh tử ở thái thuốc đồng bên ngoài cơ thể nổ tung sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba thằng đến đạo thứ chín hắn bản thể mới phát ra rắc rắc một tiếng nơi mi tâm xuất hiện một vết nứt rồi sau đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết văng lên đáng chết con kiến hôi bù tọa có nhất định sẽ tìm được ngươi ngươi chờ đó âm thanh vang lên được đột ngột biến mất cũng hào không có tung tích có thể tìm ra theo thanh âm biến mất xa xa lần lượt từng bóng người nổ nát vụn trọng uy hư vô thái thúc đồng thân thể cũng theo sát tầm âm băng liệt hóa thành một đạo đao khí trôi lơ lửng ở đao khí trên có một đạo rõ ràng vết rách cũng ở lấy tốc độ cực kỳ nhanh mở rộng đây là năm tháng tam trọng đao đệ nhị thức lâm khâm lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tìm hiểu xa xa long an vẫn chưa tình hồn mới vừa rồi thanh âm để cho hắn có loại rợn cả tóc gãy cảm giác khi nhìn đến lâm khâm trước người lơ l ư n g đao khí lúc trong lòng b có loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác thời gian cực nhanh hơn mười ngày trôi qua rất nhanh lâm khâm vẫn ở chỗ cũ tìm hiểu trước người hắn trôi lơ lửng đao khí đang ở một chút xíu tan vỡ chung quanh thế giới cũng ở đây đồng bộ tan vỡ năm tháng tam trọng cảnh căn bản không có tầng thứ ba hoặc có lẽ là nơi này không tồn tại tầng thứ ba bởi vì thuế n g u y ệ t đao tông lão tổ thái thúc đồng chỉ học được năm tháng tam trọng đao trước hai thức thần thông theo bí cảnh tan vỡ chung quanh năm tháng khí tức bắt đầu tiêu tan bị vây ở tầng thứ nhất tu sĩ cũng dối dít cảm thấy loại biến hóa này từ trong ngủ mê tỉnh lại thiên vận thần triệu thái tử từ hấp ố i sắp chết tỉnh lại lúc này đã đạt đến hắn cực hạn chỉ cần chưa tới một hai tháng hắn đem hóa thành một pho tượng đá vĩnh viễn ở lại chỗ này năm tháng khí t ứ c bắt đầu biến mất xảy ra chuyện gì hắn t r ợ n mở con mắt đ á vụn rối rít từ trên mí mắt rụng cũng may ta đã lĩnh ngộ ra rồi đệ nhất thức thần thông đến gần chín thành cho dù không chiếm được phía sau hai thức ta sức chiến đấu như cũ có thể tăng lên hơn mười lần nghĩ tới đây trên mặt hắn không khỏi nổi lên nụ cười lạnh nhạt trên mặt băng lên tầng tầng ra đá lại qua rồi ba ngày nhiều người hơn từ hấp hối sắp chết tỉnh lại đông phương trác mê mang trợn mở con mắt toàn thân không cảm giác chút nào cho dù là mí mắt đều tựa như ẩn chứa n liền động một cái đều làm không được đến ta không có chết bất quá so với may mắn sống sót những thứ này tu sĩ càng nhiều nhẫn mại là hóa thành tượng đá ăn nghỉ nơi đây lâm khâm trợn mở con mắt trước người trôi lơ lửng ánh đao gần như lãnh đạm đến không nhìn thấy chưa tới một hai giờ cái này ánh đao thì sẽ hoàn toàn biến mất hắn chậm dãi đứng lên phát ra một tiếng cảm thán đệ nhị thức tên là nhất đao lưu hết đã qua quả nhiên thích hợp hắn đã lĩnh ngộ ra rồi đệ nhị thức thần thông cũng không có ý định thử một chút đi lực bộ này thần thông quả thực quỳ dị cho dù dùng thần thức suy diễn một chút hắn đều cảm thấy không đáng tin đệ nhị tầng cửa vào kẽ hở càng ngày càng lớn mà tầng đang ở tan vỡ thấy hắn tỉnh lại long an xít tới gần nóng này nói lâm khâm gật đầu một cái chúng ta đi ra ngoài đi vừa nói dẫn đầu hướng về nơi đến kẽ hở bay đi chỉ chốc lát sau hai người liền đứng ở trong tầng thứ nhất khu vực đạo tiết như dãy núi ánh đ a u trên lúc này cái này kinh khủng ánh đ a u cũng ở đây tiêu tan tiêu tán đi ra cường đại khí thức cũng đang nhanh chóng yếu bớt không bao lâu vòng ngoài nhân liền cũng có năng lực đến gần đi thôi trực tiếp đi ra ngoài đã tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian sau đó lâm khâm liền dẫn long an trở lại lúc này tuế n g u y ệ t đao tông một đạo cái khe to lớn kéo dài thẳng tắp ở năm tháng sơn phía trước hư không từng đạo bàng bạc năm tháng đao khí từ trong tiêu tán đi ra để cho phía dưới đao tông môn nhân giống như tấm ánh nắng ấm áp chung tông chủ bí cảnh như là ở tắm vỡ vũ nghiễm thần sắc đ ạ i biến hắn cảm thấy bí cảnh chung lực lượng ở cấp tốc suy giảm thái thúc minh nhìn bí cảnh cửa vào ánh mắt lộ ra một chút cũng không có so với kinh hỷ biểu tình rồi sau đó lưỡng đạo huyết lệ từ k h o mắt chậm rãi chạy ra hai tay cũng đang khẽ run hắn nguyên bản không có ô n quá lớn hy vọng không nghĩ tới lại thật vô nghĩ thái thúc minh mới đứng vững tâm thần phân phó nói tông chủ trong lòng v u nghiễm mờ mịt nghi ngờ hỏi đừng để ý nhiều như vậy trước tướng môn hạ đệ tử toàn bộ triệu tập lại chờ ta quyết định thái thúc minh thần sắc nghiêm quát lên phải v u nghiễm lúc này rời đi bắt đầu triệu tập môn hạ đệ tử vẫn còn ở tuế nguyệt đao tông nhân vốn cũng không nhiều ngoại trừ một vị trưởng lão ba vị chấp sử ngoại còn có hơn sáu mươi tên đệ tử làm tất cả mọi người đến đông đủ thái thúc minh cũng không nói nhảm trực tiếp nói nhân năm tháng bị cảnh sắp t a vỡ ngoại địch nhìn xung quanh bổn tọa quyết định phong nhắm sơn môn ngày sau cũng sắp sẽ không ở tạo hóa thế giới xuất hiện bọn ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng rời đi cần tuân tông chủ mệnh phần lớn người cũng biểu thị đi theo thái thúc minh cùng lãnh đời chỉ có số ít vài người do dự trong này liền bao gồm vũ nghiễm vợ của hắn còn bị vây ở năm tháng tam trọng cảnh không thể liền rời đi như thế chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa vịp bên trung mọi người có thể nhảy hố thử xem chương bốn trăm năm mươi sáu huế nguyện đao tông tám viên hương hỏa nguyện l ư c châu thái thúc minh tương đương quả quyết cũng nhìn tấu mấy người đệ tử do dự lúc này nói vũ、nghiễm. ngươi lưu lại ta chỉ biết mang đi phần nhỏ tài nguyên những vật khác lưu lại toàn bộ đến bao gồm t u ế nguyệt đao tông các đời tích lũy hương hỏa nội g lực tông chủ vũ n g h i ệ m nóng n ả y hô lại bị thái thúc minh đưa tay cắt đứt những thứ này không phải cho ngươi ngươi tìm đến cái kia người rút nếu như từ bí cảnh trung còn sống đi ra đây là cho hắn t h ù lao t u ế nguyệt đao tông tập thể lãnh đời ngươi cô đơn chiếc bóng sợ là sẽ phải bị người trả thù ta xem trên người hắn hương hỏa đậm đà đã có thành lòng giống như ngươi không ngại đi theo hắn ngoài ra ta sẽ đem năm tháng thiên nhận để lại cho ngươi bù tông cũng chỉ muốn ngươi có thể đủ truyền thừa nó Hy vọng ngươi có thể thật tốt bảo vệ nó tông chủ trong lòng v u n g h i ễ m cả kinh vội vàng hô thái thúc minh khoát tay một cái nói chuyện này ta đã cân nhắc rất lâu rồi gần đó là lấy lời sợ là cũng không tốt lắm tránh qua hơn nữa năm tháng thiên nhận ở lại trên tay ngươi cũng sẽ mang cho ngươi đi không thiếu phiền thoái hy vọng ngươi có thể đủ hiểu tông chủ ta hiểu v u n g h i ễ m gật đầu một cái quả thật nếu để cho khác nhân biết rõ năm tháng thiên nhận trong tay hắn tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều thế lực dòm ngó đến thời điểm bằng vào hắn lực lượng cá nhân chỉ sợ không dễ ứng phó muốn biết rõ năm tháng thiên nhận chính là quy tắc bảo vật đủ để làm thần triều c h ấ n quốc thần khí đồ vật trọng yếu nhất là quy tắc bảo vật có thể chịu tại hương hỏa khí vật hương hỏa nguyện lực càng nhiều uy lực cũng càng cường đại năm tháng tam trọng cảnh xuất hiện biến cố càng ngày càng nhiều thế lực hội tụ tập tới chúng ta nhất định bây giờ tu liền rời đi thái thúc minh nhìn về phía trong hư không kẽ hở nhẹ nhàng thở dài nói chật g ơ tay lên đánh một cái đem năm tháng thiên nhân đánh vào trong cơ thể hắn sau đó đưa tay ở lòng bàn tay rạch một cái một g ọ t máu tươi bị dẫn dắt mà ra ở v u n g h i a my m tâm ngưng tụ ra một đạo huyết mạch phong ấn đây là phong ấn năm tháng t h i ê n nhận bây giờ v u n g h ĩ m cũng không có năng lực sử dụng nó làm xong những thứ này lúc này mới nhìn về phía tụ tập trung một chỗ tông môn tử đệ lớn tiếng nói muốn theo ta rời đi đi tới tổ sư pho tượng t r u n g quanh ta sẽ một lần phát động xa khoảng cách truyền t ố n g về phần truyền t ố n g tới chỗ nào ngay cả chính ta cũng không rõ ràng lựa chọn lưu lại có thể đi theo v u n g h ĩ m cũng có thể lựa chọn thế lực khác ta sẽ không cưỡng cầu mọi người làm ra lựa chọn được rồi lựa chọn lánh đời cũng đi theo ta thái thúc minh trong đám người đi ra hướng rộng rãi tràng trung ứng pho tượng đi tới có hơn ba mươi vị tông môn đệ tử đi theo hắn còn lại hay lại là hơn m ộ ư ơ i người một bộ phận lớn đi tới vũ nghĩa bên người bọn họ lựa chọn đi theo vũ nghĩa còn có một phần nhỏ nhân tuyển chọn rời đi hoặc k h á c tông môn hoặc trở thành tàn tu lâm khâm mang theo long an hướng cửa ra kẽ hở bước đi dọc theo đường đi gặp không ít đi vào tu sĩ hắn không có cùng những người này đối mặt toàn bộ hành trình che giấu ở giữa hư không ở đi tới một mảnh năm người khu vực lúc ngừng lại chật dưới chân một đoá bị ngạn hoa từ từ n ở rộ một nhà hồng tiều dọc theo mà ra liên tiếp không biết bị n ạ n lần lượt từng bóng người theo hồng tiều dọc theo một lần xuất hiện khoảng cách càng gần n à y bờ càng gần nói rõ người này tu vi càng thấp nhìn một cái liếc qua thấy ngay lâm khâm đem trước bước lên hồng tiểu nhân cũng kéo xuống theo tiếp tục như vậy nữa những người này sẽ hoàn toàn bị lạc đại nhân những người này ở đây hoảng hốt sau đó liền thấy lâm khâm cùng long an r ồ i rít hành lễ năm tháng tam trọng cảnh đã bắt đầu tan vỡ cái này thì mang bọn ngươi đi ra ngoài long an tiến lên một bước vung tay lên nói ồn ào tất cả mọi người xôn xao bọn họ ở chỗ này đã bị mệt nhọc không biết được bao nhiêu năm nguyên tưởng rằng cuộc đời còn lại cũng sẽ ở cô tịch trung trải qua bây giờ lại trợt hiện ánh dạng đông làm sao có thể để cho bọn họ không kích động đây đa t ạ đại nhân tất cả mọi người hướng lâm khâm một gối quỳ xuống lâm khâm vung tay lên một cái thở dài nói năm tháng trôi qua thiếu hoa không phụ mà nay các ngươi lấy được tự do lần nữa trăm năm đi theo long an đi đúng đại nhân được rồi bây giờ không phải nói những khi này rời khỏi nơi này rồi nói sau lâm khâm lại v ư ợ là bước ra một bước một cái đường hầm không gian từ chân kéo dài xuống đi ra ngoài thông hướng cửa ra cái hở long an cũng mang theo những người này đạp bên trên đường hầm không gian rất nhanh đoàn người rất nhanh thì biến mất ở năm tháng tam trọng cảnh đệ nhất trọng cảnh cùng lúc đó tuế y nguyệt đao tông trung ương quảng trường sở hữu lựa chọn đi theo thái thúc minh lánh đời tông môn đệ tử dối d í t chuyển nhà tụ tập ở rộng r ã i tràng trung ương pho tượng phụ cận thái thúc minh đứng ở nơi này những người này phía trước nhất nhìn về phía vũ nghiễm trong ánh mắt lộ ra chút hiền hòa hắn không nói gì mà là gật đầu một cái nhấc tay vồ một cái lấy ra một mặt ngọc phủ tiên linh khí rút vào ngọc phủ lúc này vỡ vụn hóa thành một đạo cầu sáng ngất trời thâm nhập quan sát giữa hư không chúng ta đi thôi thái thúc minh thấp giọng nói mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái thân hình liền phóng lên cao biến mất ở chùm tia sáng cuối những người khác cũng r ố i rít đi theo phía sau hướng hướng thiên không tan biến không còn dấu tích cùng với cùng biến mất còn có tổ sư r a pho tượng chờ những người này sau khi đi vũ n g h i ệ m đi tới pho tượng vốn là vị trí phương tám viên hương hỏa n g u y ệ n l ự c châu trôi lơ lửng ở bàn không vũ n g h i ệ m lúc này khoanh chân ngồi xuống trong tay pháp quyết bắt một đạo đạo huyền áo khó lường khí tức từ hắn mi tâm x u n g ra cuốn về phía hương hỏa nguyễn l ư c châu nguyễn l ư c châu bị dẫn dắt bay về phía vũ n i ễ m mi tâm lưu lại hương hỏa nguyễn l ư c châu một tiếng quát chói hai ở trong hư không nổ vang một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa hư không nhấc tay vồ một cái hướng hư ơ n g hỏa nguyện lực châu trở tới tìm chết vũ n g h i ệ m hai mắt mở một cái năm màu đao khí từ trong cơ thể lao ra chém hướng người tới hắn d i u gì cũng là tố giới cảnh tầng sáu cơn giả cho dù không có ra tay toàn lực như cũ tương đương kinh khủng năm màu đao khí phân thuộc n g ũ hành lại tương sinh tương khắc diễn hóa ngũ hành phát tắc trong hư không ngũ hành phát tắc nhất thời liền bị định trụ tạo thành một cái giam cầm nhà tù đánh lén người này chỉ cảm thấy quanh thân không gian hóa thành vũ bùn đưa ra tay trái trở nên vô cùng chậm rãi ngay sau đó năm hầu khí nhọn hình lửa y dao liền từ người này lòng bàn tay xuyên qua đánh vào đem trên lồng ngực một đạo nguyên thần chạy trốn xa mà đi đem hương hỏa nguyện lực châu cho ta buột tọa sở hữu năm tháng thiên đỉnh tông trải qua lần này nguy cơ một đạo thanh â m hùng hậu vang dội chân trời một đạo thân ảnh từ từ hiện ra hành tích đây là một cái người đàn ông trung niên dài một tấm âm dương mặt thân thể bên phải t à n mát ra nóng bỏng dương cương khí tức bên trái là lộ ra một loại âm lưu cũng có lạnh giá pháp tắc khí tức q u y t á n âm dương cung khẩu khí thật là lớn không sợ nhanh ngươi phân nửa bên trái đầu lưới ngay sau đó lại vừa là ngay cả không chỗ nào không có mặt hỗn loạn phát tắc cũng đều bị giam cầm ở tại chỗ trước người vũ nghĩa tám viên hương hỏa nguyện lực châu cũng đều bị giam cầm ở vĩnh cố vương triều là ai cho các người lá gan mật dám chạy đến nơi này đến từ âm dương cung âm dương mặt nam tử bay đầu đi người lạnh nói nơi này lại không phải hai đại thần triều địa bàn ta vĩnh cố vương triều tại sao không thể tới ngược lại thì ngươi cái này người lương tính như là lao quá giới hơn nữa ta rất muốn biết rõ đầu lưỡi ngươi có phải hay không là cũng phân là siên chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mua v ị bên trùng mọi người có thể nhảy hố thử xem Trường tháng bí cảnh lục soát tiểu thuyết tra tìm. ra Người cảnh đi đ bí lục âm y là đang t ì chết. Âm dương mặt nam tử thiếu h c ú lộ ra vẻ khinh thường biểu tình nghe nói các ngươi năm tháng triều tịch tông cùng thuế nguyệt đao tông cùng thuộc về một mạch thế nào chia cắt lên hương hỏa nguyện lực như thế yên tâm thoải mái tại hắn rêu c ợ t thời điểm một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện ở trước trong hai người gian người này ước t r ư ừ n g ba mươi bảy ba mươi tám tuổi một thân tu thân trường bảo màu tím nhạt đem chèn ép phô t r ư ờ n g vô cùng một đạo u mang vờn quanh quanh thân giống như kiếm mà không phải là kiếm giống như đao mà không phải là đao đây là một việc p h á t bảo tên là đao kiếm minh u mang bên trong từng đạo năm tháng khí tức lưu truyền cho nên các ngươi không muốn đã như vậy vậy liền cho một mình ta được rồi người này vừa nói trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình u mang quang mang trần lóe hóa thành hơn một trượng trôi lơ lửng trước người a nhờ kiếm cùng đao mang c u ố n quýt nhau năm tháng k h í t ứ c tứ vô kỵ đạn khuyết t ạ n ra tiêu bắc minh ngươi cho rằng là có thể lấy một trọi hai hay sao đến từ vĩnh cô vương t r i ề u nam tử lạnh giọng hỏi để cho người mặc một bộ màu xanh nho sĩ trường bảo tết tóc tu sĩ kế chân đạp màu xanh dày ống cao quả thật so với hai người khác thêm mấy phần nho nha khí chất lạc thần máy lưu m i n h có một việc nói rất đúng các ngươi vĩnh cô vương triều tay đưa không khỏi quá dài nhiều chút về tình về lý cũng không nên tranh đoạt vũng nước đục này tướng mạo rất là tuấn mỹ tiêu bắc minh liếp nhìn đến từ vĩnh cô vương tri giọng lạnh nhạt cái này thì không cần phải các ngươi bận tâm hay lại là suy nghĩ một chút tám miếng hương hỏa nguyện l ự c châu nên phân phối như thế nào đi tiểu tử kia nhanh chóng thành công đem một quả nhập vào bên trong cơ thể rồi lạc thân máy mặt liền biến sắc ngay lập tức liền khôi phục như cũ chỉ hạ phát vô nghiễm cười lạnh nói vũ nghiễm cũng cảm thấy ba đạo khí tức kinh khủng đem chính mình phong tỏa hơn nữa tám miếng hương hỏa nguyện l ự c châu cũng đã bị đ ỉ n h ở trước người bất quá hắn như cũ cưỡng ép điều động một tia năm tháng thiên nhận lực lượng muốn, muốn mạnh mẽ lấy đi một quả đây là năm tháng thiên đỉnh tông các đời tích lũy không thể cứ như vậy bị tùy tiện tức đi lúc này lâm khâm ảnh mang theo bao gồm long an ở bên trong hai mươi bốn người xuất hiện ở kẽ hở t r u n g quanh tình cảnh hỗn loạn vô cùng không nhỏ tu sĩ xông vào kẽ hở tiến vào năm tháng bí cảnh hắn xuất hiện cũng không đưa tới quá lớn chú ý cảm nhận được bên ngoài khí tức trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên một nhóm người đã bắt đầu từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí mới mẽ trong đó luyện thể tu sĩ bởi vì thiếu năm tháng khí tức áp chế xương cốt toàn thân cũng đang phát ra rắc rắc nổ vang da thịt mặt ngoài nước toát ra từng đạo răng khắp nơi vết nước trận thoáng qua lại khôi phục lại như thế lặp đi lặp lại long an trước nhìn một cái lâm khâm rồi sau đó ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng tiếng hít do kéo dài r u n g chuyển trời đất toàn bộ hư không đều là rừng run g dày hắn kìm nén đến quá lâu yêu cầu phát tiết một chút những người khác cũng bắt t r ư ớ c đồng loạt ngửa mặt lên trời hét dài khoảng cách tương đối gần tu sĩ bị trung điệp âm thanh chấn động phải hộp máu quay ngược lại ông sòm một tên tố giới cảnh hậu kỳ cường giả một tiếng nổi giận giơ tay lên liền một cái tát đi qua dấu bàn tay ở trong hư không, không ngừng lớn mạnh đi tới gần thời điểm đã hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ khí tức như nước thủy chiều có lên đem chung quanh mây đen cũng cho đánh tan dấu bàn tay từ đám người đỉnh đầu vô xuống Long An sau lưng một tên luyện An tên soi một t hắn ể thể thể tu sĩ, đồng nhiên đầu. Người này thời kỳ toàn thịnh cũng đạt tới thánh linh thể sơ kỷ, sánh bằng luyện khí tu tháng thực tiêu thường. đầu. luyện sĩ, sơ sánh sĩ số đồng đạo nhiên ngầm Người này cũng linh bằng chứng cảnh cường năm cảnh năm, hơn nửa thực lực bị tiêu phí, vẫn như cũ không khí phí, h coi Mặc vây kỳ kỳ, bị bị lực cũ bí dạ. dù vô ở hai mắt đột nhiên máu đỏ một mảnh lưỡng đạo huyết bóng người màu đỏ từ trong tròng mắt đông nhiên bay ra đi tới trong hư không lúc đã biến thành hai vị cao đến mấy ngàn trượng kinh khủng người khổng lồ một tôn người khổng lồ xông về giấu bàn tay một vòng đánh ra một vị khác đi tới xuất thủ đỉnh đầu của tu sĩ một cất hung hang đạp hai vị người khổng lồ tốc độ cũng rất nhanh ngay lập tức liền xuất hiện ở mục tiêu phụ cận một tiếng ẩm vang lớn g i ấ u bàn tay liền bị người khổng lồ sức mạnh cường hãn một quyền đánh cho bạo nổ vỡ đi ra tìm chết thấy đối phương còn có gan tử công kích chính mình tên k i a t ố giới cảnh cường giả một tiếng n ổ i giận đỉnh đầu thế giới ánh sáng hiện lên từ bên ngoài nhìn cái thế giới này ánh sáng lưu t r u y ề n vô số nhân loại cùng với yêu thú sinh tồn sinh sôi đây là một cái sinh cơ bừng bừng thế giới cho ta đưa nó chấn áp thế giới ánh sáng đánh về phía một tôn người khổng lồ muốn bằng vào tùy thân thế giới cường đại đem người khổng lồ hung hăng một cước dẫm đạp tại thế giới ánh sáng trên đầu tiên l à phanh một tiếng nổ v a n g sau đó đó là liên tiếp tiếng r ắ c r ắ c thế giới của đối phương ánh sáng lại bị một cước dẫm ra vô số vết nứt tên tiêu tố giới cảnh cường giả thân thể dung một cái phun ra một ngụm màu tươi ánh mắt lộ ra rồi khó tin biểu tình này nhiều chút khí tức người rõ ràng rất yếu mạnh nhất chỉ có phía trước nhất vị kia bất quá cũng chỉ có thiên đạo cảnh chín tầng mà thôi cái ý niệm này vừa mới ở trong đầu tháng o qua một cái chân to liền đem thế giới ánh sáng dẫm ra một cái lỗ thủng sau đó rơi ẩm ẩm đầu người này đình rác rác một tiếng này đầu người liền bị dẫm đạp làm thịt liền nguyên thần cũng cùng bị mất di quá tàn bạo lâm khâm âm thầm lắc đầu những người này bị nín không biết được bao nhiêu năm vừa ra tay đó là ẩn dấu s á t chiêu nơi này động yên t ĩ n h một chút tử liền đưa tới ba gã chứng đạo cảnh cường giả chú ý những tên kia là từ chỗ nào nhô ra âm dương mặt nam tử phản ứng lớn nhất hắn là trong ba người thực lực yếu nhất cái kia mới vừa vào chứng đạo cảnh một tầng những người này trên người cũng tàn m á t ra một cổ năm tháng khí thức nhìn tình huống chẳng lẽ là từ t u ế nguyệt đao tông lồng giam trung trốn ra được đ ế từ vĩnh cô vương triệu lạc thần máy suy đo nói hắn cũng không rõ ràng t u ế nguyệt đao tông có phải hay không là có nhà tù nhưng là những người này bộ dáng quả thật thê thảm nhiều chút không ít người phơi bày ra thịt đều là một mảnh màu xám xanh tàn mát ra một cổ khí tức m ụ c nát hẳn là bị bao vây năm tháng bí cảnh trung cường giả năm tháng triều tịch tông tiêu bắc nói do nói năm tháng triều tịch tông cùng thuế nguyệt đao tông vốn là đồng x u ấ t nhất mạch mỗi người lai lịch phần lớn cũng khá hiểu ba người mới vừa vừa mới chuẩn bị động thủ cấp đoạt hương hỏa nguyện l ự c châu nhưng bởi vì những người này đột ngột xuất hiện bị cắt đứt vũ nghĩễm cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm khâm chỗ phương hướng chật ánh mắt của hắn rơi vào một cụ bị một người cóng lấy sau lưng trên t ư n g đá nhược lạp tiêu nhược lạp là đạo lữ của hắm cho dù thi triển tuyên cổ chi quan mà hóa thành một tôn tượng đá hắn vẫn liếc mắt liền nhận ra được tuyên cổ chi quan trong nháy mắt hắn liền biết xảy ra chuyện gì nhược lạp lại vận dụng tuyên cổ chi quan khó trách hồn bài xuất hiện với rách chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa vịt bên trùng mọi người có thể nhảy hố thử xem chương bốn trăm năm mươi tám tháng tiên quan bao vây thương thành tuyên cổ chi quan theo hắn biết một khi thi triển không thể l à n g ư ợ c nhược lạp vũ nghĩễm làm động tới tâm thần đưa đến năm tháng tiên nhận cắn trả chất phun ra rồi một ngụm màu tươi bị dẫn dắt tới một quả hương hỏa nguyện l ư c châu thiếu chút nữa mất đi sự khống chế những người này tựa hồ không tầm thường âm dương mặt trung niên k h ẽ nhữ mày cùng hai người k h á c liếc nhau một cái ba người thần thức đồng thời mở rộng đi qua ở lâm khâm mọi người chung quanh dòng nó h ừ long an một tiếng h ừ l ạ n h bước ra một bước đi tới phía trước nhất chân phải mạnh mẽ đạp hư không lực lượng thiên bi từ đỉnh đầu phóng lên cao chấn áp hư không bàn g bạc lực lượng p h u n g trào khuyết tán ra tam đạo thần thưởng thức nhất thời liền bị cường đại lực lượng pháp tắt chen chúc ép thành hư vô ba người đồng thời rên lên một tiếng sau lùi lại mấy bước lạc thân máy cùng tiêu bắc minh đồng thời xoay người trước mắt đi xa âm dương cung âm dương mặt nam tử hơi chút ngẩn ra chốc lát cũng xoay người bỏ chạy long an cười lạnh một tiếng đấm ra một quyển một tôn lực lượng thiên bi xuất hiện ở âm dương mặt nam tử đỉnh đầu bàng bạc lực lượng chấn áp xuống cả người đều bị sức mạnh c ứ n g hãn ép hướng mặt đất theo gần đó là một tiếng ầm vang vang lớn này người trực tiếp bị đánh vào lòng đất thiếu chút nữa trừ đi nửa cái mạng ngay sau đó liền nghe được hắn phát ra gầm lên giận dữ hóa thành một vệt sáng ngay lập tức đi xa long an lắc đầu một cái thương thế hay lại là quá nặng nếu không há có thể bị hắn thoát được mất đi ba người dòng đó vũ n g h i ệ m liền vội vàng tập trung ý chí bắt đầu thu hương hỏa nguyện l ự c châu có tam đại cường giả gương xe trước còn lại đối nguyện l ự c châu có ý tưởng tu sĩ cũng chỉ có thể ở một bên nhàn rỗi nhìn không dám chút nào động tác lâm khâm một mực chờ đến vũ n g h i ệ m đem tám miếng hương hỏa nguyện l ự c châu thu sạch lấy lúc này mới mang theo mọi người rơi xuống từ trên không vũ h u n h may mắn không làm được bệnh lâm khâm chỉ một cái bị một người con lấy sau lưng tiêu nhược l ạ m pho tượng cười n h ạ t nói lâm hinh vũ n i ễ m thấy thê tử hai mắt nhắm chặt hơi thở mong manh bộ dáng trong lúc nhất thời n ẹ n nào được không nói ra lời lâm khâm tiến lên vỗ vai hắ ngươi mặc dù thê tử là cứu vệ nhưng là tuyên cổ c h i quan cũng không tốt giải vũ nghiêm thân thể dung một cái chợt không người thi lễ nói đa tạ lâm h u n h đem ta đạo lữ cứu vệ về, về phần còn lại không dám xa cầu còn sót lại thời gian ta sẽ dẫn đến thê tử pho tượng đi khắp tạo hóa thế giới tìm kiếm biện pháp ta ở chỗ này có một chuyện muốn nhờ không biết rõ lâm h u n h có hay không có thể đáp ứng vũ h u n h nói thẳng là được lâm khâm cười một tiếng gật đầu nói tuế nguyệt đao tông đã lánh lời bên cạnh ta mấy người kia đều là đi theo ở hạ chuẩn bị thương thành sơn chỉ là ta có việc cho người chỉ có thể trước đưa bọn họ giao phó cho lâm vinh chiếu có một hai vũ nghiễm trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ được rồi chờ chút để cho bọn họ đi theo chúng ta cùng nhau đi thương thành đơn độc cho các ngươi vạch r a nhất phong làm sân môn lâm khâm vung tay lên cam kết bất kể như thế nào tuế nguyệt đao tông đều là tạo hóa thế giới bắt vận tông môn một trong có câu nói là đà gầy so ngựa còn lớn có lẽ sẽ vì thương thành sơn mang đến biến hóa lớn đà tạ lâm vinh vừa nói hắn giơ tay một chảo lấy ra một đống lớn đồ vật toàn bộ đều là tuế nguyệt đao tông các lời tích lũy tài nguyên trong đó lại còn có hai cái thần linh mạch thật là giàu có đến mức nước đố đ ổ vách lâm khâm nhất thời trận cả mắt lên rồi n à y t u ế nguyệt đao tông cũng quá có tiền đi đây là tông chủ lưu lại bộ phận tài nguyên nguyên bổn chính là định đưa cho lâm hinh ngoài ra vu nghiễm đưa tay hướng mi tầm một chảo bảy miếng hương hỏa nguyện lực châu bị hắn bắt đi ra vốn là tám miếng hương hỏa nguyện lực châu đều là để lại cho lâm hinh bất quá tại hạ yêu cầu lưu lại một mai dự bị chỉ có thể sau này lại trả lại chuyện này cũng quá khẳng khái đi lâm khâm đều bị vu n i ễ m đại thủ bút cho dao động kinh động như vậy nhiều đồ tốt nói đưa sẽ đưa nhất định chính là không đem bánh nhân đậu làm cả lương này sao được lại không phải thường thường đánh ra cướp không phải mỗi lần cũng trở khí bạo lều thương thành cựu phong cũng phải cần rất nhiều tài nguyên mặc dù những tư nguyên này cũng không phải lâm khâm một người ra, nhưng thật nhiều tóm lại là tốt vũ n g h i ĩ m lại không nói hai lời vung tay lên một cái đem những thứ này toàn bộ ném hướng lâm khâm lâm khâm cũng không k h á c h khí giỡ tay lên trụ tới đem tất cả mọi thứ toàn bộ lấy đi đã như vậy ta đây sẽ không k h á c khí suy nghĩ một chút vẫn là nói nếu như không tìm được giải cứu người đạo lữ phương pháp không ngại tới thương thành tìm ta hắn không có nói thẳng có thể giúp vũ nghiễm phá giải tuyên cổ chi quan lại cũng cho đối phương cuối cùng một đường hy vọng vũ nghiễm trong mắt thần thái trận lóe gật đầu nói vậy trước tiên cảm ơn đạo hữu bây giờ tình huống hỗn loạn đạo hữu hay lại là rời đi trước đi ta cũng phải dẫn ngược lạp rời đi lâm khâm gật đầu một cái dưới chân một cái đường hầm không gian kéo dài đưa ra ngoài vung tay lên một cái mọi người cùng đủ bước lên hướng thương thành phương hướng nhanh chóng đi xa thấy vậy một ít đối hương hỏa nguyện lực còn có ý tưởng nhân rối rít ngừng công kích cường hát như vậy không gian phát tắc không người nào dám đi rủi ro tam đại cường giả gặp gỡ còn rõ mồn một trước mắt ngược lại thì vũ nghiễm một thân một mình còn mang theo một cái gánh nặng rất nhiều tu sĩ đều đưa chú ý đánh tới trên đầu của hắn lâm khâm dọc theo đường đi không có ngừng lưu dưới chân đường hầm không gian không ngừng dọc theo lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thương thành sơn cùng lúc đó thương thành sơn ngoại một mảng lớn hắc ám thiên mạc bao phủ khắp nơi giống như bầu trời đẻ xuống làm cho người ta một loại cực độ cảm giác đèn é n thấy từng cổ quan tài lúc gần lúc hiện phản phất trôi lơ lửng ở biển lớn màu đen bên trên chìm chìm nổi, nổi. cố tiểu quân lợi sở hữu thương thành sơn cơn giả toàn bộ đứng ở mỗi người trên ngọn núi một đạo chùm tia sáng ra t r ù m thiên ở trong hư không ánh chiếu ra hai chữ to cùng một đạo thân ảnh tự vì thương thành bóng người chính là lâm khâm kim thân giống như tố quả nhiên táng tiên quan phạm vi bao trùm đang đến gần thương thành sơn thời điểm hơi ngừng cũng không có trước tiên tấn công như là đang suy tư cùng suy tính tất cả mọi người đều khẩn trương quan sát ngoài núi tình huống chờ đợi đối phương tiếp theo hành động thời gian cực nhanh rốt cuộc táng tiên quan như là không nhẫn mại được màu đen thiên mạc sôi chảo như nước thủy chiều có lên bắt đầu hướng thương thành ép tới gần Từng cổ quan tài xuất hiện ở phía ngoài nhất nắp quan tài đoàn b ằ n đoàn toàn bộ mở ra bên trong không có vật gì đây là vì thương thành mọi người chuẩn bị đất trôn cố tiểu quân biểu tình không có biến hóa chút nào giơ tay lên lấy ra một mai ngọc phủ lập tức toàn lực thúc giục đỉnh núi rung một cái một đạo chùm tia sáng t r ù n g tiên còn lại tám đỉnh giống như vậy cựu long trận pháp đại đạo văn từng cái một sáng lên chín mươi chín nhánh chân long hư ảnh ngựa mặt lên trời g ầ m thét màu đen t i ê n mạc hơi chậm lại rồi sau đó như sóng biển đánh ra mà tới không trung ở rung động đại địa đang lay động để cho ta tới thử một chút người này mạnh như thế nào cố tiểu cân hét lớn một tiếng trung phẩm thần khí minh ly khiếu nguyệt c u n g bị phóng thành mãn nguyệt một luân minh nguyệt hiện lên nô lên cao đi một mũi tên từ minh nguyệt trung bay ra bắn về phía trong đó một tôn quan tài thể loại gia sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương 459, t h ư ơ n g thành thế giới đông an cái chết chỉ bất quá mũi tên còn chưa bắn tới phụ cận g i ả thiên màn tre tựa như cự kính hút thủy một dạng nhanh trong hướng phía sau ruột trở về trong t r ớ c mắt lui trở về mấy cây số bên ngoài thương thành cựu phong nhân vẻ mặt một b ớ c không biết rõ xảy ra chuyện gì đang lúc này một cái không gian đại đạo từ đ ằ n g xa ra không mà tới chính là lâm khâm cùng với bị hắn mang đến hơn hai mươi người thất cái cầu vòng từ mỗi người đỉnh núi bay ra đi tới gần đại nhân mấy người rối rít không người thi lễ lâm khâm gật đầu một cái ánh mắt từ trên người mấy người quét qua chật hỏi dương bật đây hắn thế nào không hề cố tiểu quân thần sắc có chút biến hóa nhìn về phía xa xa giả thiên màn tre trả lời hắn tiến vào táng tiên quan q u é t trong đám muốn mượn cơ hội lĩnh ngộ ra càng thâm tầm thứ hắc á m phát tắc lâm khâm nhũ mày lại nhìn về p h í a xa xa người này tại sao lại chạy ra ngoài lúc nào chuyện đại nhân vừa rời đi thương thành không lâu cố tiểu quân thành thật trả lời đi trước trở về rồi hay nói lâm khâm không có ý định sẽ đi ngay bây giờ tìm táng tiên quan phiền thoái đối phương cố kỵ hắn hắn giống vậy cố kỵ đối phương dù sao lần trước ngắn ngủi tiếp xúc ai cũng không xuất ra bản lãnh chân chính phải chỉ chốc lát sau đoàn người liền đi tới tinh thần phong giữa sườn núi nơi này là lâm khâm dùng để chiêu đãi người ngoại lai địa phương về phần đỉnh núi đó là cấm địa ngay cả thương thành lão nhân cũng không có tư cách đi lên tiến vào đại điện lâm khâm ngồi ở thủ tọa những người khác phân tranh lạc hai bên đến khi hắn mang đến những người đó tuy nhiên cũng đứng ở một bên các ngươi cũng làm đi lâm khâm vung tay lên một cái bốn hàng ghế ngồi xuất hiện trước mặt một hàng chỉ có hai người một là long an một người khác chính là tên kia ở tuế nguyệt đao tông xuất thủ người kia người này tên là vương duyệt thực lực của hắn chỉ có thể coi là đội sổ lại có một loại thiên phú thần t h ô n g chính là cặp kia huyết hồng sắc con mắt lâm khâm sở dĩ để cho hắn ngồi ở long an bên người cũng là đối với hắn coi trọng hàng thứ hai chính là thực lực vẹn vẹn so với long an yếu một ít có sáu người năm người là luyện thể tu sĩ một người luyện khí ngoài ra m ộ ư ơ i sáu người là ngồi ở xếp hàng thứ ba hàng thứ tư là để lại cho thuế nguyệt đao tông vài người lâm khâm đem các loại nhân cũng giới thiệu một chút liền phân phó nói tiểu quân ngươi trước mang thuế nguyệt đao tông mấy vị an bài một ngọn núi ở an bài mấy người đệ tử cho bọn hắn luyện chế một í t nhà đúng đại nhân cố tiểu quân đứng lên thi lễ một cái sau mang theo thuế nguyệt đao tông mấy người rời đi trước lâm khâm coi trọng chỉ có vũ nghiễm về phần những người này hắn thật cũng không coi thường mà là đợi vũ n h i ễ m trở lại làm tiếp an bài chỉ chốc lát sau cố tiểu quân lần nữa trở lại nhớ lại tiếp tục hôm nay ta có một việc yêu cầu tuyên bố từ hôm nay bắt đầu thành lập đệ thập đỉnh liền gọi là thiên hình phong phong chủ long an chủ yếu tác dụng là giám sát thương thành các phong phát triển cùng với phòng vệ một khi có người nguy hại thương thành lợi ích thiên hình phong nhân đều có quyền xử lý dĩ nhiên sẽ không can thiệp các phong sự vụ cũng sẽ không ở các phong bồi dưỡng thân tín một khi bị phát hiện trực tiếp t r u diện bọn họ trực thuộc tinh thần phong không có tam ệ n h lệnh không người nào có thể ra lệnh cho bọn họ làm việc còn lại cựu phong hay là đem sự chú ý đều đặt ở đại thiên hình phạt nhiệm vụ bên trên mau sớm tăng lên tông môn cấp bậc cùng với các ngươi mỗi người tu vi phải cố tiểu quân chú thái triệu chú ý đ ắ n người dối dít x ứ n g phải lâm không chỉ là giới thiệu sơ lược một chút long an đám người tu vi lai lịch hết thẻ không nhất bất quá những người này trên người tản mát ra khí tức mục nát như cũ để ở chẳng những người khác trong lòng nghiêm nghị coi như không có áp sát quá gần vẫn cảm giác được sâu tận xương tùy băng hàn cũng không phải là những người này trên người cố có khí t ứ c mà là ở chống cự năm tháng ăn mòn thời điểm tự nhiên làm theo sinh ra khí chất dãy ruổi chung mang theo tuyệt vọng cô tịch chung mang theo hy vọng thiên hình phong liền an bài ở tinh thần phong bên cạnh đỉnh ngọn núi kia chu thái ngươi chờ chút đem lòng an bọn họ dẫn đi long an thân phận của hắn giống như ngươi ở tu vi bên trên có thể trao đổi nhiều hơn đúng đại nhân trong lòng chu thái run lên chợt hiểu rõ ra đây là đại nhân tân thu no book khó trách sẽ bị thác trách nhiệm nặng nề chu m i n h n g ư ơ i ta ố t t long an nhìn về phía chu thái cười nói trên mặt nhất thời một mạng lớn ra đã rụng xuống làm người ta sợ hãi vô cùng nhìn hắn nụ cười trên mặt trong lòng chu thái không lý do được dâng lên thấy lạnh cả người long h i n h khắc khí hội nghị không có mở bao lâu lâm khâm cũng không có gì phải nói rất nhanh mọi người liền mỗi người rời đi lâm k h m là một thân một mình đi tới tinh thần phong đình trước nhìn một cái tạo hóa hồng liên tình huống kiểm tra không thành vấn đề sau lại đi cựu long trận pháp đại đạo văn trung tâm đầu mối then chốt cuối cùng lại đến tùy thân thế giới trước t h â n thức cùng thiên đạo phân thân liên kết thương thành thế giới tình huống nhất thời rõ ràng trong lòng một lúc sau hắn thở dài một cái đông an đúng là vẫn còn không có thể đột phá đến thiên nhân cảnh thọ nguyên sắp tới đông an vốn là sẽ không như thế nhanh sẽ chết nhưng là ở đông thiên vân khôi phục chuyển thế trước trí nhớ lúc dùng huyết mạch thiên cấm thuật đưa hắn thọ nguyên rút ra được tương đối cho dù dùng thời gian phát tắc đem phục hồi như cũ bộ phận cũng khó mà đền bù hao tổn có lẽ đây là số mệnh đi lâm khâm trong lòng nghĩ như vậy đến hắn là có thể xuất thủ lần nữa trợ giúp vị này dốc hết t â m can lịch huyết nâu người hầu nhưng mà bị giới hạn t i ê n tư không thể nào mỗi lần hắn đều xuất thủ trợ giúp thôi liền đi gặp ngươi một lần c u ố i đi thương thành thế giới lâm khâm xuất hiện ở đại địa thành bầu trời bây giờ đại địa thành đã sớm là phía thế giới này đ ệ nhất tu chân thành cũng là vô số tinh lục trung tâm theo nơi này pháp tắc không ngừng hoàn thiện thế giới phạm vi càng khuyết trương càng lớn vô số tinh lục sinh ra lâm khâm không có đi thành chủ phủ mà là bước ra một bước đi tới tinh không cứ điểm nơi này đã từng là ngăn trở ngoại địch thứ một đạo phòng tuyến bây giờ gần làm thế giới người quản lý trụ sở đương nhiên này chỉ là người ở đây cho là như thế bởi vì còn có một cái không muốn người biết thiên đạo ở phía sau mà nắm trong tay nơi này hết thể đông gia phát triển lâm khâm không có đi tác giam dự mặc dù lần trước thương vong thảm trọng trải qua mấy năm nay phồn diễn sinh sống duy trì như cũ thương thành đệ nhất gia tộc bảo t o ọ n dù sao đông thiên vân chính là tiên nhân c h u y ể n thế thiên tư siêu phạm ở lâm khâm xuất thủ đưa hắn đ ờ i trước thần hồn xóa đi sau ngắn ngủi trong mấy trăm năm đã trở thành thương thành đệ nhất cao thủ không bao lâu sẽ tiến vào tạo hóa thế giới trở thành thương thành sơn một thành viên tinh không cứ điểm đại điệu miếu trước đông thị chủ mạnh cùng bảng chi nhân vật trọng yếu toàn bộ đều tụ tập ở trước miếu trên quang trường lâm khâm điêu khắc như c ũ xử lý không chỉ không có một chút bị ăn mòn vết tích ngược lại bởi vì hương hỏa bồi bổ dần dần tản mát ra hòa hợp bảo quang đông an yên lặng quỷ xuống pho thượng hạng toàn thân bị nặng nề g h t ử khí bao phủ bởi vì chủ tớ quan hệ khế ước lâm khâm vừa mới xuất hiện ở tinh không cứ điểm trong hư không hắn liền cảm ứng được cố gắng ngẩng đầu nhìn lại lâm khâm cũng không xuất hiện mà là che giấu ở hư không bên trong đông an ta tới đưa ngươi đoạn đường cuối cùng thể loại gia sử kiếm hiệp quyền ư u chuyện ngắn gọn không câu kéo, sắp hoàn thành. mời các bạn ghé qua chương 460, đã qua cùng bị ngạn p h ò n g đoán đông an thân thể r u lên hồi quang phản chiếu ngẩng đầu nhìn về phía hư không chê miệng một cái lại chưa nói ra một chữ hai hàng đục ngầu nước mắt từ khoe mắt chảy xuống Chật, lộ ra một cái nụ cười rực rỡ cặp mắt chậm rãi khép lại hai tay từ nơi đầu gối chảy xuống rũ trên đất cuối cùng một con đường sống nhanh chóng tiêu tan t r u n g banh nhất thời vang lên khóc bi hai tiếng lâm khâm lại vừa là thở dài rời đi thương thành thế giới nơi này sau này đem sẽ hoàn toàn giao cho thiên đạo phân thân không chế bản thân hắn phòng chừng sẽ không lại xuất hiện rồi đương nhiên thiên đạo phân thân sẽ thỉnh thoảng triển lộ thân tích từ tinh thần phong trong bụng đi ra lâm khâm đi tới một bên trên đất trống trước đem hai cái thần linh mạch đưa xuống dưới đất đậm đà thần linh tức nhanh chóng ở tinh thần phong trung tụ tập tạo hóa hồng liên nhất thời thì có phản ứng phiến l a khẽ đung đưa trong không khí thần linh tức bị quấn động tới đến ở phía trên tạo thành một cái linh khí nước xoáy nó đã giải ra hai đoá liên diệp mỗi một đoá liên diệp trong lòng có một giọt lóe lên hòa hợp bảo quang giọt xương như là có một thế giới ảnh ngược trong đó t ư n g tia từng, từng sợi tạo hóa khí tức ở giọt nước trung lưu chuyển trời quang mây tạnh đẹp vô cùng ở tạo hóa hồng liên bên cạnh k h a n h chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ lần này được năm tháng tam trọng đao thức thứ nhất hắn đã hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo đệ nhị thức bước đầu nắm giữ chỉ cần lại tinh tâm tìm hiểu một đoạn thời gian cũng có thể tìm hiểu thấu đáo chỉ bất quá bộ này thần thông có vấn đề rất lớn một khi thi triển liền sẽ vô hạn tìm đường chết hóa thành người khác đã qua một bộ phận cái này cùng bị ngạn thần thông có chút tương tự dùng một trận hồng tiểu liên thông đã qua cùng bị ngạn đi lên hồng tiểu nhân sẽ gặp hóa thành hồng tiểu một bộ phận lâm khâm đem hai môn không lành lặn thần thông ân chứng với nhau không ngừng suy diễn thời gian cực nhanh thoáng một cái đó là một tháng trôi qua long an đám người đã ở thiên hình phong nghỉ ngơi toàn bộ bắt đầu bế quan định dùng thời gian nhanh nhất khôi phục tự thân tu vi chỉ bất quá bọn họ bị năm tháng pháp tắc ăn mòn quá lâu muốn hoàn toàn khôi phục yêu cầu không trong thời gian ngắn trong thời gian này dương bạt vẫn không có tin tức chuyển về cố tiểu quân đám người có chút nóng nảy đứng lên lại có không biết rõ như thế nào cho phải chỉ có thể mỗi ngày bế quan tu luyện chu thái ở hơn mười ngày trước liền một mình rời đi thương thành sơn bắt đầu ở tạo hóa thế giới khắp nơi lịch luyện tìm kiếm cơ duyên vĩnh ngắm thâm v i ê n chị kha cùng đức hành hòa thượng đã không có lại tương thân tương ái mà là mỗi người hưu quặn ngồi xếp bằng thời gian phát tắc ở trên người của hai người để lại thật sâu vết tích cho dù là tiên linh trong cơ thể chị kha này thời điểm đã là tuổi già sức yếu răng đều phải rơi sạch rồi đức hành hòa thượng cũng là như vậy không chỉ có thân thể ngay cả sau h ố t công đức quang hoàn g cũng bị thời gian phát tắc bục nát trở nên ảm đạm không ánh sáng chị kha mí mắt tiêu nhịu xuống ánh mắt trở nên đục ngầu người này chả thế nào bất tử một khi hắn vừa chết ta liền bóp vỡ ngẫu nhiên chuyển tống phủ từ cái địa phương quỷ quái này rời đi trong lòng chị kha thầm nói đức hành hòa thượng nhỏ mị đến con mắt ánh mắt một mực chưa từng rời đi chị kha người này chả thế nào bất tử một khi hắn vừa chết đang lúc này giữa hai người mặt đất một gốc cỏ nhỏ chồi non chui ra đất xét chối non bích lục như giặt rửa phía trên treo một giọt lộ trâu tràn đầy sinh cơ cùng sức sống hai người đồng thời trợt lớn con mắt chứ câu câu nhìn chằm chằm mặt đất cỏ nhỏ v ậ n khí ta quả thật người tiên cái này nhất định là trời cao đối với ta chiều cố a di đả phật ngã phật từ bi đúng giờ hắn hạ xuống thân tích dự định cứu lao nạp ở tại t h ủ y hòa trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến đồng loạt từ dưới đất đứng lên lại lại cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm đối phương Chỉ kha giơ tay lên ở trước người không trung chật vật viết xuống một v ậ n văn cỏ này nhân ta xuất hiện nó thuộc về ta là rời ạ đức hành hòa thượng hai mắt chừng một cái nâng lên c ô h é o tay trái năm ngón tay bắn liên tục nhanh chóng trả lời một câu đây là ngã phật quà tặng là rời ạ rời ạ ta thảo ta thảo lâm khâm từ trong tham n ộ tỉnh lại ánh mắt lộ ra một t i a mê mang hắn rất ít toàn tâm đi làm chuyện gì mà lần này hắn dự định mượn năm tháng tam trọng đao trước hai thức cùng nhất thức bị nạn g thần thông lần nữa sáng tạo ra một bộ thần thông đi ra dù sao người trước quá mức quỷ quyệt người sau lại quá thần bí cũng là không thể tùy tiện dùng cái gì đã qua bị ngạn lâm khâm hít sâu một hơi từ bỏ phiền não trong lòng tiếp tục tham lộ dưới chân một trận hồng kiều xuất hiện chậm rãi dọc theo đi mà hắn là đứng ở đầu cầu nhìn về phía một đầu khác nếu như ở hồng kiều bên trên thi triển năm tháng tam trọng đao sẽ phát sinh cái gì này hai loại thần thông cũng cùng thời gian có liên quan nếu như đem phân loại đều có thể quy về thời gian pháp tắc bên trong có gì đồng lâm khâm trong mắt thần quang trần lóe khoe miệng tựa như có một màn nụ cười nhàn nhạt hiện lên năm tháng tam trọng đao là chém dụng đã qua bị ngạn thần thông chính là mắc một cây cầu lương đi thông bị ngạn mà trung gian quá trình đó là đã qua như vậy đứng ở hồng tiểu vung lên ao chém đứt là đi thông bị ngạn h ồ n g tiểu hay là đem năm tháng tam trọng đao đã qua tiếp dẫn đi bị ngạn lâm khâm trong lòng đột nhiên cảm giác có dũng khí hắn làm như vậy rồi sẽ đưa tới một hệ liệt biến cố là làm còn chưa làm c h o m tư chốc lát hắn vẫn lắc đầu một cái thôi trước đem chuyện nào để ở một bên có lẽ sau này có thể dùng ở tối thời cơ thỏa đáng nếu tìm hiểu không ra một cái dĩ nhiên cũng lười ở nơi này hai loại pháp tắc bên trên bỏ công sức bắt đầu hối đoái đủ loại pháp tắc tìm hiểu hưng ơ hỏa giá trị như là nước chạy bị tiêu hao hắn đối đủ loại pháp tắc l ĩ n h mộ từng bước tăng lên tu vi hướng tố giới cảnh chậm rãi đời tới hắn đột phá đến tố giới cảnh cùng người khác bất đồng chỉ cần thiên đạo phân thân đem t h ư ơ n g thành thế giới pháp tắc từng bước hoàn thiện liền có thể bắt tay v ư ợ phá thời gian này cũng không quá xa thời gian cực nhanh lại vừa là hai tháng đi qua lâm k h â m cảm giác chính mình đột phá thời gian càng ngày càng gần ngày nay một vệ kim quan g từ chân trời bắn ra tựa như một đạo trùm tia sáng xuyên qua vân tiêu vụ ngắn ngày hóa trên thế giới không sâu không mà tới cái này chùm tia sáng từ trên thành trì không bay qua rất nhiều tu sĩ dối rít ngửa đầu trận lộ ra kinh ngạc đây là thánh chỉ tựa hồ là vĩnh cố vương triều đây là người nào cho bọn hắn gan to như vậy lại phát hành thánh chỉ đây là muốn bắt đầu tạo hóa thế giới t r i n h chiến hay sao ở liên những thứ này tu sĩ nghị luận ầm ĩ là thỉnh t h n g cái này thánh chỉ nhanh chóng đi xa đi tới thương thành sân ngoại lâm khâm vừa vặn tiếp xúc ngày này tu luyện mới vừa từ dưới đất đứng lên liền gặp được rồi cái này chùm tia sáng đây là một đạo quyển trục trên đó viết hai cái kim quan g sáng trói chữ to v i n h cố tu tiên cổ điển không hậu cung không n a giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay chương bốn trăm sáu mươi mốt đến từ vĩnh cô vương t r i ề u thánh trị thương thành sơn lâm khâm ở chỗ nào nhanh tới tiếp chỉ một đạo hùng hậu thanh â m trầm thấp từ quyển trục ở trung truyền r a kèm theo tiếng sấm đùng đùng c h i âm nổ vang chân trời hoang mang tiên uy không ai bị nổi cái quỷ gì lâm khâm lần đầu tiên biết rõ tạo hóa thế giới còn có thánh trị loại vật này hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên ban bố hắn hắn giơ tay một chảo một cái đường hầm không gian dọc theo mà ra đem thánh chỉ c ủ a tới quyển trục mới vừa vào tay liền hóa thành một đạo q u a n mang bắn về phía b ă n không hiện ra một đạo hình người ánh sáng chỉ thấy đầu người này đeo trùng thiên quan chân đạp vân sợi d à i hai tay dỗi về phía trước đem một đạo quyển trục từ từ mở ra lâm khâm tiếp chỉ lâm khâm trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ thầm nghị trong lòng thật đúng là một đạo thánh chỉ làm cho cùng thật như thế còn không mau, mau quỳ xuống tiếp chỉ bóng người ánh sáng hai mắt đột nhiên mở ra bắn ra lưỡng đạo như kiếm l ạ mang lâm khâm lắc đầu một cái d ơ tay lên bóp một cái không gian pháp tắc quyết tán bóng người nhất thời liền bị vô số trọng điệp chung một chỗ không gian khóa lại cuối cùng bị áp s ú c thành một cái quả đấm lớn tiểu quang cầu bóng người đã biến mất hóa thành một đoàn mông mông quang mang lấp lẽ không yên thật can đảm ngươi chẳng lẽ còn dám cãi lại thánh chỉ hay sao lại vừa làm một đạo hùng hậu thanh â m trầm thấp từ lâm khâm trong tay quang cầu trung chuyển ra trên bầu trời vang lên một đạo tiếng nổ m â y đen l a n lộn ở trong h ư không tạo thành một cái cự xoáy nước lớn lâm khâm cười lạnh lần nữa nhấc tay vỗ một cái chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang trên bầu trời màu đen đám mây trực tiếp nổ tung, hóa thành lật nhanh chóng tàn đi càn rỡ lại vừa làm ộ t tiếng hử lạnh vang lên lâm khâm đã lời ư nghe đối phương nói gì giơ tay lên đấm ra một q u y ề n một cái đường hầm không gian trong nháy mắt dọc theo đi trong chớp mắt liền vượt qua vô số khoảng cách tựa như một tòa hầm tiểu nối ngang đông tây khoảng cách thương thành sơn tương đương xa xôi trên một đỉnh núi một đạo đầu đội chủng thiên quan người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra v ẻ tức giận ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị có hành động thời điểm một cái đường hầm không gian kéo dài đến phụ cận một cái cùng người lớn quả đấm không xê xích bao nhiêu quyển ấ n từ không gian đồng đạo chung bay ra hướng người này lồng ngực đánh tới không được người này hô thầm một tiếng thân hình thoát một cái liền đợi né tránh c h ỉ b ấ t quá hắn phản ứng nhanh quyền ấn tốc độ nhanh hơn c h ỉ nghe phanh một tiếng nổ vang quyền ấn nhẹ phiêu phiêu khắc ở người này trên ngực thân thể người này đầu tiên là cứng đ ở rồi sau đó từng khúc giòn đón rách một cổ lực lượng kinh khủng từ bên trong nổ tung đem này nhân nhục thân cũng nổ vỡ vụn thành từng mảnh ngay cả nguyên thần cũng cùng nhau bị cuốn vào không gian thông suốt bên trong người này trong tay cầm quyển trục từ bán không rơi xuống lâm khâm nhấc tay vỗ một cái trước người xuất hiện tầng tầng xếp không gian đem quyển trục kéo đến phụ cận bị hắm trong tay đem quyển trục từ từ mở ra nội dung hiện lên trước mắt. p h t i ô n g thử nội dung không ít lâm khâm đều lười phải xem xong dùng sức xé một cái xé cái người nát này vĩnh cố vương triều có thể truyền thừa đến bây giờ thật là cái kỳ tích cùng lúc đó vĩnh cố vương triều vĩnh cố vương triều ở vào vĩnh ngắm thâm bên phía bắc xa xôi một năm bốn mùa khí trời giá rét ở mênh mông bắc ngát băng nguyên bên trên tùy ý có thể thấy từ ngọn pho tượng những thứ này pho tượng có người có cây cối có đá cũng có y ê u thú những thứ này đều là bị nơi này cực đoan nhiệt độ tươi sống chết rét hóa thành băng đ i ề u từ mà trở thành băng hàn pháp tắc một bộ phận cũng chính là một vị loại này khí hậu mới khiến cho rất nhiều thế lực căn bản coi thường nơi này lúc này mới khiến cho vĩnh cố vương triều đắc ý phát triển vĩnh cố vương triều hưng cũng cố tuyết thành nơi này kiến trúc phong cách cùng tạo hóa thế giới những địa phương khác hoàn toàn bất đồng sở hữu kiến trúc mặt ngoài toàn bộ là có băng tuyết pháp tắc ngưng tụ mà thành băng ra cũng không phải là cố ý tạo nên mà là tường ngoài bị băng tuyết pháp tắc ăn mòn mà tạo thành vương triều hoàng cung chính trực tào triều sở hữu quan chức tề tụ ở vương triều đại điện vĩnh cố vương triều hoàng đế ngồi ở trên ghế rồng nghe các quan viên báo cáo đang lúc này một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc vang lên tất cả mọi người đều hướng chuyển tới âm thanh phương hướng nhìn lại cung phụng ở trong đại điện rất nhiều bài vị trung có một khối trực tiếp vỡ nát thành vô số mảnh vụn vương cung phụng đó là vương cung phụng m ệ n h bài hắn đã chết hắn chính là nắm giữ chứng đạo bốn tầng thực lực cường đại nghe nói là đi đưa thánh trị tại sao sẽ đột nhiên vất l ạ trong đại điện nhất thời vang lên liên tiếp tiếng nghị luận vương triều hoàng đế mặt liền biến sắc người này thực lực rất tương đại ở vương triều sở hữu cung phục t r u n g có thể đứng vào top năm không nghĩ tới lại bỏ mạng ở ngoại hắn c a o mày nhấc tay v ù một cái một phen ấn tỷ xuất hiện ở lòng bàn tay lật lộn lại nhìn một cái nhất thời mặt cũng xanh biết ở ấn tỷ mặt trái lại xuất hiện một đạo rõ ràng vết n ư ớ c đây là thánh chỉ bị phá hư mới phải xuất hiện triệu chứng lấy một tờ giấy trăng tới vương triều hoàng đế hít sâu m ấ y cái lúc này mới ép trong lòng hạ l ử a giận trầm giọng nói đúng bệ hạ rất nhanh đã có người lấy tới một tấm da thù giấy vương triều hoàng đế nhấc tay vồ một cái g i a thú d â y tung bay lên ở trong h ư k h ô n g phô chảy ra tay cầm ấn t h út xuống nhất thời một đạo đạo pháp tắc lưu chuyển đem trước phát sinh quá trình ở trên giấy da dê từng cái hiện ra đi ra tại phía xa thương thành sơn bên trên phong lâm thầm khe n h ữ n g mày nhìn hướng bắc phương hắn có loại bị dòm ngó cảm giác hơn nữa khoảng cách rất xa vĩnh cố vương triều hoàng cung đại điện b ậ y hạ người này thật là mạnh tựa hồ có thể cảm ứng được chúng ta đang nhìn trộm không sao hết thầy đều đang nắm trong tay chính giữa vương triều hoàng đế một phất ống tay á o lạnh nhật nói ngay tại da thú trên giấy xuất hiện lầm khâm bộ dáng lúc một đôi sắc bén con ngươi trực tấu mặt giấy mà ra để cho chung quanh quan chức cùng têu lên têu lên ngay sau đó một đôi quả đấm to từ mặt giấy trung đưa ra hướng đại điện một góc đánh tới chỉ nghe một tiếng ầm v a n g lớn đại điện đều bị đánh ra một cái lỗ hổng thật to lạnh giá p h á p tắc khí tức từ bên ngoài thổi vào mặt đất nhất thời liền xuất hiện một t ầ n g băng hàn p h á p tắc trôi lơ lửng ở giữa không trung ra t h ú giấy căn bản là không có cách chịu đựng cổ lực lượng này trực tiếp bạo nổ bể thành từng mảnh vỡ vụn lâm khâm thu hồi quả đấm vỗ tay một cái giống như là phủi xuống bị thương một chút cho bụi nếu như bây giờ không phải không có thời gian thật muốn tự thân đi một chuy nhìn một chút này vĩnh cô vương triều hoàng đế là cái gì kỳ lạ chờ qua một đoạn thời gian để cho long an đi một chuyến đi vừa v ậ n chuẩn bị điểm tài nguyên tu luyện trở lại đây tựa hồ là cái không tệ phương pháp lâm k h â m đưa tay sờ một cái cằm đánh cướp một cái bắt vận v ư ơ n g triều hẳn sẽ không hề sai thu hoạch chuyện này chỉ là một tiểu nhạc đệm cũng không có đưa tới hắn bao nhiêu chú ý mà lúc này thiên vận thần triều cũng đã lặng yên không một tiếng động rồi chờ trời, trời rồi c h ỉ bất quá chuyện này làm rất bí mật gần như không người phát hiện cái gì gọi là chuyện hay cái gì là siêu phẩm nam đây mẹ chương bốn trăm sáu mươi hai lượng lớn hương hỏa giá trị lâm khâm tố giới xử lý một cái phiền thoái nhỏ bé lâm khâm lấy ra từ thuế nguyệt đao tông lấy được bảy miếng hương hỏa nguyện lực châu ngay trong óc lập tức xuất hiện một cái tin tức phát hiện hương hỏa đồ ư ợ n g có hay không đem bên trong hương hỏa chuyển đổi thành hương hỏa giá trị không do dự trực tiếp lựa chọn là một quả hương hỏa nguyện lực châu lúc này nổ tung hóa thành một cái bay lên trời nguyện lực trân long cần phải xông lên trời lại bị một cổ thần bí lực lượng n ắ m kéo tiến vào lâm khâm mi tâm nhất thời trong ý thức hối bái danh sách tự động nhận ra dưới góc phải hương hỏa giá trị chính ở một cái cực kỳ khủng bố tốc độ leo lên vốn là hương hỏa giá trị đến g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 hỏa d i ễ m p h á p t á c không gian p h á p t á c thời gian p h á p t á c phệ t á c phá t á c luân hồi p h á p t á c ách nan p h á p t á c hai ngẫu nhiên truyền tống phủ tiêu hao hai nghìn một trăm linh đơn vị hương hỏa giá trị hối đoái một tấm truyền tống phủ tháng mười năm một không sử dụng sau có thể ngẫu nhiên truyền tống đến thế giới bản tùy ý an toàn điểm đại thiên hình phạt cái thế giới này đã n g h i ệ t nghiệp bước trời không còn ngăn lại đem sẽ để cho lần thứ tư lượng kiếp trước thời hạn đến tiêu hao một nghìn đơn vị hương hỏa nâng tụ thành một tấm hình phạt tiếp đại thiên hình phạt sau khi thành công hoàn trả gấp đôi hương hỏa giá trị ngẫu nhiên hạ phẩm thần khí một món tố đạo chân đan mười bình ngưng tạo ụ tụ tụ ra ra trí ra rêu cao rao một nhất thể tôn. thích, nhất cái chân có Chú cử chủ chân nhánh, nhánh kiểu kiểu nơi. khí ký khí khắp vận vì vận lòng, ngưng ngưng lòng, duy đề hóa phong ấn n g ư ơ i thần hồn ở xuyên việt lúc từ tạo hóa thông tin ê tiểu bên trên thông qua lúc bị làm rồi ba đạo tạo hóa phong ấn tiêu hao hai mươi hương hỏa giá trị lấy được một loại cởi ra một đạo phong ấn phương pháp Chú thích, tạo hóa thông tin tiểu liên tiếp sinh vả từ cầu này bợ mà sống bị ngạn vì chết mà ngươi là từ trên thiên k i ể u đi tới không người chết danh sách xuất hiện biến hóa rất nhỏ Ở tạo hóa hồng liên tử bị hối đoái sau khi ra ngoài cái này tuyển hạng biến thành tưới tạo hóa hồng liên lâm khâm không có lựa chọn tưới mà là đem chuyện nào bỏ vào một lần lựa chọn kéo dài không ngừng hối đoái pháp lực không chế để để thăng pháp tắc càng ngộ thời gian cực nhanh một cái c h ư ớ c mắt lại vừa là tám tháng đi qua lâm khâm pháp tắc không ngừng không c â u g n ệ khoảng cách tô giới cảnh càng ả n h c ngày càng gần bị hắn để xuống đất không gian tùy thân thế giới cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ mơ hồ có lao ra dưới đất k h u y n hướng tiếp tục lại vừa là hai tháng đi qua dương mặt như là lâm vào t á n g tiên quan chế tạo màu đen tiên mạc bên trong vẫn không có trở lại lâm k h m cũng không nóng hai người ký kết có chủ người hầu khế ước một khi đối phương gặp phải sinh mệnh nguy cấp hắn là sẽ có cảm ứng tựa như cùng đ ô n g an trước khi chết l ư ế c mắt lại vừa là một cái bán nguyện thời gian nhanh chóng chạy mất sâu dưới lòng đất tùy thân thế giới có chút rung động một đạo đạo quang mang l g ừ n g lánh vách tường t r u n g quanh bên trên cựu long trận pháp đại đạo văn cũng từng cái một sáng lên ngay cả thương thành t r u n g quanh phòng vệ trận pháp cũng đều bị kích thích rồi rít lóe lên quang mang mười một cắt trên ngọn núi tu sĩ cũng đã bị kinh động rồi rít đi ra nơi bế quan khắp nơi ngắm nhìn long an từ bế quan chữa thương trong trạng thái tỉnh lại trận lần nữa nhắm lại con mắt đại nhân quả nhi Không chỉ có nhục thân cứng hãn, cứng ngay có cả lâm u y khâm hai mắt hiếp lại quanh thân pháp t ắ c tạo thành từng viên màu sắc khác nhau phù văn đây là hắn thật sự lĩnh nộ p h á p tắc đạt tới hơn một trăm l o ạ i hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y phù văn còn đang tăng thêm tùy thân thế giới d ị động càng ngày càng mãnh liệt một đạo trùm tia sáng trùng thiên ở trong h ư không ánh chiếu ra một mảnh ánh sáng thế giới đại nhân ở tổ giới thương thành thế giới bị ánh chiếu đi ra trận trận nói nhỏ ở thương thành sơn bên trong văng lên lâm k h m hai tròng mắt bỗng nhiên mở ra nhấc tay vỗ một cái tùy thân thế giới dưới đất trôi lên đánh vỡ đại điện nóc nhà quá trình này ước chừng kéo dài hai mươi ngày khoảng đó đương đại giới hình chiếu chậm rãi phai đi lâm khâm cũng cuối cùng từ thiên đạo cảnh trí tầng tăng lên tới tố giới cảnh một tầng cùng lúc đó thương thành trong thế giới một đạo linh vận càn quét cả thế giới mỗi một khối tinh lục bên dưới bầu trời nổi lên tích tí tách linh khí mưa một trận tu hành đại thế lần nữa mở ra linh khí trời mưa rồi suốt mười ngày mười đêm làm linh vũ dừng lại lâm khâm tu vi cũng vững chắc ở tố giới cảnh một tầng bất quá hắn cũng không có như vậy s u ấ t quan mà là tiếp tục tu luyện dưới đất thần linh tức bị hắn dùng thần thức của đến không ngừng nhập vào bên trong cơ thể luyện khí tu vi cũng bắt đầu lấy chậm c h ạ m tốc độ tăng lên hai tháng sau tăng lên tới tố giới cảnh tầng hai lục tháng sau tố giới cảnh ba tầng mười tháng sau tố giới cảnh bốn tầng là một cái thần linh mạch tiêu hao hầu như không còn hắn tu vi cũng vững chắc ở tố giới cảnh tầng sáu hắn không c ó dùng còn sót lại hai cái thần linh mạch này hai cái là dùng để bồi bộ tạo hóa hồng liên không thể tùy tiện sử dụng tu vi vững chắc sau hắn kết thúc lần tu luyện này nhìn về phía màu đen t i ê n mạc dương b ạ n tên i kia xảy ra chuyện gì lâu như vậy lại không có nửa điểm tin tức truyền về muốn không mau chân đến xem lâm khâm phi thường rõ ràng lần này một khi đi hắn cùng với táng tiên quan g hơn giữa sợ rằng có một trận trận đánh ác liệt m u ố n đánh có thể chân chính thấy được đối phương kinh khủng cho nên hắn phải bảo đảm không sơ hở tí nào dù sao đế thi cũng không phải là văn năng trình độ cường hắn cũng có hạ độ hơn nữa chương bốn trăm sáu mươi ba bị ngạn hoa lại xuất hiện liên thông bị ngạn cầu từ dưới đất chậm dài đứng lên đi tới bên vách đá một lát sau bước ra một bước trong nháy mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới bị màu đen thiên mạc phạm vi bao trùm bên ngoài đậm đà hát cám phát tác đem chung quanh ánh sáng toàn bộ chiếm đoạt căn bản là không thấy rõ trong hấp vụ rốt cuộc có cái gì chỉ là thỉnh thoảng sẽ có mấy cụ quan tài hiện ra được danh rồi sau đó lần nữa biến mất lâm khâm đứng bên ngoài hồi lâu tháng tiên quan q u é t bảy như là cũng phát giác hắn đến thiên mạc sôi trào t ự a n h ư nộ hải côn g đảo vén lên sóng lớn rất nhanh một nhóm chữ hiện lên lâm khâm trước người màu đen trên thiên mạc chỉ có mấy cái tự dừng bước hắn vô sự lâm khâm nhíu mày một cái đây là tháng tiên quan lần đầu thử cùng hắn trao đổi để cho ta mang đi hắn lâm khâm đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói này liền rời đi thật lâu sau trước vậy được tự dần dần nhặt đi một lần nữa xuất hiện một cái câu ngắn gọn lời nói hắn thiên phú không tệ theo ta học tập lần này lâm khâm không có c h ờ trực tiếp nói ta cần muốn gặp được hắn táng tiên quan như là đang do dự ước chừng qua thời gian một nén nhang trước người hát vụ sôi trào thật nhanh hướng hai bên tách ra lộ ra một đạo ngồi xếp bằng bóng người chính là dương bạn lúc này hắn hai mắt nhắm nghiển như là ở tìm hiểu đã tiến vào thâm t ầ n g thứ chính giữa tu hành lâm khâm khẽ gật đầu giữa hai người chủ tớ khế ước ở màu đen thiên mạc tách ra thời điểm liền rõ ràng dương bạn tình huống rất tốt cũng không bị một chút tổn thương bất quá lâm khâm không đại tướng tin táng tiên quan lợi nói dù sao người này có thể là từ thứ nhì kỷ nguyên tồn sống đến bây giờ thần bí tồn tại đoạn không thể nào nhân là một cái nhân thiên phú mà nặng bực nào coi cần muốn thời gian bao nhiêu lâu lâm khâm lần nữa hỏi lần này không để cho hắn chờ bao lâu tháng tiên quan liền cho ra trả lời ba mươi năm t i ê n lặng hồi lâu lâm khâm tối cuối cùng vẫn gật đầu một cái cho ngươi tam thời gian mười năm nếu như phát hiện ngươi động tay đậu chân ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi nắp quan tài cũng cho sốc còn nữa ngươi không phải vượt qua thương thành sơn lâm khâm nhìn chằm chằm trước người màu đen thiên mạc nói tiếp màu đen thiên mạc sương mù sôi chảo đem lối đi lần nữa khép lại ngay sau đó lại hồi phục ngắn gọn một chữ được lâm khâm lại vừa là nhỏ bé không thể nhận ra nhữ mày một cái người này có tốt như vậy nói chuyện như là thấy hắn còn không chịu rời đi thiên mạc sôi trào lại vừa là một câu nói hiện ra lượng kiếp mở màn gần sắp mở ra chuẩn bị sớm lâm khâm chấn động trong lòng có ý gì lượng kiếp làm sao có thể sớm như vậy liền bắt đầu rồi chẳng lẽ muốn trước thời hạn rất nhiều nghi vấn xông lên đầu lại n g h ĩ không ra một cái đầu tự đế thi khi còn sống như là tạo nhân an t o á n cũng không tham dự lần thứ ba lượng kiếp trận chiến cuối cùng cho nên cũng không rõ ràng rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì lượng kiếp mở màn là cái gì lâm khâm truy hỏi nhưng mà người này lại n g ở miệng m không nói tùy ý lâm khâm như thế nào truy hỏi chính là không có ở đây mở miệng cho dù là uy hiếp cũng vô dụng lâm khâm sai điểm không nhịn được muốn chỉ một cái đâm đi qua cũng may cuối cùng vẫn là nhịn được trở lại thương thành sơn lâm khâm trong đầu một mực còn c u ố n táng tiên quan cuối cùng nói chuyện lượng kiếp mở màn rốt cuộc sẽ là cái gì được rồi bây giờ muốn cái này cũng là vô dụng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chỉ bất quá hắn không có ở thương thành đợi quá lâu thời gian một cổ khí tức quen thuộc liền từ đàng xa tiêu tán mà tới để cho hắn tinh thần đô mới thôi dung một cái lần nữa đứng ở tinh thần phong bên trên nhìn ra xa nơi chân trời xa một tòa bị ngạn hoa từ từ n ở rộ huyết s ắ c con mang t h ư ợ n h ư cùng văn hà tôi mới đỏ như lửa xảy ra chuyện gì bị ngạn hoa thần thông không phải là bị ta lấy đi sao chả thế nào sẽ xuất hiện quan sát chốc lát hắn liền phát hiện bất đ ộ n g trước mắt này đó bị ngạn hoa n ở rộ tốc độ quá nhanh từ xuất hiện đến hoàn toàn n ở rộ chỉ một lát sau quan cảnh ngay sau đó một trận hồng tiểu mắc ở giữa hư không này bờ liên tiếp bị ngạn hoa bị ngạn đưa về phía vô tận hư không một mực không động tĩnh gì tán tiên quan vào lúc này đột nhiên động Tiêu t ung ung lâm khâm c c nhìn một màn này nghi ngờ trong lòng người này làm sao có thể đột nhiên giống như tựa như nổi điên ánh mắt của hắn rơi vào hồng kiều bên trên t sau, muốn muốn xa xa sau, từ từ sau lưng ớ i c h â n hắn g anh ầ n chiếu ra một tòa sừng xứng vĩ đại sơn môn sơn môn lại là do khối lớn thần linh thạch xây dựng mặt thành mặt đất gạch cũng toàn bộ đều là lớn nhỏ giống nhau thần linh thạch sơn môn phía trên là nổi lơ lửng bốn chữ lớn bị ngạn tiên tắc càng xa xăm một đạo đạo không gian kẽ hở giống như mạng nện một loại trải rộng toàn bộ không trung người này thật sự ở hư không chính đan bệ tan cảnh từng đạo khiến người ta run sợ tịch diệt khí tức từ trong khe tiêu tán đi ra vô số đỉnh núi s ụ p đổ sơn hà b ể tan cảnh cái thế giới này đang ở trải qua đại kinh c ủ n g lâm không thấy được láo giả láo giả tựa như cũng nhìn thấy hắn m á n h nhìn tới trong đôi mắt lưỡng đạo lệ mang bắn ra trong nháy mắt liền c h ặ t đ ứ t hắn cùng với hồng kiều liên lạc trước mắt sau đó hoa một cái xuất hiện lần nữa ở thương thành sơn trung thật là mạnh đối phương thế giới bây giờ đan bệ tan cảnh muốn thông qua bị ngạn hoa đi tới tạo hóa thế giới ngay tại lâm khâm khiếp sợ đồng thời t á g tiên q u a n đã xuất thủ lần nữa ngang nhiên đánh về phía bị ngạn hoa này phương tiên không cũng bởi vì hắn đụng mà chấn động kịch liệt không ít tu sĩ từ tu luyện địa phương đi ra kinh hãi nhìn trên bầu trời cảnh tượng thương thành sơn bên trong tu sĩ cũng giống vậy đã bị kinh động rối d í t nhìn hướng tiên không phòng vệ trận pháp tự đi vận chuyển chín mươi chín nhánh long ảnh đồng loạt ngựa mặt lên trời gầm thép đang lúc này tám tiên quân đột nhiên dừng động tắt lại vô biên hắc á m pháp tắt phun trào ở trong hư không tạo thành một thanh to lớn màu đen trường đao hung hăng đánh xuống lưới đao một đường qua đem chung quanh ánh sáng toàn bộ s ô tan hát gám màn che che khuất bầu trời lại vừa làm một tiếng ẩm vang vang lớn màu đen trường đao hung hăng đứng ở hồng kiểu trên một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc vang lên hồng kiểu bên trên xuất hiện một vết n ư ớ c ngay sau đó lần nữa được chữa trị không trung phát ra trầm thấp tiếng ẩm ẩm vang như là sen lẫn một tiếng trầm thấp giống giận chặt đứt nó ba chữ to xuất hiện ở màu đen thiên mặc trên đây chính là lượng kiếp mở màn ba chữ vừa mới ngưng tụ liền bị xóa đi cướp lấy bảy chữ khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn cự thú hán g á n nắm giữ ngàn tỷ bất từ phân thân vạn giới vĩnh sinh thú chương bốn t r ư ơ i bốn lượng kiếp mở màn kéo ra theo hồng tiểu xuất hiện từng cái căn tu từ bị ngạn hoa phần đáy dọc theo mà ra tắm rễ ở giữa hư không t r u n g quanh lăn lộn luân pháp tác nhận được hấp dẫn chen trúc tới bị hút vào đến bị ngạn hoa chính giữa trở thành kỳ thành trường chất dinh dưỡng hồng tiểu dần dần n g ư n g tụ trên cầu trải gạch đá xanh miếng ngói cũng có thể thấy rõ một đạo khí tức kinh khủng từ hồng tiểu cối u lan tràn mà ra t r u n g quanh hư không đều là dừng r u n g một cái t ă n g tiên quan tản mát ra màu đen thiên mạc kịch liệt chấn động từng đạo màu đen trường đào trước sau xuất hiện ở giữa hư không rồi sau đó hướng hồng tiểu chém xuống liên tiếp va chạm làm cho cả hư không không ngừng chấn động tạo thành từng vòng hình cái vòng sóng gợn hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán khoảng cách tương đối gần thương thành sơn nhất thời chịu ảnh hưởng phòng vệ trận pháp tự đi vận chuyển chín mươi chín nhánh long ảnh ngựa mặt lên trời gầm thét trận này trượng có chút lớn a lâm khâm c a o mày nhìn hóa thành cơn sóng thần màu đen thiên m ạ n g từng cổ quan tài giống như trong ông dương truyền nhỏ chìm chìm nổi nổi bị ngạn tiên các thế giới bây giờ đang ở đi về phía đường cùng tựa như cùng chi tiền thế giới một dạng đạn ở hội diện bọn họ muốn thông qua không về cầu phương hướng xâm nhập đi tới tạo hóa thế giới như vậy bọn họ là lần thứ ba lượng kết lúc Trốn hướng bị ngạn n h â n Hay l ạ i là, đ là là ế không không nếu như suy đoán g i ớ không nói vậy hắn liền vì thi t r g càng h không cho phép chuyện này phát sinh mùi chân nhẹ nhàng điểm một cái phệ tác phá giới kiếm trận từ trong hư không bắn ra hóa thành lưỡng đạo thất luyện hướng hồng kiều hung hăng chém tới kèm theo cùng hai tiếng hầm v a n g lớn hồng tiểu kịch liệt rung động lại không có bị rung chuyển ngược lại thì hai cái trường hà bị phản chấn trở lại cuốn lên vẫn nộ gào thét quần đảo thật kiên cố phòng vệ ẩn chứa vệ tắc cùng phá tắc hai loại đặc thù pháp tắc kiếm hà lại không có thể phá ra hồng tiểu ở phía trên lưu lại vết tích thân hình phát một cái xuất hiện ở giữa hư không hai cái kiếm hà c u ố n ngược mà quay về ở dưới chân hắn ngưng tụ thành hoàn toàn đen hai thanh phi kiếm kiếm khí ấp úng khí tức không ngừng leo lên chật nhắc tay vỗ một cái l ư ỡ n đạo phi kiếm rơi vào trong lòng bàn tay càng u ầ n bạo kiếm khí phun trào song kiếm rơi cao, đồng thời hung hăng bổ ra. l ư ỡ n g đạo kiếm quang phá vỡ không khí ở trong hư không kéo ra một đầu dài đôi dài cánh n à y đã không phải đơn thuần kiếm khí mà là đem vệ tắc chỉ cùng phá tắc chỉ thông qua phi kiếm thi triển một đạo kiếm quang ở trong quá trình bay không ngừng chiếm đoạt chúng quanh rời d ạ n phát tắc cấp tốc lớn mạnh k h á c một đạo tựa như một đạo thiểm điện phá vỡ phía trước hết thể phát tắc tốc độ càng lúc càng nhanh ngay lập tức đã đến hồng kiểu trước chỉ nghe một tiếng ẩm vang lớn hồng kiểu tản mát ra khí tức trực tiếp bị phách mở kiếm quang thế như chẻ tre hung hăng đánh vào hồng kiểu lan c ă n nơi kèm theo rõ ràng tiếng rắt g i c một cây cột đá bị đánh ra một kẽ hở ngay sau đó, khác một đạo kiếm quang cũng tới. bổ vào cùng một nơi lại vừa lao h anh một tiếng này căn cột đá ầm ầm sụp đổ thứ nhì đạo kiếm quăng ngay sau đó đánh vào trên cầu ở phía trên để lại một cái thật sâu vết tích trở lại lâm khâm nâng tay lên chung s o n g kiếm một lần nữa dùng sức bổ ra hồng kiếu liên tiếp bị ngạn tên láo giả k i a hai mắt run lên một cổ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên người hắn tản mắt ra bị ngạn hoa mở t à chi bị ngạn sau lưng hắn lần lượt từng bóng người đứng sừng sững những người này biểu hiện trên mặt có vội vàng có sợ hãi có mong n ợ i cũng có mở mịt luôn cuống chung q a n h thiên địa đang ở từng điểm, từng điểm sụp đổ đã không đường để đi chỉ có đi kia chi bờ mới có một chút hy vọng sống lao giả vừa nói xong mọi người cùng đủ tay kết pháp quyết trong miệng cao tụng bị ngạn hoa mở ta chi bị ngạn một đoá đoá bị ngạn hoa từ những người này dưới chân nở rộ dây đặc hồng tiều m ắ t mà ra cùng lao giả đồng thời thông hướng không biết bị ngạn tạo hóa trên thế giới một đoá đoá bị ngạn hoa từ các nơi nở rộ từng chức một hồng tiều kể cả hai cái thế giới xuất thủ lần nữa lâm khâm đột nhiên thân hình hơi chậm lại đông nhiên nhìn về phía xa xa một đoá đoá đỏ tươi như máu bị ngạn hoa xuất hiện ở cuối tầm mắt toát ra yêu dị hờ mang đáng chết thật là nhanh lâm khâm rốt cuộc minh bạch lượng tiếp mở màn kéo ra kết quả là ý gì cách đó không xa màu đen màn tre điên cuồn cuốn lên phát ra tiếng gió vun vút từng cổ quan tài bắn ra hóa thành từng trôi màu đen t r ư ờ n g nào chém về phía xa xa bị ngạn hoa lâm khâm trưởng đứng thẳng hư không thanh âm quần quận mà ra chuyển khắp toàn bộ thương thành sơn tất cả mọi người xuất thủ kết quả công kích trong hư không đoá hoa huyết sắc ngay tại lúc đó một đoá bị ngạn hoa xuất hiện ở thương thành sơn bầu trời yêu dị hồng mang bao phủ xuống toàn bộ thiên địa đều bị huyết sắc xâm nhiễm sắt cố tiểu quân gầm lên một tiếng nhấc tay vỗ một cái chân lòng phong hạ ngay sau đó phát ra rắc rắc giòn vàng đá lớn băng liệt một cái dáng c ự đại long cốt chính đang tức h tỉnh cùng lúc đó minh ly cung bay vào bán không một luân trăng sáng treo cao long an cũng xuất hiện ở thiên hình phong đỉnh núi sau lưng hắn lần lượn từng bóng người xuất hiện bất chấp chữ thương toàn bộ xuất thủ vật này rất q u ỷ dị lâm khâm trở tay chính là nhất kiếm b ộ ra phá tắc phá tắc kế i quang hóa thành một cái giải lụa màu trắng hung hăng đem này đ ó a bị ngạn hoa trúng quanh khí tức xé ra còn lại công kích ngay sau đó hạ xuống bị ngạn hoa vừa mới nở rộ hồng tiểu vừa mới xuất hiện liền bị đánh thành bã vụn bạo tàng hắn ra cùng lúc đó bị ngạn tiên c ắ t trước một đạo thân ảnh nổ t u n g mau tươi bắn tung tóe tựa như một đoán ở rộ bị ngạn hoa đối này người chết lao giả thần sắc không có biến hóa chút nào hắn đã đem sở hữu sự chú ý đều đặt ở chân mình kéo dài xuống mà ra hồng tiểu bên trên ở hồng tiểu mặt ngoài đã xuất hiện một vết n ư ớ c không cho phép hắn phân tâm lâm khâm lần nữa đem sự chú ý rơi vào phía trước tiêu đoá bị ngạn hoa là lớn nhất một đoá hồng tiểu cũng kiên cố nhất phải đem bộ này hồng tiểu bị phá hủy ngăn cản đối diện thế lực hạ xuống tạo hóa thế giới một khi để cho những người này cũng tiến vào tạo hóa thế giới có lẽ sẽ để cho lượng kiếp trước thời hạt đến nơi này tài nguyên nhiều như vậy. tiến vào tu sĩ càng nhiều thế giới tan vỡ được lại càng nhanh chỉ bất quá cũng không phải sở hữu thế lực đều hiểu hậu quả có chút coi đây là cơ duyên r ồ i dít nhích tới gần rồi sau đó bước lên hồng kiều vì đó cung cấp lực lượng thiên vận thần triều bên trong đang ở tạo triều thần triều thần hoàng đột nhiên thần sắc đọc lại lập tức thay đổi vừa mới thương nghị đề tài thảo luận ngược lại vội và nói các đại tu sĩ quân thống d ẫ n ở chỗ nào đối mặt thần hoàng đột nhiên biến chuyển có vài người còn không có tinh thần phục hồi lại liền lại nghe được thần hoàng ra lệnh sở hữu tu sĩ quân toàn bộ điều động đánh tan những thứ kia vừa mới xuất hiện đoá hoa màu đỏ thần hoàng y miệm t h ầ n hoàng đánh một cái tay vị t quát lên còn đứng n g â y ở đó làm gì đi nhanh tuân chỉ sở h ư u tại chỗ tu sĩ quân thống dẫn r ồ i rít l í n h mệnh rời đi mời đọc mạnh chuyện chậm mà lôi cuốn nhân vật khá ổn nội dung mới lạ không nhàm chán tình huống chuyện khá thực tế chương bốn trăm sáu mươi lăm hồng t i ề u bị ngạn phá tắc khí tức thần hoàng tâm tình đột nhiên trở nên rất không s o n g đợi tu sĩ quân thống dẫn toàn bộ rời đi cũng mất tào t r i ề u tâm tư vung tay lên nói bái triều liên quan tới tăng cường quân bị một chuyện tạm thời gắt lại ngày mai bàn lại thân hoàng thuộc hạ còn có một chuyện bẩm tấu đang lúc này một cái bề ngoài nhìn ư ớ c chừng năm mươi tuổi khoảng đó nam tử tiến lên trước một bước có chút không người có chuyện gì ngày mai lại nói thần hoàng đã hơi không kiên nhẫn rồi kim bích huy hoàng trên đại địa không nguyện lực chân long t ừ hương hỏa trong tầng mây nổi lên phát ra một tiếng uy nghiêm long âm trong lòng người sở hữu đều là rừng rung một cái không ít người thẩm nghĩ trong lòng thần hoàng gần đây càng ngày càng nóng nảy tên nam tử này há miệng muốn đem sự tình nói ra đột nhiên thân thể rung một cái đ ố n g nhiên n g n g đầu lại đối mặt một đôi lạnh giá tàn khốc hai trong mắt chỉ cần hắn dám nữa phun ra nửa chữ nhất định sẽ bị trực tiếp chấn áp phải nam tử lùi về sau một bước lui trở về trước đứng ngăn cản không mình hành lễ tất cả lui ra đi đi thần hoàng thu liễm biểu tình tựa vào trên ghế rồng cặp mắt hiếp lại tuân chỉ tại chỗ nhân r ố i dít hành lễ thối lui ra đại điện không người dám nói thêm câu nào chờ những người này sau khi đi thần hoàng vung tay lên một cái cửa điện ầm ầm đóng cửa quanh thân khí thế cũng trong nháy mắt thu liễm cả người chán nạn tựa lưng vào ghế ngồi tại hắn mi tâm một gốc cây nhỏ, đồ án hiện ra. Quỷ là, cây nhỏ căn tu đang chậm rãi ngoại ngoại càng châm càng sâu một lúc sau hắn mới chán nản nói ta đã dựa theo người phân phó đi làm rồi thiên vận thần triều cũng toàn bộ ở người không chế chính giữa cần gì phải lần nữa hất lên phong vân hắn như là đang lầm bầm lầu bầu hoặc như là nói cùng người nào đó nghe chật hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng cung bên trên hư không ánh mắt cùng nguyện lực chân long mắt đ ố i mắt nguyện lực ánh mắt của chân long lóe lên một cái lộ ra chút nhân tính t h ầ n sắc mi tâm t r u n g giống vậy có một cái âm dương ngư đồ án toàn bộ thần triều tụ đến hương hỏa toàn bộ đều thông qua cái này âm dương ngư đồ án sau đó rót vào nguyện lực chân long trong cơ thể một cái như có như không âm thanh văng lên một buổi sáng hương hỏa không đủ tạo hóa thế giới không cần lâu dài bình tĩnh lựa mở màn đã kéo ra ta nếu thừa tái bọn ngươi hưng ơ hỏa chỉ có thể dẫn bọn ngươi trải qua lần này đại tiếp nghe vậy thần hoàng tự rễu cười một tiếng lựa kiếp như thế nào dễ dàng như vậy trải qua ngươi chẳng qua chỉ là vì ngươi một người mà thôi gần đó là ngươi lại cường đại cũng bất quá là nhất phàm nhân ngươi hắn này lời mới vừa ra khỏi miệng trong ngư không nguyện lực chân long mi tâm âm dương ngư đột nhiên xoay tròn nguyện lực chân long phát ra một tiếng thống khổ gào thét thân hình khổng lồ kịch liệt d y ruộng thần hoàng rên lên một tiếng long ỉ chấn động khoe miệng tràn ra một t i ế màu tươi trước thanh em vang lên lần nữa ngươi như nữa đối ta bất kính Ta k h ô ngươi ngại n g cho không trong đó cần như thế trăng a y cam đến lúc khi đó ngươi sẽ phát hiện đi theo ta so với ngươi t h ồ n g coi mảnh này giang sơn muốn tốt rất nhiều trên bầu trời vang lên lần nữa một cái thanh âm rồi sau đó thuộc về vu bình tĩnh thần hoàng mi tâm cây nhỏ lại vô phong chập trờn như có xào sạc phong thanh truyền ra vô cùng kỳ dị cùng lúc đó tạo hóa thế giới một chỗ khác nơi này là một mảnh liên miên không thấy được cuối dây núi từ ngọn đỉnh núi trôi lơ lửng ở bát không núi non trùng điệp cảnh tượng ngàn vạn tam đ ó a bị nạn g hoa xuất hiện ở giữa hư không từng chức một hồng tiều dần dần hiện lộ ra hành tích mấy đạo nữ tử bóng người xuất hiện ở phụ không đỉnh núi phía sau đều có một cụ kiếm hạc muốn bắt đầu sao dẫn đầu nữ tử thắp giọng lầm bầm tông chủ muốn động thủ sao một người trong đó nữ tử nhẹ giọng hỏi chơ một chút theo hồng tiều dần dần rõ ràng huyện như thực thể hoành treo ở trên hư không từng đạo khí tức kinh khủng từ hồng kiều bị nạn g tiêu tán đi ra làm người ta kinh ngạc run dậy tông chủ k h á c một cái nữ tử vội vàng hô phía sau kiếm hạp có chút rung động chỉ cần chờ tông chủ ra lệnh một tiếng nàng sẽ gặp không chút do dự ra tay toàn lực thanh hà tông chủ không thể chờ đợi thêm nữa được gọi là thanh hà nữ tử vẻ lo lắng bộc lộ trong lời nói thanh hà nghe tông chủ k h á c một danh nữ tử một tiếng quát trói thai đưa tay khoác lên thanh hà trên bả vai đưa nàng sắp tiêu tán đi ra khí thế gắn gượng đệ rồi trở về đứng ở phía trước nhất nữ tử yên lặng nhìn trong hư không tam đoá bị n g ạ n hoa nhấc tay vỗ một cái lấy ra một đoá màu trắng như tuyết hoa sen tố đạo tuyết liên sau lưng hai danh nữ tử một tiếng khẽ hô n à y là cả tạo hóa thế giới duy nhất một đoá tố đạo tuyết liên cũng là cả tông môn hao tốn vô nhiều năm tháng mới thật không dễ dàng tìm được tố đạo tuyết liên tản mát ra hòa hợp hoa mang t ừ n g đạo tối tam khí tức từ mỗi một cánh hoa bên trên tiêu tán đi ra tạo thành từng cái mắt thường không thể nhận ra dây nhỏ dọc theo đi liên tiếp ở hồng điều trên được gọi là tông chủ nữ tử cầm trong tay t ố đạo tuyết liên đặt vào bên chân, rồi sau đó một bước bước lên. khoanh chân ngồi xuống ở đỉnh đầu của nàng một gốc màu xám xanh cây mây và dây leo dần dần nổi lên tựa như linh xả một dạng chậm rãi ngoạn ngoạy một sợi dây leo dọc theo mà ra dọc theo tố đạo tuyết liên tản mát ra khí t ứ c leo lên hồng tiểu liên tiếp hướng bị ngã hồng tiểu một đầu khác đang ở tan vỡ thế giới chính giữa một sợi dây leo không ngừng dọc theo lan tràn hướng phương xa ở vô tận tinh không xa sôi trùng một tòa nổi lơ lửng đỉnh núi giống như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể bị chung quanh tịch diệt khí tức mất mất trong sân phúc hơn mười nói nữ tử bóng người ngồi xếp bằng toàn thân tản mát ra h những người này sinh cơ tiêu tán không còn sống lâu nữa trung ương vị trí một đạo bóng hình xinh đẹp mở ra hai trong mắt rốt cuộc vẫn bị ta đợi đến rồi một gốc cây mây và dây leo từ đỉnh đầu của nàng chậm rãi h ệ t lên chỉ bất quá gốc cây này cây mây và dây leo hình như khô cằn sắp khô héo nàng đưa ra khiết bạch ngọc thủ trên đất nhẹ nhàng đánh một cái cả ngọn núi đột nhiên rung một cái một tòa khổng lồ trận pháp trong nháy mắt khởi động lôi cuốn đến đỉnh núi hướng cây mây và dây leo chỉ dẫn phương hướng kích bắn đi phòng vệ trận pháp cũng đã đến tan vỡ biên giới cơ hội chỉ có một lần vừa dứt lời nàng lần nữa nhắm lại con mắt nơi mi tâm một đoá tuyết bạch l i ề n hoa dấu ấn hiện ra lâm khâm nhìn lớn nhất kia đoá bị n g ạ n hoa dưới chân giống vậy dọc theo một trận hồng tiểu trên cầu đứng hắn một cụ quang ảnh phân thân nếu chém không đứt bộ này hồng tiểu liền chém hồng tiểu bị n g ạ n ra hỏa quang ảnh phân thân đi lên mặt cầu dọc theo lớn nhất tòa kia hồng tiểu không ngừng dọc theo một mực đi sâu vào đến một đầu khác bị n g ạ n đối diện cảnh tượng lần nữa hiện lên trước mắt vô số tịch diệt khí tức từ trong hư không tiêu tán đi ra bị ngã tiên các ngoại phòng vệ trận pháp đã xuất hiện vô số vết n ư ớ lâm khâm phân thân xuất hiện nhất thời liền đưa tới lao giả chủ ý một đôi sắc bén con con k i ế n hôi tìm chết l ã o giả dưới chân chiếc thứ hai hồng tiểu xuất hiện hóa thành một đạo khí nhọn hình lửa y dao hung hăng chém tới lâm k â m phân thân đồng tử có chút co rụt lại hắn cảm nhận được bị nạn thần thông khí tức cùng hắn lĩnh nộ g r a đệ nhất thức thần thông đồng tông đồng nguyên bị nạn thần thông là cái tông môn này ở lại tạo hóa thế giới xác định vị trí t o a độ chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị ứng đối thời điểm một đạo như có như không khí tức xuất hiện ở xa xa phá tác khí tức chuyện tia không hay chuyện nọ không hay chuyện nào hay chuyện hay cởi mịn chương bốn trăm sáu mươi sáu bị kéo vào bị nạn tiên các không sai hắn cảm thấy phá tắc khí、tức. cũng trong nháy mắt này phân thần công phu lão giả khí nhọn hình lửa y dao liền đem phân thân đánh thành hai nửa lâm khâm khẽ nhữ mày nhìn về phía hồng tiểu bị n g ạ là nàng sao một đạo bóng hình xinh đẹp từ trí nhớ sâu bên trong nổi lên sau đó dần dần rõ ràng thứ hai cụ quan g ảnh phân thân xuất hiện lần nữa ở hồng tiểu bị n g ạ giơ tay lên đó là một chỉ điểm ra hắn sử dụng chính là phá tắc chỉ bị ngạn tiên các bên ngoài một ngọn núi chạy nhanh đến ở đỉnh núi phía trước một đạo dấu tay phá không sẽ rách phía trước tịch diện khí tức chỉ bất quá quá trình phi thường chật vật phá t á c mặc dù được xưng có thể phá hết thể phát t á c nhưng là muốn phá vỡ tịch diệt khí thức vẫn còn có chút khó khăn trong sơn phúc nữ tử mệt mỏi mở ra đôi mắt đẹp nhìn về phía bị ngạn tiên các chỗ phương hướng đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một đạo tia sáng kỳ dị là hắn sao nàng đã lưu lạc quá lâu đã sớm thể sắc và tinh thần mệt mỏi rất nhanh đỉnh núi liền xuất hiện ở bị ngạn tiên các phòng vệ bên ngoài trận pháp bị trận pháp chặn lại đường đi t o à này n trận pháp liền tịch diệt khí t ứ c cũng có thể ngăn cản nàng muốn đi vào khó như lên trời một đạo dấu tay bị nàng chật vật điệp ra tố đạo tuyết liên từ mi tâm bay ra dung nhập vào hướng trận p h á p đánh tới đỉnh núi xuất hiện đã khiến cho bị ngạn tiên các bên trong tu sĩ chủ ý ở nàng xuất thủ trong nháy mắt mấy chiếc hồng tiểu đã ra không mà ra ngăn ở p h á tắc dấu tay trước một tiếng ẩm văn lớn p h á tắc dấu tay sẽ ra mấy chiếc hồng tiểu cuối cùng vẫn là bị cặn lại đáng ghét ta quá yếu đ ấ rồi nữ tử phát ra một tiếng chán nản thở dài bên kia một sợi dây leo từ hồng tiểu bên trên dọc theo mà ra lâm không l o ạ n vũ tựa như t r ư ờ n g tiên ngang qua hư không chỉ bất quá khí tức của nó mặc dù có thể dọc theo đi nhưng là bản thể lại bị trận phát cặn lại lao giả tựa như có cảm giác nhìn về phía cây mây và dây leo chỗ phương hướng nhấc tay vỗ một cái một cái mắt thường không thể nhận ra sợi tơ bị hắn ném ra ngoài sợi tơ lan tràn đem chung quanh hỗn loạn pháp tắc cũng cho cắt thành hai nửa rất nhanh sợi tơ liền cùng cây mây và dây leo quấn quanh ở đồng thời đem cắt thành vô số đoạn cây mây và dây leo cuối nữ tử rên lên một tiếng đỉnh đầu cây mây và dây leo hư ảnh anh một tiếng nổ t u n g tiêu tan không thấy tông chủ hai gã khác nữ tử kêu lên một tiếng vô sự đừng lo được gọi là tông chủ nữ tử suy yếu trận mở con mắt khoát tay một cái trong lòng là thầm nói bạn tôn quà yêu ớt rồi cho tới để cho ta tu v i trì trệ không tiến lại không ngăn được đối phương một đòn cùng lúc đó tạo hóa thế giới rất nhiều nơi đều có cường g i ả xuất thủ chặt đ ứ t hồng tiểu lại như cũ có thật nhiều hồng tiểu ngưng tụ quan thông bị ngạn bị ngạn tiên cát từng đạo tu sĩ thân ảnh biến mất tiến vào tạo hóa thế giới cũng có một chút tu sĩ thân thể theo hồng tiểu chặt đ ứ t mà n ổ tan c ả n h l ã o giả dưới chân hồng tiểu càng ngày càng rộng cũng dần dần ngưng tụ sau l ư n g tiên các bắt đầu chậm rãi di động hắn lại muốn đem bị ngạn tiên các sơn môn cũng cùng nhau dẫn vào tạo hóa thế giới lâm khâm phân thân thấy vậy chân mày nhỏ bẽ không thể nhận ra nhữ xuống bị ngạn tiên các tiến vào nhất định sẽ cho tạo hóa thế giới mang đến không biết biến cố lượng kiếp trước thời hạn là tất nhiên t ă n g tiên quan quách bảy công kích hồng kiều sau một thời gian ngắn cũng lựa chọn hướng ngược lại xâm phạm tiến vào bị ngạn tiên các thế giới bây giờ màu đen thiên mạc dọc theo hồng kiều bắt đầu xâm chiếm bị ngạn tiên các bên trong sớm bị áp chế đến cực hạn không gian thu hẹp từng vị tu sĩ được trôn cất vào quan tài chính giữa màu đen tiên mạc càng kinh khủng hơn hơn nữa bắt đầu chiếm đoạt bị ngạn tiên các phòng vệ lại trận đáng chết lao giả gầm lên một tiếng dưới chân lại vừa là một trận hồng kiều sâu không mà ra luân hồi cầu hồng kiều nhanh chóng tr sẽ ra màu đen thiên mạc thẳng đến táng tiên q u a n bản thể vô số quan tài chấn động từng con từng con bàn tay màu đen từ nắp quan tài trong khe hở đưa ra chụp vào hồng tiểu trụ cầu bên trên gần bắt đầu từ thứ nhị kỷ nguyên còn sống sót đồ vật cũng đừng nghĩ ngăn cả ta lão giả phát ra gầm lên giận dữ hồng tiểu chấn động luân hồi khí tức cuốn lên đem bàn tay màu đen đánh gậy tiếp tục dọc theo hướng màu đen thiên mạc sâu bên trong phòng vệ bên ngoài t r ậ t pháp phá tắc dấu tay xuất hiện lần nữa lần này vẫn không có đưa đến phải có tác dụng bị làm xuống dưới hơn nữa dấu tay bi lực so với lần trước còn hơi không bằng lâm c â m quan ảnh phân thân đem một màn này xem ở rồi trong mắt phệ tắc phá tắc kiếm trận dọc theo mặt cầu mở dọc tới xuất hiện ở phân thân dưới chân sau đó kéo dài phân thân hóa thành một thanh phi kiếm màu đen bắn ra đánh vào phòng vệ bên trong trận pháp chiến vách từng trận thử thử âm thanh v a n g lên phi kiếm màu đen phá vỡ tầng tầng cách trở xé ra trận pháp phòng vệ màn sáng đi ra phía ngoài không chỗ nào không có mặt tịch diệt khí tức nhất thời liền thông qua kẽ hở tiến vào trong chất pháp chỉnh tọa chất pháp lảo muốn ngã phi kiếm màu đen cũng nhất thời bị ảnh hưởng trên thân kiếm xuất hiện dày đặc kẽ hở ngay sau đó một đạo ph sâu không mà ra chật vật sẽ ra ngăn cản ở phía trước tịch diệt khí tức quấn lấy đỉnh núi phóng vào đừng mơ tưởng lao giả lại v ừ a là quát lạnh một tiếng người này thực lực quá mạnh đồng thời xuất thủ đối phó t a m g p h ư ơ n g như cũ thành thạo duy trì hưởng tiểu cũng cho b ồ n tọa luân trở về đi thôi luân hồi cầu từ màu đen thiên mạc trung c u ố n n g ư ợ c mà quay về mắc hướng vừa mới bị kéo vào được đỉnh núi lâm khâm quang ảnh phân thân lần nữa ngưng tụ mà ra tay cầm s o n g kiếm hung hăng chém tới s o n g kiếm cùng luân hồi cầu đánh với nhau trực tiếp nổ vỡ đi ra nhưng cũng đem khó khăn lắm ngăn trở thật là mạnh ít nhất đạt tới bất diệt cảnh trung hậu kỳ cách khoảng cách xa nhất lâm khâm cũng không thể chính xác thấy rõ đối phương tu vi thừa dịp ngắn ngủi công phu đỉnh núi dọc theo tố đạo tuyết liên tiêu tán ra lại khí thức đi tới một tòa hồng tiểu trên sau đó bộ này hồng tiểu tịnh không đủ để chịu tại đỉnh núi sức nặng trực tiếp sụp đổ b ị ngạn hoa cũng vỡ vụn thành từng mảnh hồng tiểu đối diện nữ tử thân thể d u n g một cái đây là nàng không nghĩ tới trở lại hai tay nàng bắt phát quyết một đạo đạo khí tức kéo dài đưa về phía một cái khác trước hồng tiểu bị ngạn tiên các bên trong đỉnh núi cũng hơi chậm lại trong lòng núi nữ tử cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế sửng sốt một chút sau đó lập tức lựa chọn chiếc thứ hai hồng tiểu. chỉ là cứ như vậy lại làm trễ mãi một ít thời gian lao giả xuất thủ lần nữa mấy chiếc luân hồi cầu xuất hiện đồng thời công kích lâm k h â m tháng tiên quan cùng đỉnh núi các ngươi đã không muốn để cho bùn tọa tiến vào tạo hóa thế giới như vậy các ngươi cũng cùng trôn cất ở chỗ này đi luân hồi cầu khí tức không ngừng quyết tán tràn ngập ở bị ngạn tiên các, các nơi lâm k h â m đột nhiên cảm giác bản thể bị một c ổ thần bí lực lượng lôi kéo chờ hắn khi phản ứng lại sau khi đã đứng ở luân hồi trên cầu mà luân hồi cầu nhưng ở bị n ạ n tiên các bên trong hắn bị phóng vào không chỉ là hắn t h n g tiên quan quách bảy cũng cùng bị kéo vào không chỉ có như thế trôi lơ lửng ở thương thành phụ cận kia đoá thể tích lớn nhất bị nạn hoa cũng dần dần heo tàn hồng tiểu biến mất luân hồi trên cầu đỉnh núi ngoại phòng vệ trận pháp bắt đầu băng liệt đỉnh núi dần dần tan giã lâm khâm thân hình thoát một cái đi tới đỉnh núi trước bị nạn thần t h ô n g thi triển một trận hồng tiểu từ chân hướng kéo dài xuống đi ra ngoài nâng đỉnh núi phá vỡ luân hồi cầu dọc theo một tên tu sĩ dưới chân hồng tiểu bị đưa vào tạo hóa thế giới vui có buồn có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem chương bốn hai cái cổ xưa tồn tại va chạm bị nạn thần thông lao giả đồng tử co g i lại chợ bị tàn khốc thay、thế. dưới chân một tòa hắc kiểu xuất hiện tàn mát ra lạnh giá tàn khốc khí tức từng đạo xiềng xích từ trên cầu đưa ra tựa như từng cây một xúc tu tùy phong chập trờn luyện mục t i ể u từng cổ quan tài bị khóa liên của lấy phóng hướng hắc kiểu lâm k h â m dưới chân cũng xuất hiện hai cái xiềng xích đưa hắn hai chân quấn quanh hướng hắc kiểu kéo đi nhất thời một cổ nóng bỏng khí tức bắt đầu dọc theo hai chân tràn ngập toàn thân cho dù là đế thi thân thể nhưng cũ có thể cảm giác đau nói cảm đáng chết lâm k h ô n chấn động trong lòng không gian cùng thời gian pháp tắc đồng thời khuếch tán đưa hắn cùng hắc kiểu giữa khoảng cách vô hạn kéo dài thời gian vô hạn chậm thân thể của hắn vẫn ở chỗ c ũ chậm chạp đến gần hấp kiểu đối phương không chỉ có thực lực kinh khủng thần thông giống vậy cường đại đang lúc này một tiếng ầm vang lớn truyền hình ra từng vị quan tài ầm ầm nổ tung kể cả bên trong trôn hạ tu sĩ cũng cùng tự bạo từng đạo màu đen xiềng xích bị tạt đoạn màu đen khí tức quỷ dị tràn ngập bốn phía người này quả nhiên có ẩn nút thủ đoạn không có thi triển ra lâm khâm cũng rõ ràng cảm thấy nổ mạnh n i lực không khỏi có chút biến sắc thôi không l i ề u mạng n ữ ớ mệnh chỉ sợ ở qua đời ở đó rồi một trận hồng kiều từ chân hạ dọc theo người ra ngoài hai chân vững vàng rơi vào trên cầu năm ngón tay khép lại thành đao năm tháng tam trọng đao thức thứ nhất nhất đao thôi tẫn m i ê n quang đây là hắn trong lòng ý nghĩ đứng ở hồng t i ề u bên trên thi triển năm tháng tam trọng đao t h ầ n thông gặp phải năm tháng đao khí dán mặt cầu bay ra không chỉ có c h ặ t đức quấn quanh ở hai chân khóa lại liền còn nghị kéo dài đưa tới xiềng xích toàn bộ c h ặ t đ ứ t hơn nữa bổ về phía lão giả cho dù là luyện mục t i ể u cũng không cách nào cách trở lão giả đồng tử co giúp lại khi tức toàn thân nổ tung chật quát một tiếng vãng sinh cầu một trận huyết hồng t i ề u l ư ơ n xuất hiện ở lão giả trước người liền nhận lấy hướng năm tháng tam trọng đao đệ nhất thức thân thông dán vãng sinh cầu đến đã qua bổ về phía không biết nơi tạo hóa thế giới chính giữa năm tháng b í cảnh tầng thứ nhất dáng vóc to ánh đao trực tiếp nổ tung vô nhiều năm tháng khí nhọn hình lựa y d a o khắp nơi phóng càn quét mà ra đệ nhị tầng năm nơi không hề tuế nguyệt đao tông láo tổ bóng người cũng liên tiếp nổ tung một tiếng v ẫ n nộ tới cực điểm âm thanh âm ở nước vang lên như là từ cũng không tồn tại tầng thứ ba truyền ra toàn bộ b í cảnh bắt đầu tan vỡ cũng vừa lúc đó giống vậy có một cái trầm thấp giống giận từ vãng sinh cầu một đầu khác vang lên cái thanh âm này xuất hiện không chỉ có để cho lâm khâm chấn động trong lòng ngay cả láo giả cũng là ngây n g â ngây tại chỗ hắn giống vậy không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy hai cái cổ xưa tồn tại bởi vì năm tháng tam trọng đao thần thông cùng bị nạn g thần thông va chạm gián tiếp giao thủ hơn nữa song phương cũng không có đòi đúng lúc ngược lại thương càng thêm thương gần như cũng ngay lúc đó vãng sinh cầu bắt đầu tan vỡ trên người lão giả cũng xuất hiện từng vết n ư ớ c tại sao có thể như vậy lão giả nhìn phụ đầy vết n ư ớ c hai tay trong lòng sợ hãi hắn bén n h y nhận ra được chính mình tự hồ làm một chuyện ngu xuẩn t r u n g quanh m g u ồ n nhân từng cái biến mất hoặc là tiến vào tạo hóa thế giới hoặc là vĩnh viễn biến mất bây giờ chỉ để lại hắn và số ít mấy người thôi sẽ để cho ta thiêu đốt hết thảy đem bị nạn tiên cắt đưa vào tạo hóa thế giới đi trong lòng của hắn chán nản nghĩ đến trong cơ thể tiên linh khí điên cuồng bốc cháy hóa thành dâng trào khí tức bắt đầu ở bị nạn g tiên cắt chung quanh tràn ngập t ă n g tiên quan phát giác uy hiếp dọc theo một trận hồng tiểu lui ra ngoài lâm k h â m nhữ mày một cái không có lại bổ ra đao thứ hai dưới chân hồng tiểu dọc theo đi liên tiếp tạo hóa thế giới cả người biến mất không thấy gì nữa gần như ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt lao giả thân thể ầ m ầ m nổ tung khi thế minh mông hóa thành một trận hồng tiểu đem bị nạn tiên cắt đưa vào tạo hóa thế giới sở hữu bị nạn hoa toàn bộ heo tản hồng tiểu biến mất một trận đột nhiên xuất hiện biến cố hơi ng k h ô n một khi nào trải h vớt ạ o hóa t đến trình độ nhất định thiên kiếp sẽ xuất hiện đến thời điểm chỉ sợ ở từ một nhóm lớn tu sĩ không có trải qua thiên kiếp lễ dựa tội tạo hóa thế giới tu sĩ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trong nháy mắt toi mạng cũng có thể đến thời điểm tăng hai cựu k i ế p cũng sẽ lần lượt xuất hiện vượt qua chính là một lần bay vọt độ không qua chính là hủy diệt mà còn chỉ là bắt đầu đến tiếp sau này chỉ sợ có càng ngày càng nhiều người ngoại lai xuất hiện cổ xưa tồn tại bảy hậu thủ cũng sẽ lần lượt xuất hiện lâm khâm đã có thể tưởng tượng tạo hóa thế giới cục diện hỗn loạn hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa một lần nữa xuất hiện t á n g tiên quan quách bảy có lẽ cùng nó hợp tác cũng không phải là cái gì chuyện xấu ta cũng phải tăng nhanh độ tiến triển chật ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa tạo hóa hồng liên bên trên bây giờ điều quan trọng nhất chính là để cho tạo hóa hồng liên nhanh chóng lớn lên cũng khởi ra tự thân đạo thứ hai tạo hóa phong ấn bây giờ hắn có thể khẳng định không chỉ là đ ế thi chính hắn cũng bị nhân tính toán ba đạo tạo hóa phong ấn đủ để chứng minh hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí một khi định khởi ra đạo thứ hai tạo hóa phong ấn tính toán người khác cũng sẽ lộ ra một góc băng sơn đây cũng là hắn chậm chạp không có định khởi ra đạo thứ hai tạo hóa phong ấn nguyên nhân chỗ c h ầ m tư chốc lát hắn lúc này mặc niềm nói yêu quán tạo hóa hồng liên đã tích lũy hơn một ngàn n c hương hỏa giá trị trong nháy mắt giảm nhanh một trăm tỷ mà tạo hóa hồng liên cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc sinh t r ư ở n g một cái hồng sắc hoa cốt đoá từ trong đất bùn toát ra h ồ i đoái danh sách trung tiêu quán tạo hóa hồng liên cái này tuyển hạng độ tiến triển cũng biến thành tháng một năm một không hương hỏa giá trị cũng chỉ còn lại có hơn bảy mươi tỷ cùng lúc đó vĩnh vọng thâm nguyên c h i kha cùng đức hành hòa thượng trung gian một đoá bị ngạn hoa nhân vì thời gian pháp tắc duyên cớ cũng không biến mất cùng còn lại biến mất bị ngạn hoa bất đồng là n à y đoá bị n ạ n hoa cũng không có hồng kiều kéo dài tới đi ra hai người từ bị n ạ n hoa sau khi xuất hiện cũng trực câu câu nhìn chằm nay chỉ sợ là hai người từ mất vào tay giặc vào vĩnh vọng thâm viên tới nay thứ nhì vui mừng thật lớn rồi đệ nhất kinh hỷ dĩ nhiên là xuất hiện trước nhất cỏ nhỏ một lúc sau Trì kha chỉ chỉ cỏ nhỏ vừa chỉ chỉ đức h à n h hòa thượng rất ý tứ rõ ràng thảo người đức h à n h hòa thượng lắc đầu một cái cũng chỉ chỉ cỏ nhỏ vừa chỉ chỉ Trì kha bây giờ Trì kha tình trạng thật không tốt cả người tuổi già sức yếu răng cũng rơi sạch rồi vẫn còn giữ vững đủ thanh tình nâng lên run run giày giày tay chật vật ở trước người viết xuống hai chữ thảo người đức hạnh hòa thượng túi lâu xuống đầu thiếu chương bốn trăm sáu mươi tám chị kha mục tiêu tây thiên nước hành hòa thượng cũng không cam chịu yếu thế giống vậy đi phía trước chật vật xây dịch một bước nhỏ rất tốt phải chết cùng chết chị kha nghĩ như vậy lại dịch chuyển về phía trước động một bước nhỏ nước hành hòa thượng lần nữa theo vào theo hai người di động t r u n g quanh thời gian pháp tắc càng phát ra hỗn loạn lên đối hai người tổn thương cũng ở đây dần dần tăng lên trên người chị kha lông toàn bộ rơi sạch quần áo cũng toàn bộ mục nát hóa thành bụi bậm bay xuống trên người đức hành hòa thượng tăng bảo cũng hóa thành bụi bậm hai người thẳng thắn gặp nhau đột nhiên chị kha hở ra rơi sạch răng miệng đưa tay chỉ cũng ở trước người trong không khí viết xuống mấy chữ người tam sỉa răng đức hành hòa thượng mặt tối sầm đây là hắn ở hai người giao phong chúng lần đầu rơi vào hạ phong trong lòng kìm nén một cơn tức giận không đợi chị kha thì tới liền dẫn đầu dịch chuyển về phía trước động một bước g i i trên mặt da đốn mỗi lần nữa gia tăng thân thể mục nát càng nghiêm trọng hơn rồi c h i kha toét miệng cũng dịch chuyển về phía trước động một bước hai người khoảng cách bị nạn g hoa cùng bội cây kia cỏ nhỏ càng gần giao phong vẫn còn tiếp tục theo hai người không ngừng đến gần tình huống càng thêm nghiêm trọng da thịt giống như khô héo vào cây một chút xíu từ trên thân thể chót ra rốt cuộc hai người đồng thời đi tới hai cây thực vật phụ cận gần như cùng lúc đó mỗi người t r ộ p tới muốn có được bội cây kia sau m ộ t khắc đức hành hòa thượng ngây ngẩn một mực nhấn mạnh muốn lấy được bị nạn hoa chị kha lại bắt được bội cây kia cỏ nhỏ rồi sau đó nhẹ nhàng kéo một cái liền đem đem nổ tật gốc n ắ m ở lòng bàn tay như nhặt được trí bảo đức hành hòa thượng tay nhưng cũng chạm được rồi bị ngạn hoa chỉ bất quá cũng không chân chính bắt cánh hoa bị ngạn hoa không có thật thể t h â n ở vĩnh vọng tâm nguyên cảm giác bị che giấu để cho đức hành hòa thượng nghĩ rằng sai lầm trí kha lấy được cỏ nhỏ sau trực tiếp liên căn nhét vào trong miệng không có nhai liền bị l i ê n căn mang thổ cũng n u ố t xuống hắn cũng không phải đem cỏ nhỏ ăn mà là đem ở trong người cỏ nhỏ hắn từng tại lâm khâm nơi đó từng thấy chính là bộ thiên thảo có thể được trao cho bộ thiên tên há có thể là phạm vật đúng như dự đoán tại hắn nuốt vào bộ thiên thảo trong n h y mắt thân thể đó là d ù n một cái từng của một sinh cơ từ trong cơ thể nội đ à n sinh ra bắt đầu tu bổ bị mục nát thân thể c h ỉ bất quá quá trình này tương đối chậm chạp chỉ có hắn mình có thể cảm giác bị che giấu cảm giác đức h à n h hòa thượng cũng không biết rõ đây là có gì đức h à n h hòa thượng cũng không có trang trường mà là giơ tay lên chật vật ở trước người viết câu nói tiếp theo chí kha toát miệng ở trước người viết câu nói tiếp theo thảo người thảo đức h à n h hòa thượng thiếu chút nữa dẫn đến phun ra một cái lao huyết cuối cùng hít sâu mấy cái chậm rãi nhắm lại con mắt trải qua mới vừa rồi dày vò hắn đã sức cùng l ư ợ kiện tiếp tục như vậy nữa chị sợ cũng muốn biên tịch rồi chị kha nụ cười trên mặt sâu hơn ở đối phương nhắm lại con mắt thời điểm hắn thu liễm biểu tình ánh mắt lộ ra một vệ hàn mang chợt đưa tay từ phát sao gian lấy ra một cây đóng đinh quan tài đức hành hòa thượng xuất hiện ở đại thiên hình phạt trên quần trục u y ệ t không phải người lương thiện hắn sẽ không nhân từ nương tay hơn nữa đây là lâm k h â m g i a o cho hắn nhiệm vụ phải hoàn thành kéo dài lâu như vậy là thời điểm làm kết thúc rồi trong lòng chị kha nghĩ như vậy hướng đối phương xê dịch một bước hai người đều bị che giấu cái cảm giác điểm này động tác cũng không có đưa tới đối phương chú ý sau một hồi lâu chị kha lại ních tới gần một chút cứ như vậy hắn từng điểm từng điểm ních tới gần rốt cuộc hai tháng đi qua rốt cuộc nhích tới gần đối phương trong tay đóng đinh quan tài không chút do dự đã đâm tới đức hành hòa thượng ở đóng đinh quan tài x u c thể t thời điểm mới phản ứng được đột nhiên trận mở con mắt muốn né tránh lại lúc này đã trễ đóng đinh quan tài thẳng không có vào mi tâm từ sau gót xuyên ra ngoài n g ư ơ i như mà c h í kha cũng không có như vậy thu tay lại cả người đột kích mà ra cắn một cái ở đức hành hòa thượng trên cổ người sau lần nữa cả kinh giống vậy cắn lấy cổ c h í kha bên trên hai người răng đã sử dụng vẫn như cũ gắt gao cắn đối phương máu tươi từ khỏe miệng tràn ra không biết qua bao lâu chị kha đẻ ở đức hành hòa thượng trên thân thể hai người tựa hồ cũng mất đi sinh cơ phơi bày ra thịt bị mục nát thành ra đá lại qua số tháng c h ỉ kha ngón n g tay giật giật phát ra thanh thúy tiếng rắc rắc trên ngón tay ra đá trong nháy mắt băng liệt hắn chậm rãi trận mở con mắt trên mí mắt ra đá cũng băng liệt mở lại qua rồi đem gần một tháng hắn mới tụ tập được một điểm lực lượng đẩy một cái dưới người đức hành hòa thượng rồi sau đó hắn tự tay đem sen và ở đối phương mi tâm đóng đinh quan tài rút ra lại mánh cắm vào tim đối phương vị trí này gần như đã tiêu hao hết hắn toàn bộ khí lực khiến cho hắn đã hôn mê lần nữa bốn tháng tháng một cái đã qua chị kha lần nữa tỉnh lại đang xác định đức hành hòa thượng hoàn toàn ngọn c ủ tỏi rồi sau đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm dùng một ngón tay đem đối phương chữ vật giới chỉ lấy xuống cùng lúc đó tay trái vừa lật một quả ngẫu nhiên chuyển tống phủ từ ngón tay tuột ra là thời điểm rời đi trong lòng nghĩ như vậy túi đầu vừa liếc nhìn đức hạnh con mắt của đức hành hòa thượng t r ợ n tròn cho tàn một mảnh nhưng l à bị đóng đinh quan tài đâm trúng địa phương lại tựa như có một chỉ con mắt ở quay tròn chuyển động dòm ngó hắn đây là hồi tưởng lại đức hành hòa thượng thủ đoạn chấn động trong lòng tịch diện phật nhãn chị kha không chút do dự túi đầu cắn một cái đem cái này n u ố t ở đức hành hòa thượng lông mi tâm nhãn con ngươi cắn đi xuống ngậm tại trong miệng sau một khắc hắn tóm lấy đóng đinh quan tài kích hoạt truyền tống phủ c ộ t sáng di chuyển phóng lên cao t r u n g quanh thời gian p h á p tắc như sóng biển một loại bị gạt ra tầng hình thành tầng vòng sáng quá trình này kéo dài không ngừng thời gian mặc dù như vậy này cái truyền tống phủ hay lại là mang theo hắn xông phá tầng tầng cách trở hướng về phía chân trời biến mất ở vĩnh vọng thâm nguyên bên trong chỉ bất quá hắn không có bị truyền tống đội viên vừa mới bay ra vĩnh vọng t â m nguyên liền từ hư không rơi thẳng xuống hung hăng đập ở một ngọn núi trên hô cũng còn khá, cuối cùng là trốn ra được. chị kha phun ra một búng máu máu đen thân thể bắt đầu lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ đang khôi phục một lúc sau hắn thoáng khôi phục chút từ dưới đất ngồi dậy b ă n g vào ta trước mắt tình trạng muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ cần thời gian phải rất lâu đã như vậy liền trực tiếp lên đường đi tây thiên liền như vậy hành tàu thiên hạ cũng là lựa chọn tốt chỉ là rất nhanh hắn liền nhận ra được có cái gì không đúng bị hắn ngậm trong miệng kia chỉ con mắt lại không thấy một cổ bộ dạng sợ hãi xông lên đầu lâm khâm trận mở con mắt hỏi giá trị lần nữa tăng vọt một đoạn trong chữ vật giới chị cũng nhiều hơn mấy hạng khất thường thời gian đúng lúc là chị kha đập xuống đất một khắc kia. nói cách khác đức hành hòa thượng là đang ở t r ì kha sau khi rời đi mới hoàn toàn chết đi đây nếu là bị t r ì kha biết chỉ sợ sẽ càng kinh sợ t r ì kha người này rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ sao đức hành hòa thượng tử cũng không có cho lâm khâm mang đến bao nhiêu vui sướng ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tố ngộ pháp là thời điểm đột nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía tinh thần phong dưới chân núi một nữ t ử hai đầu gối quỳ xuống đất khắp khuôn mặt là phó tử thần tỉnh chuyện k i a không hay chuyện nọ không hay chuyện nào hay chuyện hay cười mịn chương bốn trăm sáu mươi chín ba tọa tháp lâm khâm hồi tưởng chốc lát lúc này mới nhớ tới cô gái này là ai hắn đã từng đã cho dương b ạ t một cái thiên mệnh c h i tử vị trí một người khác cho đến lệ thương sơn dương b ạ t đem danh n g ạ c h này dành cho ti tuyên cũng chính là tinh thần phong quỷ xuống đến này cái nữ tử những thứ này n ă m trôi qua tên này thương thành từng kinh thiên mệnh con bây giờ cũng đã là quý nhất cảnh tu sĩ nàng chỉ sợ là bởi vì dương b ạ t tới cũng được liền gặp ngươi một chút lâm khâm từ dưới đất đứng lên thân hình thoát một cái xuất hiện ở giữa sườn núi bên trong đại điện ngay sau đó đưa tay trộm một cái đem ti tuyên cho v ộ tới người sau chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt liền xuất hiện ở một toạ đại điện chính giữa trong lúc nàng thấy rõ thân tiền nhân tướng m ạ o sau vội vàng liền muốn hành lễ lại bị lâm khâm ngăn lại nói đi tại sao quỷ xuống tinh thần phong hạng đại nhân ti tuyên cắn chặt hàm răng cuối cùng vẫn là dứt khoát kiên quyết tỉnh h cầu nói sư tôn đến bây giờ không về sinh tử chưa chắc xin đại nhân xuất thủ c ự u rút chuyện này ta đã c o i so đo ngươi không cần lo âu đây có lẽ là dương bạt một phen cơ duyên lâm khâm kiên nhẫn giải thích thì tuyên r u n g một cái chợt không người thi lễ phải đệ tử lỗ mãng lâm khâm cười một tiếng không cần như thế đây là nhân tri thường tỉnh nếu đã tới liền cho phép ở nơi này đ i ệ bế quan m ư ơ i năm Tì、tuyên t lại vừa là r u n g một cái ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đà tạ đại nhân lâm khâm gật đầu một cái thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa cô gái này thiên tư coi như không tệ ở thương thành thế giới thời điểm có thiên mệnh c h i tử khí vận gia trì mặc dù đang tạo hóa thế giới vô dụng nhưng là căn cơ rất vững chắc đem tới cũng nhất định sẽ có một phen thành t h u lần nữa trở lại đỉnh núi lâm khâm cũng mất tiếp tục bế quan hứng thú tiến vào tạo hóa thế giới bị nạn tiên các tu sĩ cũng lười lại đi từng cái tìm nơi này lãng phí thời gian như vậy còn không bằng mau sớm tăng lên thực lực bản thân tạo hóa thế giới sẽ nhân những người này tiến vào mở ra hỗn loạn mở màn sau này loại chuyện này chỉ sợ càng ngày sẽ càng nhiều thương thành t r ư phong thực lực hay là yếu đi nhiều chút căn bản không đủ để xử lý tương tự sự tình hắn vốn là mất pháp là dự định để cho thương thành cựu phong chính mình chính mình phát triển vững bước tăng thực lực lên bây giờ lượng kiếp mở màn đã kéo ra trước bộ kia đã không thể thực hiện được c h ầ m tư chốc lát liền đi tới thiên hình phong nơi này chỉ sợ là ngoại trừ tinh thần phong ngoại an toàn nhất một ngọn núi rồi cảm giác h ắ n đến long an lập tức từ bế quan địa phương đi ra lúc trước trong chiến đấu hắn và thiên hình phong hơn hai mươi danh tu sĩ có thể là bỏ khá nhiều công sức tức đại nhân ngày hôm nay thế nào có rảnh rỗi đến chỗ của ta long an vẻ mặt hiếu kỳ t ừ thiên hình phong thành lập lâm khâm cơ hồ không có đã tới thì ngươi có một số việc nói lâm khâm đi vào long an bế quan đại điện đi tới một bên trước bàn ngồi xuống long an theo ở phía sau ngồi xuống ở đối diện đồng thời lấy ra trà cụ bắt đầu pha trà ở phương diện này hắn ngược lại là cùng lâm khâm yêu thích giống nhau rất nhanh pha trà phao được cho mình cùng lâm khâm r ố t đầy rồi mới lên tiếng đại nhân có chuyện không ngại nói thẳng lâm k h m bưng lên trà thơm tiểu nhất một miếng hỏi ngươi có thể biết được i ế p long an mở mịt lắc đầu mặc dù hắn bị vây ở năm tháng bí cảnh vô nhiều năm tháng nhưng cũng là thứ tư kỷ nguyên sau khi mở ra không biết rõ lượng kiếp cũng nằm trong dự liệu vũ trụ văn vật đều có đem vận hành quy luật tu sĩ thực lực đạt tới trình độ nhất định sẽ trải qua đủ loại k i ế p nạ dĩ nhiên tạo hóa thế giới là một ngoại lệ ta phải nói cho ngươi là không chỉ có tu sĩ có vũ trụ đang phát triển đến trình độ nhất định giống vậy có k i ế p nạ đây chính là lượng kiếp ngài ý là nội tâm của long an dung một cái đã đoán được lâm khâm lời kế tiếp vẫn là không nhịn được hỏi lượng kiếp muốn tới rồi lâm khâm cầm trong tay trà thơ uống cạn đem ly nhẹ khẽ đặt lên bản từ tôi nói lượng kiếp cũng không phải là phát sinh qua một lần từ vũ trụ sinh ra ban đầu đến bây giờ trước sau đã hết sức quá ba lần mà đúng là lần thứ tư long an có chúc mộng chuyện này đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm vi đừng nói là hắn có lẽ toàn bộ tạo hóa thế giới có thể biết rõ chuyện này ngoại trừ những thư kêu ý đ ổ c h u y ể n kiếp thượng của tu sĩ sợ rằng vẫn chưa tới nhất thủ chi s ố long an cảm giác được khô miệng khô lưới đại đại nhân còn bao lâu lâm khâm lắc đầu một cái thời gian này không chừng sẽ bởi vì một ít có chuyện xảy ra mà thay đổi t h như mấy ngày trước bị ngạn hoa sự kiện ta với người nói những thứ này không phải là vì hù dọa ngươi mà là muốn nói cho ngươi tạo hóa thế giới phải loạn bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức lượng kiếp không thể nhanh như vậy liền đến đến còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị hôm nay ta tới chính là vì chuyện này ta dự định luyện chế một tòa thời gian tháp một tòa không gian tháp một tòa thiên kiếp tháp bây giờ lấy lâm cầm đối thời gian không gian pháp tắc lĩnh nộ g trình độ luyện chế tương đương dễ dàng thời gian tháp có thể gia tăng tốc độ thời gian trôi qua có thể tự đi tiêu hao tiên linh thạch tới thiết lập cao nhất là gấp m ư ơ i lần lưu tốc ở bên ngoài một năm ở bên trong tháp m ư ơ i năm không gian trong tháp hàm chứa vô số không gian mỗi một trong không gian cũng không có cùng trình độ đối thủ cường đại cùng với chiến đấu có thể gia tăng tự thân chiến lược về phần thiên kiếp tháp chuyện này sẽ bằng vào ta thần thông xây dựng ra đến để cho bất đồng tu sĩ tu sĩ đi vào trải qua thiên kiếp lễ dựa tội mặc dù cùng chân chính thiên kiếp vô pháp tướng so với đối với các ngươi mà nói cũng đủ dùng rồi thiên kiếp long an biết rõ thiên kiếp chỉ là cái này cùng hắn tương đương xa xôi tạo hóa thế giới tu sĩ từ chưa trải qua quá chỉ là thỉnh thoảng ở một ít sách vở bên trên thấy qua liên quan g i lại nay ba tòa thực tập tháp ta chuẩn bị đem đặt ở thiên hình phong bên trên có các ngươi t r o n g t r ư ờ n g còn lại đỉnh núi đệ tử cũng có thể thông qua xin t í n vào về phần phương diện chi tiết chờ ta bắt đầu luyện chế thời điểm ngươi đi tìm cố tiểu quân bọn họ thường nghị một chút mặc dù long an không rõ ràng trải qua thiên kếp i đối tạo hóa thế giới tu sĩ có tác dụng gì lại vẫn gật đầu một cái ngoài ra ta cho phép các ngươi hai mươi bốn người có thể tùy ý sử dụng này tam tỏa kiến trúc cũng có thể giúp giúp đỡ bọn ngươi m a u sớm khôi phục thương thế vừa nói hắn giơ tay một chảo lấy ra mấy cái cực phẩm tiên linh mạch đem đặt vào thiên hình phong trong lòng núi nhất thời toàn bộ đỉnh núi tiên linh khí bắt đầu lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ le sau đó đứng dậy đi tới đại điện trung ương bây giờ ta liền bắt đầu l u y ệ n chế thời gian ba ngày cũng không sai b i ệ t lắm trong thời gian này không có ai sự tình tận lực không nên quáy dày ta phải long an đem trả cụ lấy đi túi người hành lễ lúc này mới thối lui ra đại điện thuận tay đem điện cửa cũng đã đóng lại chờ hắn đi ra ngoài lâm khâm lấy ra một khối b ồ đ o ạ n liền địa khoanh chân ngồi xuống bắt đầu l u y ệ n chế thực ra lấy hắn luyện k h í thủ đoạn trong thời gian ngắn luyện mấy mươi tọa mỗi một đỉnh núi cũng thả cũng có thể chỉ là như vậy thứ nhất chương á c cơ ngọn núi lớn k bốn trăm bảy mươi thiên kiếp xuất hiện thứ nhất cái người độ kiếp không tới thời gian ba ngày lâm khâm liền đem ba tòa thực tập tháp luyện chế song thành cũng đem bố trí ở thiên hình phong giữa sườn núi do ba gã cường giả trấn thủ ngay sau đó hắn lại bắt đầu luyện chế truyền thừa điện truyền thừa điện tổng cộng tự á tòa mỗi một tòa chung đều có một bộ khoáng thế bí điện cùng với một số bí pháp lúc này thông. đều vĩnh cô vương triều thần vương đơn độc tiếp kiến một vị đến sứ giả tiếp thần vương tạo hóa thế giới loạn tượng đã sinh chỉ bằng vào bắt vận vương triều lực lượng tình không đủ để sống tiếp hơn nữa nghe nói ngươi đoạn thời gian trước muốn muốn mời chào thương thành sơn vị kia bị bị một cái tát nổ sụp nửa tòa vương cung nói đến đây thời điểm đến sứ giả trên mặt lộ ra nén cười biểu tình ý r ê u cợt lại rõ ràng bất quá thần vương ngồi cao vương trên mặt ghế nhìn xuống phía dưới đến sứ giả trên mặt thoáng qua vẻ giận dữ loại sử có lời nói thẳng không cần vòng vo trong lòng thần vương bực bội lại không thể không nuốt vào cục tức này dùng ôn hòa g i ọ n g tiết thần vương coi là thật sảng khoái t i ế phạm ngũ coi như thẳng thắn rồi hả đến sứ giả túi người hành lễ thần thái mặc dù n h ú n nhường giọng cũng rất bình thản nói tiết thần vương hít sâu một hơi. ống tay h á o vung lên vương cung bầu trời hương hỏa đá mây m cũng đang kịch liệt của cuộn, cuộn họ phạm đặc sứ d ừ n g dưng một tiếng lại vừa là túi người hành lễ rồi mới lên tiếng thần hoàng ý là để cho vĩnh cô vương triều c h i ề u cáo thiên hạ chủ động nhập vào ta thuộc về thần tiên triều trở thành chi nhánh t i ế t thần vương trong mắt hàn quang loại lên vương ghế hai bên tay vị đều bị hắn bóp xoẹt rổ ẹ t vang dội thần vương không cần như thế phạm mũ còn chưa có nói xong đây người này đưa tay ở trên tay h á o vỗ một cái nói tiếp thần vương trước đây đường đột phái người dính vào tuế nguyệt đao tông một chuyện đã phạm vào thiên vận thần triều kiến kỵ ngày trước bọn họ có điều động tu sĩ quân dấu hiệu có phải là hay không nhằm vào vĩnh cô vương triều tạm thời không nói nhưng căn cứ rất nhiều đầu mối tỏ rõ bọn họ quả thật có phát động chiến tranh khả năng hơn nữa sau đó thần vương lại ý đồ chấm m ú t tuế nguyệt đao tông hương hỏa nguyện lực đường đột cho thương thành sơn v ị kia truyền đạt vương triều thánh chỉ tiết thần vương đối thương thành sơn hiểu bao nhiêu tiết thần vương nhữ mày một cái cũng không hiểu nghĩ đến cũng bất quá là mấy cái chính là tam vận tứ vận ô hợp tri chúng thôi loại đến sứ giả vi tiếu lắc đầu x tích thần vương thật là rất nhiều chuyện cũng không biết rõ chẳng nhẽ lạc thần máy lạc đại nhân từ tuế nguyệt đao tông trở lại sau không có đem sự tình báo cho biết thần vương hay sao tích thần vương nhẹ nhàng thở dài nói lạc thần máy cũng không trở lại tựa hồ là mất tích đến bây giờ không rõ tung tích khó trách loại đặc s ứ gật đầu một cái rồi sau đó nói tiếp thương thành sơn ngoài mặt thực lực cũng không mạnh nhưng là sau lưng nó người kia lại không thể khinh thường từ hắn chiếm cứ trận đạo sân sau không chỉ là chúng ta thuộc về thần tiên triều thiên vận thần triều cũng phái ra rất nhiều thám tử trước đi tìm hiểu hiểu được rất nhiều tin tức nội tình lần này tiết thần vương chọc tới hắn nhất định sẽ đụng phải đối phương trả thù đến thời điểm ngươi này vĩnh cô vương triều hắn lời còn chưa dứt ý tứ lại rất rõ ràng ừ tiết thần vương lại lạnh dên một tiếng nói nếu là hắn dám đến liền để cho hắn nếm thử một chút ta vĩnh cô vương triều vạn năm nội t ì n h loại đặc sứ cười một tiếng thần vương không cần tức giận chúng ta còn nghe ngóng một cái tin tức xác thật ở thương thành sơn xuất hiện qua tạo hóa khí thức mặc dù trợt lóe lập tức biến mất nhưng vẫn là bị không ít người cảm giác được tiết thần vương đồng tử co g i lại liền ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập chúng ta thần hoàng ý là chỉ cần t i ế t thần vương đáp ứng nhập vào thuộc về thần tiên triều bất kể là đến từ thiên vận thần triều hay lại là thương thành sơn phiền thoái chúng ta đều có thể giúp ngươi giải quyết hơn nữa con sẽ phái người hiệp trợ thần vương đoạt được tản mát ra tạo hóa khí tức bảo vật lời này là thật l à thần hoàng nói t i ế t thần vương không kịp chờ đợi đuổi theo hỏi không sai hơn nữa ta ngay cả thánh chỉ đều mang đến vừa nói loại đặc s ứ từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đạo tản r a kim quang nhàn nhạt, nhạt quần trục quần trục mặt ngoài có một cái đại đại phong tự dạng n ờ i rực rỡ t i ế t thần vương thần sắp đ ộ n lại nhấc tay vồ một cái quần t r ụ bay xuống vào, trong tay, thần thức dò vào. t r o một, một h á lúc sau hắn hít sâu một hơi bình phục một nội tâm của hạ kích động dùng thông thả giọng sắc mặt ta suy nghĩ loại đặc s ứ cười một tiếng lần nữa không người thi lễ được rồi không dám tạo hóa trên thế giới đột một xuất hiện bị ngạn hoa kèm theo bị ngạn thiên các bị đưa vào người mạnh nhất vẫn lạc một đoá tiếp lấy một đoá nhanh chóng heo tản nhưng là duy chỉ có có một đoá cũng không tiêu tan vĩnh vọng thâm nguyên trước c h ỉ kha vị trí phương một cụ té xuống đất bộ xương khô đã bị thời gian mục nát ở thi thể bên người một đoá bị ngạn hoa toát ra đỏ tươi như huyết quang mang một trận hồng t i ệ u như quang mang ấp úng muốn dọc theo đi lại bị chung quanh không chỗ nào không có mặt thời gian phát tắc c á c trở nỗ lực mấy lần không có kết quả sau đó hồng tiểu dần dần thu liễm quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống biến thành một đoá đỏ như màu máu mạng đà la lâm khâm đem sự tình làm song sau vừa mới trở lại tinh thần phong xa xa liền chuyển tới một tiếng nổ vang kèm theo tiếng sấm l a n lộn đây là thiên kiếp lâm khâm khe nhữ mày thân hình t h o á t một cái xuất hiện ở thiên kiếp phụ cận độ kiếp là một cái kim đan chín tầng tiểu tu đang chuẩn bị đột phá tới nguyên anh k ỳ lúc lại n g o à i ý muốn đưa tới thiên kiếp lâm khâm ánh mắt rơi vào nảy trên người trong mắt thần quang lóe lên đây là người nữ tử bề ngoài nhí nước chừng m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi tướng mạo một dạng lại có vài phần kiên nghị khí chất đối mặt đột nhiên xuất hiện t h i ê n k i ế p nữ tử thần sắc rõ ràng có chút hốt hoảng đứng tại chỗ tay chân luôn cuống tạo hóa thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua t h i ê n k i ế p hơn nữa cũng chỉ có số ít sách vở bên trên mới có liên quan ghi lại phần lớn đều là không biết rõ lâm khâm t r ư ớ c thì có suy đoán bị ngạn thiên các đám người k i a sau khi đi vào nhất định sẽ để cho tạo hóa thế giới xuất hiện biến hóa Cái cần biến hóa nhanh như vậy đã tới rồi. Không cần hốt hoảng, đây là thiên kiếp, này không, nhanh như Không hoảng, là vậy đây hóa hốt vượ đã chương bốn trăm bảy mươi mốt ứng k i ế p người một sởi khai thiên khí tức lục soát tiểu thuyết tra t ì m lâm khâm thanh âm ôn hòa ônu ôn mang theo một cổ lực lượng kỳ dị may là đột nhiên nghe được người xa lạ thanh âm nữ tử cũng không kinh hoảng ngược lại bình tĩnh rất nhiều lâm khâm trôi lơ lửng ở giữa hư không ánh mắt từ trên người nữ tử thu hồi nhìn về phía nhanh chóng tạo thành lôi k i ế p vân một dạng từng đạo thiểm điện như du xà c n g vũ khí tức không ngừng leo lên t r u n g quanh thiên địa phát tắc cũng ở đây cổ dâng trào dưới khí tức bị trải vớt càng nhiều lôi điện phát tắc từ bốn phương tám hướng tụ đến bên này động tính rất nhanh thì hấp dẫn rất nhiều tu sĩ rồi r lâm khâm khe nhũ mày vung tay lên một cái đem thiên địa dị biến dấu bài này lần xuất hiện thiên tiếp tựa hồ không bình thường hơn nữa tiếng người độ kiếp như là cũng có không tầm thường phương sở dĩ dự định quá tới nhìn một chút cũng không phải tới xem náo nhiệt mà là phát giác không tầm thường trên bầu trời lôi điện nước xoáy còn đang kéo dài tăng cường thiếu nữ trên đất ngồi xếp bằng đầy mặt và đầu cổ đổ mồ hôi lạnh từng cổ một lòng rung động cảm giác từ đ ấ y lòng sông ra hùng ngủ một tiếng nổ vang làm bầu trời vang lên hồi âm tại thiên khung chi trên vang vọng một đạo lớn bằng ngón cái tiệm điện thẳng bổ xuống thiếu nữ thân thể run lên há mồn phun ra một m tấm thuẫn tích lưu lưu xoay tròn bay ra ngăn cản lên đỉnh đầu sau đó phanh một tiếng nổ vang tấm thuẫn bị lôi điện chém được bạo nổ vỡ đi ra Dư âm thẳng đánh vào thiếu nữ đỉnh đầu thiếu nữ chỉ cảm thấy một cổ như tê liệt đau đớn từ các vị trí cơ thể chuyển tới trong kinh mạch càng là phồng lên được giống như muốn nổ lên một dạng để cho nàng không nhịn được hét thảm một tiếng lâm khâm trôi lơ lửng ở hư không nhìn hết thệ các thứ này cũng không xuất thủ c u n g bạo lôi đỉnh ở thiếu nữ trong cơ thể tứ l ư c phơi bậy trên ra máu tươi vỡ toang đưa nàng vã t á o trong nháy mắt l u ồ n đỏ thiếu nữ ầm ầm ngã xuống đất trong miệm máu tươi quần、phún. tiếp vân cũng không tiêu tan tiếp tục nổi lên sẽ không bị đánh chết chứ lâm khâm nhìn thiếu nữ thảm trạng thầm nghĩ trong lòng chỉ chốc lát sau thiếu nữ thân thể giật giật chậm rãi trận mở con mắt chê miệng một cái máu tươi từ trong miệng phúm ra ngoài nàng muốn từ dưới đất bỏ dậy nỗ lực mấy lần cũng chưa thành công xa xa một mảnh màu đen thiên mạc chậm rãi đến gần lâm khâm bỗng nhiên n g n g đầu thanh âm tạo thành một cái dây nhỏ xuyên vào giả thiên màn tre nơi này không phải ngươi có thể đến gần khu vực giả thiên màn tre hơi ngừng một cụ kim sắc quan tải từ trong chậm rãi đi ra vách quan tài bên trên xuất hiện một hàng chữ đem cô gái này cho ta lâm khâm nhữ mày một cái người này cho tới bây giờ đều là không lợi lộc không d ậ y sớm làm sao sẽ đối một vị kim đan tiểu tu cảm thấy hứng thú như vậy bất quá hắn cũng không có ý định đem cô gái này n h ư ờ n g ra đi tay trái ngón tay nhập lại thành kiếm ở chỗ hư không nhẹ nhàng điểm một cái chỉ nghe ông một tiếng n h ấ t h ắ c nhất b ạ c h hai cái kiếm hạ từ tinh thần phong đỉnh dâng trào tới trực tiếp chắn giả thiên màn tre tiến tới trên đường sau này chưa trải qua tự mình cho phép không được đến gần thương thành sơn chu vi m ư ơ i m ư ơ i ngàn cây số nếu không đem coi là một vốn một lời nhân khiêu khích lâm khâm chút nào không để mặt núi giá thiên màn tre sôi trào bất hủ cuối cùng vẫn là chậm dai thối lui ở chỗ cực xa n g ừ n g lại như là ở xa xa ngắm nhìn người này lại còn chưa từ bỏ ý định hơn mười hô hấp sau đó thiếu nữ cuối cùng từ địa bên trên ngồi dậy toàn thân cũng bị máu tươi nhiễm đỏ Vì gì là thương thế cũng không có bởi vì chảy máu mà tăng thêm ngược lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở chuyển biến tốt đạo thứ hai thiên lôi lần nữa ngưng tụ thành hình chém bổ xuống đầu lần này thiếu nữ liền pháp bảo đối không sử dụng liền bị chém chúng rồi lại vừa là phanh nổ vang một tiếng nàng lần nữa bị đánh bay ra ngoài huyết rơi vãi trường không nhưng mà lần này thương thế lại không có lần đầu tiên nặng như vậy rất nhanh thì từ dưới đất bỏ dậy bắt đầu vận chuyển công pháp chữa thương cô gái này thể chất rõ ràng rất tầm thường cũng không phải kiêm tu luyện thể vì sao lại có biểu hiện như thế nếu như là một loại luyện thể tu sĩ chính diện bị thiên lôi đánh không chết cũng phải lột ra trở lại một hai lần nhất định n mỏm cụ tỏi nhưng là cô gái này cũng không có lại vừa là một đạo thiên lôi đánh vào đỉnh đầu của nàng đưa nàng hất bay ra ngoài quăng ra thật xa thiếu nữ phun ra một ngụt máu tươi sau lại từ dưới đất bỏ dậy nhìn mặc dù chật vật lại không có bị thương quá nặng ngay sau đó lại vừa là số đạo thiên lôi trước sau đánh xuống thiếu nữ lần lượt bị đánh bay đập xuống đất lại một lần nữa lần bỏ dậy hơn nữa theo bị phách được càng nhiều thương thế ngược lại càng ngày càng nhẹ đến cuối cùng cựu đạo thiên lôi toàn bộ chém xong thương thế ngược lại khôi phục như lúc ban đầu có cổ quái lâm khâm hay lại là lần đầu gặp phải loại tình huống này k i ế p vân cũng không tàn đi tân một lớp lôi k i ế p còn đang nổi lên cô gái này lần đầu tiên độ kiếp liền đưa tới tam cựu lôi kếp i đợt thứ hai lôi kếp i uy lực càng kinh khủng hơn chung q u a n pháp tắc cũng bị khuấy động được càng thêm hỗn loạn lâm khâm bén n h ạ y cảm giác xa xa táng tiên quan quách bảy đang ở không an phận lên xuống đợt thứ hai lôi k i ế p trôi qua rất nhanh thiếu nữ lần nữa bị bị thương nặng ngã trên đất gần chết không có tình huống ngoài ý mớn nàng là chết chắc nhưng mà trước tình huống bị dị xuất hiện lần nữa nàng thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục phản phất như là trong cơ thể nàng vô căn cứ nhiều hơn một cổ sinh cơ không ngừng ở chữa thương cho nàng lâm khâm nhũng mày t h â n thức lộ ra ở tiếp xúc được thiếu nữ thân thể thời điểm do dự một chút cuối cùng vẫn là do t ế bảo thân thức ở thiếu nữ trong kinh mạch du tẩu một vòng rốt cuộc ở tim vị trí ngừng lại đây là khai thiên khí tức lâm khâm kinh hãi ở t h ầ n thức dò xét bên trong thiếu nữ tim vị trí có một luồng khai thiên khí tức cổ hơi t h ở này phi thường yếu ớt lại như cùng là sống nhờ ở thiếu nữ trong cơ thể không dụng thần thưởng thức dò xét căn bản không phát hiện được chẳng lẽ cô gái này là ứng tiếp người không trách hắn như suy đoán này thật sự là cô gái này thời cơ xuất hiện quá mức đúng dịp nhiều chút lâm khâm thu hồi t h ầ n thức nhìn về phía xa xa táng tiên quán quét bầy người sau như là phát giác cô gái này trên người bí mật bị phát hiện chậm dãi t ố i lui người này chớ không phải cậu thay đổi chứ lôi kếp tiếp tục lâm k h m nhìn chăm chú thiếu nữ hồi lâu cuối cùng vẫn không có xuất thủ b á c ly kia sợi khai thiên khí n à y sợi khí tức cùng thiếu nữ hòa làm một t h ể một khi b á c ly đối phương sẽ hồn phi phách tán liền luân hồi cơ hội cũng sẽ không có lâm khâm là không làm được thứ chuyện thất đức này tỉnh thân hình t h o á t một cái hắn liền tại chỗ biến mất đi tới tinh thần phong giữa sườn núi đại điện chính giữa chính đang nhắm mắt tu luyện thi tuyên tựa như có cảm giác liền vội vàng trợn mở con mắt thấy là lâm khâm sau theo bản năng liền chuẩn bị đứng dậy hành lễ lâm khâm k h á t tay một cái nói không cần đa lễ hôm nay có chuyện yêu cầu ngươi đi làm đại nhân mời nói thi tuyên từ dưới đất đứng lên khẽ k h n g người phù cận thương thành sơn có một nữ dẫn phát nguyên anh thiên kiếp đợi nàng độ kiếp thành công người đi đưa nàng màng tới nơi này hết lòng dạy dỗ lâm khâm vung tay lên một cái đem thiếu nữ vị trí ở bán không hiện ra ti tuyên nhìn một cái đem đi tại trong đầu lại vừa là túi người hành lễ nói đúng đệ tử này đi làm ngay vừa nói liền chậm dãi thối lui ra môn làm việc là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền thịnh thế đỉnh cao t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi hai ba mươi năm năm tháng như thoi đưa bây giờ còn không rõ ràng cô gái này có phải là hay không ứng kiếp người nhưng có một tia khai thiên khí t ứ c cũng đủ đưa tới coi trọng cô gái này tên là bên trái dĩnh là một cái hai vận gia tộc bảng hệ tử lệ lâm khâm cũng không thấy nàng mà là trực tiếp để cho ti tuyên tiến hành dạy dỗ ti tuyên nhưng thật ra là có chút không quá tình nguyện dù sao có thể ở tinh thần phong thời gian tu luyện nhưng là vô cùng chân quý. dạy dỗ một vị mới vừa vào nguyên anh kỳ đệ tử sẽ chiếm dùng không thiếu thời gian lâm khâm tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra nội tâm của nàng ý tưởng trực tiếp ném một cái trung phẩm tiên linh mạch đi qua ti tuyên lập tức vui vẻ ra mặt kéo bên trái dính tay cũng không bỏ được bông xuống đem bên trái dinh an bài xong sau lâm khâm lần nữa trở lại đỉnh núi tiếp tục bế quan tu luyện thời gian cực nhanh ba mươi năm tháng một cái đã qua ngày này tinh thần phong đỉnh phong vân biến ảo kiếp vân ngưng tụ đây đã là trong vòng ba mươi năm lần thứ hai lâm k h â m chậm rãi trận mở con mắt nhìn về phía giữa sườn núi một đạo thân ảnh phóng lên cao thương thành sơn phòng vệ trận pháp tự động tách ra lộ ra một cái có thể cung cấp một người đi lại con đường đạo thân ảnh này lao ra phòng vệ trận pháp hướng xa xa vội và đi trên bầu trời kiếp vân cũng theo đó di động đi qua bên trái d ĩ n h này nha đầu tăng thời gian mười năm từ tố anh cảnh tăng lên tới thiên nhân cảnh lấy tinh thần phong điều kiện tu luyện không tính là nhanh bất quá c ă n cơ coi như vững chắc nhắc tới cũng kỳ quái từ này nha đầu trải qua thiên kiếp sau đó đến tiếp sau này cũng chưa từng nghe qua còn có người đưa tới thiết tiếp bây giờ thương thành sơn không hề giống vừa mới thành lập ban đầu như vậy dậm chân tại chỗ đã sớm đại khai s ơ n môn đệ tử trải rộng tạo hóa thế giới các nơi rất nhiều tin tức cũng sẽ thông qua bọn họ chuyển đến thương thành sơn chỉ là ba mươi năm qua tạo hóa thế giới bình tĩnh như nước cũng không có phát sinh q u á chuyện lớn duy nhất đáng ra chú ý đó là vĩnh cô vương triều d ị động đối với cái này cái vương triều lâm khâm cũng không có thế nào để ở trong lòng không có đi chú ý bên trái d ĩ n độ kiếp mà là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa giả thiên màn tre không có tiếp tục khuất trường tựa hồ đang chờ đợi cái gì dư ơ n g bản xuất quan ngày ở nơi này mấy ngày hy vọng t á n g tiên quan đừng làm ra cái gì cho yêu tới bên trái d ĩ n h độ kiếp rất thuận lợi chỉ hao tốn thời gian ba ngày liền vượt qua thiên nhân lôi kiếp trở thành thương thành sơn tân tiến thiên nhân cảnh tu sĩ ti tuyên đứng ở s ư n núi nơi ngắm nhìn xa xa độ kiếp thành công bên trái dĩnh khắp khuôn mặt là nụ cười thời gian tháp nàng là biết rõ cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể vào cần phải hao phí một số lớn điểm công hiến tổng cộng chia làm ba tầng trong tầng thứ nhất tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp ba đệ nhị tầng là gấp sáu lần tầng thứ ba chính là chín lần nói cách khác này cái lệnh bài đủ hẳn tiến vào tầng thứ ba tu luyện đem gần trăm năm thời gian nay đối với nàng mà nói tuyệt đối là một trận vận may lớn bên trái d ĩ n h từ đàng xa bay tới rơi vào ti tuyên phụ cận t i tuyên tỷ tỷ ta đột phá đến thiên nhân cảnh rồi lâm khâm đem cô gái này giao cho ti tuyên thời điểm cũng không có nói rõ ràng cho nên ti tuyên không dám vượt quyền tự xưng là sư tôn liền để cho đối phương gọi mình là tỷ tỷ mấy năm nay ngược lại cũng trung đụng được giống như thân tỷ muội bên trái d ĩ n h m u ộ i m u ộ i tỷ tỷ ta muốn trở về núi rồi t i tuyên tiến lên mấy bước bắt đối phương tay ôn nu nói bên trái dính vừa mới còn hưng phấn hơn biểu tình ngay lập tức sẽ vượt xuống dưới mỗi mỗi không cần thương tâm t ỷ t ỷ chỉ là hồi thiên ma tông mà thôi nếu như ngươi muốn t ỷ t ỷ có thể đi tìm ta thi tuyên v ũ nhẹ nhẹ một cái bên trái d ĩ n h mu bàn tay cười nói bên trái d ĩ n h mấy năm nay phần lớn thời gian cũng ở bế quan c h ậ t có dối rảnh cũng chỉ là ở tinh thần phong giữa sườn núi vòng vo một chút đối thương thành sơn sự tình biết rõ rất có hạn vậy cũng tốt ai ta đây sau này khởi không phải một người ở nơi này nàng đ ả o không phải cảm thấy t ị c h mình tu luyện tới cái này t ầ n g thứ tu sĩ cái k i a không phải tâm như bàn thạch ngươi đã biết đủ đi thi tuyên tức giận chừng mắt một cái dẫn trách ngươi không biết rõ toàn bộ thương thành sơn tu sĩ có bao nhiêu muốn đi vào tinh thần phong tu luyện mà ngươi lại thân ở trong phúc không biết phúc bên trái d ĩ n h le lưới một cái mặc dù tướng mạo một dạng nhưng cũng có vài phần dễ thương được rồi không nói tổ sư muốn gặp ngươi ti tuyên chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa đại điện tiến tới đối phương bên thai nhỏ giọng nói tổ sư bên trái d ĩ n h há to miệng nàng ở chỗ này sinh sống ba mươi năm cũng chỉ là từ ti tuyên trong miệng nghe nói qua thương thành sơn tổ sư lại vì chân chính bài kiến không nghĩ tới tổ sư lại chủ động triệu kiến lăng một hồi nàng mới luôn c u ố n tay chân sửa sang lại áo quần không cần thần trương tổ sư rất dễ nói chuyện chỉ cần là vô tâm chi quá mạo phạm tổ sư cũng sẽ không trách cứ thi tuyên cười nói đưa tay nhẹ nhẹ đẩy một cái bên trái dĩnh lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi hướng đại điện đi tới thấy nàng bước vào đại điện thi tuyên biểu tình thu liễm lần nữa khẽ không người trực tiếp rời đi lâm khâm ngồi ở trên ghế thái sư trong tay cầm một cuốn sách đang ở cẩn thận đọc đi vào đại điện bên trái dĩnh ánh mắt đầu tiên là rơi vào lâm khâm trên người chỉ cảm thấy cặp mắt đau nói h không khỏi rũ xuống mi mắt bãi t u ế n tổ sư bước chân nhẹ nhàng đi tới gần bên trái dĩnh khẽ không người lâm khâm thu hồi cuốn sách làm bộ làm tịch quan sát một chút đối phương này mới hỏi trong nhà có thể có thân nhân chỉ có mẫu thân và một vị h u y n h trưởng cho phép ngươi m ộ ư ơ i ngày nghỉ trở về thăm hay là đem hai người nhận được thương thành sơn tùy ngươi tâm ý sau đó tới phiên ngươi tinh thần phong tìm ta bên trái dính thần sắc vui mừng ở chỗ này ba mươi năm người đối diện bên trong hay lại là vạn phần giàn buộc đa tạ tổ sư không sao cả lâm khâm đưa tay trộm một cái nhất h ắ c nhất bạch lưỡng đạo kiếm khí từ trong hư không rơi vào lòng bàn tay sau đó tụ tập thành một khối lớn trừng bàn tay thái cực bàn vật này có thể duy trì m ộ ư ơ i ngày một khi gặp phải nguy hiểm kích hoạt này bản nó sẽ trực tiếp đưa ngươi mang về thương thành sơn nhớ thời hạn vừa qua nó sẽ gặp tự đi tiêu tan nhớ lấy lâm khâm vung bàn tay ra thái cực bàn chậm rãi bay ra đi tới bên trái d ĩ n h trước mặt đà tạ tổ sư bên trái d ĩ n h không người thi lễ lúc này mới đem vòng tròn thu nhập trong chữ vật giới chỉ đi đi lâm khâm vung tay lên một cái bên trái d ĩ n h nhất thời biến mất ở đại điện chính giữa lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới thương thành sơn ngoại tổ sư tu vi coi là thật sâu không lường được bên trái dính nhìn vòng quanh b u n phía trong lòng bộ dạng sợ hãi cùng thương thành những người khác cũng không có gì đồng thời xuất hiện rời đi ngược lại cũng đơn giản phân biệt một phía dưới hướng ngự a không rời đi xa xa giá thiên màn tre đột nhiên c u ộ n c u ộ n từng tiếng thét dài đâm phá thư cung chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp b ộ i bồi thường t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi ba thứ hai lần thi triển năm tháng ba trọng đao thần thông từng cổ táng tiên quan từ giá thiên màn tre trung hiện ra hành tích giống như chiếc chiếc thuyền nhỏ ở trong x ư ơ n g mù dậy đặc lúc cần lúc hiện dương bạn thanh âm cũng chậm rãi từ trong hắc vụ lộ ra đ ư ợ danh ở đỉnh đầu hắn lơ lững một cái rộng mở sụp đổ đến táng tiên q u n từng luồng khí tức màu đen t ừ quan trong miệng dọc theo người ra ngoài đâm vào đem trong thân thể d ư g n g bạt hai mắt nhắm nghiển ngửa mặt lên trời thét dài đậm đà h ắ t cám phát tắc giống như t r ư ơ n g dần dần bảy l ư ỡ i lớn hướng bốn phương tám hướng dọc theo người ra ngoài t r u n g quanh táng tiên quan dần dần xuống lại đem bao vây vào giữa thành hình một cái to lớn điểm trạng thái quả cầu lâm khâm đứng ở tinh thần phong điểm nhìn một màn này thầm nghĩ trong lòng n g ư ờ i đây là muốn gây sự tình à. không trách nói hắn nghĩ như vậy mà là táng tiên quan tựa như có lẽ đã làm như vậy rồi nhất hắc nhất mạch hai cái kiếm hà từ trong hư không như long du giặc mà g i hướng táng tiên quan q u á c bảy kích bắn đi lưỡng đạo lâm k h â m quan g ảnh phân thân phân biệt đứng ở hai cái kiếm hà lối vào lướt sóng mà đi còn không chờ hắn đi tới gần từng cổ táng tiên quan đột nhiên động bắt đầu vòng quanh dương b ạ t thật nhanh xoay tròn chúng ta ước định thời hạn đã đến lưỡng đạo phân thân đồng thời q u á t lên dưới chân kiếm hà sóng c u ộ n c u ộ n sở hữu táng tiên quan hơi ngừng trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của dương b ạ t táng tiên quan hơi chấn động một chút sau đó vụt nhỏ lại không có vào mi tâm chính giữa ngay sau đó dương bạn thân thể giống như bị thao túng con dối chậm rãi bay lên một đạo thông thiên triệt địa hình người hư ảnh từ sau l ư n g hiện ra cổ ma xa xa lâm khâm khâm kh chẳng n h ẽ t á n g tiên quan đem lấy ra một bộ phận cổ ma máu trả lại cho dương b ạ t trong lòng cái ý niệm này mới vừa lên cổ ma hư ảnh thanh một tiếng nổ tung hóa thành một đạo hắc khí lần nữa trở lại dương bạt trong cơ thể cùng lúc đó cổ ma bóng người khu xử một cụ t á n g tiên quan xuất hiện ở dương bạt ngay trong óc thức hải trung ương nổi lơ lửng một quả phù văn màu vàng dấu ấn đây là lâm khâm lưu lại thần thức đóng dấu cổ ma bóng người tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đi tới dấu ấn phụ cận t á n g tiên quan hung hăng đột vào cũng không âm thanh truyền ra dương bạt thân thể nhưng là đột nhiên bị chấn thất khiếu máu tươi phun trào lâm khâm thức hải r u n g một cái đồng tử co giúp lại trong lòng đã giận không kèm được thật c ă n đảm ngươi lại đánh cái chủ ý này nói thật lấy lâm khâm cùng dương b ạ t bây giờ quan hệ cho dù không có thần hồn đóng dấu duy trì cũng sẽ không xuất hiện cái gì thay đổi lâm khâm cũng có nghĩ qua giải trừ khế ước lại quả quyết không phải là bị phe thứ ba cưỡng ép giải trừ đây cũng là hắn không thể cho phép lưỡng đạo là phân thân chìm vào kiếm hà lâm khâm thân hình thoát một cái xuất hiện ở giữa hư không chín mươi chín nhánh long ngâm xuất hiện thương thành sơn phòng vệ trên màn sáng phát ra ngửa mặt lên trời gấm t é t nhất h c nhất mạch hai cái kiếm hà hóa thành hai thanh phi kiếm trực tiếp chui vào g i ả thiên màn tre chính giữa phá tắc kiếm thế như t r ẻ tre p h ệ tắc kiếm như cá g ặ p nước g i ả thiên màn đen bị phá là kiếm nhất đường b ổ r a quần hướng d ư ơ n g bản p h ệ tắc kiếm nhất đường qua đem chung quanh hỗn loạn hắc ám p h á p tắc cùng với còn lại p h á p tắc toàn bộ hút vào thần kiếm chính giữa uy lực không ngừng leo lên cựu long trận pháp đại đạo văn cũng bị trong nháy mắt kích hoạt chín mươi chín nhánh long ảnh ở trong hư không không ngừng q u ấ n quanh hội tụ thành một thanh dài đến gần ngàn trượng kinh khủng trừng thương thân thương chín mươi chín nhánh long ảnh chứng cứ vô số phủ văn lần lánh uy lực kinh thiên động địa lần này lâm khâm nhưng là không chút nào nương tay dự định như thế đại đạo t thương thành sơn chứa nhiều cường giả tất cả đều đã bị kinh động lần lượt từng bóng người phóng lên cao đi tới lâm khâm sau lưng đại nhân có chuyện gì xảy ra long an lớn tiếng hỏi hắn khí tức quanh người không ngừng leo lên lực lượng thiên bi cao vút lên đỉnh đầu bởi vì mượn thời gian tháp duyên c ớ hắn cùng với một chúng tu sĩ thương thế lấy cực kỳ khủng bố tốc độ khôi phục ngắn ngủi ba mươi năm trôi qua đa số người tu vi cũng khôi phục được thời kỳ toàn thịnh bảy tám thành long an tốc độ khôi phục nhanh nhất, nhất đã đạt đến hơn tám phần mười lúc này toàn lực bùng nổ khí tức tương đương kinh người cho ta ẩm lâm khâm một chỉ xa sa táng tiên quan quét bảy phẫn độ quát cùng lúc đó hắn thân hình thoát một cái thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới g i ả thiên màn tre phụ cận sau đó không chút do dự một c ư ớ c bước vào đoàn đoàn đoàn đoàn từng cổ táng tiên quan nắp quan tài bắn lên thanh âm dày đặc giống như pháo cối từng con từng con nước sơn hát thủ trưởng t ừ rộng mở quan trong m i ệ n g dò xét đi ra một bộ phận chụp vào phá tắc kiếm một bộ phận chụp vào phệ tắc kiếm còn có một bộ phận vỗ về phía lâm thâm cùng lúc đó d ư ơ n g bạt ngay trong óc cổ ma bóng người khu xử một cụ quan tài lần nữa đánh vào kim sắc đóng dấu trên Dương b ạ n thức h ả i chấn động không chỉ có thất khiếu chảy máu ngay cả da thịt mặt ngoài cũng đều vỡ toan ra từng đạo vệt máu tìm chết lâm khâm nổ quát một tiếng tay không bắt tới vô số nước sơn hát thủ trưởng từ bốn phương tám hướng trộm tới hát ám pháp tắt phun trào muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn kéo vào trong bóng tối cựu long trận pháp đại đạo văn ngưng tụ mà thành kinh khủng trường thương phong tới đánh vào giả thiên màn tre bên trên đem trực tiếp vỡ ra sau đó đánh vào một cụ trên quan tài chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang kia cụ quan tài tại chỗ bị đánh bạo nổ vỡ đi ra hóa thành vô số mảnh vụn rơi vào giả thiên màn tre chính giữa lâm khâm mặc cho bàn tay màu đen bắt trên người thân hình không chút nào nhận được trở ngại hướng dương bạt vị trí phương bước đi phá tắc kiếm và phệ tắc kiếm cũng không có đến gần liền bị hai cổ kim sắc quan tài ngăn lại quan tài đại s ư ở n g phản phất là hai ha to mồm muốn đem hai thanh phi kiếm n u ố t xuống lâm khâm khẽ nhữ mày nhấc tay vỗ một cái hai thanh phi kiếm c u ấ n ngược mà quay về rơi vào hai tay chính giữa chín mươi chín nhánh long ngâm tạo thành trường thương đánh bể hơn m ộ ư ơ i cụ quan tài sau cũng rốt cuộc hết sạch sức lực b ạ o tàng lấn ra xa xa long an mấy người cũng bắt đầu phát động công kích lâm k h m tay cầm xong kiếm nhìn về phía bị hắc á m phát tắc dần dần d không hề đứt đoạn bị phóng xa dương bạn trong lòng giấy lên ngọn lửa vô danh song kiếm đồng thời đâm ra phá t á c kiếm bổ ra tầng tầng cách trở phệ t á c kiếm theo sát phía sau đem giả thiên màn tre từ trong xé ra một đạo cự lộ h ồ n g lớn lâm khâm hướng dương bạn bước ra một bước bắt ở các vị trí cơ thể bàn tay màu đen đồng loạt đứt đoạn nhưng mà tại hắn đặt chân trong n g a y mắt một cụ rộng mở kim sắc quan tài xuất hiện ở dưới chân chỉ cần hắn bước này hạ xuống cả người liền muốn lâm vào quan tài nội thế giới chính giữa tìm chết lâm khâm trong lòng cười lạnh một tiếng dưới chân bị ngạn hoa từ từ nợ rộ một trận hồng kiểu dọc theo mà ra thông hướng không biết bị hai chân đạp ở hồng tiểu bên trên trong hai tay nắm chặt song kiếm đồng thời bổ ra năm tháng tam trọng đao thức thứ nhất nhất đao thôi tẫn n g h i ê n quang hắn lấy kiếm vì đ a u lần thứ hai đứng ở hồng tiểu bên trên thi triển năm tháng tam trọng đao đệ nhất thức thần thông lần đầu tiên thi triển đã đưa đến hai cái cổ xưa tồn tại xuất hiện không biết va chạm nay lần thứ hai thi triển sẽ xuất hiện như thế nào biến cố liền hắn chính mình cũng không biết rõ nhưng là nay thời điểm bất chấp nhiều như vậy mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương bốn trăm bảy mươi b ố ba bại câu thương năm tháng trường hà mặt mũi thực lục soát tiểu thuyết tra tìm cùng lúc đó một cụ c ự đại quan tài xuất hiện ở giữa hư không nắp quan tài mở ra quan miệng sụp đổ xuống ý đồ đem lâm thâm cùng với chung quanh chu vi mấy ngàn trượng thu sạch đi vào lâm thâm dưới chân hồng tiểu phóng lên cao một mực dọc theo vào sụp đổ trong quan tài lưỡng đạo khí nhọn hình lửa y dao cũng dọc theo mặt cầu oanh và tiến vào thế giới quan tài chính giữa một đạo thân ảnh đứng chắp tay đầu bị một cái màu đen mũ t r ù m bao lại không thấy rõ diện mục thật sự hai chân cùng dưới chân thổ địa hòa làm một thể từ sau khi xuất hiện liền từ không di động quan đỡ bước bên chân một cụ tử sắc quan tài từ mặt đất nổi lên nắp quan tài mở ra bên trong cũng không phải là một mảnh đen nhánh. mà lại ngay h ư t sau đó cảnh vật chung quanh biến đổi quan tài hai mang theo người này liền xuất hiện ở hồng kiều trên hắn nhìn về phía hai lưỡi bổ tới phương hướng trong con ngươi ảnh ngược ra lưỡng đạo khí nhọn hình lửa y dao p h a y một tiếng nổ vang lưỡng đạo nhân mang đánh vào quan tài rộng mở con miệng không có vật gì con miệng lại đem khí nhọn hình lửa y dao chặt lại không phải tiến thêm từng đạo năm tháng khí tức tràn ngập ra đem không gian xung quanh xé rách thành mạng nện không biết nơi một cổ thây khô trên đất ngồi xếp bằng toàn bộ nửa người dưới đều bị trôn ở trong bùn đất một thanh dỉ loang lộ trường đao s e n vào trên mặt đất lộ ra gần nửa đoạn thân đao cùng với cán đao đang lúc này thây khô đột nhiên trận mở con mắt vốn là cho tàn một mảnh đồng tử trong nháy mắt sáng lên bắn ra lạnh giá hàn mang đáng chết người nào đang thi triển năm tháng tam trọng đao đây đã là lần thứ hai vượt ra khỏi khống chế trước người thân đao có chút rung động một mảnh phiến sặc sỡ gì băng liệt tựa hồ muốn từ mục nát chung tránh thoát được thầy khô chật vật đưa ra một ngón tay khoác lên trên trôi đao thân đao lúc này mới dừng lại lần này bổ tỏa muốn cho ngươi trả giá thật lớn thầy khô nước da lớn nhất lộ ra một cái màu xám xanh răng chật đưa tay từ trên trôi đao phất qua một luồng năm tháng pháp tắc bị hắn bắt đi ra ở trong tay hóa thành một thanh trường đao không biết nơi hung hăng bổ đi ra ngoài bên kia vô tận tinh không chính giữa một đoạn giống như tinh lục một loại khổng lộ bị n g ạ hoa chính từ từ nở rộ đỏ như màu máu khí tức tràn ngập chung quanh đem t r ọ n đoá hoa toàn bộ bao vây lại tạo thành một đoàn to lớn sương mù một dạng đang lúc này huyết vụ sôi trào toàn bộ hư không đều tại k h ẽ chấn động sau một khắc một cánh hoa từ trong bay ra hóa thành một trận hồng kiều thông hướng tinh không xa xôi bị n g ạ bị kéo lên hồng kiều quan tài tựa hồ là cảm nhận được hai cổ khí tức k i n h khủng chưa bao giờ biết phương hướng đánh tới không chỉ là nó được bảo hộ ở bên trong nhân cùng với lâm khâm đều cảm giác được có hai cổ lực lượng mới vào không biết từ nơi nào đến cũng không biết công tới đâu lâm khâm thi triển hồng kiều tỉnh không đủ để chịu đựng nhiều như vậy lực lượng kính khủng Lưỡng lửa liền l chưa cưỡng như nhọn hình lửa y dao còn chưa hoàn toàn bộ ra, liền bị hắn tàn chân gần đạo đi. dao khí Hai ra, y bộ bị ép â một vào vỡ. cầu cố cản thần Gần. dưới mặt, m thông tan gắng ngăn ngạn đến bị đạo đao mang xuất hiện ở hồng tiểu này bờ một trận cầu v ồ n g xuất hiện ở hồng tiểu bị ngạn song phương mới vừa xuất hiện lâm khâm liền cảm giác thân thể d u n g một cái hai chân chung quanh mặt cầu đồng loạt hướng bốn phương tám hướng ngất ra đáng chết hồng tiểu muốn qua đời hai tay đột nhiên ép xuống để ở trên cầu lưỡng đạo công kích xuất hiện đột một tốc độ cực nhanh đao mang ở vừa mới xuất hiện thời điểm liền đã tới lâm khâm phụ cận từ hắn e o hết các qua một cổ toàn tâm chỗ đao chuyển tới lâm khâm lại bất chấp kiểm tra ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đao mang bên trên năm tháng đao mang dọc theo mặt cầu bay nhanh nhiều lôi thật dài đôi cánh bổ về phía rộng mở quan tài từ hồng tiểu bị n ạ n bay tới cầu v ò n g cũng như một đạo t h i ể m điện bổ về phía quan tài phía sau một tiếng chầm chầm gào thét từ rộng mở trong quan tài chuyên r a mang theo mánh liệt phẫn nộ tâm tình cảm thụ lưỡng đạo khí tức kinh khủng đánh tới giấu ở trong quan tài người kia há m ồ m phun ra một khối nước sơn hát một bản tấm ván bay ra rơi vào con miệu đem quan tài kín kẽ đắt lên sau một khắc gần như cùng lúc đó vang lên hai tiếng ẩm nổ vàng hồng tiểu trực tiếp nổ vỡ đi ra. một người một quan xuất hiện lần nữa ở tạo hóa thế giới lâm khâm bị lực lượng kinh khủng băng ra ngoài quan tài cũng ở đây bán không không ngừng lộn từng c ụ c s ạ c sỡ khí tức xuất hiện ở mặt ngoài ra thiên màn che c h u n g từng c ụ quan tài trước sau nổ tung hắc ám pháp tắc bị xé nứt ra s ạ c sỡ lỗ hổng không hề hoàn chỉnh như một không biết nơi năm tháng đao khí c u ố n ngược mà quay về thẳng hướng thây khô bổ tới năm tháng tam trọng đao thần thông mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ chém dụng một lần đã qua nếu như không có đã qua có thể chém la sẽ đến công kích ngọn một người càng đáng sợ hơn là cái này năm tháng đao khí còn kẹp theo cường đại hắc ám pháp tắc cùng bị nạn thần thông dư âm là mặc dù thi sớm có chuẩn bị hay lại là chậm một bước đao khí kết kết thật thật đánh vào trước người cắm vào đất xét trên thân đao chỉ nghe ken một tiếng trường đao trực tiếp bị oanh bay ra toàn bộ thân đao cũng từ mặt đất rút lên lộ ra hơn nửa đoạn hư vô đao thân nếu như lâm khâm ở chỗ này nhất định sẽ nghĩ đến mà sợ bởi vì kia nửa đoạn hư vô đao thân lại chính là trước hắn đã tiến vào năm tháng trường hạ không thầy khô phát ra một tiếng kêu thê lương t h ả g thiết đưa tay muốn để lại cá đao đem lần nữa theo như trở về nhưng là động tác đúng là vẫn còn chậm một bước làm thân đao hoàn toàn thoát khỏi đất xét thời điểm tay h ắ n mới đụng phải ngay sau đó mặt đất chấn động không trung tháp sụp tiểu thế giới này sắp bể tan cảnh trong tinh không hồng sát sương mù một dạng đột nhiên r u n g một cái từng tiếng trầm đục tiếng vang từ bên trong vang lên sương mù lan tràn một cánh hoa từ trong tinh không c u ấ n ngược mà quay về lôi cuốn đến hát cám pháp tắc cùng năm tháng đao khí đánh vào rồi trong sương mù liên tiếp tiếng rắc rắc vang lên theo sương mù một dạng ầm ầm nổ tung hóa thành một mảnh phiến đỏ tươi cánh hoa khắp nơi tung bay một phiến trên mặt cánh hoa một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng thân thể nàng gần như đã sắp nhập vào cánh hoa bên trong nàng lóng đang dị máu nay đoá sắp tu bổ bị ngạn ho bị lần nữa đánh về nguyên hình không một tiếng thê lương cực kỳ thét trói thai vang lên hư không chấn động giống như dạ hoanh đề huyết được không thê b i ể n tạo hóa thế giới lâm khâm ngừng thế lui xa xa quan tài liên tiếp nổ nát vụn ở ngắn ngủi hơn mười hô hấp trong thời gian toàn bộ hóa thành một đoàn hát vụn hoàn toàn mất k h ô n g chế cũng chỉ có bộ kia bị đánh phi t ử sắc quan tài còn hoàn hảo không chút tổn hại t ừ n g tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong quan tài chuyên g a để cho người ta nghe chi lưu lệ hắn cũng không cố những thứ này nhấc tay vồ một cái tinh thần phong đỉnh kiếm trận lần nữa quân quận một đạo, đạo kiếm khí bắn ra tạo thành liên miên kiếm hạ kiếm hà phân chia vô số cổ xông vào hát vụ chính giữa đem tất cả toàn bộ c u ố n đi dương b ạ t tự nhiên cũng bị hàn c u â n tới ta tại việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập t ô n g môn từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người việt ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh thánh giống chữ đồng tử tiến về vũ trụ bao la trong vũ trụ minh mông gặp thủy tổ lạc long quân chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa lạc hồng tiên cung và thiên đ ỉ n h yêu đình t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm hồng kiều trên tỷ đấu lâm khâm đưa tay từ bên hông lau quá đau đớn còn chưa biến mất không phải nục thân cường hãn mới vừa rồi đã bị năm tháng đao khí chém thành hai khúc rồi cũng may đế thi chưa bao giờ để cho hắn thất vọng qua đơn giản kiểm tra một hồi dương b ạ c tình huống cũng còn khá chỉ là đã hôn mê bất quá nơi mi tâm nhiều hơn một cái màu đen quan tài dấu ấn lâm khâm nâng lên một ngón tay liền chuẩn bị đâm đi qua dấu ấn quan g mang c h ậ t lóe một cụ màu đen quan tài hư ảnh vào r a hướng xa xa chạy trốn táng tiên q u a n đi phiên tiên h ấn lâm khâm hai mắt bắn ra hoảng sợ quan g mang một phen đại ấn tự giữa hư không ngưng tụ mà ra phiên tiên ấn chấn áp thật thể hiệu quả cũng không phải rất tốt nhưng là đối phó loại này hư thể hoặc là thần thức loại thủ đoạn hiệu quả lại rất không tồi quả nhiên màu đen quan tài hư ảnh trực tiếp bị định ngay tại chỗ lâm khâm bước ra một bước đi tới gần đưa tay trục tới quan tài hư ảnh quang mang thu liễm hiện ra một quả bàn tay màu đen phù văn phù văn trên hát mang âm đúng có phóng xạ hình đem không gian xung quanh cũng xuyên thủng ra từng cái mảnh nhỏ tiểu chấm lỗ nó hết sức muốn dây r u ộ n lại bị lâm khâm hai ngón tay bóp đến xích sao một tiếng v h ẫ n nộ gầm nhẹ từ đ ằ n g xa t á n g tiên quan trung vang lên chấn động hư không lâm khâm ngầm đầu nhìn lại trong mắt hàn mang trận lóe thân hình thoát một cái đuổi theo một cái không gian đại đạo từ chân kéo dài xuống đi ra ngoài ngay lập tức đi tới trước mặt táng tiên quan một quyền đánh xuống kèm theo một tiếng ầm văng lớn không trung lôi đình l a n l ộ t này phương không gian cũng thiếu chút nữa bị lực lượng c u ồ n bạo x é rách táng tiên quan bị trực tiếp đánh bay mặt ngoài bị năm tháng đao khí mục nát địa phương lần nữa băng liệt đáng ghét l o a n h o a n g có thanh â m truyền lọt vào trong hai chợ quan tài nắp quan tài phóng lên cao chủ động chia lịa ở bán không hóa thành một thanh như cánh cửa một loại đại đao một đoạn bàn tay đen thủy ngay sau đó từ trong quan tài lộ ra một loại cầm đại đao găng sức bổ tới trên thân đao đao khí ngang dọc huyền ảo khó lường màu đen phát tắc giống như mánh liệt sóng lớn, bọc lại ở lâm khâm dưới chân kiếm hà dâng trào hai thanh phi kiếm phóng lên cao lôi c u ố n đến vô tận kiếm khí cùng kiếm hà vai đồng loạt đâm tới kiếm cùng đao hung hang đụng vào nhau hát cám pháp tắc cùng phá tắc vệ tắc tỉ đấu đầu tiên là soạt một tiếng phá tắc đem hát cám pháp tắc tạo thành sóng lớn xe ra vệ tắc kiếm là thừa lúc vắng mà vào ngang nhiên đánh vào trên thân đao do hát cám pháp tắc trực tiếp nổ tung ván quan tài hiện lộ ở sòng kiếm trên lâm khâm ngón tay nhập lại thành kiếm xa xa một chút xong kiếm phóng lên cao rồi sau đó mang theo cảng kinh khủng hơn như thế đâm thẳng xuống chung quanh trên bầu trời cũng quanh quần hai thanh phi kiếm tiếng chỉ còn lại một cụ quan tài táng tiên quan ở hư không xoay tròn cấp tốc từng đoạn từng đoạn nước sơn hát thủ t r ư ờ n g dọc theo mà ra chọc vào ván quan tài t r u n g quanh hoành ngăn ở hai t i ế n bên dưới phanh một tiếng nổ vang kinh khủng lực va đập nói ngay cả hai thanh phi kiếm cũng không chịu nổi ầm ầm nổ t u n g hóa thành đầy trời đã sóng văng khắp nơi phóng ván quan tài phát ra cốt két một tiếng chọc vào ven bàn tay màu đen t ừ n g cây một đồng loạt đứt đoạn ván quan tài lấy một loại mắt t ư ờ n g không thể nhận ra tốc độ đục vào táng tiên quan bên trên chỉnh cụ quan tài giống như lưu tính truy địa hung hăng nhập vào rồi một ngọn núi trong bụng đất dung núi chuyển kiếm hà l lâm khâm lớn lên ở đỉnh sóng nhìn xuống phía dưới đỉnh núi sau một lúc lâu hắn khẽ nhứ mày nhấc tay vồ một cái sụp đổ đất xét tự động tách ra bên trong không có vật gì tên kia lại chạy lâm khâm trên mặt bắt đến cười lạnh hai thanh phi kiếm lần nữa rơi vào lòng bàn tay dưới chân hồng tiểu xuất hiện hắn lần thứ ba thi triển năm tháng tam trọng đao đệ nhất thức thần thông nhất đao thôi tẫn liên quang hồng tiểu từ sụp đổ bên trên ngọn núi bay c h i ế c mạc qua trên cầu rất nhanh ảnh ngược gia táng tiên quan t n h tử hơn nữa theo thời gian đưa đầy ảnh tử càng ngày càng rõ ràng bị ngạn thần thông lại đem đã qua nhân phóng trở lại thực tế chính gi lưỡng đạo phi kiếm dán m ặ t cầu không chút do dự đánh về phía rộng mở táng tiên quan một đôi huyết con ngươi màu đỏ ánh chiếu ở trong quan nhìn về phía lâm khâm ánh mắt cực độ lạnh giá ngươi nhìn như vậy ta cũng vô dụng hôm nay ngươi chạy không thoát lâm khâm ánh mắt giống vậy băng hàn hắn đã cho táng tiên quan cơ hội nhưng đối phương căn bản việc không đáng lo hôm nay không còn đem điều này không an phận nhân tố cho một lần b ấ t và suốt đời nhàn nhã giải quyết hết sau này bế quan tu luyện cũng không yên tâm hai thanh phi kiếm xông vào quá tải hướng đạo kia đứng chắp tay bóng lưng hung hăng đâm tới đạo thân ảnh kia không co xoay người từng con từng con nước sơn hát đồng loạt trộm vào hai thanh phi kiếm bên trên cường han hắc ám pháp tắc tràn n g ọ p ra đem chung quanh hết thảy toàn bộ cầm cố lại quan g mang bị hấp thu ngay cả trên phi kiếm anh kiếm cũng đều bị nhanh chóng chiếm đoạt tiếp theo hảm đạm xuống hơn nữa còn dọc theo kiếm hà thuận thế lan tràn mà tới lâm khâm nhấc chân phải lên hung hăng đạp một cái kiếm hà kiếm hà sóng c u ộ n cuộn càng kinh khủng hơn k i ế m khí giống như sóng lớn một dạng t ừ n g đợt tiếp theo t ừ n g đợt p h ú n ra ngoài phi kiếm chấn động kịch liệt phá tắc như suối phệ tắc như nước thủy t i ề u từng đoạn từng đoạn cánh tay bị chấn đoạn lại có càng nhiều cánh tay xuất hiện hơn nữa hai thanh phi kiếm còn đang không ngừng bị lôi kéo vào thân thể đối phương chính giữa hắn đây là muốn đem vệ tắc kiếm và phá tắc kiếm hóa thành của mình lâm khâm trong lòng hư l ạ n h lần thứ tư thi triển năm tháng tam trọng đao t h ầ n thông lại vừa là lưỡng đạo á n h kiếm xuất hiện dọc theo trước lưỡng đạo á n h kiếm tân tiến đường đi xông vào quan tài chính giữa cùng trước lưỡng đạo dung hợp duy nhất lâm khâm đây là đem năm tháng tam trọng đao đệ nhị thức thần thông tiếp thức thứ nhất dung hợp vào một chỗ thi triển vô số cánh tay đồng loạt đứt đoạn hướng ngược lại xâm nhập tới hát cám phát tắc cũng bị mẫn diệt hầu như không còn tháng tiên quan kịch liệt rung động như là muốn không chịu đổi một tiếng trầm thấp giống giận từ cái này bóng lưng trên người v ă n g lên c h ấ n thiên quan một tôn cự đại quan tài hư ảnh xuất hiện ở giữa hư không hướng phía dưới hung hang n ệ n xuống toàn bộ không gian cũng đang rung động kịch liệt từng đạo vết rách xuất hiện ở chung quanh giữa hư không phía dưới dây núi cũng hở ra từng đạo lỗ cái thế giới này bởi vì này cụ quan tài xuất hiện mới bắt đầu sụp đổ một tiếng ẩm vang vang lớn quan tài nặng nề vành tại phi kiếm bên trên năm tháng tam trọng đao thần thông cùng đối phương thần thông trấn thiên quan không giữ lại chút nào đụng vào nhau cả thế giới nhất thời sáng như ban ngày rồi sau đó lại nhanh chóng ảm đạm xuống hai đòn thần thông triệt tiêu lẫn nhau mà tiểu thế giới này cũng đến tan vỡ biên giới lâm khâm ánh mắt rơi vào táng tiên quan bên trên vách quan tài bên trên bị mục nát địa phương toàn bộ dụng lộ ra từng đạo răng khắp nơi kẽ hở tựa như cùng là một cái sắc bệ tan t h à n h đ ổ xứ lại cũng khó có thể chịu đ ự n g lần hẳn kế công kích tạo hóa bên trong thế giới một chỗ nào đó ngồi xếp bằng làm miệng của thi giật giật thân thể đều g i ậ n đến run dậy không thôi lâm khâm mỗi một lần xuất thủ hắn cũng không nhịn được muốn xuất thủ đây là năm tháng tam trọng đao thần thông khuyết điểm một trong mỗi một lần xuất thủ cũng ắt sẽ chém tới một bộ phận đã qua cho dù là hắn cũng rất khó tranh cho đáng chết ra hỏa đừng để cho ta biết rõ ngươi là ai mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương t r ư ờ n g 476, u quy tắc bảo vật cùng thứ nhì cái ứng kiếp người lục x o á t tiểu thuyết tra tìm lâm khâm đứng ở hồng tiểu bên trên thi triển năm tháng tam trọng đao thần t h ô n g đã vượt ra khỏi người này k h ô n g chế liên quan tới những thứ này lâm khâm cũng không biết chuyện hắn như cũ đứng ở hồng tiểu bên trên nhìn phía xa rộng mở quan tài từng tia từng sợi khí thức từ vách quan tài kẽ hở nơi hướng chung quanh tiêu tán một đạo nước sơn hát bối ảnh ở trong quan tài như ẩn như hiện dừng tay một cái thanh âm trầm thấp từ trong quan chuyên g a mang theo mấy phần phất hận lâm、khâm、làm bộ như không nghe、thấy. trong tay s o n g kiếm một lần nữa đâm ra năm tháng tam trọng đao đệ nhị thức nhất đao lưu hết đã qua lấy kiếm đại đao uy lực cũng không so với yếu bao nhiêu n à y nhất kiếm cũng không phải là đơn thuần nhất kiếm mà là đem trước chém ra tất cả kiếm khí uy lực dung hợp vào một chỗ buộc phát ra càng kinh khủng hơn khí t ứ c lưỡng đạo kiếm khí cắt xéo mà ra dọc theo mặt cầu thổi qua mặt cầu đều bị cắt ra lưỡng đạo thật dài vết tích t á n g tiên quan điên cùng chấn động một đạo hát quang t ừ trong quan tài bay ra chính là trước kia cánh cửa bây giờ hoàn toàn hiện lộ ở lâm k h ô n trước mặt này đúng là một thanh đại đao thân đao dày rộng như đồng muôn bản h Quân trong h tịch huy i kinh người. Dừng tay. Tiếng giận ê n Dừng lần nữa thế tay. tới, địa, dữ âm tay xong kiếm nhất kiếm tiếp lấy nhất kiếm gắng sức đâm ra vô số kiếm khí liên tiếp dung nhập vào trước lưỡng đạo kiếm quan g bên trong uy lực liên tục tăng lên lưỡng đạo kiếm khí tựa như dòng lũ ngăn đỡ ở trước mặt cánh cửa đại đao đánh vào được c u ố n n g ư ợ c mà quay về sau đó thế như chẻ tre vọt vào rộng mở quan tài bên trong một tiếng g ò nét tiếng rắc rắc vang lên quan tài bên trong, trong hư không xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách do đông đến tây đem cả thế giới chia làm hai nửa đứng ở trong ngọn núi bóng lưng lõe lên một cái do thì ra thật thể biến thành bán trong s u ố t hình đáng chết cho ngươi dừng tay n g h e được không t h a n h âm càng p h ấ n nộ nên đón hắn như n g là một trận dọc theo tới dưới chân hồng t i ề u lâm khâm thi triển bị ngạn thần thông cũng đi tới phụ cận sau một khắc liền đem hắc ảnh kéo lên hồng t i ề u ngay sau đó liền bị dòng thắt kiếm khí cọ rửa mạ qua một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết vang dội ở thế giới quan tài bên trong hồng kiều t ố i lui sắc tiêu tan hắc ảnh bị cùng kéo ra khỏi thế giới quan tài lâm k h m nhắc tay v ộ một cái đem táng tiên quan nắm ở trong tay nhưng mà q lâm thâm ư n n g là r thần thức dọ vào q u a n t à i nay cái pháp bảo tin tức cũng in vào não hải đây là một việc quy tắc bảo vật lại cũng không tầm thưởng mà là do hát cám pháp tắc dựng dục mà thành một món quy tắc trí bảo cho dù so với tạo hóa bảo vật cũng không thua kém bao nhiêu cái này quy tắc bảo vật lại chỉ có thể bị truyền tu hát cám pháp tắc người khống chế khó trách hắn luôn xuống tay với dương bạn thương thành sơn chứa nhiều cường giả chính giữa chỉ có dương bạt chuyên tu hắc cám phát tắc phòng t r ứ n g cũng là muốn để cho hắn thay thế chính mình trở thành nắp quan tài đi lâm khâm nghĩ như vậy quay đầu nhìn hướng dương bạt người sau vẫn ở chỗ cũ ngủ say đ o á n chừng là mới vừa rồi thần thức bị bị thương nặng lâm khâm nhắc tay vồ một cái đem dương bạt vồ tới trực tiếp ném vào táng tiên q u a n trung cái này quy tắc bảo vật cùng hoàn mỹ phù hợp liền cho hắn rồi một trận duy trì mấy ngày đại chiến cuối cùng vô bình hơi thở vây xem trận đại chiến này nhân trong lòng đối lâm khâm càng kính sợ chúc mừng đại nhân thêm nữa một món trí bảo long an cười tiến lên đón khắp khuôn mặt là lấy lòng t h ầ n sắc người này từ bị cứu ra liền hoàn toàn thả bay tự mình nhắc tới lời nói không cần mặt mũi thương thế của ngươi thế còn chưa phục hồi phải tăng nhanh ngày yên tĩnh không nhiều lắm lâm khâm đã cảm thấy nguyên thuế nguyệt đao tông vị trí phương xuất hiện một cái cường hãn khí t ứ c người sau l ư n g phải xuất hiện cực đạo thiên khai phủ là một kiện sát phạt trọ n g bảo cũng đừng bôi nhọ rồi nó đó là đại nhân yên tâm ta sẽ tăng nhanh thời gian lâm khâm gật đầu một cái mang theo táng tiên quan cùng trở lại tinh thần phòng bốn vĩnh vọng thâm n g ê n một đo bị ngạn hoa lặng lẽ nở rộ ở trong n h ụ hoa một mảnh tinh hà ánh chiếu rồi đi ra hơn nữa theo thời gian đưa đẩy tinh hà càng ngày càng lớn càng ngày càng rõ ràng ở tinh hà tối trung ương có một cánh hoa biển sở hữu cánh hoa toàn bộ vòng quanh trung tâm vị trí lấy không giống nhau tốc độ hoặc thuận kim chỉ giờ hoặc nghịch kim chỉ giờ chậm dại chuyển động bốn nguyên t u ế nguyệt đao tông chỗ nơi này đã trở thành một vùng phế tích cho tới bây giờ như cũ có không ít tu sĩ tới đây tầm bảo đặc biệt là năm tháng tam trọng cảnh đã thành mở ra bí cảnh bất kỳ tu sĩ đều có thể tùy ý ra vào mà lúc này bí cảnh cửa vào bên cạnh lại nhiều hơn một cái hẹp dài cái hở đậm đà năm tháng khí tức từ trong tiêu tán đi ra thường viên ngọc giản như ẩn như hiện không ít tu sĩ nhìn thấy màn này rối d í t hết sức vui mừng vọt tới kẽ hở trước chụp vào p h ù văn ừ năm tháng tam trọng đao đệ nhất thức thần thông tu luyện ngọc giản rất nhiều những thứ này tất cả đều là đây là đệ nhị thức thần thông tu luyện ngọc giản ha ha ha lần này phát đạt theo t ừ n g tên một tu sĩ vọt tới kẽ hở trước đại chiến cũng theo đó bùng nổ tin tức này rất nhanh thì bị truyền ra ngoài càng ngày càng nhiều tu sĩ đều d ố i d í t chạy tới từ trong khe lao ra ngọc giản phảng phất vô cùng vô tận một khi có người lấy đi một mai ngọc giản lại có tân ngọc giản xuất hiện hơn nữa k ẻ hở sau khi xuất hiện năm tháng tam trọng cảnh liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan vỡ vẹn vẹn hơn m ộ ư ơ i ngày chỗ này tồn tại vô nhiều năm tháng bí cảnh liền hoàn toàn biến mất nhưng là nhiều người hơn lại đổ xô vào điên cồn g vào tới ý ở năm tháng tam trọng đao tu luyện ngọc giản lâm khâm rất nhanh cũng nhận được tin tức lại ban bố một ngoại nhân nhìn không tưởng tượng nổi mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được tu luyện năm tháng tam trọng đao thần t h ô n g một khi có người tu luyện hoàn toàn đổi ra khỏi thương thành sơn nhưng mà lòng người đều là tham lam mặc dù có lâm k h m mệnh lệnh như cũ có một ít nhân lấy lịch luyện tên rời đi thương thành sơn lâm k h ô n không có ngăn cản những người này rời đi tu luyện qua năm tháng tam trọng đao thần thông nhân một khi đến gần thương thành sơn hắn sẽ trước tiên phát hiện sau đó đem đ ổ i bốn thiên vận thần triều biên giới một tòa hoang vu trên ngọn núi m â y đen l a n l ộ t lôi đỉnh loại lên một cái to lớn màu đen đám mây đang nổi lên một đạo trẻ tuổi bóng người ngồi xếp bằng ngồi ở đỉnh núi người này người mặc áo mãng vào màu bạc đầu đội trùng thiên quan hai mắt hẹp dài mà có thần sống lưng đứng thẳng tàn mát ra một cổ khí n ạ o n g người này không là người khác chính là thiên vận thần triều ngũ thái tử công tôn hầu từ năm tháng tam trọng cảnh lấy được tam trọng đao đệ nhất thức thần thông trở lại thần chiều sau hắn một mực dốc lòng tu luyện ở ngày gần đây rốt cuộc đột phá đến tố giới cảnh chín tầng viên mãn dẫn tới thiên kiếp dựa theo dĩ vãng thông lệ tố giới cảnh chín tầng sau đó sẽ gặp tiến vào trận đạo cảnh nhưng mà nhưng bây giờ đưa tới trong truyền thuyết thiên kiếp ở trong lòng hốt hoảng đồng thời trong hai t r u y ề n tới một đạo như có như không thanh â m đây là thiên kiếp trải qua sau sẽ gặp mở ra t a m thai khảo nghiệm trải qua t a m t hai liền có thể liền mạnh nhất chứng đạo cảnh ngươi là ứng kiếp người ta đã che giấu chung quanh dị tượng ngươi không cần kinh hoàng vừa ý đỗ kiếp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đ chương bốn trăm bảy mươi bảy thứ một kỷ nguyên cổ xưa tồn tại công tôn hầu vội vàng tập trung ý chí chuẩn bị đ ộ kiếp cùng lúc đó thiên vận thần triều hoàng cung bầu trời lượn lờ hương hỏa hòa hợp một cái khí vận chân long như ẩn như hiện ở hương h ỏ a trung tâm một đạo thiếu niên bóng người ngồi xếp bằng ở trước người hắn hai khối to bằng chậu rửa mặt tiểu viên luân tản mát ra hòa hợp quang mang viên luân lúc lên lúc xuống t r u n g quanh hương hỏa giống như nước chạy chậm r ã i chạy qua viên luân trung tâm theo hương hòa nguyện lực không ngừng cọ rửa viên luân bên trên tản mát ra khí tức đang ở dần dần tăng cường thiếu niên nhìn về phía công tô lịch kiếp chi người đã bị ta được đến tiếp theo đó là hoàn toàn tu bộ tạo hóa sinh tử luân thiên vận thần triều khuyết trương cũng nên bắt đầu hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước người vi luân thấp giọng lẩm bẩm tinh thần phong bên trên lâm khâm đem t á n g tiên quan tùy ý đưa vù phong đ ỉ n h mà hắn là ngồi xếp bằng ngồi ở tạo hóa hồng liên bên cạnh nhìn một chút ngươi người này rốt cuộc là thần thánh phương nào vừa nói liền giơ tay lên vung lên một trận hồng kiều từ thân thể của hắn kéo dài xuống mà ra thông hướng không biết bị ngã cả ngươi hắn sau một khắc liền xuất hiện ở hồng kiều trên trên cầu một đạo thân ảnh màu đen chính đưa lưng về phía hắn ngươi đã đến、rồi. như là đã sớm lờ tới một dạng thân ảnh màu đen nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chuyện lúc vẫn không có xoay người ta rất ngạc nhiên thân phận của ngươi sống bao lâu cho nên ta tới rồi lâm khâm thẳng thắn nói n à y vốn là hắn tới đây nguyên nhân nếu không đã sớm để cho hình thần c â u diệt rồi hát ảnh yên lặng đã lâu ngay sau đó thở dài một cái thời gian qua xa xưa rất nhiều trí nhớ đều đã mơ hồ chỉ biết rõ ta sinh ra cùng đệ nhất kỷ nguyên thời kỳ cuối khoảng cách lần đầu tiên lượng kiếp mở ra đã rất gần lại là đệ nhất kỷ nguyên lâm khâm chấn động trong lòng c h ư ớ hắn suy đoán người này có hẳn là từ lần thứ hai lượng kiếp chúng sống sót cổ xưa tồn tại không nghĩ tới so với hắn suy đoán thời gian còn phải sớm hơn vậy ngươi tham dự qua ba lần trước lượng kiếp lâm khâm tiếp tục nói lên nghi ngờ trong lòng bóng lưng gật đầu một cái tham dự qua lại cũng không nói tại sao lâm khâm hỏi ngược lại nếu như ta để lộ ra tin tức quá nhiều nhất định sẽ trở thành được cấp người ở lần thứ tư lượng kiếp tới tạm thời nhất định vẫn lạ lâm khâm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt hấp ảnh nhưng trong lòng suy nghĩ bốn chữ này được cấp người lịch kiếp người cùng được cấp người có gì khác biệt rất nhiều tin tức đừng nói là lâm thâm coi như là trước người đ ế thi cũng đều chưa từng hiểu được lịch kiếp là trải qua kiếp nạn chui luyện thân mình ở lượng kiếp chung sống s ó t s á t xuất k h á lớn được c ư ớ p là chỉ chịu đựng kiếp nạn lượng kiếp tới tạm thời đụng phải kinh khủng là người bình thường mấy chục hơn trăm lần đừng nói bản thân hắn ngay cả bên cạnh h ắ n nhân cũng đều sẽ bị dình hữu ngươi phải cẩn thận có ý gì lâm thâm sầm mặt lại chính là ngươi hiểu ý tứ tựa hồ trên người của ngươi có nào đó để cho ngày đều ghen tị đồ vật tồn tại ta chỉ cũng không phải là tạo hóa thế giới thiên Cũng không ngươi nguyên thế giới phải thế là bằng ả phải khả bản n tiên, này ngàn vạn ngươi, này nhiên, nên, ngươi bây giờ còn không phải được cấp người. Ở trước ngươi, còn có một người có khả năng nhất, chính là ngươi nguyên tiên trụ tắc. thể tắc. thể. trước một thế loại giờ giới mà Mà là là là quy quy đây bây vũ đạo. có chỉ có Cho được cấp có có hư phá Dĩ b Ở vào ta vô nhiều năm tháng kinh nghiệm để phán đoán hắn trở thành được cấp người sát xuất muốn ở ngươi trên ta vì sao phải tin tưởng ngươi lâm khâm hỏi ngược lại từ địa cầu trọng sinh tới hắn một mực t h ở phụng chính là nhân định thắng tiên bằng vào ta làm lần thứ hai lượng tiếp được cấp người lý do này có thể đủ h á t ảnh vẫn không có quay đầu mà là bỏ lại một câu tạc đạn nặng ký nếu như không phải lần thứ hai lượng kiếp bị thương nặng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại đang lần thứ ba lượng kiếp t r u n g thiếu chút nữa vẫn lạc ngươi cho rằng là có thể đối phó ta dĩ nhiên hiện đã đến nước này ta cũng không thể nói gì được bất quá vì ngươi tự cân nhắc có chút vấn đề cũng không cần vấn a n lâm khâm trầm mặc quả thật có có nhiều vấn đề muốn hỏi từng cái nói ra cũng sẽ kinh thế hai tục một lúc sau hắn vẫn mở miệng hỏi tạo hóa thế giới là lần thứ ba lượng kiếp cuối cùng chiến trường như vậy hai lần trước lượng kiếp chiến trường ở đâu cái vấn đề này ta cuối cùng nên có thể biết chưa Hát ảnh cũng không nói cái cũng nói vấn đề này đề lâm khâm có t h ể k h ô n g có thể biết t do, mà là sắc động lại lập n k i tức đổi rồi một cái vấn đề tạo hóa thông tin kiểu chủ nhân là ai ngươi có từng ở lần thứ ba lượng tiếp trận chiến cuối cùng t h u n g bài kiến hãn gọi thông tin h ê đạo chủ tu vi đã là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong là tối có thể trở thành đế quân số ít một trong hạ từ lần thứ ba lượng kiếp chung còn sống sao không biết hát ảnh lắc đầu một cái tạo hóa thông thiên kiểu huyền dị khó lường người này tu vi thông thiên có thể nhờ vào đó sống sót cũng không nhất định được rồi ngươi hỏi vấn đề đã quá nhiều là s á t là n ổ i tự nhiên muốn làm gì cũng được ta sẽ không trả lời nữa ngươi bất kỳ vấn đề gì vừa dứt lời hát ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở hồng tiểu bên trên không cần phải nhiều lời nữa lâm khâm nhữ mày một cái cuối cùng vẫn là nói ngươi l ộ lại cho ta nhìn xem chính diện ở nghe được câu này sau hát ảnh dần dần đạo hóa cuối cùng biến thành một cái trong suốt giống như ngâm nước một loại anh tử người này lâm khâm thầm mắng một tiếng thanh âm từ hồng t i ệ u bên trên biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở bên ngoài trận mở con mắt lâm khâm trầm tư hồi lâu lúc này mới thấp giọng lầm bầm trước hết để cho người này đợi ở hồng t i ệ u bên trên đợi nghĩ tới xử trí biện pháp làm tiếp xử trí trải qua lần này nói chuyện với nhau sau đó lâm khâm trong lòng càng gấp đứng lên hắn bắt đầu trước nhất làm chính là đem dương b ạ t đánh thức sau đó lần nữa hao phí một trăm tỷ hương hỏa giá trị lại tới một lần tạo hóa hồng liên đem độ tiến triển tăng lên tới hai phần mười ngay sau đó lại đổi một lần tạo hóa phong ấn vốn là hắn là không có ý định sớm như vậy liền cởi ra đạo thứ hai tạo hóa phong ấn bây giờ bởi vì trong lòng cảm giác nguy cơ không thể không đem bước này trước thời hạn hai lần lối đoái tích lũy lâu như vậy hương hỏa giá trị tiêu hao sạch sẽ một buổi sáng trở lại trước giải phóng tạo hóa hồng liên lần nữa lớn lên một đoá hoa sen từ từ nở rộ trong nhụy hoa tiểu liên hoành cũng hiện lộ ra cùng lúc đó ý trong óc một đạo quyển trục chống rông xuất hiện cũng từ từ mở ra thông qua bị n ạ n tìm tòi sinh mệnh cối đi vĩnh vọng thâm biên thăm dò sinh mệnh ngọn ngờn trởi đã qua chương bốn trăm bảy mươi tám bị cắt đứt kế hoạch lâm khâm rơi vào trầm tư cuối cùng vẫn là quyết định đi xem một cái cứ việc vĩnh vọng thâm viên bị truyền đi thần hồ kỳ thần trung pi là muốn đích thân nhìn một chút húng chi đây là trên người hắn đạo thứ hai tạo hóa phong ấn có liên quan Quyết quan dậy tính tới táng tiên định đứng đi liền không hoán cận, dương chủ chỉ phụ ý, bây ạ lại, đã tỉnh lại, bất n h quá n như cũng nằm ở bên trong. h cũ ở t ấ lâm cầm đến, liền cầm muốn muốn đến, đ n ứ giờ dậy, bị một c á đẻ lại. i Bây g ngươi sự t ì n h tối trọng yếu chính là bước đầu khống chế táng tiên quan táng tiên quan bên trong tự thành không gian mặc dù bị ta đánh cho như muốn bể tang cảnh bất quá lại bị ngươi lần nữa k h ô n g chế sau nguyên thế giới bạn cũng sẽ mạn mạn được chữa trị mà ngươi cũng có thể mượn cơ hội bước vào tố giới cảnh dương bạn không có thể mở miệng nói chuyện chỉ có thể khẽ gật đầu lâm k h ô n vung tay lên một cái đem táng tiên quan nâng lên thân hình p h á t một cái đi tới thiên hình phong b ê n trên hắn mới vừa xuất hiện long an liền từ nơi bế quan chạy ra đại nhân ngài đây là nâng một cụ quan tài không biết rõ cũng bởi vì là tới tống táng đây lâm k h ô n đem quan tài để dưới đất nói ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến tinh thần phong trận pháp ta sẽ toàn diện mở ra dương b ạ t chính sử bước đầu luyện hóa táng tiên quan vật này ngươi cũng kiến thức qua rất quỳ dị chỉ có thể tạm thời thả ngươi này một khi ngoài ý cũng có thể kịp thời làm v i thủ đại nhân yên tâm ta sẽ chăm sóc tốt long an nhìn trên mặt đất táng tiên quan trong mắt l ó e lên một vệ kinh ngạc táng tiên quan danh tiếng hắn là chưa từng nghe qua bất quá lại gặp qua nó kinh khủng cái loại này đậm đà hắc cám p h á p tắc sợ rằng cũng không phải lực lượng p h á p tắc có thể chống lại đương nhiên hắn cũng không phải là chỉ có lực lượng p h á p tắc còn có sức mạnh thiên bi đây cũng là tại sao lâm khâm đem để ở chỗ này nguyên nhân đem chuyện nào an bài thỏa đáng lâm khâm liền không có chỉ hoa nữa n đem tinh thần phong trận pháp và phệ tắc phá giới kiếm trận cùng nhau mở ra sau liền hướng đến vĩnh vọng t â m viên ngự không đi lúc này vĩnh vọng t â m viên t i ê đó bị ngạn hoa đã huyết trương lớn đến thì ra gấp mười lần lớn nh làm cho người ta một loại lộng lây thêm ị cảm giác đ ó a hoa bao vây trung ương vị trí tinh hạ càng phát ra sáng chói giống như vất trăng trong giếng tựa hồ rời tay được ở vô số ngôi sao chính giữa tối trung ương vị trí có một mảnh bị nạn g hoa cánh hoa rõ ràng nhất cánh hoa mặt ngoài có một người hình đường danh nô ra giống như có người bị nuốt tiến vào ngay tại cánh hoa càng ngày càng rõ ràng thời điểm hình người đường danh gương mặt con mắt vị trí đột nhiên nứt ra lưỡng đạo kẽ h hở như có lệ mang từ trong xuyên suốt mà ra vốn là phiêu tan k h ắ nơi cánh hoa rối rít tủ đến tạo thành một cái cánh hoa phô thành thải hồng từ phía xa trong trời s a một mực kéo d bị ngạn hoa hơi chấn động một chút một cánh hoa rụng hóa thành lăn lộn sơn g đỏ giống như nhánh con rắn nhỏ một dạng chui vào trong tinh hà bên trong cầu vồng cánh hoa phô thành thải hồng cầu lần nữa dọc theo một chút khoảng cách bị ngạn càng ngày càng gần ngay sau đó một mảnh cánh hoa tự vĩnh vọng thâm viên bị ngạn hoa bên trên thoát khỏi trước sau chui vào cánh hoa vờn quanh tinh hà chính giữa thải hồng cầu nhanh chóng đến gần lại gần sẽ xuất hiện ở tạo hóa thế giới thời điểm như là bị một tầng không nhìn thấy bạc môi trở lại thải hồng cầu chấn động kịch liệt nỗ lực mấy lần cũng chưa thành công t ừ n gương cái bay ra dính vào tạo hóa thế giới cùng đối phương thế giới thật giới tương giao tiết điểm bên trên sau một khắc gương vỡ vụn hai cái không gian ngay lập tức còn thông nữ tử thân ở cánh hoa trong nháy mắt xuyên đi qua tiến vào tạo hóa thế giới chính giữa sau lưng lối đi cũng trong nháy mắt khép lại ở sau lưng nàng vô số không gian liệt phùng lan tràn khắp nơi từng đạo tịch diệt khí tức từ hư không r ủ xuống mà xuống phảng phất là thanh như quét rác đem hết thể vật thể toàn bộ quét thành phân vụn một cái hô hấp không đến lúc đó trong phòng tịch diệt khí tức liền đem thải hồng cầu cùng với bể tan thành tròng tính cùng cuốn đi hai cái thế giới đang chéo tiết điểm cũng bị xóa đi không gian lại khôi phục được diện mục thật sự nữ tử gắng sức d â y ruộa muốn từ trong cánh hoa thoát khỏi không biết sao tự thân quá mức yếu lối nỗ lực một trận sau đó lại lần nữa bản hút vào trong cánh hoa ở nàng đi vào trong nháy mắt một trận hồng tiểu từ dưới mặt cánh hoa dọc theo người ra ngoài xuyên qua vĩnh vọng thâm nguyên kéo dài thẳng tắp ở tạo hóa thế giới giữa hư không từng đạo hồng sát sương mù lấy mặt cầu làm trung tâm phương hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng quyết tán núp ở tạo hóa thế giới bị ngạn thiên các đệ tử toàn thân cực chấn rối d í t nhìn hướng thiên không ừ lao tổ lao tổ, rốt cuộc phủ xuống. lao tổ rốt cuộc đã tới chúng ta có hy vọng lần lượt từng bóng người sâu không hướng hồng tiểu bay đi ngay cả bị n ạ n thiên các sơn môn đại điện cũng từ chỗ ẩn giấu bay ra xông về hồng tiểu lâm khâm chính ở trong hư không bay độ hồng t i ề u xuất hiện hắn cũng trước tiên cảm ứng được lại là chân chính bị ngạn thần thông chính hắn liền lĩnh nộ quá nhất thức bị ngạn pháp tắc thần thông hơn nữa còn cùng bị ngạn thiên các cường giả đã giao thủ mà lúc này xuất hiện ở cảm ứng bên trong hồng t i ề u trên đó ẩn chứa pháp tắc so với trước hắn thật sự bái kiến cũng muốn cường đại càng đáng sợ hơn là theo hồng t i ề u xuất hiện tạo hóa thế giới hư không phong vân biến ả o các nơi cũng vang lên tiếng sấm đùng đùng âm thanh tựa hồ lại có người dẫn động tiên kiếp chẳng lẽ là ở hỗn độn trong thung lũng lưu lại thần thông người kia xuất hiện lâm khâm làm sơ do dự liền tăng nhanh tốc độ ngay lập tức n í c h tới、gần. hắn cũng không phải là dọc theo trước phương tiến về phía trước mà là dọc theo cùng hồng tiểu thủy tới phương hướng chạy tới khi hắn đi tới p h ụ cận thời điểm bị cảnh tượng trước mắt cho g i a o động k i n h động một trận lan tràn không biết vô mấy vạn dặm hồng tiểu bên trên đã chiếm hết tu sĩ âm thanh ảnh hơn nữa còn có liên tục không ngừng tu sĩ chạy tới cũng nghĩa vô phản cố bước lên hồng tiểu mặc dù có chút tu sĩ đến gần đi sau hiện không đúng đang liệu mạng chống c ự sức hấp dẫn nhưng cũng không kiên trì được bao lâu càng kinh khủng hơn là theo bước lên hồng tiểu tu sĩ càng ngày càng nhiều hồng tiểu khí thế cũng ở đây dần, dần tăng cường đây tuyệt đối là chân chính bị ngạn thần thông lâm khâm muốn xuất thủ nhưng hắn bị ngạn thần thông tịnh không đủ để cứu nhiều như vậy tu sĩ đang lúc này một âm thanh long ngâm vang vọng đất trời một cái hương hỏa nguyện lực ngưng tụ m à thành chân long xuất hiện ở hồng tiểu đối diện đỉnh đầu của chân long đứng một tên đầu đội đế quan người đàn ông trung niên lâm khâm thấy đối phương lúc đối phương cũng nhìn thấy hắn đối trên mặt chữ điển tựa như có một màn thần sắc phức tạp thoáng qua người đàn ông trung niên vừa tới không bao lâu lại vừa là một cái nguyện lực chân long xuất hiện ở lâm khâm bên này trên đó đứng một tên đầu đội đế quan láo giả ngay sau đó lại có mấy tên cường giả xuất hiện từng cái cũng khí tức dâng trào như vô tận hải dương Thần hoàng cùng thần vương làm khó dễ này, trong hoàng khó cùng vương này làm dễ đầu ó có cô bắt triều tiết t vận vĩnh vương h n vương, cùng với ngũ hành thiền với c n ngắm cung này hiện chúng g tiêu tiêu vật xuất ta thể phải mới chủ. Các lực có hợp vị, vì đội e m chặt đức. Đầu đ đế quan người đàn ông trung niên nhìn vòng quanh bốn phía cuối cùng ánh mắt lạc cách nhau đến một tòa hồng t i ề u trên người láo giả công tôn thần hoàng nói không sai lão giả còn chưa lên tiếng t i ế t thần vương liền chủ động phụ họa bất quá trước lúc này tiết ngược lại là có một nghi vấn muốn hỏi một câu lâm đạo hữu t i ế t thần vương đột nhiên chuyển đề tài nhìn về phía lâm thâm lâm khâm ngược lại là sửng sốt một chút hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể có người đem để tài hướng cạnh mình dẫn nay vừa nói người sở hữu cũng đều đem ánh mắt rơi vào lâm khâm trên người những người này đều là bắt vận cựu vận thế kẻ lượt mạnh tin tức linh thông cực kỳ gần đó là không từng thấy cũng đều nghe nói qua t i ế t thần vương thế nào nói ra lời này công tôn thần hoàng cố làm không biết nghi ngờ hỏi ta từng nghe nói thủ hạ hồi báo lâm đạo hữu đã từng thi triển qua tương tự thần thông không biết đúng hay không là thật tích thần vương đưa tay chỉ trước người hồng kiều mọi người ở đây lúc nói chuyện lại có không ít tu xít ớ i mỗi thời mỗi khắc đều có người bước lên hồng kiều trở thành một phần trong đó nhiều trễ n ã i một hồi người chết cũng càng nhiều bây giờ tiết thần vương lại muốn phải đem bô địa tử trừ ở trên đầu mình lâm khâm cũng không thuận tiết thần vương nói đùa giống như kinh khủng đại thần t h ô n g ta lâm nếu như có thể thi triển lần trước cũng sẽ không chỉ đánh sập cung điện một góc lâm khâm cười nói có vài người sau khi nghe cũng trong bóng tối rêu cận chắc hẳn cũng nghe qua rồi chuyện này n g ư ơ i tiết thần vương sầm mặt lại còn không chờ hắn phát tác một bên công tôn thần hoàng đưa tay đem cắt đứt Theo ta đ ư ợ công biết, loại một t đây là tôn h h ầ n thần hoàng á t từng t môn, hốn độn r n h lũng hiện, sau xuất khi đối lâm khâm giọng lơ đễm mà là tiếp tục nói tia lâm đạo hữu giải thích một chút bị ngạn thần thông tại sao lại xuất hiện ở nơi này hơn nữa so với lần trước càng kinh khủng hơn đã ảnh hưởng đến toàn bộ tạo hóa thế giới an uy lâm khâm nhìn hai người này một sướng một hoa trong lòng liền tức lên trước khi nói chuyện cũng không gặp mặt qua n à y vừa thấy mặt đã đối chọi g a i gắt thật tốt sao ta cảm thấy được công tôn thần hoàng hay lại là bắt tay xử lý trước mắt sự t ì n h thời gian càng lâu ảnh hưởng đến tu sĩ thì càng nhiều lâm khâm nhữ mày không nghĩ trong chuyện này tiếp tục dây dưa tiếp lâm đạo hữu lời ấy sai rồi chỉ cần lâm đạo hữu nguyện ý đem bị ngạn thần thông ngọc giản lấy ra cung mọi người nghiên cứu kỹ một chút có lẽ có thể tìm ra ứng đối biện pháp công tôn thần hoàng một bộ nghiêm trang đạo mạo mạo dáng vẻ, nói ra lời nói, nhưng có chút không biết xấu hổ công tôn thần hoàng ngươi là hôm nay đi ị không c h ù i đít ấy ư nói chuyện như vậy hướng lâm khâm phiền nhất thứ người như vậy muốn thì cứ nói không cần vào vo để biểu hiện chính mình thủ đoạn có biết bao cao minh ngươi công tôn thần hoàng dù là còn nữa tu dưỡng cũng bị tức tính h mặt đỏ bừng hai vị bình tĩnh c h ớ nóng thiên tiêu đầu đội đế quan láo giả cuối cùng mở miệng mới vừa vừa mở miệng liền có một thanh cự kiếm hư ảnh từ đầu đỉnh phóng lên cao thuộc về tiên kiếm ảnh không ít người đã âm thầm kêu lên chúng ta hay là trước hợp lực cắt đức thần thông lại để cho đem kéo dài nữa sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố hồng t i ê u thượng nhân ảnh càng ngày càng nhiều những người này toàn bộ đều đứng ở mặt cầu hai bên ánh mắt đờ đẫn nhìn phía dưới mọi người không chỉ là nơi này hồng t i ê u thượng nhân ảnh đã bắt đầu từ đầu cầu cầu đuôi hướng bên này hội tụ công tôn thần hoàng cùng tiết thần vương n h ì nhau n cuối cùng vẫn là giữ vững yên lặng không có tiếp tục hướng lâm khâm làm khó dễ mà lúc này một đội b ê n h mông quần quận tu sĩ đại quân chính hướng thương thành xuất phát ước chừng mười chiếc g i á n g vóc to tinh không phi khả nếu như lâm khâm giữ trước phương hướng đi tới có lẽ còn sẽ gặp phải chỉ là bởi vì hồng tiều xuất hiện khiến cho hắn giữa đường gặp cua những người này cũng không phải đúng dịp tụ tập tới mà là bởi vì l â m khâm xuất hiện nhiễu loạn hồng kiểu tản mát ra khí tức khiến cho cách thật xa liền có thể cảm giác được bên này dị thường lúc này mới đem các loại nhân cũng hấp dẫn tới lâm khâm ánh mắt từ công tôn thần hoàng trên người hai người thu hồi hắn luôn cảm giác này hai người mắt đi mày lại có chút cổ quái thuộc về thần tiên hoàng không bằng chúng ta cùng ra tay b ă n g vào chúng nhiều cường giả thủ đoạn cũng có thể đem chặn ngang c á c đ ứ c ngũ hành tiên cung tiêu nắm g dẫn đầu nói ở sau lưng của hắn quy tắc bảo vật ngũ cầm thần quang tiên vũ tản mát ra mãnh liệt qua mang gần đây thiên vận thần triệu dục dịch ta phải ôm chặt một cái bắp tiêu ngắm nhìn tông h thần tiên hoàng, đặc biệt chân thành, hơn nữa bảo đảm nói, chỉ cần thuộc về thần tiên hoàng xuất thủ, ta thứ nhất toàn lực phối hợp. u c cười đặc cần lực về về tiên biệt tiên xuất ta toàn Tiêu t nữa nói, bảo đảm chủ nhìn ngươi c ư ờ i như thế xá lạ khiến cho ái nhưng là đã khôi phục xa xa một vị đến từ năm tháng triều tịch tông trường lao không nhịn được dễ cờ nói năm tháng triều tịch tông luôn luôn cùng tuế nguyệt đao tông không hợp liên đ ố i nhìn ngũ hành thiên cung cũng không vừa mắt một có cơ hội có t r â m trọng tiêu ngắm thần s ắ c đọc lại trợ tâm trầm xuống ngũ cầm thần quang thiên vũ vạch ra một đạo thải hồng phóng lên cao hướng vị kia nói chuyện trưởng lao chém bổ xuống đầu thiên vũ cọ rửa hết thể quy tắc toàn bộ đều tiến hóa tan biến không còn dấu tích lão giả chỉ cảm thấy không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên s ề n s ệ c h mà bắt đầu liền ngay cả hô hấp đều có chút k h ô n g khoái hắn muốn chống cự lại phát hiện thân thể cũng bị giam cầm rồi t i ể u tông chủ tính khí của ngươi hay lại là lớn như vậy đã nhiều năm như vậy một chút cũng không thay đổi một thanh trường kiếm từ bên cạnh rối tới ngăn cản ở trước mặt đậm đà năm tháng khí thức từ trên thân kiếm tiêu tán đi ra không gian xung quanh không ngừng chấn động và mèo chỉ nghe k e n một tiếng đụng ngũ cầm thần quang thiên vũ bị ngăn cản một cái hạ rồi sau đó lần nữa xông lên trời trôi lơ lửng cùng hư không hiện lộ ra năm mảnh thất thải sặc sỡ linh n ũ ở ánh mặt trời trường kiếm chính là c u ố n ngược mà quay về nếu như không phải là bị kịp thời thu hồi chỉ sợ ở vỗ vào người trường lão kia trên người lương tốt quản tốt n g ư ơ i n h â n c ẩ n thận họa là từ ở miệng mà ra tiêu ngắm hung á c trợn mắt nhìn xuất thủ nhân l ư ớ t mắt giọng căm h ậ n nói bị hắn trở thành lương tốt tu sĩ b ề ngoài nhìn nước t r ư ừ n g ba mươi bảy ba mươi tám tuổi tướng mạo rất là tuấn mỹ ngươi chính là quản tốt chính mình sự tình đi lương tốt cũng không tính cho mặt mũi lạnh giọng phản kích được rồi bây giờ không phải giải quyết các ngươi ân o á n cá nhân thời điểm cũng cho chấm ý miệng thuộc về thần tiên hoàng một tiếng nổi giận khí tức quần quận đỉnh đầu một thanh to lớn bóng kiếm thông tin t r ư ợ đ i ệ mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết mà những người này vẫn còn ở tranh luận không nghỉ lâm khâm nhìn đến thẳng lắc đầu muốn không phải bằng vào nhất kích chi lực không thể cắt đứt hồng tiểu hắn đều dự định tự mình đ ộ n thủ bây giờ lại muốn nhìn một chút những người này phải làm sao chương bốn trăm tám m trong núi vô la hổ con khỉ muốn lật trời đã c o i nhân ra mặt hắn cũng vui vẻ thanh nhàn hơn nữa những người này cũng không phải đơn độc xuất hiện sau lưng đều đi theo một đoàn tu sĩ duy chỉ có chỉ cần lâm k h â m cô ra quả nhân ta dùng hư không kiếm vết ở hồng tiểu bên trên ký hiệu nơi một cái vị trí hai bên tu sĩ toàn lực công kích ký hiệu địa phương Từ hai thuộc ừ a i i bên Hồng đem cắt đứt. t h u về thần tiên hoàng biến tục đổi thân sắc tay kết phát quyết khí tức đột nhiên biến đổi thuộc về tiên kiếm ảnh phát ra một tiếng liệu lượng kiếm minh, một đạo phân ảnh từ tròng bắn ra lại bổ ra hồng kiểu tầng ngoài khí tức đi tới hồng kiểu bầu trời sau đó thuộc về tiên kiếm ảnh c u ố n ngược mà quay về lần nữa trở lại thuộc về tiên đỉnh đầu của thần hoàng chỉ là phía trên nhiều hơn một cái dấu vết lo a lộ như là trải qua vô nhiều năm tháng ăn mòn bất quá hắn cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng chật nhìn về phía hồng kiều đối diện thiên vận thần t r i ề u thần hoàng công tôn thần hoàng người nên xuất thủ công tôn thần hoàng liếc mắt một cái thối lui đến xa xa lâm thâm khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh nhấc tay vồ một cái một phương ấn tỷ bị hắn lấy ra ngoài ấn tỷ toàn thân t i m đ ộ n lôi quang q u a n quẩn ẩn có tiếng rồng ngấm t r u y ề n ra bị hắn lấy ra sau ấn tỷ bay vào bàn không nhanh chóng trở nên lớn cu lâm khâm thấy vậy da mặt kéo ra lại là một khối như ngọn núi lớn nhỏ thái cổ lôi thạch còn không qua thể tích tuy lớn bên trong cũng không có thái cổ minh văn dĩ nhiên là sẽ không tạo ra lôi hệ thần thông người sở hữu theo chấm đồng thời toàn lực công kích công tôn thần hoàng một tiếng quát trói thai chân khí trong cơ thể phun trào rót vào ngọc tỷ chính giữa vô số lôi quang nổ vang quấn quanh thành chín cái lôi long từ sơn thể t r u n g bay ra đánh về phía hồng k i ể u hắn mang đến tu sĩ cùng với muốn phụ thuộc vào thiên vận thần triệu tu sĩ cũng đều dối rít xuất thủ trong lúc nhất thời thuật pháp con mang che khuất bầu trời có hai người không xuất thủ một là vĩnh cô vương t r i ề u t i ế t thần vương một cái chính là ngũ hành thiên cung tiêu ngắm hai người này không xuất thủ bọn họ mang đến những người đó tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ t i ế t thần vương như là yêu chuyên chú này hồng tiểu biến hóa nhưng là lâm khâm rõ ràng cảm thấy người này đối với chính mình không có h ả o ý không khỏi âm thầm cảnh giác mà tiêu ngắm là lạnh lùng nhìn năm tháng triều tịch tông đám người kia đối mới vừa rồi châm chọc còn canh cánh trong lòng bên này người đã xuất thủ đối diện thuộc về thần tiên hướng một đám người tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi nhìn cũng theo đó xuất thủ cực kỳ cường hạn khí tức sâu thiên t r i ệ đ i ệ hồng tiểu tản mát ra khi tức trực tiếp bị xé n ư ớ mở nhưng mà những thứ này thuật pháp đánh vào hồng kiểu bên trên sau cũng không có quá lớn phản ứng uy lực tựa hồ không giải thích được biến mất lôi sơn ấn tỷ đánh vào trên cầu cầu thân ngược lại là chấn động một cái sau đó liền lắm xuống một cổ vô hình lực xuất hiện đem ấn tỷ nắm kéo hướng mặt cầu rơi đi cho đòi công tôn thần hoàng khét quát một tiếng tay kết pháp quyết quanh thân một đạo đạo linh khí lực hơi t h ở phun trào ấn tỷ lôi quang trận lóe chín cái lôi long nhửa mặt lên trời gầm thét kéo dài ấn tỷ phóng lên cao trên cầu hắc ảnh đồn áo từ trên người bọn họ dọc theo từng cái nhàn nhạt, nhạt dây nhỏ những dây nhỏ này tựa như mạng n ệ n một dạng trải rộng toàn bộ mặt cầu. một khi có pháp bảo hoặc là tu sĩ đến gần cũng sẽ bị dính chặt hơn nữa theo những người này xuất thủ dây nhỏ nhanh chóng k h u ế t tán khoảng cách tương đối gần vài tên tu sĩ đã bị sợi tờ dính vốn là đang cật lực chống cự hồng tiều hấp dẫn bọn họ lại cũng khó mà duy trì tâm thần thất thủ ánh mắt đờ đẫn hướng hồng tiều bay đi cản bọn họ lại có người muốn ngăn trở số ánh kiếm hoa phá hư không từ những người này sau nào xuyên thủng mạc qua trong nháy mắt toi mạng ngay cả nguyên thần cũng bị cùng dạo sát h ắ n sử dụng pháp quyết chính là vĩnh cô vương triều b í pháp l ô linh kiếm vũ t i ế t thần vương thần s ắ c lạnh nhạt với tay sắp chết đi người chữ vật trang bị nắm ở trong tay cũng không thèm nhìn tới liền ném cho sau lưng thuộc h ạ t i ế t thần vương ngươi qua công tôn thần hoàng từ tốn nói trong giọng nói tựa như có chút bất mãn thần hoàng cần gì phải vì chút chuyện nhỏ này t ứ c giận chính là tán tu thôi t i ế t thần vương không thèm để ý chút nào nói công tôn thần hoàng nữ h mày một cái nhắc nhở làm n g u y ê nên n làm việc mà không phải nhặt những thứ này món lợi nhỏ h thần hoàng yên tâm đã bố trí thỏa đáng lần này vốn là vì thế tới nhất định sẽ không thất thủ vừa văn mượn cơ hội để cho tất cả mọi người đều biết rõ ta vĩnh cố vương triều nội tình vị trí ta đã đem chung quanh thiên địa phong tỏa đường ra duy nhất chính là hồng k i ể u đưa hắn ép lên đi liền có thể khác làm quá mức công tôn thần hoàng nhắc nhở thần hoàng yên tâm ta biết rõ nên làm như thế nào t i ế t thần vương nhẹ nhàng nghiêng đầu liếc mắt một cái không có hảo ý nói cùng lúc đó khoảng cách thương thành sơn mười m ư ờ i ngàn cây số bên ngoài mười chiếc tinh không phi khả m ê n h mông quần c u ộ n m à tới bọn họ cũng không có che giấu hơi thở khí tức kinh khủng nối thành một mảnh tạo thành mây đen áp đính thế thế không thể đỡ những thứ này mấy chục vạn đại quân chín mươi chín đều là vĩnh cô vương triều tu sĩ quân chỉ có một bộ phận rất nhỏ là thiên vận thần triều cường giả thiên hình phong bên trên đang ở chữa thương long an mạnh t r ậ n mở con mắt nhìn về phía phương xa hắn chủ tu luyện thể t h â n thức phương diện không phải cường hạng bằng vào bản năng vẫn cảm giác được gặp nguy hiểm đang đến gần chậm rãi đứng dậy đầu tiên là đi tới dương bạt chỗ táng tiên quan chức nhìn một chút tình huống có chuyển biến tốt không dùng được mấy ngày có dương bạt liền có thể từ trong quan tài ngồi dậy khôi phục một ít năng lực hành động sau đó hắn đi ra bên ngoài cùng hắn cùng thương thành sơn chứa nhiều cường giả cũng lục tục xuất quan những người này mặc dù thương thế rất nặng nhưng là ở năm tháng tam trọng cảnh trung bị ma lệ vô số năm đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ bén n h y long lão đại tựa hồ có một cổ khí tức nguy hiểm đang đến gần hẳn là hướng về phía thương thành sơn mà tới này nhân con mắt cũng không phải là đen tủi h mà là mang theo màu đỏ n h ạ t nhạt chính là long an phó thủ lạc thành long lão đại là hướng về phía chúng ta tới bây giờ đổi làm sao bây giờ những người khác cũng gấp cắt truy hỏi bọn họ không phải sợ hãi mà là hưng phấn dù sao ở năm tháng tam trọng cảnh trung tịch mịch quá lâu cứ việc thương thế còn không có khỏi hẳn phát bảo cũng đã không dằn nổi rồi đ bốn trăm tám mươi một vĩnh cố vương triệu tuyệt thế đại sắt trận nhìn hai người mắt đi mày lại lâm khâm khẽ nhũ mày lặng lẽ gian đã tại chung quanh trong hư không bảy ra vô số hư không trận văn rất nhanh hắn liền phát hiện t r u n g quanh không biết ở khi nào lại xuất hiện một tầng ngăn cách bình t h ư ớ n g nếu như không phải cẩn thận lý do bày hư không trận văn còn chưa nhất định phát hiện rồi tuy không biết là người nào bày lại vừa là n h ầ m vào người nào lại không thể không đề phòng càng nhiều hư không trận văn bị buộc vòng bằng đến núp ở t r u n g quanh trong hư không cùng lúc đó đỉnh đầu một tấm đại cung hư ảnh h ư n g tụ dây cung chậm rãi kéo ra hắn không có đối với bất kỳ người nào lộ ra địa chỉ mà là đem m ũ i tên chỉ hướng hồng kiều làm ra hiệp trợ công kích tư thế bất quá dây cung lại bị kéo ra sau như c ũ căng thẳng Phía trong ư n tên, đang g tụ một mũi lòng y chậm chạp tốc t độ kéo dài tiết thần vương kìm nén một cổ khí từ vương triều thánh trị bị người vô thị hậu một mực nghẹn đến bây giờ vậy thì tốt một khi hoàn thành trực tiếp phát động công kích tránh cho đêm dài lắm ngậu công tôn thần hoàng đấy mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng đây là hắn đáp ứng vĩnh cô vương triều quy thuận sau một cái điều kiện thuộc về thần tiên hướng bên kia ánh mắt của tiết thần vương phiêu hướng hồng t i ể u đối diện thuộc về thần tiên hoàng đừng lo này lao ra hỏa nhìn như chính phái kỳ thực chính là một lợi mình người bất kỳ bị hư hỏng thuộc về thần tiên hướng lợi í c h sự tình hắn thì sẽ không làm càng không biết cùng ta thiên vận thần triều là địch công tôn thần hoàng lộ ra một chút khinh miệt dùng thần thức truyền âm nói lâm k h m hư không trận văn không ngừng lan tràn đã bao phủ chu vi mấy ngàn trượng đã lan tràn đến tiết thần vương cùng phụ cận công tôn thần hoàng Cũng p hồng á giác t h a tiêu nhất công không í c dừng nhằm Hồng lại hai sau, Tiều đợt thứ ngừng chấn động tàn mát ra k h í tức càng ngày càng bàn g bạc người b trên ảnh cũng càng phát ra nhiều hơn dày đặc như nước thủy triều mặc cho ai nấy đều thấy được tiếp tục như vậy không phải biện pháp thuộc về thần tiên hướng trong lòng thần hoàng nổi nóng những người này mỗi một người đều chỉ có thể giả bộ giả vờ giả vịt thật chính ra tay toàn lực không mê cái hồng tiêu xuất hiện vị trí rất khéo léo vừa vặn ở vào hai cái thần chiều đường biên giới bên trên nếu không phải như thế lấy thuộc về thần tiên hoàng ý tưởng đầu tiên quảng các ngươi những người này sống chết chết sạch mới phải nhưng bây giờ lại không thể không chủ động xuất thủ càng làm cho hắn tức giận là đối diện công tôn thần hoàng ở lần đầu tiên xuất thủ sau sau đó cũng ở đó giả bộ công kích ngoài ra còn có cái tia kêu, kêu lâm khâm ra hỏa công kích gần mà không phát là làm cho ai nhìn thuộc về thần tiên hoàng cảm thấy những người này cũng không cứu chỉ là bây giờ còn chưa có hoàn toàn vạch mặt thời điểm đến lúc tiết cảnh có các ngươi khóc thời điểm thuộc về thần tiên hoàng đưa tay trộm một cái một bó to phủ lục bị hắn nằm trong tay từng tờ từng tờ ném ra bắt đầu đường hoàng về nước vốn là một lần đồng tâm hiệp lực cục diện t h ậ t tốt lịch chuyển trong nháy mắt rất nhanh càng ngày càng nhiều tu sĩ để kháng không nổi hồng t i ê u hấp dẫn rồi rít tâm thần thất thủ bước lên không đường về rút lui ba cây số thuộc về thần tiên hoàng hạ l ệ rất nhanh hắn liền dẫn dẫn một đám b ả y một bên công kích một bên rút lui bọn họ vừa rút lui ý đồ đ í n h hót giữ gìn mối quan hệ thế lực cũng đi theo rút lui thấy vậy thiên vận thần triều bên này có chút tông môn thế lực cũng bắt đầu rút lui làm ráng một chút cũng không làm trực tiếp rút lui đến bên ngoài mười km lâm khầm âm thầm lắc đầu hắn cũng phải rút lui hồng t i ê u bên trên tản mát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng đã hình ra hồn bây giờ muốn muốn cắt đứt cũng không thể nguyên tưởng rằng sẽ có một trận trò hay kết quả vẫn thật là làm ộ t tù n kịch một trận náo nhiệt ngay tại hắn dự định lúc rời đi sau khi tấm mắt liếc về xa xa tiếp thần vương đối phương cũng đang nhìn bên này ánh mắt lạnh lùng lại thấy hắn giơ tay một chảo lấy ra một bình xứ nhỏ ém miệng tự đ ộ n g dụng bay ra một giọt chất lỏng màu và nóng một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức trong nháy mắt liền di tản ra còn chưa rút đi tu sĩ rồi rít hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ chỉ là hút vào một tia khí tức liền để cho bên trong cơ thể của bọn họ huyết dịch sôi sùng sục sủ, giống như bị cháy đây là vật gì chứ còn không có rút đi tu sĩ rối rít rút lui lâm khâm nhìn vòng quanh b ố n phía đợi sở hữu tu sĩ toàn bộ bỏ chạy hắn mới phát hiện đã bị bao vây lâm khâm vì đối phó ngươi ta nhưng là tiêu hao một món ta vĩnh cô vương triều nội tình ngươi đủ để tự hào vừa nói há miệng hút vào đem chất lỏng màu vàng nóng hút vào trong miệng chật từng cái kim sắc mạch lạc dọc theo cổ họng lan tràn mà xuống sau đó tiến vào tứ chi bất hải mà trên người tiếp thần vương khí tức cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc leo lên cùng lúc đó những thứ kêu bao vây lâm khâm tu sĩ quân cũng r ồ i rít l ấ y ra một cái bình ngọc nhỏ đem bên trong chất lỏng đổ vào trong miệng những người này xuất ra chất lỏng có bán trong suốt kim sắc khí tức yếu rất nhiều rất nhanh từng đạo kim quang từ tiết thần vương cùng với tu sĩ quân trên người bán ra kim quang không ngừng biến ảo cuối cùng tạo thành một cái kim sắc khổng tước từng cây một kim sắc lông đôi đong đưa theo gió như là vật thật khổng tước đại minh vương tinh huyết lâm khâm thần sắc kinh ngạc lại, lại mang một cầu nghi ngờ không biết rõ ngươi nói khổng tức đại minh vương là cái gì đây là một dọa khổng tức đạo chủ tinh huyết chính là ta vĩnh cố vương triều tiên hoàng bệ hạ t i ế t thần vương thần sắc nặng nễ khí tức quanh người dân trào từng cây một lông đuôi tùy phong lay động phát ra thử t r ô n g tiếng t r ô n g reo lỗ linh dị thế kiếm vũ đồ thành cho ngươi biết một chút về ta vĩnh cố vương triều tuyệt thế đại s á t trận khổng t ứ c kiếm minh âm đã bao ngươi ngày đón đủ lỗ linh dị thế kiếm vũ đồ thành trải rộng các nơi tu sĩ quân rồi g i ế t hô to quanh thân bị kim quan bọc lại từng con từng con tiểu nhất hào kim sắc khổng tức ở bên ngoài thân hiện lên từng cây một lông đuôi từ sau lưng mở ra giống như là từng con từng con hùng tính hóc môn n ộ n n h ị p sống k h ô n g tước đứng tại chỗ đầu n g n g cao thử chung ô chung ô lông đuôi lay động tạo thành một mảnh phiến kim sắt sóng lúa vô số kiếm khí màu vàng nóng từ lông đuôi bên trên phóng lên cao ở trong hư không tạo thành một mảnh tre khuất bầu trời sóng kiếm sắt t i ế t thần vương ngón tay nhập lại thành kiếm hướng lâm khâm xa xa chỉ một cái đầy trời kiếm khí màu vàng nóng giống như là thủy triều tuôn hướng lâm khâm nhìn đầy trời khắp nơi kiếm khí lâm khâm sắc mặt như thường ngay cả trước thời hạn bố trí hư không trận vằn cũng không có độ tới kh Hắn tinh huyết lại chương ó t ể có mạnh bao nhiêu, bao t r ớ c nục chủ, thực lực người thân thành còn n thi tiểu đế đạo phải là ở i à y cái ọ i là đạo chủ chi thượng. bốn trăm tám mươi hai một bên đảo chu diệt lầm khâm hai tay đưa ra nắm vào trong hư không một cái không gian xung quanh lập tức chuyển ra vỡ nát tiếng r ắ c r ắ c lấy song trường làm trung tâm hướng chung quanh sụp đổ hắn vẹn vẹn bằng vào n ụ c thân chi lực liền đem không gian xung quanh bóp vỡ kỳ lực lượng kinh khủng để cho người ta sợ hãi trong lòng t i ế t thần vương cồn đoạn nhưng việc đã đến nước này cũng không do hắn lùi bước trong tay pháp quyết thay đổi sở hữu kim sắc khổng tức đôi u cánh điên cùng đồng đưa từng đạo kiếm khí màu vàng lóng trùng tiêu đến công kích hàng ngũ toàn bộ hư không đều bị nhuộm thành rồi kim sắc kiếm khí đụng vào sập hãm không gian bên trên trực tiếp bị quân vào tạo thành một vòng rõ ràng phân rời tuyến tuy ý kiếm khí nhiều hơn nữa hung mạnh hơn nữa cũng khó mà đột phá đến sập hãm không gian bên trong lâm khâm đỉnh đầu m ũ i tên giải cũng không tàn đi ngược lại lấy càng nhanh chóng độ xúc tích lực lượng chân chính tiếng i í t chuyến khắp tứ phương đáng chết thế nào cường hãn như vậy phòng ngự không chỉ là tiết thần vương ngay cả công tôn thần hoàng cũng theo đó biến sắc công tôn thần hoàng phải đánh nh t i ế t thần vương đáy mắt thoáng qua vẻ lo lắng chờ một chút đợi tu sĩ quân bên kia chuyển tới tin tức một khi thương thành tiêu diệt lâm khâm tất nhiên sẽ tâm thần bị thương ta cho dù không ra tay hắn cũng sẽ lộ ra sơ hở công tôn thần hoàng giả bộ chấn định vung tay lên một cái ngạo n g h ĩ nói trong lòng t i ế t thần vương bất đắc dĩ chỉ có thể toàn lực thúc giục đại sát trận đối lâm khâm phát động liên miên thế công bốn thương thành sân ngoại mười chiếc tinh không phi khả đã đem nơi này bao bọc vây quanh mỗi một chiếc phi khả bên trên đều có một tên chứng đạo cảnh hơn mười vị tố giới cảnh tường giả này cơ hồ là toàn bộ vĩnh cố vương triều toàn bộ sức chiến đấu chứng đạo cảnh ở bắt vận dưới đây thế lực chính giữa đã là cao cấp nhất sức chiến đấu lúc này thương thành sơn trận pháp đã toàn diện mở ra chỉ bất quá để cho những thứ này tu sĩ quân không nghĩ tới là lại còn có người dám can đảm ở lại bên ngoài trận pháp mặt đợi của bọn hắn đến hơn nữa cũng không ít đạt tới hai mươi bốn nhiều trừ lần đó ra còn có một cụ rộng mở quan tài đây là định dùng này cụ quan tài cho chính bọn hắn nhặt sát sao không ít tu sĩ quân ở âm thầm nghĩ tới lại cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi một chiếc phi khả bên trên một tên dẫn đầu tu sĩ quân một chữ vẫn chưa hoàn toàn hỏi ra lời đã bị đánh đoạn ngươi mụ cái gì tên này tu sĩ quân sừng sốt một chút sắt long an dơ cao đói khát khó nhịn đại phủ vung tay lên một cái sắt hai mươi tư danh cường giả khí tức quanh người phun trào lên đỉnh đầu hội tụ thành một mảnh tối om om t ầ n g mây cẳng có vô số tiếng sấm nổ vang long an trực tiếp bổ ra cực đạo khai thiên phủ một đạo tiếp thiên liền địa phủ nhận dạy đặc không trung bổ ra lôi cuốn đến khai thiên liệt địa thế bổ về phía tu sĩ quân trận doanh hơn mười vị luyện thể tu sĩ ngay sau đó xông ra ngoài tìm chết giết cho ta tu sĩ quân thống dẫn trước là xứng sở chợt trong lòng giận dữ dơ cao trận kỳ l ư n tiến quát sắt mười chiếc tinh không phi khả phát ra tiếng rắc rắc vang công kích trận pháp lập tức khởi động từng trôi đại đao ánh sáng ngưng tụ mà ra mùi đ a o chỉ tiên tản m á t ra lấm liệt sát ý nhiều đội tu sĩ quân từ phi khả bên trên chỉnh tề bay ra sát hướng hai mươi danh cường giả cực đạo thiên khai phủ phủ nhận giày đặc không trung trong nháy mắt liền chém vào một cái đội tu sĩ trong quân một tên tu sĩ tại chỗ bị từ trong bộ r a ngay cả nguyên thần cũng bị đánh thành hai nửa trong nháy mắt t o i mạng càng đáng sợ hơn là phủ nhận thế như chẻ tre chém liên tục mấy người sau đó lúc này mới thế đi hao hết bị một tên tố giới cảnh cường giả lấy tự thân thế giới cặn lại sắt người này công kích thật là mạnh tập trung đánh chết hắn người này giơ tay lên chỉ một cái long an quát lên long an âm lánh cười một tiếng thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lấy vượt qua những người khác tốc độ kinh khủng vọt tới này đội tu sĩ quân phụ cận cực đạo khai thiên phủ lại một lần nữa chặt chém mà ra cực hạn tốc độ cộng thêm cực hạn sắc bén này một đúa có thể nói khai thiên tích điện dùng phòng vệ trận pháp ngăn trở hắn tu sĩ trong quân chứng đạo cảnh cường giả hét lớn một tiếng trong tay trận kỳ quân múa quân trận biến đổi một tầng phòng vệ màn sáng ở phía trước phương thăng lên đem này một bộ ngăn trở phủ nhận bủ vào phòng vệ trên màn sáng phát ra giận người thử thử âm thanh mấy tên thực lực hơi yếu tu sĩ quân tại chỗ bị trận pháp hút đi toàn bộ tiên linh khí trực tiếp bạo tễ người này thật là mạnh thương thành trả thế nào sẽ có cường giả như vậy không ít người trong lòng có sinh ra như vậy nghi ngờ chẳng lẽ là đám kia từ năm tháng tam trọng cảnh đi ra tu sĩ bọn họ không phải người bị thương nặng cách cái chết không xa sao thấy phủ nhận bị ngăn trở trong lòng long an cười lạnh đỉnh đầu lực lượng tiên bi lạnh l ự e lên một cái rồi biến mất lực lượng pháp tắc đột nhiên bùng nổ phủ nhận thẳng tắc vào trận pháp phòng vệ màn sáng bên trong bổ vào tên kia chứng đạo cảnh cường giả trên người chỉ nghe phanh một tiếng thời ê n c gian hồi tưởng. Người này n g phát c tắc i ế p bị h con mắt của long an hít một cái được đạo khai thiên phủ vạch ra một cái độ cong đem bên người mấy tên tu sĩ chặn ngang chặn đức thuần thế lần nữa bổ về phía trước tên hướng kia chứng đạo cảnh cừng giả đừng mơ tưởng người này hét dài một tiếng một thế giới hình chiếu từ đỉnh đầu hiện lên chung quanh vài tên tố giới cảnh cừng giả Cũng đồng ánh thời xuất thủ, sắp á tới mười tên tố giới cảnh cường giả công kích gần như cùng lúc đó rơi vào đỉnh đầu của long an xa xa một chiếc phi khả bên trên công kích trận pháp ngưng tụ lao ảnh cũng trực tiếp ngã xuống bổ về phía long an long an trong mắt vẻ độc gác lóe lên một cái rồi biến mất lực lượng t i ê n bi lần nữa hiện lên lực lượng c n g bạo tạo thành hình một vòng tròn l ự ợ t r à n g đem chu vi trăm trượng khu vực toàn bộ bao phủ một ít tu vi hơi thấp tu sĩ quân căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng rồi rít bạo thể mà chết vẹn vẹn vừa đối mặt một đội sắp tới vạn nhân tu sĩ quân liền quân lính tăng giã thương vong thảm trọng chết phản kích đồng thời hạ xuống đánh vào trên người long an cường hãn lực đạo đem cả người hắn cũng đánh bay ra ngoài nhưng mà cũng tận hiện nơi này cứ việc thực lực và thương thế cũng không phục hồi mấy lần loại trình độ này công kích muốn thương tổn đến hắn còn có chút khó khăn vì vậy hắn trực tiếp đỡ lấy đối phương công kích lần lượt bổ ra cực đạo thiên khai phủ mỗi một lần cũng có mấy tên tu sĩ chết đi bên kia hát cám pháp tắc từ tháng tiên quan trung tiêu tán đi ra tràn ngập bốn phía ở dương bạt dưới sự khống chế t h n g tiên quan giống như long an trực tiếp vọt vào một đội tu sĩ quân chính giữa Cái ngay à y đến từ đệ nhất n từ kỷ u quy tắc bạo vật. Giờ phút này rốt cuộc u y này thấy ê tiên n nó kinh khủng một mặt đối mặt với đối phương công、kích. táng q tắc vật, phút rốt một mặt mặt cho kích, bạo với giờ đối đối n chấn động một cái, liền n chỉ cái, chi hóa là đem một giải. g a sau đó liền có một cụ tân quan tài xuất hiện trôn xuống một tên đối phương tu sĩ quân thành viên mỗi trôn xuống một tên tu sĩ d ư ơ n g bạt đối tác tiên quan k h ô n g chế sẽ gặp càng sâu một ít tự thân thương thế cũng sẽ khôi phục một chút theo trôn xuống tu sĩ càng nhiều nó uy lực cũng càng khủng bố hơn đáng chết này là thứ quỷ gì bị nó xâm phạm này đội tu sĩ quân toàn bộ thần sắc hoảng sợ cho dù là trong đó người mạnh nhất công kích rơi vào t á n tiên quan bên trên cũng chỉ là khiến nó đình trệ như vậy mới hơi thở thời gian mà thôi chương bốn trăm tám mươi ba một nhân đối kháng thần hoàng cùng thần vương quan tài có cổ quái toàn bộ tránh xa một chút tên cường giả này vừa r ứ t lời liền lại có một tên tu sĩ bị quan tài trôn cất tiên màu đen tiên mạc dần dần quyết tán tháng tiên quan uy lực lần nữa tăng lên còn sót lại tám cái phương hướng hai mươi ba danh cường giả hợp thành tám cái đội ngũ phân biệt đánh ra hoặc là hai gã luyện thể cường giả hoặc là một gã luyện thể cường giả ở phía trước một tên luyện khí tu sĩ ở phía sau không tới thời gian một n h n nhang mười tri tu sĩ quân đội ngũ liền quân lính tan g ã thương vong hơn nữa mấy quả truyền âm ngọc giản bay ra long an thấy vậy cũng không ngăn cản mà là càng điên cuồng chu diệt hắn muốn những thứ này lớn lên điểm trí nhớ để cho những người này nhớ long an danh tự này một đạo phủ nhận dạy đặc không trung bổ ra đem một chiếc tinh không phi khả chặn ngang chém gậy uy lực còn lại không giảm lại từ vài tên trên người tu sĩ c ắ t qua cuối cùng bổ vào một tên tố giới cảnh cường giả thế giới hình chiếu bên trên k h í nhọn hình lửa y d a o thật sâu lún vào đi vào thiếu chút nữa đem này nhân thế giới nhất cử chém đức thừa dịp công kích kẽ hở hắn cũng đánh ra một đạo truyền âm ngọc giản đem nơi này chuyện phát sinh bẩm báo cho lâm t h m lâm khâm nơi ở chung quanh phô thiên cái địa kiếm khí màu và nóng uy lực không phải chuyện đùa thả ở bất cứ người nào trên người đây đều là trí mạng công kích hủy diệt một tòa thành cũng có thể nhưng mà ở trước mặt hắn loại trình độ này công kích giống như gãi không đúng châu nữa lười cùng các ngươi chơi lâm khâm bước ra một bước hướng dâng trào sóng kiếm vào tới những thứ này sóng kiếm vinh ở trên người hắn nổ ra một đoá đoá kiếm hoa cũng không có thể thương hắn phân hảo này nhân n ụ c thân mạnh có thể nói kinh khủng thấy loại tình cảnh này đừng nói là tiết thần vương ngay cả công tôn thần hoàng trong lòng cũng hoảng sợ đang lúc này l ư ơ n đạo lưu quang từ đàng xa phong tới ngay lập tức đi tới trước mặt hai người hai cái không đồng thanh â m đồng lúc truyền lọt vào trong thai lời tuy không giống nhau nhưng ý tứ không sai b ị lắm làm sao sẽ thương thành thực lực lúc nào mạnh như vậy sắc mặt của tiết thần vương tái nhuận vì ở lâm khâm trên người tìm về mặt mũi hắn chính là hướng thương thành phái đi rồi toàn bộ vương triệu tinh nhuệ nhất n g ư ờ i tri tu sĩ quân nhanh rút lui tiết thần vương môi run run giơ tay lên đánh ra một đạo truyền âm ngọc giản mà công tôn thần hoàng tốc độ nhanh hơn ở thanh em truyền lọt vào trong t a i trước mắt h ắ n cũng đã hạ rút lui mệnh lệnh mặc dù hắn phái đi rất ít người nhưng là cao cấp nhất chiến lực đạt tới năm tên chứng đạo cảnh hai mươi danh tố giới cảnh đáng chết t a hai người phải hợp lực đem lâm khâm chém chết nơi này nếu không bản t h ầ n hoàng uy nghiêm ở chỗ nào công tôn thần hoàng lên cơn giận dữ không đợi t i ế t thần vương đồng ý liền lập tức phát động t r ư ớ c lưu lại hậu thủ một tấm giả thiên lưới lớn từ hư không chậm r ã i hiện lên từng đạo lôi hồ quấn quanh ở dây nhỏ bên trên tạo thành một tấm kinh khủng lôi võng đây là quy tắc bảo vật giả thiên lôi võng lâm khâm ánh mắt lỡ lên công tôn thần hoàng nhẹ nhàng vô một cái phản phất đem lôi vong bao phủ thế giới cũng chộp vào lòng bàn tay chính giữa theo hắn tất cả đều nắm chặt lôi vong bắt đầu vụt nhỏ lại lâm khâm cũng không tính để cho lôi vong đem chính mình trói thần thức có lên từng viên hư không trận văn t ử giữa hư không nổi lên một tòa đã sớm b ả y trận pháp trong nháy mắt khởi động quy tắc lôi vong cùng trận pháp màn sáng đụng vào nhau phát ra đùng đùng nổ vang lúc nào trong lòng t i ế t thần vương kinh hãi động tác trên tay cũng không ngừng một đạo đạo pháp quyết đánh ra càng nhiều kiếm khi xông vào hư không phát động một chiêu kia đi loại trình độ này công kích đối với hắn vô dụng ở một bên công tôn thần hoàng nhắc nhở t i ế t thần vương thân thể dùng một cái trong lòng do dự phái đi tấn công thương thành tu sĩ quân tổn thương thảm trọng lại dùng chiêu đó lời nói theo hắn những thứ này tinh nhuệ tu sĩ một cái cũng đừng nghĩ sống đi xuống vẹn vẹn trầm tư chốc lát hắn cắn răng một cái nhấc tay vỗ một cái lấy ra một đạo quyển trục quyển trục có màu vàng sậm mặt ngoài có một con khổng tức đồ án trông rất sống động giơ tay lên đem quyển trục đánh ra quyển trục ở bán không từ từ mở ra một đạo kim sắc bóng kiếm á n h chiếu ở giữa hư không trận pháp tái biến vô biên kim sắc sóng kiếm không hề xông về lâm thâm mà là nhằm vào vào kim sắc bóng kiếm chính giữa quá trình này không thể đảo ngược một khi thi triển sau đó chờ đến bóng kiếm hoàn toàn ngưng tụ mới có thể dừng lại lâm khâm dừng bước lại ngầm đầu nhìn về phía trong hư không quyển tr mũi tên pha không phát ra bén nhọn tiếng rít hung hăng đụng vào trên quần trục chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang sau đó lên đó là liên tiếp tiếng đ e u thảm thiết quần trục dùng để ngăn cản mũi tên lực lượng toàn bộ đến từ phía dưới tu sĩ thường tên một tu sĩ thân thể nổ lên hóa thành đ ầ y trời h u y ế t vụ tiết thần vương thân thể run lên khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi thế vậy công tôn thần hoàng biết rõ mình phải xuất thủ mặc cho thế thái phát triển tiếp người này chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này như vậy thứ nhất mời chào một chuyện coi như là hoàn toàn thất bại tu sĩ quân không có còn có thể lần nữa mời chào một khi tiết thần vương chết ở chỗ này toàn bộ vương triều chỉ sợ sẽ sụp đổ một cái không lành lặn vương t r i ề u đối hoàng t r i ề u mà nói không có bất kỳ giá trị công tôn thần hoàng nhấc tay vồ một cái trước sử dụng qua ấn tỷ xuất hiện lần nữa tạo thành một tòa sừng x ư n g đại sơn hướng lâm khâm đập xuống giữa đầu tòa này do thái cổ lôi thạch luyện chế mà thành pháp bảo cùng già thiên lôi vong lại tồn tại liên hệ nào đó từng đạo lôi hồ từ lôi vong bên trên chiếu nghiêng xuống quan trú đến l ô i sơn bên trong càng kinh khủng hơn lôi đình quyết tán không gian xung quanh đều bị lôi hồ bổ ra từng cái mảnh nhỏ lỗ thùng nhỏ lâm khâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu ngồi xuống đại sơn thân hình th hướng chân núi đó là đấm ra một q u y ề n một cái không gian đi đến ở quyền ảnh trước bày tạo thành sập ham không gian đánh về phía sơn thể đỉnh núi kịch trấn lôi hồ nổ tung k h í tức cuồng bạo cuốn thiên địa lâm khâm cũng không có như vậy dừng lại mà là một q u y ề n tiếp lấy một q u y ề n không ngừng đánh ra s ơ n thể kịch liệt rung động từng cục đá lớn lan xuống lôi hồ tựa như hát đi ra ngoài nước bắn tung tóe đến khắp nơi đều là đáng chết thẳng đến chính diện giao phong công tôn thần hoàng mới hiểu được lâm khâm nhục thân đáng sợ kinh khủng như vậy lối hệ quy tắc ở trước mặt hắn như không vật gì trong lòng tiết thần vương càng vội vàng điên cùng thúc d ụ n công pháp vận chuyển l một đạo kinh khủng kim sắt bóng kiếm nhanh chóng hương tụ lâm t h â m một cước đem hạ xuống đỉnh núi lá bay lực lượng cùng bạo ở mùi chân nổ tung trôi đi qua trải rộng vết nước không gian một đạo hương hỏa nguyện lực xuất hiện ở đầu ngón tay nơi đây là trời vận thần triều thuộc quyền có thể mượn dùng bồn triều hương hòa ngăn địch con ngón đ ú n g ra hương hỏa nguyện lực phóng lên cao dung nhập vào đỉnh núi bên trong một tiếng long ảnh vang vọng đất trời một cái hương hỏa nguyện lực chân lòng từ trong lòng núi bay ra quấn quanh ở trên ngọn núi hướng lâm khâm phát ra phẫn nộ gầm nhẹ chương bốn trăm tám mươi b ố tiếp theo đến phiên ta đổi u r ế t lục soát tiểu thuyết t r a tìm sủa cái gì sủa muốn chết sao lâm khâm một tiếng nổi giận giơ tay lên một chỉ điểm ra phệ tắc chỉ ấn từ ngón tay bay ra t r u n g quanh lôi hệ phát tắc chen chúc tới bị hút vào dấu tay chính giữa từ xa nhìn lại dấu tay giống như là một động không đáy đem từ già thiên lôi vong xa suốt hạ lôi đỉnh toàn bộ hút vào tạo thành một cái do lôi h ồ tạo thành cái phế ước giấu tay một đường qua cấp tốc bành trướng vẹn vẹn số cái hô hấp thời gian liền từ cỡ ngón tay biến thành dài mấy trăm trượng c ự chỉ ngay sau đó đánh vào lôi sơn trên đùng ủng lôi sơn trong bụng vang lên trận trận ông minh một đạo đạo khí tức nổ tung hưng ơ hỏa nguyện lực chân long quanh thân đều bị nổ ra vô số lỗ thủng thân thể cũng bị lôi xé chia năm xẻ bảy ngay sau đó một tiếng do nét tiếng rắc rắc vang lên một vết nước xuất hiện ở sơn mặt ngoài thân thể cái này do thái cổ lôi thạch luyện chế pháp bảo trực tiếp bị chỉ một cái đâm phế công tôn thần hoàng mặt liền biến sắc như muốn hộp máu a châm bà b chấm muốn người chết công tôn thần hoàng đau lòng đến muốn nổ tay trái hư không nắm chặt già thiên lôi vong tiếp tục buộc chặt từng viên hư không trận văn nổ t u n g phòng vệ trận pháp lảo đảo m ư ờ n ngã lâm khâm dừng bước lại thân thức quấn lên càng nhiều hư không trận văn bị hắn vẽ ra dùng để ngăn cản lôi võng t i ế t thần vương đã đem kim sắc bóng kiếm vi lực tăng lên tới c ự c h n rồi toàn thân cũng đang không ngừng run dày đã có không khống chế được dấu hiệu chết đi hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét toàn lực một chỉ điểm ra kim sắc bóng kiếm thoát khỏi quần t r hướng lâm khâm bắn nhanh tới cường đại khí tức cắt rời không khí phát ra nhọn tiế Dơ tay lúc ê n này phá tắc cũng cho thấy kinh khủng một mặt trực tiếp cắt vào kim sắc bóng kiếm chính giữa sau đó một đường vượt mọi trong gai đem kiếm ảnh đại nửa thân kiếm hoàn toàn x é rách giữa không trung q u y ề n trục hơi chấn động một chút trợ âm ầm nổ t u n g hóa thành đầy trời phát tác tứ tàn phóng t i ế t thần vương hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi thân thể lạo đ ả o mướn ngã trong mắt tràn đầy hoảng sợ làm sao sẽ không được không thể đánh nữa nếu không ta sẽ chết trong lòng không lý do sinh ra như vậy cái ý nghĩ rồi sau đó vây không đi công tôn thần hoàng cũng lớn vì rung động lại cũng không định cứ như thế mà buông tha lâm khâm giơ tay lên đem bệ tan thành pháp bảo thu hồi nhấc tay vỗ một cái lại lấy ra một phương ấn tì đi ra đây là thiên vận thần triều truyền quốc ngọc tỷ lâm khâm ánh mắt rơi vào ngọc tị bên trên một đạo tia sáng chói mắt bà tới để cho hắn không khỏi bị lên con mắt chuyện này lại là có một cái quy tắc bảo vật hơn nữa hay lại là cực kỳ hiếm thấy quan hệ lâm khâm thân hình thoát một cái hướng ngọc tỷ liền vào tới dưới chân không gian xếp trong thời gian ngắn liền nhích tới gần rồi sau đó một quyền đánh vào ngọc tỷ trên quan g mang nóng rực giống như thái dương lâm khâm quả đ ấ m anh ở phía trên cũng cảm thấy một tia nóng bỏng quan g mang vô k h n g bất nhập kinh mạch thức hải cho dù là linh hồn cũng ở công kích bên dưới số đạo quang tuyến xuất hiện ở lâm k h m ngay t r o n góc bị hắn dùng thần thức chấn áp đây cũng là hắn chủ yếu phòng thủ phương ngọc tỷ cuốn ngược mà quay về trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của công tôn thần hoàng từng cái hương hỏa nguyện lực c h â n long từ ngọc tỷ trùng c h u i ra ngửa mặt lên trời gầm thét quan g mang chiếu khắp công tôn thần hoàng lùi về sau một bước ngón tay nhập lại một chút từng cái chân long bay ra ở trong hư không quanh quần thành cầu hóa thành từng vòng từng vòng liền nhật quan g mang chiếu khắp đại địa nóng bỏng khí tức chuyển tới d â y đặc ánh sáng giống như sắc bén sởi tơ ngay cả không gian đều bị các ánh sáng xuyên thấu lâm khâm thân thể chuyển ra trận trận nóng bỏng trong óc cũng xuất hiện vô số ánh sáng đau nhói chuyển tới phương thức công kích tương đương quỷ dị những thứ này ánh sáng gần như vô khổng bất nhập cho dù là cách mấy cái không gian nhưng cũ có thể soi đến lâm khâm trên người phiền muộn không thôi thời gian hồi tưởng lâm khâm thi triển thời gian phát tắc đem t r u n g quanh thời gian hồi tưởng đến ngọc tỷ xuất hiện trước từ đó được thanh trừ tiến vào trong óc ánh sáng quan g mang chiếu khắp công tôn thần hoàng vẻ mặt hốt hoảng nhấc tay v ộ một cái lấy ra nhất phương ngọc tỷ ngọc tỷ phóng lên cao từng cái nguyện lực chân long t r u i ra bay vào hư không tạo thành từng vòng từng vòng liệt nhật chiếu khắp đại đ i ệ thời gian hồi tưởng lâm khâm lần nữa thi triển thời gian phát tắc đem chung quanh thời gian đảo thối số cái hô hấp ngọc tỷ lần nữa trở lại công tôn thần hoàng trong cơ thể quan g mang biến mất một trận hồng kiểu dọc theo mà ra một bên t i ế t thần vương thần s ắ c hoảng sợ hắn muốn phải thừa cơ chạy trốn cũng không ngại phát hiện chung quanh đã bị g i ả thiên lôi vong bao vây không có công tôn thần hoàng cho phép hắn là đi không hết thần hoàng t i ế t thần vương một tiếng quát lên thanh âm xuyên tấu h không gian vang r ộ i ở công tôn thần hoàng b ê n hai công tôn thần hoàng thân hình thoát một cái từ trong hoảng hốt tinh thần phục hồi lại chờ đến thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc thần xác đã biến hắn lại chẳng biết lúc nào đã đứng ở hồng kiểu trên khi tức quỷ dị tràn ngập mà hắn cùng với lâm khâm giữa bị một tòa hồng kiều liên kết một cái đứng ở này bờ một cái đứng ở bị ngạn lâm khâm công tôn thần hoàng chỉ cảm thấy môi khô khốc có nỗi khổ không nói được lần này là chấm ta thua ta nhận tại lâm khâm đứng ở này bờ xa nhìn đối phương trên mặt lộ ra một vệ nghiền ngấm nụ cười công tôn thần hoàng ngươi cảm thấy việc đã đến nước này nói những thứ này nữa có phải hay không là hơi trễ lâm khâm nhắc tay v ù một cái một quả truyền âm ngọc g i á n xuất hiện ở trong tay đây là long an mới vừa rồi chuyển tới tin tức lâm khâm khắc khi người quả đáng chấm ta đã nhận thua ngươi còn muốn thế nào công tôn thần hoàng thần sắc nổi nóng hơn nữa không khỏi phiến não trong lòng sông già không kiên nhẫn không làm sao một chữ chết lâm khâm lười nói nhảm ngón tay nhập lại thành kiếm năm tháng tam trọng đao thần thông thi triển ra một đạo sáng loang kiếm quang r á n mặt cầu bán ra trước mắt đã tới bổ vào trên người công tôn thần hoàng long ngâm trật vang trên người công tôn thần hoàng hoàn g bảo trực tiếp bị x é nứt lộ ra bên trong tiếp h thân nội giáp người công tôn thần hoàng không nghĩ tới lâm khâm thật dám ra tay không khỏi nổi đóa người muốn thế nào mười cái thần linh mạch lâm k h m khai ra chính mình giá cả người tại sao không đi cướp công tôn thần hoàng giận quá thành cười ta chính là lại cướp a người m ớ i phát hiện lâm khâm lộ ra nhìn kẻ ngu như thế biểu tình người công tôn thần hoàng cảm giác mình sắp bị tức nổ cắn răng một cái nhấc tay vỗ một cái lấy ra mười cái thần linh mạch nhét vào hồng k i ể u bên trên bây giờ có thể đi lâm khâm gật đầu một cái hồng k i ể u biến mất hai người một lần nữa xuất hiện ở tạo h ó a thế giới công tôn thần hoàng thần sắc cầm t r ầ m nhấc tay vỗ một cái đem giả thiên lôi vong lấy đi lúc này mới nói với tiết thần vương chúng ta đi chờ một chút lâm khâm cũng không có rút lui hết hư không trận văn ngưng tụ t r ậ n pháp mà là nhà n n h ạ t nói mười cái thần linh mạch chỉ là ngươi giá cả cũng không bao gồm tiết thần vương lâm khâm có chừng mực công tôn thần hoàng nhất thời cứng họng tốt nửa ngày mới toát ra một câu như vậy mười cái thần linh mạch ta có thể tha cho hắn một mạng lâm khâm nhà n n h ạ t nói ta ta chỉ có bảy cái tiết thần vương trực tiếp đem toàn bộ thần linh mạch đều vứt đi ra lâm khâm giơ tay lên đem thu sạch đi sau đó nhìn về phía công tôn thần hoàng người sau mặt đen thành đ á nổi giơ tay lên lấy ra ba cái ném qua bây giờ có thể đi lâm khâm hài lòng đem còn lại thần linh mạch thu sạch đi không sai các ngươi có thể đi tiếp theo ta sẽ đuổi theo giết các ngươi về phần có thể hay không chạy mất liền xem vận khí rồi đánh ta thương thành sơn chủ ý còn muốn toàn thân trở ra thật là ý nghĩ n g u nốc t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm vương triệu nội tỉnh không bên trong giang sơn đổ công tôn thần hoàng quả là nhanh muốn hộp máu l ử a g i ậ n trong lòng cháy lương thực lại không thể biểu hiện ra chỉ có thể bực bội nhìn xuống rất tốt chúng ta đi công tôn thần, hoàng một ống tay háo, mang theo tiết thần vương nhanh chóng đi xa đưa mắt nhìn hai người biến mất lâm khâm vung tay lên một cái đem chúng quanh hư không trận văn triệt hồi sau đó liền đuổi theo thương thành sân ngoại từng tên một tu sĩ bị nhô lên cao chém thành hai khúc máu tươi văng đầy trường không từng tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp lưỡng đạo lưu quang từ đàng xa bắn nhanh tới sau đó phân biệt rơi vào hai gạ tu sĩ trong tay thần hoàng có lệnh rút lui thần vương có lệnh lập tức rút lui hai tiếng quát trói thai văng lên còn sót lại tu sĩ quân đầu tiên là s ư ơ n g sở rồi sau đó bắt đầu chạy từ phía muốn chạy không có cửa giết cho ta long an trở lên giống to trong tay cực đạo khai thiên phụ không ngừng bổ ra từng đạo khí nhọn hình lửa y dao bắn nhanh ngang qua trường không mỗi một lần bổ ra đều mang đi một người t ă n g tiên quan đã toàn bộ không có vào giá thiên màn che chính giữa mới vừa rồi một chiến dịch này ước chừng tăng lên hai cụ quan tài để cho dương bạt thực lực tăng gọn một mảng lớn chấm muộn tiếng vang từ tối trung ương trong quan tài chuyên r a rồi sau đó từng cổ quan tài nắp quan tài ầm ầm mở ra từng cái cánh tay màu đen đưa ra hướng bốn vương tám hướng chạy trốn tu sĩ bắt đi còn lại hơn hai mươi danh cường giả cũng phân tán ra khắp nơi đổi giết cũng đang lúc này một vệ sáng bay vào long an lòng bàn tay lâm khâm thanh âm sau đó chuyển ra、Sắt giết sạch người sở hữu dù là đuổi giết được vĩnh cô vương triều cũng không thả quá bất kỳ một cái nào long an ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n bị đ è nén vô số năm sắc khí trong n g á y mắt bùng nổ đại nhân có lệnh đuổi giết được vĩnh cô vương triều đem vương triều cùng nhau xóa đi người tốt lâm khâm ra lệnh cho rồi trong m i ệ n g hắn trực tiếp thăng cấp rất tốt ta nhất định phải trôn các người kế tiếp vương triều dương bạn thanh â m từ trong quan tài vang lên giống như một lôi van g rội chân trời lâm khâm đã đuổi theo ở công tôn thần hoàng phía sau hai người ba ngày rồi mỗi lần đến gần đối phương cũng có thể dễ dàng chạy trốn lúc này thiên vận thần triều hoàng cung chính giữa ngồi ở trên ghế rồng công tôn thần hoàng giận không tìm được đây là hắn kế nhiệm hoàng vị tới nay tôi khuất nhục hai lần trải qua một trong hắn ngồi liệt ở trên ghế rồng cách đỉnh điện ngửa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt như là rơi vào kia hư vô phiêu m i ệ u vô tận hương h ỏ a trên ta chủ người này không thể lưu công tôn thần hoàng thanh â m xuyên thấu đỉnh điện chuyển vào trong lây mặc dù ta sẽ không can thiệp ngươi hành động nhưng ngươi lần này quá làm cho ta thất vọng một lúc sau một cái như có như không chuyển tới âm thanh ở trong đại điện văn g vọng ta nhiều lần đã cảnh cáo ngươi bây giờ chớ trêu chọc hắn mà ngươi lại hồn g cố nhắc nhở ngày mai ngươi chiêu cáo toàn bộ hoàng triều để cho ngũ thái tử kế nhiệm ta chủ nội tâm của công tôn thần hoàng vô cùng bực bội nhưng lại không dám biểu hiện ra ta không nói lần thứ hai không làm theo Từ không lâm khâm một đường truy kích đến vĩnh cố vương triều vương cung ngoại lộng lấy đường hoàng vương cung lúc này đã yên tĩnh một mảnh phòng vệ trận pháp hoàn toàn mở ra tản mát ra lẫm liệt s ắ t cơ tiếp thần vương đi ra nhận lấy cái chết lâm khâm thanh em quần quận chuyển ra để cho yên tĩnh trong vương cung vang lên một mảnh hỗn loạn vĩnh cố vương triều tu sĩ quân gần như đều bị phái đi ra ngoài lưu lại đều là một ít quân dự bị gần đó là có chút thực lực không tệ cũng có mà khơi mào đại lương lâm khâm ngươi khinh người quá đáng t i ế t thần vương không dám lộ diện thanh âm từ vương cung trung truyền ra t i ế t thần vương đến ngươi cái này tầm thứ lại còn có thể nói ra như thế ngây thơ lời lâm khâm lơ đ ễ m từ tốn nói t i ế t thần vương nhất thời cứng họng nhưng là hắn sẽ không ngồi chờ chết nhấc tay vỗ một cái lấy ra nhất phương ngọc tỷ này đồng dạng là vĩnh cô vương triều t r ấ n quốc ngọc tỷ thừa tái một buổi sáng tức vận hòa hương hòa theo ngọc tỷ lấy ra tám cái hương hòa nguyện lực chân long xuất hiện ở trên hư không hướng lâm k â m chỗ trận mắt nhìn tích thần vương cảm giác mình lại nắm chắc tức、giận. tức giận hỏi lâm khâm ngươi thật muốn lưỡng bại cầu thương hay sao lâm khâm đã lười nói nhảm thân hình thoát một cái đi tới giữa hư không rồi sau đó một cước đặt xuống lực lượng cùng bạo từ lòng bàn chân sông ra cường hãn n ụ c thân chi lực tụ tập một nơi hướng hộ thành đại trận hung hăng đặt xuống một tiếng ấ y nay v a n g lớn vang r ộ i cả tòa vương cung đất dung núi chuyển vô số cho b ụ i từ vương cung đỉnh điện lã t r ả hạ xuống thần vương tụ tập ở trong cung điện không ít cường giả rối rít biến sắc lâm khâm châm n g n tiêu diệt ngươi tiếp thần vương hoàn toàn g i n giữ trấn quốc ngọc t h đắp lên một tấm trên thánh chỉ thánh chỉ vô phong lên quấn lên hư không t à m cái hương hỏa nguyện lực chân long hướng nhập thánh chỉ chính giữa hóa thành một quyển to lớn sơn thủy hoa quyển từ từ mở ra ngàn dặm giang sơn đổ cho c h o m tiêu diệt lão này tiết thần vương tiếng giống giận cũng vang lên theo lâm khâm nhìn về phía thánh chỉ một cổ cường h a n khí tức đập vào mặt khí lãng như c u ầ n phong c u ố n áo quần bị thổi lên bay phất phới chém lâm khâm một tiếng quát o dưới chân một đoá bị nạn g hoa từ từ nở rộ một trận hồng tiểu mắc đến ngàn dặm giang sơn đổ phụ cận đem kéo vào hồng tiểu bên trên một đạo ánh kiếm từ lâm khâm trong tay bổ ra dọc theo mặt cầu bán ra năm tháng tam trọng cảnh đệ nhất thức thần thông nhất đao thôi tẫn n h i ê n quang đậm đà năm tháng khí tức tràn ngập mặt cầu tạo thành một lớp khí lãng theo đuôi ở anh kiếm sau đó kéo ra một đầu dài đôi u d à i cánh ở đi tới ngàn dặm giang sơn đổ chính phía dưới thời điểm phóng lên cao từ đồ chức nhất hoa mạ qua chỉ nghe soạt một tiếng đồ bên trên liền để lại một vết nứt cùng lúc đó một đạo trùng điệp mấy vạn cây số cái khe to lớn xuất hiện ở vĩnh cố vương t r i ề u biên giới vô số dây núi bị p h ế t mở con sông bị cắt đứt số tỏa thành chỉ bị từ chòng chia làm hai nửa lâm khâm nhướng mày một cái thu hồi hồng tiểu t i ế t thân vương không nghĩ tới tiết ra lâm ạ đạo i cái chiều giới, ngươi cái phải giới, giới đem mình chọn cũng chế trách chứng cảnh thành thừa thế、giới. khó nhỏ như、vậy. Không thế giới, thì như thế nào có thể lĩnh vương luyện truyền này nào nộ ra thế giới bí ẩn. vậy. yếu l thế ra có bí khâm việc đã đến nước này nói nhiều vô ích hôm nay ngươi không chết đó là ta mất mạng t i ế t thần vương trong thanh âm mang theo manh liệt p h ẫ n hận lâm khâm cười lạnh một tiếng hướng vương cung phương hướng một chỉ điểm ra phá tắc chỉ dấu tay bay ra thẳng phá vỡ vương cung phòng vệ đại trận đánh vào trên nóc điện một tiếng ẩm vang lớn chuyển tới vương cung trực tiếp bị nổ sụp hơn nửa chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi sáu nhất định phải t r ô n xuống một cái vương triều lâm thâm ngươi khinh người quá đáng t i ế t thần vương tiếng giận d ữ âm từ trong vương cung vang lên cũng không dám lưu đầu hắn sợ sau khi ra ngoài bị trực tiếp tiêu diệt vô tận hương hỏa ở vương cung bầu trời sôi trào tạo thành một cái cự xoáy nước lớn tám cái hương hỏa nguyện lực chân long như giống như cá lội lấy n ị c h kim chỉ giờ phương hướng dọc theo nước xoáy đi một vòng nước xoáy trung tâm chính là bức kia bị đánh ra một đạo vết tích ngàn dặm giang sơn đổ đang lúc này trong tranh vương cung tản mát ra chói mắt bẹp mang một đạo chùm tia sáng phóng lên cao khi tức dâng trào ồ、oh. lâm khâm hơi chậm lại ngầm đầu nhìn về phía bức kia bình thường không có gì lạ họa quyển. hòa quyền họa trung hoàng chức cung xuất hiện một đạo thân ảnh người này người mặc áo mãn bảo đầu đội tàng nguyệt quan toàn thân nguyên bạch thân ảnh nhất bước bước ra lại từ trong tranh cứ như vậy đi ra trôi lơ lửng ở nước xoáy trung tâm ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xuống t r u n g quanh thần s á c nặng nễ một cổ khí sát phạt từ trong cơ thể hắn tản mắt ra tạo thành từng trôi xác nhận ở t r u n g quanh đầy trời bay múa phạm ta vĩnh cố vương triều người nên chạm lanh lạnh thanh âm hùng hậu chuyến g a chấn động hư không tiên vương người này to gan lớn mật coi ta vương t r i ề u a i như không mời mọi tiêu diệt đi tiết thần vương tiếng vui mừng âm từ phía dưới vang lên lâm khâm khẽ mỉm cười chẳng qua chỉ là một đạo tàn hồn tôi h giả thần giả quỷ vừa nói đỉnh đầu một tấm đại cung cùng một lần ấn tỷ đồng loạt xuất hiện bàn thiên lang phiên tiên ấn ấn tỷ c h ấ n áp hư không mũi tên nhắm thẳng vào đối phương sắt vĩnh cố vương t r i ề u tiên vương đối tiết thần vương lời nói cũng không có quá nhiều phản ứng nó i chỉ là một chữ nhất thời chung quanh tám cái hương hỏa nguyện lực chân long đồng loạt gấm thét từ nước xoay trung lao ra không có vào này bên trong cơ thể áo khoác p h vụ t r u n g quanh s á t nhận cũng ngưng tụ thành một thanh sắt đao rơi vào tay rồi sau đó một đao bổ ra đao mang x é trời mang theo mánh liệt xé rách khí tức mũi tên cùng đao mang ở bán không đụng nhau một vòng khí tức kinh khủng nổ tung tạo thành bảng bạc khí lãng quyết tán phía dưới vương cung kiến trúc trong nháy mắt bị nổ sụt gần nửa làm khí tức tiêu tan phiên thiên ấn đã xuất hiện ở vĩnh cô vương triều đỉnh đầu của tiên vương trực tiếp chấn áp xuống khoảng cách thương thành sơn trăm cây số bên ngoài một tên tu sĩ ở trong hư không gấp trụi sau lưng hắn một đạo dải lụa màu đen như bóng với hình mơ hồ có thể thấy trong đó có một c sau một khắc quan tài phóng lên cao sụp đổ xuống đem phía trước tu sĩ trực tiếp liền t r ụ vào trong h é t thảm một tiếng cũng không có phát ra liền biến mất không thấy gì nữa quan tài chậm rãi dừng lại sau đó dọc theo d i ả i lụa màu đen c u ấ n ngược mà quay về như vậy tình cảnh ở rất nhiều nơi lên một lượt diễn táng tiên quan ở hư không cấp tốc bay vùng vụt theo từng cổ quan tài lần nữa trở lại chung quanh một mảnh quan tài b ầ y dần dần thành hình long an đám người đã toàn bộ giải tán khắp nơi đuổi r ế t chạy tán loạn tu sĩ quân dương bạn cũng tới táng tiên quan một đường đánh tới hắn mục tiêu rất rõ ràng nhưng phạm là trốn hướng vĩnh cô vương triều phương hướng tu sĩ đều là hắn mục tiêu phía trước lại có một tên tu sĩ chính đang l i ề u mạng chạy trốn k h ắ p khuôn mặt là sợ hãi n g ư ờ i không trốn thoát dương bạt thanh âm từ trong quan tài chuyên r a lộ ra vừa âm trầm vừa kinh khủng vĩnh cố vương triều nội tình không phải là bọn ngươi có thể tưởng tượng đợi tu sĩ quân tập hợp lại sẽ gặp đ ạ p bằng ngươi thường t h à n h sơn hôm nay cho dù ngươi giết ta cũng sẽ không có kết quả tốt tên này trong lòng tu sĩ kinh hoàng ngoài mặt lại không một chút nào yếu thế dương bạt cười lạnh một tiếng trôn cất người kế tiếp vương triều thì như thế nào sau một khắc một cự đại quan tài hư ảnh xuất hiện ở giữa hư không sụp đổ mà xuống thoáng c á i liền đem phía trước tu sĩ trôn cất vào trong quan theo người này trở thành táng tiên quan quách bảy một thành viên ra thiên m à n tre càng kinh khủng hơn như cùng một tấm màu đen thảm quân tiên t h ự h địa hướng vĩnh cố vương triều phô triển tới bốn ngay tại vĩnh cố vương triều tiên vương bị phiên tiên ấ n cầm cố lại trong nháy mắt lâm khâm bước ra một bước dưới chân vang lên liên tiếp thủy tinh phá toái thanh âm đây là vô số không gian ở xếp cho tới đơn giản một bước cũng đã vượt qua gần ngàn trượng khoảng cách đi tới trước mặt đối phương Ch chỉ một cái đâm tới phá tắc chỉ chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên giấu tay liền xuyên thủng vĩnh cố vương triều tiên vương mỹ tâm một tiếng bi thương long ngâm vang lên một cái hương hỏa nguyện lực chân long ở chỗ này bên trong cơ thể nổ tung lần nữa hóa thành dâng trào hương hỏa tiêu tán đi ra dung nhập vào chung quanh nước xoáy chính giữa lại không có chết cái ý niệm này mới vừa lên vĩnh cô vương t r i ề u tiên vương liền tránh thoát phiên thiên ấn c h ó i buộc một đao chém bổ xuống đầu lâm khâm không tránh không nhẽ ngón tay nhập lại thành kiếm chỉ nghe ken nhất thanh thúy hưởng song phương tách ra lâm khâm lui về sau ba bước mà trong tay đối phương trưởng đao trực tiếp vỡ nát vĩnh cô vương triệu tiên vương trong mắt sát khi bức bách người nhấp tay khẽ vẫy ngàn g i m giang sơn đổ bay phất phới từ trong hư không có ng rơi vào tay rồi sau đó nhẹ nhàng run lên một cái không gian đại đạo từ trong tay phô t r i ệ n ra hắn đây là muốn đem lâm khâm hấp thu vào bên trong tiểu thế giới lâm khâm nhấc chân nhẹ nhàng giấc một cái giống vậy có một cái không gian đại đạo mở rộng đi ra ngoài cùng với đụng vào nhau kèm theo từng tiếng rõ ràng tiếng r ắ c r ắ c song phương không gian đại đạo đang không ngừng đánh trúng vỡ vụn thành từng mảnh cùng lúc đó lại vừa là một đạo thân ảnh từ ngàn dặm giang sơn trong bản vẽ đi ra bóng lưng hướng lâm khâm hướng phía dưới cung điện đội va đi lại là một vị vĩnh cố vương triều tiên vương hắn thẳng rơi vào vương cung chính giữa một cái nhấc lên tiếp thần vương những thứ này không gian giống như mặt cái gương ảnh ngược ra vô số lâm khâm căn bản không phân rõ chân chính chỗ hắn ở không gian nào hai vị tiên vương đồng thời xuất thủ trong tay sát đao ngưng tụ hướng lâm khâm biến mất địa phương bổ xuống từng cái không gian nổ tung lần lượt từng bóng người bể tắt cảnh rồi sau đó thật sự có không gian toàn bộ nổ tung tạo thành một cái sập hãm không gian đem hai vị tiên vương đồng thời c u ố n vào đang bị nuốt vệ trong n g á y mắt ngàn dặm giang sơn đồ hóa thành một vệt sáng ngay lập tức đi xa chạy trốn phương hướng cùng tiết thần vương phương hướng rời đi hoàn toàn ngược lại lâm thâm bóng người xuất hiện ở xa xa đầu tiên là nhìn về phía ngàn dặm giang sơn đồ biến mất phương hướng vừa nhìn về phía đã đến chân trời tiết thần vương rồi sau đó hướng người sau đuổi theo ngay tại hắn rời đi không bao lâu một mảnh màu đen màn che, che khuất bầu trời ra hiện ở trên đường chân trời từng cổ rộng mở quan tài như ẩn như hiện ở phía trước nó còn có ba đạo gấp chui bóng người chỉ bất quá ba người này cũng không chạy đến v ư ơ n g c u n g liền bị tam cụ quan tài bỏ vào h á cám pháp tắc càng thêm cường đại mấy phần ở đi tới vương cung phía trên thời điểm màu đen thiên mạc bắt đầu hướng bốn phương t á m hướng quyết tán từng cổ rộng mở quan tài toàn bộ lật l ộ lại quan m i ệ n g hướng xuống dưới dương b ạ n đây là thật muốn trôn cất người kế tiếp huy hoàng vương triều ma hoàng quyền k h u n h thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương bốn trăm tám mươi bảy tiếp thân vương tử sống lại người từ từng con từng con bàn tay lớn màu đen từ trong quan tài lộ ra hướng phía dưới tu sĩ bắt đi đánh ra chỉ có đánh ra mới có thể sống một ông già một tay cầm kim sắc thánh chỉ một tay cầm một phiên vương hướng ngọc tỷ sau đó đem ngọc tỷ hung hăng đắp lên trên thánh chỉ thánh chỉ bị lực lượng dẫn dắt từ từ bay ra ở bán không cấp tốc trở nên lớn trong chớp mắt biến thành một cái chân long bay lên không đây là hắc cám phát tắc và vào lao giả ngón tay nhập lại t h à n h kiếm hướng không chung màu đen màn tre nhờ tới chân long phát ra một tiếng lanh lảnh long âm thu nạp chung quanh hương hỏa nguyện lực chỉ bất quá sở hữu hương hỏa nguyện lực toàn bộ đều ở ngàn dặm giang sơn trong bản vẽ còn t ừ a lại hương hỏa cũng chẳng có bao nhiêu đáng chết đây là thiên muốn mất ta l ã o giả phát ra một tiếng không cam lòng giống giận rồi sau đó nhìn về phía trong tay ngọc tỷ thanh chỉ cùng ngọc tỷ đều là vội vàng gian hắn từ tiết thần vương thư phòng mang ra ngoài hai món trí bảo đương nhiên nay cái ngọc tỷ là bị dùng nguyên bản đã bị lâm khâm thu vào rồi h ư n g tiểu hắn tắn răng một cái cầm trong tay ngọc tỷ ném ra ngoài ngọc tỷ hóa thành một vệ sáng xông vào chân long trong thân thể một cổ càng kinh khủng hơn lực lượng khuyết tán ra lấy càng nhanh chóng đ ộ vọt vào màu đen thiên mạc chính giữa mà lao giả cùng với vài tên tu sĩ dối rít theo ở phía sau vọt vào cười lạnh một tiếng từ hắc á m pháp tắc trung văng lên một tôn kim sắc quan tài hư ảnh xuất hiện ở giữa hư không quan miệng hướng xuống dưới che khuất bầu trời phảng phất một con tới tự thượng cổ hưng thú chính dương miệng khổng lồ chờ đợi những người này tự chui đầu vào lưới từng hồi rồng gầm khí tức trùng tiêu giống như c h u i sắc bén trường thường muốn đâm phá thương cung nhưng mà chân long nhưng là một đầu đâm vào rồi quan miệng kép lại đem một cái chân long trôn xuống rồi trung quanh nhanh chóng bị hắc cám pháp tắc lần nữa bao phủ mấy người vẹn vẹn làm sơ chống cự liền bị từng cái trôn xuống vẹn vẹn nửa ngày không đến lúc đó gian lớn như vậy vương cung chính giữa lại không người sống một cái huy hoàng vương triều như vậy chung kết bốn lâm khâm đuổi theo một khoảng cách sau dưới chân hồng tiểu trực tiếp kéo dài đưa ra ngoài đem phía trước hai bóng người cũng kéo theo hồng tiểu tiết thần vương thần sắc khó coi chậm rãi xoay người trong ánh mắt tràn đầy ấm lãnh lâm khâm ngươi coi là thật phải làm tuyệt ở mơ ước ta thương thành sơn thời điểm loại kết quả này nguyên nên sẽ nhớm mướn lâm khâm hài hước nhìn tiết thần vương phần lớn sự chú ý lại đặt ở bên cạnh một tôn trên người tiên vương ba vị tiên vương này một cái càng kỳ lạ ta thay hắn hướng ngươi nhận vua một cái khô khốc c ô n thanh vang lên đem tiết thần vương dọa một cái không dám tin nghiêng đầu nhìn về phía bên người người nói chuyện chính là vị này tiên vương nói chữ thứ nhất thời điểm còn không quá b n t á c rất nhanh liền thích ứng nói chuyện cũng thông thuận lâm khâm lại không có quá nhiều kinh ngạc chỉ là vị này tiên vương cũng không biết rõ nếu như hắn không mở miệng có lẽ lâm khâm còn có thể bỏ qua cho tiết thần vương mà hắn mở miệng vừa vạn ấn chứng lâm khâm suy đoán càng không thể nào bỏ qua cho một đạo năm tháng đao khí từ lâm khâm trong tay bổ ra năm tháng tam trọng đao t h ứ nhất nhất đao thôi tẫn liên quan năm tháng đao khí dọc theo hồng kiểu mặt cầu bay qua vang lên quần bạo khí lãng trong nháy mắt liền đi tới tiết thần vương phụ cận thế nhân tài là duy trì những thứ này vĩnh cô vương t r i ề u tiên vương c ă n bản một khi hắn đã chết những người khác cũng đều sẽ tan thành m â y khói trừ phi hắn còn có hậu đại vị này tiên vương hơi sừng sờ bước ra một bước ngăn ở trước mặt tiết thần vương hai tay bấm phát q u y ế t một đạo đạo khí tức tử trong cơ thể phún ra ngoài tạo thành một thanh sắt đao bổ về phía năm tháng đao khí phanh một tiếng nổ vang sắt đao vẹn vẹn chặn lại nửa cái hô hấp thời gian liền bị đánh thành hai nửa năm tháng đao khí đánh thẳng một mạch từ tiên vương mi tâm bay ra mà sau sẽ tiết thần vương đầu xuyên h ủ n g một tiếng thê lương vang lên người sau thất khiếu chạy máu té xuống đất, không ngừng co Kinh n một buổi sáng nội tình đều ở người này chữ vật giới chỉ chính giữa lâm khâm không có ngừng lưu dọc theo ngàn giảm giang sơn đồ lưu lại một điểm vết tích đuổi theo sau một cách giờ l h â n đã thấy cuốn lên tập tranh ở trong hư không phi đột cùng lúc đó một đạo cầu v ò n g từ một hướng khác sâu không mà tới lâm khâm như vậy thu tay lại đi thanh âm cũng vang lên theo nhưng là công tôn thần hoàng thế nào nước đã đ ế n chân ngươi nghĩ hái trái cây lâm khâm năm ngón tay mở ra thăm dò vào hư không muốn đem quyển trục dẫn đầu lấy đi một mảnh lôi h ả i ở trên quyển trục không nổ tung hóa thành một mảnh lôi vực đem không gian xung quanh ngăn cách lâm khâm tạo hóa thế giới hôn l o ạ n sắp tới ngàn dặm giang sơn đổ không thể cho ngươi lúc này công tôn thần hoàng cũng không có mặt long bảo mà là bình thường tu sĩ p h ụ công tôn ảnh còn chữ, nói nhảm nhiều dám một lâm i đi cái ề n không cần nha. nay n hôm h Ta lấy là n thân phận tới cùng ngươi nói. Cũng tới khâm thu bàn tay về lười cùng người này nói nhảm dưới chân bị nạn g hoa từ từ nợ rộ công tôn ảnh thần s ắ c biến đổi không khỏi l ù i về sau một bước bị khí tức liên hệ một ngọn núi hư ảnh tự phía sau nổi lên lâm khâm nhìn lướt qua r ề u r ê u nói thì ra ngươi đã thối vị nữa à liền tự thân thế giới cũng đều giao ra rồi các ngươi những thứ này thần vương thần hoàng cái gì cũng rất thê thảm một khi thối vị so với phổ thông tu sĩ còn không bằng Công tôn ảnh không có phản bác, tôn không ảnh phản mà lâm à nhàng dài. là nhẹ nhàng Vương、triều、truyền thừa đúng là không dễ, mong rằng thở thừa triều dễ, l đạo để cho hữu mở một mặt lưới, khâm ẻ è n này cuốn đồ sách mang đem đồ đi. sách l khâm cười nhạt nếu công tôn thần hoàng lên tiếng lâm mộ tự nhiên muốn cho mặt mũi như vậy đi ngươi nếu là có thể từ tòa này h ồ n g kiểu bên trên bình yên vô sự đi xuống cho ngươi cũng không phải không được lâm khâm công tôn ảnh thần sắc câm trầm hắn không nghĩ tới đối phương lại không nể mặt như vậy thật cho là không có biện pháp bắt ngươi sao ta cho dù đã thối vị kia cũng đã từng là thiên vận thần triệu thần hoàng có thể quyết định một cái vương triều hứng suy đang khi nói chuyện công tôn ả n h khí tức quanh người t ă n g vọn quy tắc lôi vong xuất hiện lần nữa mà lần này lại có chút bất đồng t ừ n g đạo giam cầm xiềng xích từ lôi vong t r u n g rủ xuống mà xuống đong đưa theo gió phát ra đinh đinh đương đương tiếng va chạm giam cầm p h á p tắc không đúng hẳn là giam cầm p h á p tắc cùng l ô i hệ pháp tắc nhập hợp thể không biết ngụy vị lâm c ầ m không muốn cùng người này dây dưa dưới chân hồng tiểu dọc theo đi trực tiếp liền xuyên qua giam cầm p h á p tắc bảy thiên la địa võng hướng xa xa ngàn dặm giang sơn đổ trùng tới lâm k h m nếu như là từ vĩnh vọng t â m viên trung dọc theo người ra ngoài hồng tiểu có lẽ ta còn sẽ kiên kỵ ba phần mà người cái này x Ma h công, công tôn ảnh người nữ làm chi đâu t đây là đang tiêm ả t h i n vong lôi phủ đ e hồng kiều chết quanh. lâm khâm hướng phía trước bước ra mấy bước ngón tay nhập lại thành kiếm nhất kiếm bổ ra trong phút chốc một đạo đạo kiếm khí liên tiếp xuất hiện rõ ràng là một chỉ điểm ra nhưng là đầu ngón tay chung quanh lại xuất hiện dày đặc bóng ngón tay giống như là trong nháy mắt điểm ra vô số lần như thế cuối cùng bóng ngón tay dung hợp duy nhất kiếm khí cũng nhập hợp thành một đạo đây là năm tháng tam trọng đao đệ nhị thức nhất đao lưu hết đã qua mặc dù là dùng kiếm chỉ thi triển uy lực cũng không có yếu bao nhiêu một đạo thật mỏng kiếm khí tốc độ cũng không nhanh lại để cho công tôn ảnh nghĩ đến mà sợ nhấc tay k h ẽ vẫy đem giả thiên lôi vóng cho thu hồi lại đồng thời giơ tay lên lấy ra một mai ngọc phủ ngọc phù mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra công ù cùng dù n nổ tung còn bắn thiên g giả với về kia kiếm Kiếm có mặc khí. khí phía đạo là l i v nhưng chúng nhưng là nó chủ nhân, công chủ là là đâm tôn ảnh Tuế Nguyệt、Đào、Tông 5 tháng phát tắc. Công tôn ảnh Đao sắc mặt cũng không dễ nhìn hắn lần này tới không phải là muốn muốn làm chủ vĩnh cố vương triều lại không thể tùy tiện liền đem đem nắm ở trong tay yêu cầu một cái thật coi lý do mà đoạt lại ngàn dặm giang sơ n đồ đó là lựa chọn tốt nhất chỉ bất quá muốn muốn thành công so với dự đoán của hắn đến còn phải khó khăn ngàn dặm giang sơn đồ đã biến mất ở rồi trong tầm mắt lâm k h m cũng lời sẽ xuất thủ bước ra một bước tại chỗ biến mất công tôn ảnh sắc mặt biến đổi mấy lần cuối cùng tốt hay lại là cắn r ă n g một cái đuổi theo cảm giác người này đuổi theo lâm khâm khen nhũi mày hướng phía trước một q u y ề n liền đánh ra quyền ảnh không có vào hư không lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới đỉnh đầu của công tôn ảnh một q u y ề n đánh xuống người này cũng vô cùng cẩn thận ra thiên lôi vong ngăn cản lên đỉnh đầu chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang vô số lôi hồ tứ tàn phóng cũng sắp một q u y ề n này cạn lại lâm khâm căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội một quyển tiếp lấy đấm ra một quyển t r ư ớ người từng vòng không gian pháp tắc q u y tán chỉnh cánh tay cũng chìm ngập vào đi dây đặc quyền ảnh đánh vào giả thiên lôi vong trên lôi quang thiềm thước một cái khe dần dần xuất hiện công tôn ảnh mặt liền biến sắc ngừng lại quyền ảnh biến mất kẽ hở nhanh chóng khép lại đáng chết này nhân nhục thân làm thật là cường hãn ngay cả giả thiên lôi vong phòng ngự cũng có thể phá ra công tôn ảnh chờ dây lát như cũng chưa từ bỏ ý định đuổi theo lâm khâm ở trong hư không bay nhanh chỉ chốc lát sau liền thấy vẫn còn tiếp tục chạy trốn hỏa quyền nhưng mà hắn chân mày lại nhữ lại bởi vì ở hỏa quyền bên cạnh lại thêm ra một tôn vĩnh cố vương triều tiên vương hắn chính xác hỏa quyền hướng vĩnh vọng thâm lên phương hướng cấp t nhấc tay vỗ một cái tay trái toàn bộ không có vào trước người giữa hư không cách mấy ngàn trượng khoảng cách chụp vào hoa quyển bàn tay hắn từ trên bức họa c h ố n g không không trung xuất hiện cũng vỗ xuống nam ngón tay mở ra bàng bạc lực lượng phún ra ngoài đem chung quanh không gian cầm cố vị này tiên vương đẫu nhiên ngầm đầu bàn tay một trào đẩy một cái giữa một cái to lớn trường ấn phóng lên cao trong lòng bàn tay có một mảnh tàn phá mảnh giấy chỉ lớn t r ừ n g bàn tay lại t à n mát ra một cổ vô cùng mênh mông khí tức k i n h khủng đây là lâm khâm trong lòng cả kinh chật mừng rỡ tay trái đột nhiên dò xét đi xuống trường ấn cùng bàn tay hắn ngang nhiên đụng nhau phát ra một tiếng trầm m u ộ n trầm đục tiếng vang một vòng kinh khủng khí lãng từ tiếp xúc địa phương như c u ồ n phong cuốn lên trở lại lâm khâm rút bàn tay về bước ra một bước lực lượng toàn thân toàn bộ bị tập trung đến trên tay phải lại vừa làm mánh lộ ra bàn tay xuyên qua t ầ n g tầng, tầng cắt trở từ trong hư không lộ ra lần nữa chụp vào mảnh giấy vụn vĩnh cố vương triều vị này tiên vương đem mảnh giấy vụn dán chặt lòng bàn tay giống vậy một trưởng vô r a rồi sau đó đ ổ i thành trưởng bị bắt đem lâm khâm cổ tay tóm gọn lâm khâm lực lượng tại sao sự khủng bố cái này hư n u y ễ n thủ trưởng vừa mới bắt liền a n h bạo mở mà cái kêu mảnh giấy vụ lại nhẹ nhàng phong dính vào lâm khâm trên cổ tay sau một khắc lâm khâm chỉ cảm thấy cảnh vật t r u n g quanh biến đổi trong nháy mắt bị kéo vào một cái tiểu thế giới chính giữa đáng chết khinh thường lâm khâm trong lòng ảo não trôi lơ lửng bán không nhìn vòng quanh bốn phía t r u n g quanh một mảnh hỗn độn đang lúc này một đạo thân ảnh trôi nổi tại trên hư không nhìn xuống phía dưới người này không là người khác chính là vĩnh cố vương triều một tôn tiên vương địa thứ chỉ nghe hắn một tiếng đáy uống mặt đất phát ra liên miên đánh phía một cây như ngọn núi khổng lộ một loại địa thứ n ô lên đâm thẳng lâm khâm lòng bàn chân khi tức c u ầ n bạo suối phun một dạng phóng lên cao lâm khâm áo khoác bay p h ấ t phới loại trình độ này công kích còn không đả thương được ta lâm khâm cười lạnh một tiếng nhấc chân ở trong hư không hung hăng d ẫ m một cái thân thể lực lượng q u a n t r u đến lòng bàn chân hướng hướng phía dưới đỉnh núi khi tiến vào đến cổ lực lượng này phạm vi bao trùm chỉ là bắt đầu tiết tiết vỡ nát đỉnh núi không ngừng lên cao tuy nhiên cũng ở c h ạ m được lâm khâm trước toàn bộ vỡ nát thành bụi bậm phiêu tán ở trong không khí thiên lôi vĩnh cố vương triều vị này tiên vương lại vừa là một tiếng q u á to giơ tay lên hướng hư không chỉ một cái một mảng lớn liên miên lôi đảo từ không trung vũ v ã i ở lâm khâm đỉnh đầu quấn quanh thành một bó hung hăng đánh xuống phệ t ắ t chỉ lâm khâm giơ tay lên tùy ý nhấn một ngón tay giấu tay trùng thiên đem t r ù n g quanh lôi hệ p h á p tắc toàn bộ h ú t đi rồi sau đó hóa thành một cây trùng thiên cự chỉ, xé ra không t r u n g đem phía thế giới này cũng cùng nhau cho xé ra lâm khâm bóng người xuất hiện ở ngoài giới một tấm mảnh giấy vụn từ không trung bay xuống vĩnh cố vương triều tiên vương giơ tay lên bắt đi lâm khâm trong mắt hơi híp cách mấy ngàn trượng khoảng cách giơ tay lên đánh một cái bàn tay hắn xuyên qua tầng lớp không gian trong nháy mắt xuất hiện ở mảnh giấy phía dư hai trưởng tương giao lực lượng kinh khủng ở hai trường giữa nổ tung thiên vương chỉnh cánh tay bị trực tiếp xé thành rồi nghiền nát lâm khâm bàn tay từ trong hư không rụt trở về còn mang về kia trương mảnh giấy vụn là mảnh m giấy vụn xuất hiện ở trước mắt một cổ tạo hóa khí tức đập vào mặt lâm khâm lộ ra vẻ mừng rỡ như điên lại là hỗn độn tạo hóa đổ một phần nhỏ cái này vĩnh cô vương triều lại có loại này lịch thiên bảo vật coi là thật không thể coi thường lần này h ắ n cũng sẽ không đem loại bảo vật này chắp tay mường cho người vĩnh cô vương triều tiên vương lại không coi dừng lại mà là lần nữa quấn lên ngàn dặm giang sơ đồ tiếp tục chạy trốn lâm khâm vừa mới chuẩn bị tiếp tục đuổi sau lưng gầm lên giận dữ vang lên lâm khâm vung xuống tạo hóa pháp bảo mạnh vụt nhưng là công tôn ảnh trải qua này q u ấ y dày một cái ngàn dặm giang sơn đổ bị tên kia mang vào vĩnh vọng thâm uyên ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa công tôn ảnh ngươi đây là đang tìm chết lâm khâm sai điểm h ọ c máu chỉ lát nữa là phải tới tay ở cuối cùng bị người này trò quay tung t i ế u ngự ta là tới c o i mắt ngự tỷ c o i mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư xác ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn n ư c người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương bốn trăm tám mươi chín tố đạo khai thiên lôi nghị đến nguyên nên sớm liền biết khối này tạo hóa mảnh vụn tồn tại lâm khâm lại vừa là cười lạnh một tiếng bước ra một bước hai quả đấm đồng loạt đánh ra hai cái không gian đại đạo dọc theo mà ra trên đó quang mang lưu chuyển phía dưới trên mặt đất mầm ngống nảy mầm có cây căng vọt rồi sau đó khô bại điêu linh vẹn vẹn trong nháy mắt liền trải qua nhất luân hồi thời gian pháp tắc gần chứa ở không gian pháp tắc bên trong tạo thành một đạo khí nhọn hình lửa y dao hung hăng đâm về phía công tôn ảnh cùng lúc đó lâm khâm đỉnh đầu một tấm đại cung chậm rãi hiện lên mũi tên ngưng tụ bàn g bạc lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới dung nhập vào mũi tên bên trong từng cái răng khắp nơi không gian liệt phùng xuất hiện ở mũi tên trước để cho người ta thấy chi sợ hãi công tôn ả n h bước chân hơi chậm lại biểu tình nhâm tình bất định cuối cùng vẫn là cắn răng một cái già thiên lôi vong xuất hiện ở đỉnh đầu đem không gian cùng thời gian pháp tắc ngăn trở sau đó nhấc tay vồ một cái một thanh đại kiếm xuất hiện ở trong tay trên thân kiếm cựu cái hình dòng phù điêu trông rất sống động tại hắn lấy trường kiếm ra trong n h y mắt long điêu cựu đối con mắt rồi rít hướng lâm khâm nhìn tới từng tiếng long ngâm từ thân kiếm bên trong chuyên g a thân kiếm rung động tự đi phóng lên cao bay vào hư không sau trường kiếm một chia làm k i ể u chín cái lôi long t ả n ra hóa thành chín c h u ô i lôi kiếm bổ về phía lâm khâm từng hồi rồng gầm hư không chấn động lâm khâm thần sắc không thay đổi mũi tên pha không phát ra nhọn kêu to sẽ rách bầu trời sâu không đi bắn về phía đệ nhất c h u ô i lôi kiếm thân kiếm nổ nát vụn công tôn ảnh lùi về sau một bước sắc mặt đ ộ i biến trong thần thức chuyển tới như tê liệt chỗ đau đầu phản phất đều phải nổ tung ngay sau đó trôi thứ hai lôi kiếm nổ tung sau đó là thứ ba trôi thẳng đến thứ năm trôi lôi kiếm nổ tung mới đưa một mũi tên này ngăn trở mà công tôn ảnh sắc mặt đã kinh biến đến mức một mảnh trắng bệnh ngay cả thức h ả i cũng xuất hiện một đạo mảnh nhỏ cái khe nhỏ lâm khâm rất ít đầu nhập toàn bộ thần thức đối địch mà lần này nhưng là ra tay toàn lực thần thức c u ố n lê n gian lại vừa là một mũi tên pha không công tôn ảnh cũng không dám cứng rắn đi nữa tiếp mà là nhấc tay vỗ một cái còn sót lại bốn trôi lôi kiếm chia ra làm hai từ bên cạnh vòng q u a đâm đi qua giờ phút này không gian cùng thời gian pháp tắc cũng cùng giả thiên lôi vong đụng vào nhau lôi đỉnh nổ tung t ạ o thành một mảnh lôi vực không ngừng sôi trào không gian pháp tắc tạo thành hai cái không gian đại đạo không ngừng đẩy tới đem giả thiên l thời gian p h á p tắc là ngưng tụ thành hai thanh thời gian khí nhọn hình lửa y dao ở trong quá trình bay lại dung hợp lần nữa thành một thanh đâm về phía công tôn ảnh lúc này hắn muốn lui nữa đã là không có khả năng chỉ đành phải há mồm phun một cái một tòa lôi sơn bay ra n g ă n ở thời gian khí nhọn hình lửa y dao trước lâm khâm thần thức mũi tên đánh vào giả thiên lôi vong trên lôi quang nổ tung công tôn ảnh thân hình thoát một cái trước mắt biến thành màu đen lần này nếu như doanh ở trên người hắn tuyệt đối có thể đem thức hải cho trực tiếp vỡ ra lâm k h m thần thức mạnh tuyệt đối vượt xa đồng g a i cường giả đối mặt từ hai bên đánh tới các hai thanh lôi kiếm lâm hai cái tay đồng thời mở ra trường ngục cựu trọng lôi pháp hai cái lôi ngục hiện lên lòng bàn tay bốn c h ô i lôi kiếm không gian xung quanh toàn bộ bị thu nhập trong đó lôi đỉnh loại lên bốn c h ô i lôi kiếm lần nữa hóa thành bốn cái lôi long phát ra đinh thai nước góc gầm thét muốn từ trong cái không gian này lao ra nhưng mà t ù y ý bọn họ dễ d u i như thế nào đều là phí công công tôn ảnh không nhịn được há m ồ m p h u n ra một đạo máu tươi thần s ắ c hoảng sợ mới vừa rồi sử dụng đại kiếm chính là đã từng tiên hoàng n g tứ nắm giữ khó l ư ờ nguy năng không nghĩ tới vừa đối mặt uy lực liền hao tổn tứ thành ngay sau đó lại vừa làm ộ t tiếng nổ ẩm ở trước người vang lên thời gian khí nhọn hình lựa y dao đánh vào lôi s ơ n trên đỉnh núi rung động lôi quang nổ t u n g vô số đá vụn lan xuống đáng chết nội tâm của công tôn ảnh cũng không có hối tiếc tới tranh đoạt vũng nước đục này bởi vì bất kể là ngàn dặm giang sơn đổ cùng tạo hóa pháp bảo mạnh vụn đều đáng giá mạo hiểm thử một lần chật đưa ra một ngón tay đặt ở trong miệng cán bể hóa thành một đạo máu tươi từ trong miệng phun ra máu tươi bắn nhanh rơi vào lôi sân trên thanh quang trợi hiện lôi sơn vụt nhỏ lại hóa thành một mũi tên trôi lơ lửng ở đem lòng bàn tay chính giữa thế vậy lâm khâm ngược lại là s ư ớ n g sốt một chút chuyện này chẳng lẽ hay lại là cựu tiên cực lôi cung một nhánh đồng bộ mũi tên hay sao rất nhanh hắn chỉ lắc đầu hủy bỏ mặc dù cựu tiên cực lôi cung là đỉnh cấp sát phạt tiên thiên trí bảo nhưng là đem trình độ còn không đạt tới mà trước mắt chi này đã có thể tính là quy tắc phá bảo mũi tên chung quanh lôi đ ỉ n h do thì ra màu xanh biến thành hồng sắc giống như chân trời một vệ t vấn hạ từng đạo lôi hồ lan tràn tản mát ra kinh người vô cùng nhiệt lượng cùng khí tức hơn nữa cổ hơi thở này cũng là lâm khâm đã từng cảm thụ qua khai thiên khí tức lại là tố đạo khai thiên lôi thứ ta lâm khâm đều bắt đầu hâm mộ những người này rồi một cái so với một cái giàu có lâm khâm nhận lấy cái chết công tôn ảnh nhất tâm thanh q u á t lên do tố đạo khai thiên lôi ngưng tụ mũi tên xé rách hư không bắn nhanh mà tới một đạo đạo bàng bạc khí tức từ thân mũi tên hai bên như sóng biển một loại bày toàn bộ hư không đều tại rung động lâm khâm không c o i tranh lẽ hắn muốn thử một lần mũi tên uy lực đưa ra hai ngón tay hai ngón tay đồng thời điệp ra phá tắc chỉ phệ tắc chỉ lưỡng đạo giấu tay một trước một sau phá tắc ở phía trước phệ tắc ở phía sau đồng thời hướng mũi tên bay đi phá t á c chỉ xé rách hết thể trở ngại đem chung quanh lôi đỉnh p h á p tắc từ trung gian tách ra phía sau phệ t á c chỉ chiếm đoạt hết thể p h á p tắc lại đem tách ra lôi đỉnh toàn bộ thu nạp vào cơ thể phá t á c chỉ dẫn đầu cùng mũi tên đụng vào nhau bén nhọn trói hai thử thử tiếng vang lên tựa như cùng hai bên đao luân ở lẫn nhau cắt thanh âm tầng hình thành tầng khí lãng hướng chung quanh quyết tán phá t á c không hố là là được xưng có thể phá hết thể p h á p tắc gần đó là tố đạo khai thiên lôi cũng giống vậy không thể may mắn thoát khỏi ở rằng có số cái hô hấp thời gian sau đó mũi tên rốt cục vẫn phải bị phá là chỉ cho từ trong xé ra rồi sau đó lại bị phá Nổ trong lúc nguy cấp hắn hét lớn một tiếng ra thiên lôi vong nhanh chóng thu nhỏ lại ở trước người ngưng tụ thành một mặt kín kẽ đại thuẫn phá tác chỉ dẫn đầu đánh vào đại thuất trên càng kinh khủng hơn khí tức ẩm ẩm nổ tung thử thử t lần này khí tức so với trước kia càng kinh khủng hơn từng đạo như dòng khí thế minh ông trải rộng ở lỗ thủng chung quanh ở la chắn mặt một phía tạo thành vô số đạo lăng không bay múa bão sau đó lại vừa là hoành một tiếng giá thiên lôi vong ngưng tụ thành đại thuẫn Rốt chương u ộ c k c h bốn trăm chín mươi từng kinh thiên đạo bây giờ đạo công tôn ảnh trên mặt một mảnh cho tàn trong con ngươi ảnh ngược đến vệ tắc chỉ kinh thiên vi năng rồi sau đó nhắm lại con mắt đang lúc này một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước người hắn hai mảnh không ngừng xoay tròn vi luân lâm không bay múa đem h ệ tắc chỉ qua lại cắt vô số lần Đem cái người à y vi lực kinh n phệ chỉ tắt tức ngay Người giải. hóa lập quả nhiên vẫn là xuất thủ lâm thâm không có chút nào ngoài ý mớn hắn ở lần đầu tiên thấy công tôn ả n h người này thời điểm liền phát hiện trên người đối phương có một chút hơi thở thân quen trong lòng cũng có đi một tí suy đoán bây giờ chỉ là ấn chứng suy đoán mà thôi chỉ là để cho ta không nghĩ tới là ngươi lại sẽ vì một cái không liên hệ nhau nhân xuất thủ khí tức tiêu tan thiếu niên bóng người xuất hiện ở công tôn ả n h trước mặt lưỡng đạo viên luân trước sau không có vào trong cơ thể con trai của người nọ cầu ta xuất thủ dù sao như hôm nay vận thần hoàng hay là ta đại n ô n nhân bao nhiêu yêu cầu chiếu cố đến một chút đối phương c ả m thụ thiếu niên xem ra cười nhạt tựa như là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình lâm khâm gật đầu một cái ta nên sưng hâu ngươi như thế nào đây nói ta nói thiếu niên trầm tư chốc lát trả lời rất hiển nhiên danh tự này là hắn tạm thời nghĩ như vậy nói ngươi muốn như thế nào từ trước mặt của ta mang đi hắn lâm khâm sẽ không bởi vì hắn là đã từng thế giới thiên đạo sẽ lễ nhuộm ba phần nói nhữ mày một cái lâm khâm ta đã lên tiếng ngươi nói đến đây tựa hồ cảm thấy không ổn dừng một chút Tiếp tục nói, hắn không thể chết đã ư ợ c từng nhất h bây giờ k giàu gì cũng là thiên vận thần triều thần hoàng bây giờ sinh tử không khỏi bản thân điều khiển loại cảm giác này ngoại nhân không cách nào hiểu ta là thần hoàng không phải con kiến hôi không có người có thể khống chế ta sinh tử hắn ở tâm lý điên cuồng i ê u gào chật thân hình thoát một cái hướng vĩnh vọng thâm viên chui đi đạo nhãn thần vọng viên trật đi đạo lâm e đem cũng cản. chỉ chết tức, không ngăn、cản. Hắn chỉ là đáp ứng nếu không đem chết ở lập tức, về phần vọt vào vĩnh vọng h là lập vào đáp vọt t ở về viên sống hắn hay chết, khâm ô n g xem vào. l Khâm cũng không có xuất thủ đây là hắn để lại cho đối phương cuối cùng thể diện làm công tôn ảnh biến mất ở vĩnh vọng thâm viên bên trong hai người nhìn nhau đều khẽ mỉm cười bây giờ không người quay d ậ y nếu không ôn chuyện một chút lâm khâm cười nói không được còn có một đống lớn sự tình muốn xử lý nói cười lắc đầu bây giờ hắn càng ngày càng giống một cái chân chính người kia đáng tiếc sau này sẽ có cơ hội nói đang muốn xoay người như là nghĩ tới điều gì lại nói tuế nguyệt đao tông nguyên lai phương xuất hiện một cái năm tháng trường hạ đã ảnh hưởng quá nhiều tu sĩ phiền thoái sau này chuyện chỉ càng ngày sẽ càng nhiều nếu như ngươi nghĩ chúng ta có lẽ có kết m i n h khả năng chuyện này không gấp chờ ta từ vĩnh vọng thâm viên đi ra lại nói lâm khâm thật cũng không giấu g i ế m tiếp theo hành trình ngươi muốn đi vào nói sửng sốt một chút lâm khâm gật đầu một cái cũng không nói nhiều trong này rất q u ỷ dị ta lúc trước cũng chỉ là đợi ở vòng ngoài nếu như đi sâu vào sẽ vô cùng nguy hiểm nơi đó cất giấu nhiều cái kinh khủng ra hỏa nói nhắc nhở đa t ạ báo cho lâm khâm chắc tay coi như là cặm tạng nói cũng đáp lấy lại rồi sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi lâm khâm đứng ở đã lâu một mực đợi đối phương thân ảnh biến mất lúc này mới u u nói người này bộc phát để cho người ta kiêng kỵ rồi đi tới vĩnh vọng thâm viên bên ngoài đen nhánh thung lũng phản phất là một cái thượng c ổ cự thú miệng to phàm la tiến vào tu sĩ cũng sẽ bị đem chiếm đoạt đứng ở bên cạnh quan sát chốc lát lâm khâm một bước đạp tiến vào thân hình chậm rãi hạ xuống theo thời gian, gian phát tắc dần dần nồng nặc lên từng cái do thời gian phát tắc cấu trúc dây nhỏ giang đầy chung quanh một khi đến gần c ũ người sẽ bị đem chui vào bên đem động đ theo mục chui cơ thể, tiến tới mục nát tự thân. Hơn tiến tới di vào trong nát nữa, tự ợ c càng thêm t h ư n xuyên, g l o ạ này ăn hắn không tính giữ lại hết năm chỉ chốc lát sau hắn hai chân liền rậm ở trên mặt đất một nhóm nhàn nhạt i ấ u chân xuất hiện ở trước mặt lâm khâm dọc theo dấu chân một đường truy lùng không ngừng đi sâu vào Công tôn thần hoàng nắm thiên giữ giả lâm ô i đi xa hơn. đối hãi vong vật này cũng hơn phương nhất định bực bảo tắc có quy thể xa sẽ sợ l khâm đổi giết đi đi mới dết vào, vào duy sâu không hề ngừng cũng ó thể tránh tuyệt sát cục diện. Lâm Khâm diện. cục c Lâm không n ó n g nảy đi chậm rãi đi ở thâm viên phần đáy dọc theo đường đi cho cốt trắng ngẩn trừ phi là quy tắc bảo vật loại này tầng thứ pháp bảo mới có thể ngăn cản trường thành tháng dài ăn mòn còn lại hết thảy toàn bộ đều sẽ bị nơi này thời gian mục nát chỉ để lại một nhóm bạch cốt màu xám thời gian cực nhanh trong t r ớ c mắt đó là số ngày trôi qua lâm khâm cứ như vậy không ngừng đi sâu vào thời khắc cảm thụ chúng quanh thời gian thay đổi cùng với quy tắc cho tới hắn đối thời gian p h á p tắc lĩnh mộ cũng ở đây từng bước càng sâu chính giữa lại qua một ngày phía trước xuất hiện một cái mơ hồ bóng lưng lâm khâm đi thẳng tới chính là công tôn ảnh hắn đưa lưng về phía bên này ngồi xếp bằng ngồi ở trên một khối đá lớn quanh thân quần áo đã toàn bộ bị mục nát chỉ còn lại mấy miếng nát vải tóc lơ là phơi bày ra thịt cũng biến thành giống như vỏ cây giả nếu như không phải giả thiên lôi vong v ấ t còn lâm khâm cũng không nhận ra người này dù vậy chung quanh không chỗ nào không có mặt thời gian phát tắc hay là ở không ngừng ăn mòn xuyên t ấ u qua giả thiên lôi võng xâm nhập thân thể đối phương lâm k h â m không có dùng thân thức mà là trực tiếp đi tới trước mặt đối phương công tôn ảnh như là cảm nhận được có người đến gần có chút trận mở con mắt con người đã kinh biến đến mức một mảnh hôi bại lúc này hắn vị trí địa phương đã là vĩnh vọng thâm lên chỗ sâu nhất rồi so với lần trước c h ỉ kha lúc đi vào sau khi còn phải đi sâu vào một ít công tôn ảnh há miệng miệng đầy răng từ trong miệng lan xuống tại hạ lạc trong quá trình liền hóa thành vôi trắng phiêu tan xuống trước hắn liền người bị thương nặng bây giờ đã là nọ hết đà xử suất tất cả v à liếng mới run run dày dày nâng lên một ngón tay ở trước người viết xuống một câu nói tại sao không chịu thời gian p h á p tắc ảnh hưởng lâm khâm mặt không chút thay đổi trực tiếp mở miệng nói được ảnh hưởng thanh âm nói chuyện không quá dễ dàng truyền đi muốn phí lớn hơn tinh thần sức lực mới có thể làm cho ngươi nghe được lại không đến n ổ i đem đầu ngươi c h ấ n vỡ con mắt của công tôn ảnh trợn tròn lộ ra cực độ không cam l ò n g cuối cùng nhắm hai mắt lại hoàn toàn tắt thở lâm khâm lắc đầu một cái trước đem đối phương chữ vật giới chỉ lấy đi một lúc sau vật này liền muốn báo hỏng sau đó lại nhấc tay vồ một cái lấy đi giả thiên lôi võng cùng với tố đạo khai thiên lôi mặc chuyện rất t r ộ n m ạ n cơ chí không thánh mẫu nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết chương bốn trăm chín mươi mốt thời gian hang động đá vôi cối ở lấy đi rồi này ba món đồ sau công tôn ảnh thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng m ụ c nát ngay sau đó phanh một tiếng toàn bộ sụp đổ xuống ở trên hòn đá hiện lên một tầng vôi trắng một đời thần h o à n g cứ thế biến mất lâm khâm không có quá nhiều cảm xúc nếu công tôn ảnh đã chết liền không tính tiếp tục thâm nhập sâu t r u n g quanh thời gian pháp tắc đã bắt đầu ăn mòn hắn nhục thân cứ việc quá trình này rất chậm chạp nhưng nếu như xâm nhập quá sâu lời nói đế thi cũng không chịu nổi nay vĩnh vọng t â m viên rốt cuộc cất dấu thế nào b lâm k h â m trong lòng tuy có như vậy nghi ngờ lại không có muốn tìm tòi kết quả dự định dù sao bây giờ còn có c à n g chuyện trọng yếu phải làm t ỷ như ngàn dặm giang sân đồ t ỷ như xuất hiện ở tạo hóa thế giới trong hư không hồng kiều ngọn n g u ồ n hơn nữa hắn cũng không phải lòng hiếu kỳ nhộn nhịp sẽ đem tự thân bại lộ ở trong nguy hiểm nhân đem từ trên người công tôn ảnh lộ xuống tam kiện đồ vật ném vào tùy thân thế giới bắt đầu hướng về nơi đến phương hướng trở lại đi đại khái một ngày rơi còn đó chung q u n h tối tăm hoàn cảnh để cho hắn căn bản phân không thanh đông nam tây bắc không chỗ nào không có mặt thời gian phát tắc lại để cho thần thức cảm giác bị áp chế truy lùng công tôn ảnh là bởi vì đối phương ở trước mặt nhiễu loạn thời gian phát tắc bây giờ muốn muốn trở về đường cũ quả thực có chút khó khăn chỉ có thể căn cứ thời gian phát tắc mạnh yếu cùng hỗn loạn trình độ để phán đoán phương hướng lại vừa l à quan ử a n g à y lâm khâm thấy phía trước trên mặt đất có một cái p h á p bảo nhìn có chút quen mắt đây là một cái ngũ giấc â m chỉ bất quá trên đó bảo q u a n tát từng đạo kẽ hở răng khắp nơi cùng phá đồng lạn thiết không có gì khác nhau đây là vũ nghĩa ngũ hành nhật bản hắn tới nơi này quá lâm k h m có chút kinh ngạc bất quá nghĩ lại cũng hiểu đối phương có lẽ là đánh nghe đến đó có đồ có thể phá giải tuyên cổ tri quan mới có thể mạo hiểm tiến vào lâm khâm ngồi t r ồ m hổm dưới đất cẩn thận cảm thụ ngũ hành nhận bàn khí t ứ c cùng với bị ăn mòn tốc độ rất nhanh thì đoán được một cách đại khái thời gian hắn tiến vào nơi này chắc có ba tháng chừng lấy tay nhẹ nhàng đụng chạm ngũ hành nhận bàn trực tiếp biến thành một nhóm bị dưỡng hóa kim loại bột đã sớm báo hỏng đứng lên nhìn vòng quanh m ộ n phía t r u n g quanh địa thế rộng rãi chỉ có bên trái đằng trước có một tòa quang ngốc ngốc đồi nhỏ đến gần cái phương hướng này bên này đất xét bị người lột một tầng đường xem những thứ này đất xét không có ích lợi gì có thể ở vĩnh vọng thâm viên tồn tại vô số năm mà không bị ảnh hưởng liền có tồn tại ý nghĩa đi tới bị gỡ ra tầng đất cạnh lâm khâm đưa ra hai ngón tay bóp bụi đất ở đầu ngón tay t r à sát là rất phổ thông đất xét chỉ bất quá lại cùng bên ngoài có chỗ bất đồng tựa hồ có thể ngăn cách bộ phận năm tháng phát tắc lâm khâm lần nữa nhìn về phía bị lột bỏ đất xét bộ phận kia một đạo nhàn nhạt, nhạt do mới mẹ đất xét tạo thành vết tích dọc theo hướng sơn thể phía sau một cái hình ảnh xuất hiện ở trong đầu vũ n g h ĩ dùng đồi nhỏ bề mặt đất xét luyện chế một món thổ á o da mặc lên người theo tiến tới bộ phận đất dọc theo cái này vết tích lâm k h â m nhanh chóng truy lùng tiếp lại vừa l à qua đường này đi tới một nơi quái thạch lợm chở ngoài bãi đá vây từng k i a từng sợi thời gian phát tắc ngưng tụ thành từ u y nhánh n quấn quanh đập trên măng đá tạo thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn nơi này thời gian phát tắc càng đậm đà lại nhiều thay đổi lâm k h â m do dự chốc lát hay lại là bước vào trong đó mới vừa đi vào chỗ cổ tay liền chuyển tới nhỏ nhẹ đau nói h một cái thời gian phát tắc ngưng tụ đường cong u ấ n quanh ở trên cổ tay hắn bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn quá trình này rất chậm chạp lại so với trước kia muốn nhanh hơn không ít nơi này có cổ quái bốn trăm chín mươi hai lâm khâm vượt danh giới lâm khâm lui về sau một bước từ ngân hà trung lui ra bị ngạn hoa từ dưới chân từ từ nợ rộ một trận hồng kiều dọc theo mà ra mắc ở ngân hà trên lâm khâm bước lên hồng kiều hướng bị ngạt cối từng bước từng bước đi tới thời gian p h á p tắc giống như trường hà dân g trào ở hồng tiêu hạ khuấy động lên vô số nước đi ở hồng tiêu bên trên đều cảm giác được cầu thể ở có chút rung động hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y rung động càng rõ ràng đứng lên đi tới kiều một bên lâm khâm hướng dưới cầu nhìn ra xa chẳng biết lúc nào ngân trong sông xuất hiện dày đặc hắc ảnh bọn họ ảnh tử bị thời gian p h á p tắc kéo rất dài giữa hai bên c ả n h lá đan g trên tạo thành một vài bức quỷ dị hình ảnh lâm khâm bên hai chuyển tới nhiều tiếng nói nhỏ như là đang kêu gọi lại tựa hồ là đang cầu cứu sau một khắc hắn toàn bộ tâm thần đô bị kéo vào trong bức tranh hồng tiêu rung động để cho cả người hắn cũng đánh cái d ù m mình tình hồn lại điều này thời gian trường hạ hắn trong đầu một con sông ảnh tử cùng với dần dần trọng điệp hoàng tuyển không sai lúc này ngân hà cùng hắn trong trí nhớ đứng ở tạo hóa sinh t ử trên cầu thấy hoàng tuyển gần như độc nhất vô nhị bất đồng duy nhất là màu sắc người trước tản mát ra điểm một cái tinh mang giống như đêm khuya tinh không người sau lại ám trầm màu vàng để cho người ta thấy chi tiện nghĩ đến mà sợ cứ việc mới vừa mới gặp phải nguy hiểm bất quá vẫn là để cho lâm k h ô n thấy được một ít gì đó thì như những thứ kia tản mát ra tinh mang điểm sáng vậy thật ra thì là từng cái bị trôn ở thời gian trường hà trung tiểu thế giới không biết rõ là nguyên nhân gì đem chủ nhân bỏ mạng sau bọn họ tiểu thế giới lại bị giữ lại tiếp theo ở thời gian trường hà trung tạo thành như thế lộng lây duy mỹ cảnh tượng lâm khâm không có đi tìm tòi nghiên cứu những thế giới nhỏ này từ cầu bên rời đi tiếp tục hướng bị ngạn cối u b ư ớ c đi chỉ chốc lát sau hắn liền đi tới hồng tiểu cối u một n ấ p thang xuất hiện ở dưới chân n ấ p thang thẳng tắp xuống phía dưới kéo dài đến một mảnh không biết nơi bóng đêm vô tận như cùng là một cái viễn cổ hung thú miệng to chờ lâm k h m đến gần chỉ cần từ nấc thang xuống phía dưới liền sẽ xuất hiện ở thời gian trường h ạ cuối có lẽ là có thể vật trần điều này trường h ạ chút bí mật lâm khâm vừa mới nhấc chân phải lên còn chưa hoàn toàn hạ xuống một cổ khí tức kinh khủng liền từ dưới bậc thang lan tràn mà tới trong bóng tối tựa như có sinh mệnh kinh khủng đồ vật chính đang cảnh cáo hắn lâm khâm do dự một chút không có bước ra bước này mà là thu hồi chân phải lại tới đến cầu một bên nhìn xuống dưới vô số ánh sao tô điểm ở ngân hà chung ở vô số vạt vẹo trong bóng đen lóe lên điểm một cái tinh mang ngân hà cuối cũng hồng điệu như thế cũng kéo dài đưa vào một vùng tăm tối không biết nơi hai n n theo n cổ hơi thở xảy ra va chạm lâm khâm cứ việc thấy không tới lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương chiến đấu rất nhanh thì kết thúc ngay sau đó từ trong bóng t ố i xuất h u y ể n ra một tiếng sụm tiếng bước chân thanh âm trong trẹo mà vang dội không chỉ là nớp thang ở rung động ngay cả lâm khâm dưới chân hồng kiều cũng theo đó rung động lâm khâm lui về sau mấy bước hồng kiều tại hắn dưới sự khống chế bắt đầu rút về ngay tại nấc thang bởi vì hồng kiệu rút về mà biến mất trong nháy mắt một cái tái nhật bàn tay từ trong bóng tối kéo dài đưa ra ngoài chụp vào hồng kiệu bị đoan chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn hồng kiệu bị đối phương lôi dừng ngay tại chỗ khó mà rút về lâm khâm không nói hai lời ngón tay nhập lại thành kiếm nhấc kiếm cơ ra ngoài vô số ánh kiếm vô thiên cái địa xuất hiện ở chung quanh bắn ra đồng thời tụ tập thành một thanh kiếm t ứ c đánh vào nước sơn hát thủ vỗ lên r á p r á p một tiếng bàn tay một ngón tay bị cắt xuống một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong bóng tối vang lên từ từ đi xa lâm khâm dưới chân hồng tiểu nhanh chóng rút về gần như trong thời gian ngắn liền trở lại lối vào n g ư ơ i vượt biên giới một tiếng du du thở dài truyền ra hồng tiểu bên trên đột ngột xuất hiện một cái đưa lưng về phía bên này thân ảnh màu đen chính là táng tiên quan đã từng chủ nhân hắn bị lâm khâm giam cầm ở bị nạn g thần thông chính giữa lâm khâm sắc mặt có chút khó coi ngươi sớm liền biết tại sao không ngăn cản ta vì sao phải ngăn cản đây đối với ta có ích lợi gì đối phương đầu tiên là phát ra một tiếng cởi khẽ rồi sau đó hỏi ngược lại có tin hay không ta đưa ngươi ném vào lâm khâm một tiếng n g lạnh hướng phía trước bước ra một bước đi tới h ấ t ảnh sau lưng gần đó là tiến bảo ta cũng không nhất định sẽ chết lâm khâm vung tay lên một cái hồng tiểu biến mất hắn bóng người xuất hiện lần nữa ở cửa ra nơi hai chân g i ẫ m đạp trên mặt đất trước người thời gian trường hà vẫn không có biến mất tựa hồ tuyên cổ trường tồn hắn nhìn phía xa t h ầ n s ắ c có chút n g ư n g trọng lại là như vậy hắn không có nói tiếp hạ mà là xoay người rời đi lần này không có hoa phí quá nhiều thời gian liền lần nữa trở lại trong bãi đá tuyên cổ chi quan như cũ yên lặng nằm ở nơi đó nói thật hắn cũng không muốn đem vật này mang đi ra ngoài mặc dù rất muốn mời chào vũ nghiễm nhưng là vợ của hắn tiêu nhược lạp đã tập được năm tháng tam trọng đao thần thông thất thứ nhất nàng đã qua đã cùng n à y thần thông vốn là chủ nhân có dây dưa nhân quả gần đó là cứu nàng đem đánh thức kết quả cuối cùng cũng nhất định sẽ là một bi kịch còn không bằng sẽ để cho nàng ở lại chỗ này ít nhất nếu như may mắn từ lần thứ tư lượng kiếp trung may mắn còn sống sót có lẽ còn có thể hoàn toàn thoát khỏi dây dưa chân chính khống chế năm tháng tam trọng đao thần thông về phần vũ n h i ễ m lâm khâm đã tìm đến nơi này đối với hắn cũng coi như hết tình hết nghĩa nghĩ tới đây liền không lưu lại nữa từ trong rừng đá đi ra bắt t đầu ì một ngàn ràng sân、đổ. Quanh người hắn cuốn quanh nhiều gian nhỏ, hành rằm đổ. đã để đ thể cho phép nhiều thời gian pháp cho cho tới tắc có dây n cũng bị hạn chế ở lớn như、vậy. vĩnh vọng g chế bị ở vậy h phải như thế â n nguyên, nào tìm này cái pháp bảo, cái tìm lát à một Một vấn khăn. đề khó l sau hắn liền có c h ủ ý trong lòng mặc niệm điều tra hối đoái danh sách một tấm danh sách tại ý thức chính giữa từ từ mở ra một pháp tắc nắm giữ tiêu hao hai nghìn đơn vị hương hỏa giá trị ngay sau đó hối đoái một loại pháp tắc căn nguyên đã khống chế pháp tắc xuất hiện sát xuất đem hạ xuống một nửa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 trước mắt độ tiến triển tháng hai năm một nghìn năm đại thiên hình phạt cái thế giới này đã nghiệt nghiệm bút trời không còn ngăn lại đem sẽ để cho lần thứ tư lượng tiếp t r ư ớ c thời hạn đến tiêu hao một nghìn đơn vị hương hỏa ngưng tụ thành một tấm hình phạt tiếp đại thiên hình phạt sau khi thành công hoàn trả gấp đôi hương hỏa giá trị ngẫu nhiên hạ phẩm thần khí một món tố đạo chân đan một ư ờ i mình. h c h h nhất giới tổ sư ra, cần gì phải í c cần ta ra, giới gì sư mươi n h thủ. h n g hỏa bình ỏ a thờ phụ, cũng có số mệnh giá trị. Cái thế giới này hương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 nhìn một cái hương hỏa giá trị lần trước gần như tiêu hao hết bây giờ lại tích lũy hơn ba tỷ hối đoái ba lần hương hỏa khí vận hắn muốn lợi dụng hương hỏa nguyện lực chân long giữa cảm ứng đi tìm một chút ngàn g i ả m giang sân đồ không hậu cung không nao t ả n m ả n h cơ t r í tu tiên cổ điển đến ngay chương bốn trăm chín mươi ba phệ tắc trùng xào huyệt cùng trùng mẫu theo ba trăm triệu hương hỏa giá trị biến mất bàng bạc hương hỏa nguyện lực ở trong người cuộn cuộn tạo thành giống như sơn hô hải khiếu long ngầm tiếng rất nhanh một cái hương hỏa nguyện lực chân long nửa từ trong cơ thể trôi ra thật dài thân thể quấn quanh ở lâm khâm trên thân thể ngay sau đó là điều thứ hai, điều thứ ba. làm ba cái hương hỏa nguyện lực chân long toàn bộ sau khi xuất hiện trong cơ thể dâng trào hương hỏa nguyện lực mới từ từ dẹp loạn mà lâm khâm bên ngoài thân là cuốn vòng quanh ba cái hương hỏa nguyện lực chân long chân long cũng không phải là thân thể mà là giống như sương mù màu trắng không ngừng bay lên lâm khâm hít sâu một hơi trong cơ thể xông ra một c ổ sảng khoái cảm đây là từ từ đế thi trong cơ thể sau khi tỉnh dậy chưa bao giờ có cảm giác thậm chí so với cái k i a cái gì cảm giác còn tốt hơn càng làm cho hắn kinh ngạc là hương hỏa chân long lại sẽ không thụ đến thời gian phát tắc ảnh hưởng đương nhiên này giới hạn với bản thân lâm khâm tự thân như cũ sẽ bị thời gian phát tắc ăn mòn đứng ăn m hắn toàn lực thúc giục hương hỏa nguyện lực chân long âm thanh â m thanh long â m từ chân long trong miệng phát ra rất nhanh một đầu chân long xoay xoay người t r á n h thị bên trái đằng trước sau đó ngoài ra hai cái chân long cũng đều đảo ngược nhìn về phía cùng một cái phương hướng lâm khâm thở phào nhẹ nhõm hướng cái phương hướng này đi tới thoáng một cái mười ngày trôi qua trong thời gian này lâm khâm không ngừng điều chỉnh phương hướng rất hiển nhiên ngàn dặm giang sơn đổ đang nhanh chóng di động đây đối với lâm khâm mà nói cũng không phải gì đó chưa tốt hắn cũng không khỏi không tăng nhanh n h ĩ bước lại vừa là mấy ngày sau ngàn dặm giang sơn đổ rốt cuộc không lại thay đổi phương hướng lâm khâm không chỉ không có phân nửa cao hứng ngược lại lo lắng ngàn dặm giang sơn trong bản vẽ hàm chứa vô tận hương hỏa là là cả vĩnh cô vương triều vô số năm qua chịu tải hương hỏa đồ vật một khi bị ẩn trốn ở chỗ này ra hỏa phát hiện dù là ai nghĩ hết biện pháp đem làm của riêng cho tới lâm khâm không thể không thi triển bị ngạn thần thông dưới chân hồng kiều xuất hiện hướng xa xa kéo dài đưa tới ở kéo dài đến một nửa thời điểm bóng lưng t i ê n xuất hiện lần nữa dừng lại không thể đem bị ngạn thần thông thi triển xong toàn bộ nếu không một cái du du âm thanh văng lên đối phương lời nói cũng không nói xong lâm khâm lại hồng tiểu dọc theo hơi ngừng rồi sau đó hắn bước ra một bước rơi vào hồng tiểu hạ đem bị nạn thần thông thu vào sắc mặt cũng biến thành nhấm chầm không nghĩ tới một lần ngoài ý muốn vượt ranh giới lại dính lên tới một phiền thoái như vậy đồ vật chỉ là chuyện này bây giờ hắn còn không có thời gian đi để ý tới chỉ có thể trước để ở một bên ghê gớm tạm thời không thi triển bị nạn thần thông liền có thể khi một hơi thật sâu tiếp tục hướng hương hỏa nguyện lực chân long cảm ứng phương tiến về phía trước thời gian ngay tại đi đường trung thật nhanh chảy mất ba ngày sau đi tới một mảnh tiểu bên cạnh hồ để cho người ta kinh ngặt là hồ nhỏ cũng chưa khô cạn ngược lại sóng gợn lan tan cho n ả y tính mịch vô biên thế giới tăng thêm chút sinh cơ đi tới bờ sông quấn quanh ở lâm khâm trên người ba cái hương hỏa nguyện lực c h â n l ò n g đồng loạt chảnh thị mặt hồ hồ ba dạo d ự c yến tính không tiếng động lâm khâm đứng ở bờ sông nhìn mặt hồ chân mày hơi nhữ lại nước hồ nhìn cùng một loại thủy không khác nhiều ngồi sồn người xuống đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng s e n vào vào trong nước đầu ngón tay chuyển tới có chút đau nhói cảm rút tay về chỉ nhìn một cái móng tay bên trên nhiều hơn một cái bất quy tắc đường vân giống như là bị thứ gì cho gặm ăn quá như thế hồ nước này ẩn chứa một tia p h ệ tắc khí thức có thể thôn p h ệ pháp tắc lực nguyên nhân cũng là như thế mới có thể ở vĩnh vọng thâm n g u y ê n chung một mực tồn tại tiếp chỉ b ấ t quá t r u n g quanh thời gian p h á p tắc quá mức cường đại đem cổ hơi thở này áp chế ở mặt nước trở xuống cho tới trước cũng không có cảm giác đến nếu là p h ệ tắc khí thức liền không có gì do dự lâm khâm đứng lên bước ra một bước n g ả y vào trong hồ nước hồ d ạ o d ự c phệ tắc cùng nước hồ giao d u n g chung một chỗ từ bao quanh tới ý đổ chiếm đoạt lâm khâm trên người phát tắc nhìn một chút hai phệ tắc càng thêm cường đại nhiều chút lời còn chưa dứt Phệ tắc khí tắc tức từ l â m Khâm t r o n g c ơ thể tán, khuếch b ắ t đầu c h i ế m đoạt đ ố i p h ư ơ n g song phương ở lẫn nhau c h i ế m đ o ạ t tới gian, liền đi nhỏ đáy hồ. Hồ c ũ n g k h ô n lớn, g Lâm Khâm chỉ hao tắc ố n một k h đồng hồ thời gian, thời liền đem đáy toàn bộ h ồ đ i cái i l ề n để c h o h ắ n k i n n h c h i phễ những tắc khác không có, chỉ có gần như trùng tầng hình bầu ứ n g t r chứng, chủng. chứng chủng đều, cũng ơ không giống. Bất quá, phần Bất t r chủng cũng sinh cơ, t h lần này hắn phải đem đem ấp trứng đi ra đào tạo được một nhánh vệ tắc trùng đại quân khi hắn đem sinh cơ r ồ i dào t r ứ n g t r ù n g từng cái chọn lựa ra sau đã là sau một canh giờ chuyện tổng cộng lấy được một trăm hai mươi một mai tương đối không tệ còn lại nửa chết nửa sống trực tiếp bị bung tha chỉ bất quá cũng không ở đáy hồ tìm tới ngàn giảm giang sân đồ lại đang đáy hồ đi tới lui mấy vòng rốt cuộc ở một góc hẻo lánh phát hiện một cái nửa t h ư ớ c đại lô t h ù n g nhỏ hơn nữa còn không một quả t r ứ n g trùng t r ậ t lại bằng vào mắt thường gần như rất khó phát hiện lâm k h m không do dự trực tiếp đấm ra một quyền phanh một tiếng nổ vang một đạo thủy tiễn từ đáy hồ phóng lên cao lại trên mặt hồ v à n h tập mở lâm khâm xuất hiện trước mặt một cái nhỏ hẹp to bằng c h ậ u giữa mặt tiểu thông đạo dưới lòng đất ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đánh thời điểm một đạo hắc mang từ trong lối đi lao ra tập sát m à tới kịp chuẩn bị lâm khâm đưa tay trộm một cái liền đem hắc ảnh n ắ m trong tay này là một cây giống như xúc tu đồ vật bình thường vào tay chân ngựa muốn không phải hắn kịp thời dùng sức bắt thiếu chút nữa thì từ trong tay chân nhắn đi nha lâm khâm dùng sức hung hăng kéo một cái xúc tu bị kéo thẳng tắp lực lượng cường đại chuyển tới bên chân phù sa bắt đầu sôi trào rất nhanh khắp hồ cũng đục n g i một mảnh đi ra. lui về phía sau mấy bước tụ tập lực lượng toàn thân với cánh tay lần nữa hung hăng kéo một cái đất xét tung bay một cái ước chừng một trượng đại bóng người nhỏ bé từ trong trong động k h u gắn gượng bị lôi đi ra cùng lúc đó lại làm ộ t cây xúc tu phóng tới thẳng đến lâm khâm con mắt trái lâm khâm lạnh lên một tiếng lần nữa sau nhấc một bước đưa ra một cái tay khác đem bát hai chân hơi quong rồi sau đó đột nhiên đ ạ p một cái cả người phóng lên đem vật trong tay hung hăng đập xuống đất phanh một tiếng vang trầm thấp mặt đất nhất thời bị đập ra một cái cái hố nhỏ da bị nẻ trải rộng chung quanh hố t r u n g nằm một cái màu vàng sầm giáp trùng bề ngoài sâu trùng có hai cái như xúc tu một loại nhuyễn thể đường ống từ bụng bộ trở ra chính là lâm khâm hai tay nắm đồ vật mà ngàn dặm giang sân đổ vừa lúc bị cái này giáp trùng cắn lấy trong miệng phệ tác trùng mẫu lâm khâm biểu tình vui mừng t r ù n g mẫu cùng mẫu trùng không phải một loại mẫu trùng có thể thông qua không ngừng sinh sản để đề thăng sinh sôi tốc độ nhưng đây chỉ là trên lý thuyết một dạng quần thể kích thước đạt tới số lượng nhất định sẽ xuất hiện một loại thăng bằng tân sống và chết mất thăng bằng sau đó rất khó ở h u y ế t trương đại quy mô mà chúng mẫu là không có cái này hạn chế nó có thể vô hạn đẻ trứng tiếp theo sinh sôi ra một cái khổng lồ quần thể lại đời sau có nhất định sát xuất xuất hiện biến dị mẫu trùng đời sau là sẽ không có loại biến hóa này lớn lên hạn mức tối đa quyết định bởi với mẫu trùng bản thân ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm đừng suy nghĩ nhiều ta liền là cố ý chương bốn trăm chín mươi bốn quần thể bồi dưỡng kế hoạch trùng mẫu phát ra hít khả z z z z z z quái k i ế u khí tức quanh người quần quận từng vòng vệ tắc vật banh đem lâm khâm bọc lại ở bên trong t r u n g quanh thời gian phát tắc cũng vì vậy chấn động đứng lên bắt đầu hướng bên này hội tụ t r ù n g mẫu trên người tản mát ra khí thức đang lấy một cái tốc độ kinh khủng cấp tốc leo lên lâm khâm bung hai tay ra ngón tay nhập lại thành kiếm phá tắc ngưng tụ ở đầu ngón tay hướng trùng mẫu miệng trở lên ba tấc địa phương đâm tới chỉ nghe thổi phu một tiếng đối phương bên ngoài thân bọc lại phệ tắc khí thức bị hắn chỉ một cái xé ra hai ngón tay giống như trường kiếm sắp bén trực tiếp liền từ trùng mẫu cái chán đâm vào hít kz hít zz chúng mẫu phát ra trận trận dê đến g hai cái xúc tu điên cuồng cuốn lên đồng loạt hướng lâm khâm quất mà tới lâm khâm lạnh dê một tiếng thân thể rung một cái mấy trăm tầng ngăn cách thành lũy xuất hiện ở chung quanh mặc cho hai cái xúc tu đánh vào những thứ này ngăn cách thành lũy trên mà hắn là thu ngón tay lại một cái đẻ ở trùng mẫu trên đầu đem lần nữa rót trên đất đất xét tung tóe đá văng tung tóe trùng mẫu hơn nửa thân thể đều bị ấn vào rồi đất xét chính giữa lâm khâm một cái tay khác giống vậy tụ tập được phá tắc khí tức quanh người đem làn g i m giang sơn đổ cho nắm ở trong tay trùng mẫu găng sức dây r u ộ phệ tắc khí tức quần quận tạo thành liên miên sòng lớn không ngừng đánh vào lâm khâm q u n h thân mà lấy hắn thân thể hãn cũng không khỏi run dày động không ngừ t r u n g quanh là thời gian phát tắc l ấ y càng kinh khủng hơn tốc độ học lại dưới chân đất xét bắt đầu vỡ vụn rồi sau đó bị c u ố n lên bắn không bên ngoài thân còn thừa lại không gian bích lũy giống như b ọ t khí một dạng sóng một tiếng toàn bộ tiêu tan lâm khâm biết rõ không thể ở chỉ hoãn nữa đưa tay đẻ ở trùng mẫu trên đầu thần thức thông qua bàn tay trực tiếp xâm nhập đối phương thức hải từng viên thần thức mũi tên bắn ra tạo thành liên miên bất tuyệt thế công bắt đầu công kích đối phương thần thức chúng mẫu phát ra thê lương rên rỉ hai cánh gỗ muốn chạy trốn lại bị lâm k h m một cái đẻ xuống đất thần thức điên cuồng quấn lên dày đặc công kích liên tiếp không ngừng thần phục hoặc là ch hai cây xúc tu lần nữa còn đến bị hắn một cước d ấ m đạp trên đất đây cũng không phải là xúc tu mà là chuyển vận chứng trùng đường ống một cước này đạp đi vừa nhanh vừa mạnh đau đớn kịch liệt để cho trùng mẫu thân thể run dày kịch liệt thần phục hoặc là chết lâm khâm thần thức công kích cũng không dừng lại công kích đồng thời lặp lại chuyển đưa tới đoạn tin tức này bất kể cái này trùng mẫu là như thế nào xuất hiện ở nơi này hắn đều phải đem đem thu phục hắn có một dự định muốn nhờ vào đó đào tạo được một nhánh vệ tắc trùng đại quân trùng mẫu vẫn còn ở ư ơ n g ngạnh chống cự tính bền dẻo so với lâm khâm tưởng tượng mạnh hơn nhiều chút người này lâm khâm thu hồi thần thức không thể nào một mực như vậy hao tổn nữa đến thời điểm họp lại thời gian p h á p tắc liền đủ để đem một mình hắn một trùng cũng n u ố t mất cứ việc vệ tắc rất cường đại có thể khắc chế đại bộ phân p h á p là nhưng là làm nào đó phát là cường đại tới trình độ nhất định loại này khắc chế thì sẽ không hữu dụng tiêu giống với đầu này t r ù n g mẫu nếu như có thể tùy ý thôn vệ p h á p tắc cũng sẽ không còn nhỏ yếu như vậy một khi đối phương mạnh hơn nó quá nhiều cũng rất khó bị vệ tắc chiếm đoạt đây cũng là tại sao những thứ kia chứng trùng phần lớn cũng nguyên nhân tử vong lâm k h ô n khí tức quanh người q u y ế tán t sau, sau đó hắn t c tạo h à từng liền v sách lại chúng mẫu hướng ngọn nguồn đi rất nhanh hơn mười ngày thoáng một cái đã qua chúng mẫu trong tay hắn vùng vây gần một mươi ngày không ngừng tản mát ra vệ tắc khí thức ý đồ chiếm đoạt lâm khâm vệ tắc khí tức nhưng đều là phí công trong thời gian này lâm khâm đi đường đồng thời còn muốn thường xuyên chú ý trùng mẫu tình huống trong lúc vô tình đối vệ tắc lĩnh mộ lại tiến một bước bây giờ đã có thể làm được nhằm vào nào đó hoặc là một ít phát tắc tiến hành chiếm đoạt thì như chung quanh thời gian phát tắc hắn ở chiếm đoạt trùng mẫu p h á p tắc lúc l i ề n có thể đồng thời tránh cho hấp thu được thời gian phát tắc trùng mẫu mấy ngày qua kéo dài không ngừng thả ra vệ tắc khí tức cũng mệt đến mất ngư không chỉ có khí tức vệ p ả i ngay cả cánh cũng đều gục xuống thần phục hoặc là chết lâm khâm đưa tay tay phải ấn ở đối phương trên đầu lấy tay cánh tay làm môi giới đi xuyên qua một đạo tin tức hơn m ộ ư ơ i ngày qua hắn đã làm rất nhiều rồi lần lần này vẫn không có được đáp lại cũng không tức giận tiếp tục s á c h này con trùng hành tàu ở vĩnh vọng thâm lên phần đ ấ y lại vừa là ba ngày sau xa xa hắn liền thấy một cái khoáng đạn hồng tiểu phóng lên cao dọc theo hướng phương xa từng đạo dày đặc bóng người đứng ở trên cầu giống như sát sống một loại quanh quẩn ở hồng tiểu bị đoan một đoá bị nạn hoa chính t o á t r a đỏ tươi đoá hoa đỏ như màu máu khí t ứ c giống như bốc hơi lên phong hòa diễm kịch liệt sôi trào ở màu lửa đỏ khí tức trung ương có một đoá do vô số cánh hoa tạo thành bất mãn người đẹp chuyện này là chân chính bị nạn g hoa mà không phải là thần thông cấu trúc lâm k h â m chỉ nhìn một cái liền bị tiêu đoá nhan sắc cũng hấp dẫn so với máu tươi còn phải hồng diễm ba phần sau một khắc hắn rồi đột nhiên thức tỉnh lại thiếu chút nữa bị đối phương đoạt tâm thần này b á hoa so với bị nạn g thần thông còn phải q u ỷ dị lâm k h â m ánh mắt ở bị nạn g hoa bên trên quét qua rất nhanh thì rơi vào một cánh hoa bên trên một cái nhân hình được danh đã sắp muốn t ử hoàn toàn từ bên trong chạy ra ngoài lâm k h â m trước tiên liền nghĩ đến bể dục trùng triều tên k i ê đạo quân cường giả rất hiển nhiên đây là người sống lại người lại. có thể là bị nạn thần thông chân chính chủ nhân lâm khâm không có đường đột đến gần chính là bởi vì tu luyện qua nhất thức bị nạn thần thông lại kiến thức đi qua mặt mấy thức hiểu thêm cái này thần thông đáng sợ không cẩn thận thì có thể gặp nói đang lúc này bị hắn sách ở trong tay trùng mẫu đột nhiên tinh thần tỉnh táo điên cồn g d â y rụa lâm khâm s ữ n g sở lần nữa đưa tay theo như ở đối phương trên đầu một đạo không quá rõ ràng yếu đớt tin tức phản hồi tới ăn ăn cái gì lâm khâm dùng thần thức hỏi ngược lại tiêu người này lại muốn ăn bị n ạ n hoa thấy lâm khâm không đáp ứng trùng mẫu dãy rụa được càng kịch liệt hơn nữa còn là không muốn sống cái loại này trong cơ thể còn sống vệ tắt điên cuồng quyết tán muốn tránh thoát thần phục ta liền cho ngươi ăn tiêu lâm khâm đem đoạn tin tức này truyền tới quả nhiên chúng mẫu ngưng d â y r u ộ n khí tức cũng mau tốc độ thu liễm lâm khâm trong lòng vui mừng cố gắng lâu như vậy cuối cùng vô thành công giơ tay lên ở mi tâm nhẹ nhàng vô một cái một đạo huyết sắc dấu ấn bị hắn bắt đi ra này là linh hồn l à c ấ n chỉ cần đem t r ồ n g vào đối phương trong linh hồn liền coi như đại công cáo thành chớ phản kháng có hoa ăn lâm khâm lần nữa truyền đưa tới một đoạn tin tức sau đó đem linh hồn lạc ấ n đánh vào chủ mẫu trong ó c rất nhanh dễ dàng cho đối phương linh hồn dung hợp vào một chỗ. khế tớ thành một cổ thủy nhũ giao dung cảm giác sông lên đầu không hậu cung không nao tản mảnh cơ chí tu tiên cổ điển đến ngay chương bốn trăm chín mươi lăm từ bị ngạn đi tới lao thi ngươi đã những thứ này muốn nan tiêu sau này liền kêu ngươi hoa si được rồi lâm khâm thu hồi bọc lại trùng mẫu p h ệ tắc đưa tay vỗ một cái đối phương đầu h u n g mạnh nói trùng mẫu cũng không biết thuộm phí si là ý gì bất quá một người một trùng có cảm ứng liên lạc mơ hồ cảm giác danh tự này cũng không tốt ký mấy tiếng sau lưng hai cái xúc tu khoảng đó đong đưa như là đang kháng nghị lâm khâm cười khe mấy tiếng hay lại là đổi rồi một cái tên nhìn n g ư ơ i toàn thân màu vàng sậm liền kêu kim chuyên được rồi danh tự này được phú quý t r ú n g mẫu lần nữa kêu lên mấy tiếng biểu thị kháng nghị lâm k h â m nhưng là nghiêng người sang đi nhìn về phía bị ngạn hoa đi cho ngươi hái đi tìm vừa nghe đến hái tiêu kim chuyên sự chú ý lập tức liền chuyển tới bị ngạn hoa bên trên từng t i ê u từng sợi khí tức từ trên mặt cánh hoa tiêu tán đi ra tạo thành liên miên bất tuyệt hồng sắt sương mù không ngừng sôi trào ngay cả t r u n g quanh thời gian p h á p tắc cũng đều bị gạt bỏ mở ở chung quanh tạo thành một vòng phân biệt rõ ràng vòng tròn thời gian phát tắc ở chung quanh không ngừng hội tụ khí tức không ngừng leo lên bị ngạn hoa th cũng theo đó leo lên song phương hình thành một loại thăng bằng lâm khâm mang theo kim truyền ở vòng tròn bên ngoài ngừng lại kim truyền hai cái xúc tu không an phận đung đưa nơi này thời gian pháp tắc cường đại khiến nó cảm giác vô cùng bất an hơn nữa nó trước bị lâm khâm bị thương không nhẹ ở trong ngôi trường này càng ở lâu đông lào lấy chống cự t h ế vậy lâm khâm nhấc tay vồ một cái đem nàn giảm giang sơn đổ lấy ra người trước đi vào trong tránh một chút nhớ khát t r e o chọc bên trong ra hỏa chờ ta dành tay lại xử lý đem đổ quyền mở ra đem chủng mẫu ném vào tiêu đang bị ném vào trong n á y mắt chúng mẫu truyền ra một cái ý niệm lâm khâm không nhịn cười được người này đem ngàn giảm giang sơn đồ thu hồi rồi sau đó một bước bước chân vào vòng tròn màu đỏ p h m vi mới vừa tiến vào liền có đậm đà bị ngạn pháp tắc khí tức phô thiên cái địa vào tới tạo thành từng vòng gió bão cuốn thiên tịch địa đón cuốn lên huyết sắc phong bạo lâm khâm hướng bị ngạn hoa nhanh chóng đến gần từng cổ một cảm giác kỳ dị vợn quanh quanh thân giống như chỉ chỉ không nhìn thấy bàn tay muốn đưa hắn kéo lên hồng t i ể u bước chân cũng không tự chủ được hướng hồng kiều đi bất quá dù sao lâm khâm cũng tu luyện qua bị ngạn thần thông dễ dàng hơn chống cự loại này từ trong da ngoại sinh ra ảo giác đại trừng một khắc sau h gần bên nhìn tiêu đoá nhan sắc càng tươi đẹp phảng phất có thể nhỏ máu như là cảm nhận được h ạ n đến tiêu đạo nhân hình đường danh đầu hướng bên này chậm chạp thiên truyền lâm khâm thậm chí mơ hồ nghe được cổ chuyển động tiếng r ắ c rắc bị ngạn hoa cũng không phải là một đoá mà là hai đoá bất quá một đoá là thật thể hiện đầy ra bị nẻ một đoá là hư hảo là do thần thông cấu trúc mà thành đang lúc này hồng tiều trên vang lên ầm vàng lớn lâm khâm ngẩm đầu nhìn lại một tòa cung điện đang từ hồng tiều một đồ khác dọc theo mặt cầu phiêu di mà tới bị ngạn thiên các chính là bị ngạn thiên các chủ điện một tòa kim quan sáng chói cổ pháp kiến trúc tại kiến trúc sau đó còn đi theo hai đội tu sĩ những người này cùng những người khác ảnh nhất dạng đều biến thành ánh mắt đờ đẫn sát sống bất đồng duy nhất là bọn họ xếp thành c h ỉ n h tề đội ngũ như là bị triệu hoán mà tới lâm khâm khẽ những mày theo bản năng đã cảm thấy không thể để cho này sóng nhân đến cầu có vòng tròn này bưng trận thân hình thoát một cái chủ động đứng ở hồng tiểu bên trên mặt n g ó phiêu di tới cung điện hắn xuất hiện cũng không để cho bị nạn thiên các dừng lại như c ũ lấy trước tốc độ trực tiếp đánh tới đứng ở hồng tiểu bên trên lâm khâm cảm giác toàn thân căng thẳng như là bị thứ gì trói buộc giống như lòm sâu chu trong lưới trong lúc dở tay nhấc chân rất là phí s ứ c so với lần trước bị ngạn thần thông cường đại quá nhiều tâm niệm thay đổi thật nhanh gian bị ngạn thiên cắc đã tới phụ cận tựa như một ngọn núi như vậy hung hăng đục tới lâm khâm sắc mặt không biến giơ tay lên đó là đấm ra một q u y ề n lực lượng toàn thân tụ ở trong quả đấm tạo thành một cái kinh khủng sóng trúng kích song phương trực tiếp đụng vào nhau lâm khâm cơ thể hơi đung đưa cũng không lui về phía sau mà bị ngạn thiên cắc là đột nhiên ngừng ở phụ cận toàn bộ cung điện kịch liệt rung động nó dừng lại phía sau hai đội tu sĩ cũng đồng loạt dừng lại giống như để tuyến mộc n g â u đang lúc này vốn là ở hồng t i ệ u bên trên chẳng có mục đích hành tàu bóng người cũng đồng loạt dừng lại nghiêng đầu nhìn hướng bên này ánh mắt của bọn họ đơ đỡ đẫn lại toàn bộ đều rơi vào lầm khâm trên người t ừ n g cổ một khí tức quỷ dị từ những người này trên người tàn mắt ra cùng lúc đó từng cái xiềng xích như đồng du xà một dạng từ những người này chân hạ dọc theo người ra ngoài hướng lâm khâm lan tràn mà tới hắn muốn tách rời khỏi nhưng vừa vặn nhấc chân một cái xiềng xích liền từ bị nạn thiên các trung đưa ra u ấ n quanh ở h ắ n ngang hông muốn đưa hắn kéo vào trong cử t r u n g quanh vô số cây xiềng xích từ dưới đất bán ra đem lâm khâm quấn quanh thành một cái bánh trưng lâm khâm lạnh rên một tiếng nhấc chân ở hồng t i ề u bên trên hung hăng giấm một cái kèm theo liên tiếp vùng hùng chầm đục tiếng vang hồng t i ề u chấn động từng cây một xiềng xích bị đứt đoạn lại có c à n g nhiều xiềng xích quấn quanh m à tới ngay sau đó chuyển tới toàn bộ va chạm ken kép t â m thanh xiềng xích bị bật được thẳng tắp người sở hữu lần nữa bắt đầu di động bọn họ nắm kéo xiềng xích hướng hồng tiểu bị ngạn chậm rãi di động lâm khâm thì bị bọn họ kéo dài đồng thời di động bọn họ đây là muốn đem ta kéo hướng bị ng khi tức quanh người như cuồng phong quyết tán hai tay quơ múa phá tắc cùng vệ tắc ngưng tụ lớn lên kiếm hung hăng chém về phía xiềng xích nhưng mà mỗi cái xiềng xích đứt gãy lại có tân xiềng xích xuất hiện hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y những thứ này xiềng xích càng ngày càng vững chắc phảng phất cùng hồng tiểu dần dần hòa làm một thể trừ phi có thể dung chuyển hồng tiểu nếu không khó mà tránh thoát càng làm cho lâm khâm không tưởng được là hồng tiểu mặt cầu lại còn là chậm rãi di động giống như kiếp trước thang tuấn coi như hắn đứng tại chỗ bất động cuối cùng cũng sẽ bị đưa về bị n g ạ thời gian hồi tưởng thời gian pháp tắc phát động chung q u n h thời gian bắt đầu chạy ngược. thường cây một xiềng xích rút về nhưng mà xiềng xích có đến một nửa thời điểm liền lần nữa có tới lâm khâm biết rõ này là đối phương bị nạn g thần thông ảnh hưởng thời gian phát tắc bất quá này chút thời gian đủ hắn thân hình thoát một cái hướng về sau t ố i lui hai tay ở trước người quân múa không t ầ n kế tiếp lớp không gian vết ngăn đem đánh tới xiềng xích toàn bộ ngăn trở ở ngoài một t r ư ợ n g một tiếng thê lương thét chói hai từ lâm khâm phía sau văng lên càng nhiều xiềng xích phô thiên cái địa tiếp tục hướng hắn quân quanh m ạ tới hơn nữa từ hồng kiệu đăng lên tới vô cùng hấp lực đem cả người hắn hướng mặt cầu kéo xuống chỉ nghe phanh nổ vang một tiếng hắn hai chân hung hăng giấm ở trên cầu toàn bộ mặt cầu cũng vì vậy chấn động không nghỉ gần như vô cùng vô tận xiềng xích lần nữa đưa hắn hai chân q u a n quanh mặt cầu tiếp tục di động đưa hắn đưa s o n g bị ngạn ba tháp ba tháp một cái đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân từ bị ngạn cuối chuyển tới để cho vốn là điên cồn u g xiềng xích đồng loạt dừng lại mặt cầu di động cũng hơi ngừng cả thế giới phản phất bị cố định hình ảnh lâm khâm nhấc mắt nhìn đi liền g ặ p được hồng kiểu cối u một lao hầu nện bước chậm chạm như bước hướng đi tới bên này nhìn đem màu ra cùng lom sâu hốc mắt rõ ràng chính là một cụ lao thi từ bị ngạn đi tới lao thi bác phạt đại minh Nam Trinh thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên h thu t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu toàn bộ bị lâm khâm kéo vào bị ngạn nó mỗi bước ra một bước cũng sẽ vang lên sụn tiếng bước chân lòng bàn chân cùng mặt cầu tiếp xúc địa phương ngay lập tức sẽ xuất hiện từng đạo nước nẹ như vậy màu đen đường vân nông nặc tử khí tạo thành từng luồng màu đen dây băng đem người trọng y ế u không yên bao lấy vài lưa thưa tóc trắng khoác rơi vãi ở sau như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống nó móng tay sắc nhọn mà t r ư ở n g màu đen tử khí từ đầu ngón tay tràn ra ấp úng như kiếm mang hành động của nó rất chậm nhưng là mỗi một bước cũng có thể ở hồng kiểu bên trên lưu lại một cái rõ ràng hồng tiêu chấn động một cổ vô biên tức giận từ nay bờ sông về bị nạn nhưng mà hồng tiêu trên người ảnh như là bị cố định hình ảnh x i ề n g xích cũng đều dừng lại ở bàn không ngay cả lâm khâm cũng nhận được ảnh hưởng động tác xuất hiện chậm chạp người này là từ bị nạn mà tới pháp tác chi cường đại gần đó là đế thi thời đại kia cũng không tìm ra mấy người lao trên người thi tản mát ra vô cùng tử vong pháp tắc ở sau lưng x ô i trào mỗi bước ra một bước tử vong pháp tắc liền đậm đà một phần một đường qua chung q a n h bóng người đều bị hút vào pháp tắc chính giữa tạo thành một tôn sôi trào bóng đen to lớn không ngừng trở nên lớn từ vong đạo chủ n g ư ờ i gần đó là chết cũng không yên ổn một tiếng bén nhọn lũng nịu từ lâm khâm sau lưng bị ngạn hoa trung chuyển tới trận trận khí tức s ô i trào quân không trung t r ậ n một đó a bị ngạn hoa cánh hoa thoát khỏi tạo thành hoàn toàn đỏ ngầu s ắ c tiêu nhận dọc theo mặt cầu bắn ra tiêu nhận lôi cuốn đến khí thế b ằ n g bạc từ giày đặc bóng người trung đi ngang qua mạc qua đem toàn bộ hấp thu đi vào đi tới lâm khâm trước mặt thời điểm vốn là chỉ có dài ba xích cánh hoa đã biến thành trăm trượng lớn nhỏ sắc bén khí tức chạm được nơi gáy chuyển tới tia tia cảm g i á đau lâm khâm cường hát nhục thân chi lực đột nhiên bùng nổ xoay người một chỉ điểm ra phá giấu tay bay ra đem phía sau hơn m ộ ư ơ i đạo bóng người toàn bộ xuyên thủng rồi sau đó điểm ở tiêu lưới nhọn bưng phá tắc được xưng phá hết thể p h á p tắc cho dù là bị n ạ n p h á p tắc cũng không ngoại lệ tiêu nhận trực tiếp liền bị chia làm hai bên từ lâm khâm hai bên bay qua mang theo mấy l ọ tóc nhưng mà tiêu nhận cũng không cứ thế biến mất lần nữa nhập c h u n g lại hướng lao thi bổ tới hành t ầ u lao thi giống như không cảm giác như cũng nện bước nặng nghề bước chân từng bước từng bước hướng đi tới bên này khí tức tử vong ngưng k í c ở sau lưng hát ảnh càng biến càng lớn trong tay dần dần xuất hiện một cán màu đen trừng kích tiêu nhận đang bay đến p ụ cận thời điểm h á i ảnh đem trường kích đâm ra liên tiếp bịch bịch đâm thanh v a n g lên tiêu nhận mỗi một lần bị máy bay lại sẽ đảo cô tới lần nữa phát động công kích đang lúc này đ ủ n g đ ủ n g một cái như có như không tiếng trống từ hồng t i ể u bị ngạn chuyển tới đáng chết toàn này hồng t i ể u kể cả bị ngạn rốt cuộc là cái địa phương nào lâm khâm không khỏi nghĩ tới tự mình ở thông qua thời gian hang động đá vôi thời điểm thi triển bị ngạn thần thông đến quá địa phương thật sự nếu không thu hồi bị ngạn thần thông chỉ sợ lại có kinh khủng đồ vật muốn đ â ra lao thi bước chân hơi chậm lại rồi sau đó tăng nhanh n h ữ bước tốc độ so với trước kia nhanh hơn không ít ba tháp đ ú hai thanh em liên tiếp sẽ tìm t h ư ờ n g bất quá thanh âm lại làm cho người ta một loại kinh sợ cảm giác hơn nữa ở cái thứ nhì thanh âm sau khi xuất hiện hồng tiêu chấn động càng phát ra kịch liệt từng đạo vết rách xuất hiện ở lâm khâm bên người trên lan can rồi sau đó hướng phía sau nhanh chóng lan tràn đi lâm khâm đã không tính đi về phía trước nữa mà là nhanh chóng lùi về phía sau hắn rời một cái động trước người bị nạn g thiên cắt cũng di động theo bị hắn xoay người một quyển cho đánh bay ra ngoài đánh về phía đi tới lao thi lao đỉnh đầu của thi màu đen thân ả n h nhất kích đâm ra đem bị nạn thiên cắt cho đâm cái xui qua rồi sau đó bị treo ở bên trên bị ngạn hoa không ngừng rung động một đoá đoá cánh hoa nở rộ trên đó từng vết n ư ớ có c thể thấy rõ ràng lớn nhất cánh hoa kia thượng nhân hình đường danh cũng càng phát ra rõ ràng cả người gần như đều phải thoát khỏi mà ra nàng cặp mắt đã mở ra miệng địa phương cũng xuất hiện một cái hở từng k i a từng sợi hồng s ắ c khí tức từ trong đó tiêu tán đi ra đưa chúng nó đánh lại nếu không ta liền đem chi vứt xuống tạo hóa trên thế giới đi lãnh khóc vô tình giọng nữ t ừ đem trong miệng chuyển ra lâm khâm lại là chẳng nó ngàn gì tới tóc tóc lui về phía sau rất nhanh là đến bị ngạn hoa phụ cận giơ tay lên liền đem một cánh hoa cho bài sùn dưới tìm chết hình người đường danh trong miệng truyền ra một đạo lạnh giá thêm tràn đầy sát cơ thanh âm bị lâm khâm lột xuống cánh hoa khẽ run lên hóa thành một đạo tiêu nhận hướng lồng ngực của hắn hung hăng bổ ra chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm thấp hắn bị đánh bay ngược mà ra tiêu nhận lại bị hắn chết t ử gục lên lòng bàn tay đồng thời đánh về phía đã dần dần đến gần lão thi lão đỉnh đầu của thi thân ảnh màu đen lại vừa là một m kích đâm ra kể cả bị trôi ở phía trên bị ngạn tiên cắt cũng cùng đánh tới lâm khâm trong tay tiêu nhận hướng kích nhận đâm tới keng tiêu nhận cùng kích nhận đụng vào nhau phát ra một tiếng, tiếng sắt thép va chạm hắn lại bị lần nữa đánh bay hướng bị ngạn hoa bên trên rơi đi đúng một vòng đậm đà không gian p h á p tắt sóng gợn từ hồng t i ề u bị ngạn như một loại thủy bà nước gợn khuyết tán m à tới kể cả hồng t i ề u ở bên trong sở hữu vật thể toàn bộ đều giống như trong nước đảo ảnh nhất như vậy theo nước gợn và mèo theo s á t tới dày đặc tiếng rát rắc, rắc loại thanh â m này lâm khâm không thể quen thuộc hơn nữa đó là không gian sụp đổ thanh â m hồng t i ề u ở sụp đổ không gian xung quanh ở sụp đổ hết thể vật thể đem toàn bộ bị cuốn vào cái này sụp đổ không gian chính giữa đủng đủ. lại vừa là một đạo tiếng chống chuyển tới hồng tiểu bị ngạn biến mất không khỏi thiếu một đoạn từ xa nhìn lại giống như là mặt cầu đột nhiên các n ư ớ đáng chết thế nào lại là người này bị ngạn hoa người bên trong hình đường danh phát ra t h é t một tiếng kinh hãi nàng muốn muốn lấy lại bị ngạn thần thông nhưng mà để cho nàng kinh hãi là thần thông đã bị không khỏi lực lượng nốt lại rồi là nàng nàng đem hồng tiểu nốt lại rồi nàng thanh âm hoảng sợ chuyển tới lâm khâm trong lòng r u lên nhìn về phía lao thi ở nó dưới chân giống vậy có một vệ bóng đen dọc theo dày đặc kẽ hở không ngừng dọc theo đã trải rộng cả tòa hồng tiểu lâm khâm biết rõ hắn phải nghĩ biện pháp nếu không hai cái này kinh khủng ra hỏa liền sẽ thông qua hồng tiểu xuất hiện ở tạo hóa thế giới đến thời điểm l、so、một trận hồng kiều từ dưới chân hắn xuất hiện đầu tiên là kéo dài đến bị nạn g hoa phía dưới rồi sau đó là lao thi ngay sau đó đó là cổ tiếng vang lên địa phương cuối cùng liên thông bị ngạn người sở hữu động tác toàn bộ hơi chậm lại sau một khắc một cổ khí tức kinh khủng từ bị ngạn xuất hiện kèm theo trận trận giống giận một đôi đen nhánh mục nát bàn tay từ bị ngạn trong bóng tối lộ ra một cái tay cầm chống lắc da thịt có màu xanh đậm làm kích tiểu hài vừa mới xuất hiện ở lâm khâm trong tầm mắt liền bị đôi tay này trưởng lôi kéo vào bị n g ạ ngay sau đó lại vừa là đôi bàn tay xuất hiện đôi tay này so với trước kia cặp kia muốn tiểu nhất hảo nhưng là tốc độ nhanh hơn ở lao thi vừa mới bước ra một bước thời điểm liền đem nó hai vai bắt lại rồi sau đó nhẹ nhàng kéo một cái trong nháy mắt gần hơn bị ngạn trong bóng tối bị ngạn hoa trung kia danh nữ tử phát ra một tiếng kinh hoàng kêu to muốn thoát khỏi lâm khâm bị n g ạ thần thông lại bị lâm khâm một cái để lại rồi sau đó cái thứ ba bị tốn tiến vào hai mảnh bị ngạn hoa bị lâm khâm bài số g ư ớ i ném vào chữ vật giới chỉ lúc này sương mù màu đen đã lan tràn đến trên cầu một cái to lớn hình người đ ư n g danh ở trong sương mù như ẩn như hiện lâm khâm hồng t i ề u trực tiếp liền bị cố định hình ảnh ở hư không hắn muốn muốn lấy lại đều không thể đôi bàn tay lần nữa từ trong hắt vụ lộ ra cũng không phải là t r ụ p vào lâm khâm mà là t r ộ m tới hư không một góc một đạo màu đen có hướng bên này bóng người bị bắt lâm khâm ngươi a một câu lời còn chưa nói hết trực tiếp liền bị kéo đi liền một chút chống cự đều làm không được đến lâm khâm thần sắc chấm xuống hắn biết rõ mình sợ rằng thả ra rồi một cái cực kỳ khủng bố ra hỏa sau một khắc hắn cũng phải bị lôi vào đi tâm niệm thay đổi thật nhanh bước ra một bước chủ động vào tới phá tắc chỉ phệ tắc chỉ hai ngón tay điểm ra tiến đụng vào rồi h ắ t vụ sâu bên trong chỉ nghe hai tiếng bịch bịch v a n g lớn hồng tiểu r u lên rồi sau đó vanh một tiếng nổ tung nơi tay trưởng còn chưa xuất hiện trong nháy mắt lâm khâm đem h ắ t vụ đụng trở về bị n g n bên trong hồng tiểu biến mất hoàn toàn cắt đ ứ t cùng tạo hóa thế giới liên lạc bác phạt đại minh nam trinh c h i thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu chương bốn trăm chín mươi bảy vong hồn trên đường vô hồn nhân thiên màu xám mủ mịn một mảnh toàn bộ thiên địa đều bị mãnh liệt t ử khí tràn đầy vô số c à n h khô che khuất bầu trời đem t r ọ n cái bầu trời bao trùm liếp nhìn lại những thứ này quái dị làm cành cây khô như c ù n g là từng cái vạn m è o nhân lâm khâm hai chân nặng nề g h đập xuống đất phát ra một tiếng chầm muộn chầm đục tiếng vang dưới chân là một cái quanh co tiểu đạo một mực dọc theo hướng xa xa ở trước hắn đi vào nhân lại mất tu n g ả n h lâm khâm đưa tay từ dưới đất nhặt lên một cây đứt gậy nhanh cây bắt được trước mắt gõ một cái trên nhanh cây trải rộng từng đạo rắc dối phức tạp vết ba tháp ba tháp thanh âm quen thuộc từ phía sau văng lên lâm khâm nghiêng đầu nhìn ở tối t ă m tiểu đạo c ố i xuất hiện bộ kia lao thi vốn là động đà đến hóa không mở từ khí bị áp chế ở trong thân thể từ xa nhìn lại trong hốc mắt có hai luồng màu đen sương mù ở c u ộ n c u ộ n nó chậm rãi đi tới mỗi bước ra một bước liền phát ra một tiếng do nét ba tháp âm thanh lâm khâm né người đứng tại chỗ đợi đối phương đến gần khoảng cách song phương dần dần gần hơn một cổ khí tức băng hàn từ trên thi thể chuyển tới rốt cuộc lao thi từ lâm khâm bên người đi qua không biết rõ có phải hay không là ảo giác hắn cảm giác này là lão cổ thi tựa hồ hướng hắn bên này xoay giật mình lâm khâm không có dư thừa động tác cho đến đối phương từ trước người đi qua hắn mới mạn mạn theo ở phía sau hắn muốn nhìn một chút này là lao thi phải đi nơi nào đi đi phía trước lại chuyển tới một thanh â m quen thuộc thùng thùng thùng thùng rất nhanh phía trước xuất hiện một cái nhỏ thấp nếu như hài đồng bóng người trên tay nắm một cái cũ nát c h ố n g lắc chỉ có một mặt cổ là được bên kia chính là đen thùi một mảnh phảng phất có thể chiếm đoạt ánh sáng trống lắc theo hài đồng tả hữu lay động phát ra thùng thùng tiếng vang lâm khâm nhìn hài đồng trong tay trống lắc từng chỉ một k ô n g là nàng pháp tắc ba đ từ hư mất một, một, một hư so với còn sống thời điểm càng bên gây ít đi một chút bước chân tập tễm i đỡ lấy một con khô héo phát tóc bạc y phục trên người cũng mục nát thành vải theo nàng tiến tới theo gió phiêu lãng lâm khâm đi theo tam cổ thi thể phía sau hướng sâu bên trong tiến tới che khuất bầu trời c á n h khô theo hắn không ngừng đi sâu vào mà trở nên càng phát ra dày đặc cái này siêu siêu vẹo vẹo cánh khô đan vào lẫn nhau bệnh thành một cái sụp đổ đến cái rỗ một loại khung đính lâm khâm ngẩng đầu lên ánh mắt dọc theo khung đính nhìn về phía xa xa rất nhanh một cái thân cây bộ dáng ảnh t ử xuất hiện ở nói đường trung ương trước nhất bộ kia nữ từ thi thể dọc theo thân cây tham một vòng sau thay đổi phương hướng hướng lâm khâm đâm đầu đi tới ngay sau đó hai đồng tốt lao h u thi thể cũng trước sau vòng qua thân cây đi theo đệ đem thi thể phía sau. Từng cổ một kinh thi theo nhất thể Từng một tắc tức, từ tam cổ thi thể bên trên khuyết tán ra, tạo thành phía khủng pháp khí mạnh mẽ phòng, bên cồn cổ cổ cổ cổ sau. ra, ba mẽ lâm khâm quần áo thổi phất phối. bày Lâm không â Lâm khâm m mặc cho tam đứng đi đó, đi bên người tại thi thể từ bên người đi qua. Rồi sau đó, ba tháp, ba tháp Rồi chỗ, cho cổ h qua. sau ba ba xa. k quay đầu lại mà là đi tới trước cây khô đây là một gốc khô bại cổ thụ hào vô sinh cơ chỉ có chết tịch đưa tay đặt ở trên thân cây cảm thụ đã lâu một lúc sau lòng ra hắn cho mày cây này mặc dù khô chết lại có loại để cho người ta cảm giác quen thuộc rốt cuộc là cái gì chứ lâm khâm có loại muốn đem thân cây bổ ra liếc mắt nhìn xung động đang lúc này gương mặt đột nhiên từ trên thân cây nổi lên h á to miệng phát ra kinh hoàng tiếng cầu cứu cứu ta cứu ta đi ra ngoài từng kia từng sợi hồng sắc khí tức từ đem trong miệng toắt ra rồi sau đó một cái đại thủ từ phía sau đưa ra đem gương mặt này toàn bộ đắp lại lần nữa kéo về đến thân cây bên trong lâm khâm lùi về sau một bước hắn quen thuộc cái thanh â m này chính là bị ngạn thần thông người có bị ngạn thiên các vị lao tổ kia hắn cũng thấy rõ cái tay kia cũng không phải là, là nhân loại bàn tay trưởng mà là một đoạn p â n ngũ xoa nhẫn cây cây này còn chưa có chết lâm khâm ngón tay nhập lại thành kiếm ở trên thân cây nhẹ nhàng điểm một cái thân cây nhất thời bị vạch ra một vết thương mặt gỗ tung tóe cây này mặc dù không có chết bất quá bản thể đã không có ở thân cây bên trong lâm khâm nhìn vòng quanh bốn phía tầm mắt từ đỉnh đầu trên tán cây quét qua cũng không phát hiện gì thường vòng qua đại thụ đi tới thân cây phía sau nguyên bản không có đường địa phương lại quỷ dị xuất hiện một cái hư hào đường mòn tựa như cùng là một đạo hình chiếu đường mòn một mực dọc theo hướng xa xa rất nhanh một trận cầu xuất hiện ở đường mọc gối c â cầu kia lâm khâm rất quen thuộc chính là tạo hóa thông tin kiểu hữ ảnh cầu chỉ tạo thành một nửa liền hơi ngừng thân cây khe run lên vô số cành khô chập trờn phát ra tiếng xào x ạ c â m một đạo đưa lưng về phía bên này ảnh tử xuất hiện ở trên thân cây lâm khâm cứu ta tiếng cầu cứu vang lên lần nữa lâm khâm xoay người nhìn về phía thân cây phát ra âm thanh chính là táng tiên quan thứ nhất đảm nhiệm người có đến từ đệ nhất kỷ nguyên nhân vật khủng bố lúc này hắn toàn thân đều bị cành khô c u ố n quanh những thứ này cành khô giống như là từng con từng con khô héo bàn tay lại có thể đem ảnh tử nắm chặt cứu ta lâm khâm có thể từ đối phương trong giọng nói nghe ra sợ hãi đưa lưng về phía bên này anh tử một bên cầu cứu một bên cố gắng quay đầu hãn tự hồ muốn để cho lâm khâm thấy hắn khuôn mặt chỉ chuyển tới một nửa cả khuôn mặt liền bị một cái hình như bàn tay làm cành cây khô bao trùm lại lâm khâm mặc dù muốn xuất thủ lại càng muốn nhìn đến tạo hóa thông tin ê kiểu hoàn toàn thành hình sau sẽ đưa tới như thế nào biến hóa hơn nữa k h ở ra trên người đạo thứ hai phong ấ n hẳn ngay tại cầu bờ bên kia lâm khâm người biết hối hận như là cảm giác lâm khâm không nghĩ cứu mình hát ảnh cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng giống giận chất liền biến mất không thấy gì nữa hắc ảnh biến mất tạo hóa thông thiên kiểu quả nhiên tiếp tục ngưng tụ hoàn chỉnh cầu xuất hiện sau đó lại vừa là một cái giống vậy quanh co đường mòn thông hướng phương xa lâm khâm nhìn một cái sau lưng đại thụ không do dự liền đi lên tạo hóa thông thiên kiểu cầu tuy giống như hình chiếu nhưng có thể chân đạp đất đi lên đi tới cầu trung ương bên hai vang lên hoa lạp lạp tiếng nước chạy đứng ở cầu bên nhìn xuống dưới hoàng t u y ê n ở dưới cầu yên lặng chạy xuôi từng đạo màu đen ảnh tự ảnh ngực ở hoàng tuyền trung bọn họ gắng sức dãy r u ộ là tựa như là muốn từ bên trong đi ra gần đó là không nghe được thanh âm cũng có thể cảm giác được đối phương cùng loạn lâm k h â m không có nhìn lâu bắt đầu dọc theo mặt cầu hướng bờ bên kia đi tới ngay tại hắn đi xuống tạo hóa thông thiên kiểu thời điểm sau lưng vang lên lần nữa ba cái tiếng bước chân cùng với thủng thủng tiếng trống mà ở hắn phía trước một đạo thân ảnh dần dần rõ ràng thanh âm cũng vang lên theo vong hồn trên đường vô hồn nhân đúng lúc là ba cái hồn khách không nhiều không ít nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân v ô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết do sự thật mà không hại lòng trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con ổ i yêu đương hợp pháp một, một. nếu địa thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân g tiếng bước chân cũng dừng phương giữa. người ràng bóng người, lâm khâm ra mặt kéo ra đây cũng không phải là chân chính ý nghĩa thượng giống quấn quyết chung một chỗ quái vật hình người. Không có cắm mắt, không có miệng, ngoại trừ bề ngoài bên ngoài, không cái bước chân trước chân chính cái cây chỗ có cắm có có chỗ đặc quái á lại, phải loại tứ mặt quyết một vật mắt, trừ một thủ. Nhìn dần dần nhân, như vặn quấn hình bên nhân bao bẹo bề khâm khâm khâm lâm vây lâm đây mây dây Lâm là là leo đem mà mấy kéo ra ra vào và rõ ý hắn thấy một viên màu xanh biết mầm ngống chỉ là cái hạt giống này sinh cơ thưa tớt lúc nào cũng có thể chết lâm khâm hai mắt đông lại một cái lại liên tưởng đến trải rộng toàn bộ hư không làm cành cây khô không khỏi bật thốt lên tạo hóa thụ có lục vận may lớn pháp bảo theo thứ tự là tạo hóa lưu ly châu tạo hóa thông thiên kiều tạo hóa sinh tử luân tạo hóa tháp hỗn độn tạo hóa đ ổ cùng với tạo hóa thụ bây giờ đã xuất hiện thứ năm duy chỉ có tạo hóa tháp còn không có nửa điểm tin tức xuất hiện lục vận may lớn pháp bảo chung phải nói đặc biệt nhất hay lại là tạo hóa thụ đây là sen vào bảo vật cùng thực vật giữa một loại tồn tại có thể nói nó là một chủng thực vật cũng có thể cho rằng là phi sinh vật tạo hóa t h ủ có thể thu nạp thiên địa phát tắc kết xuất tạo hóa quả dù n g s a u có rất lớn s á t x u ấ t l ĩ n h nộ ra một loại ba mươi sáu đại thiên đạo phát tắc cực ít s á t x u ấ t l ĩ n h nộ ra lục đại trí cao phát tắc trừ lần đó ra vẫn có thể giữ lục thân bất hủ tạo hóa t h ủ cả đời thẳng kết chín lần quả mỗi lần số lượng đến một cái chín viên không giống nhau trái cây càng ít giá trị càng lớn chín lần sau đó hóa thành một hạt giống về lại vũ trụ chờ đợi một lần này mầm hơn nữa tạo hóa thụ là duy nhất một cái không cần luyện hóa liền có thể khống chế tạo hóa bảo vật bất luận kẻ nào lấy được nó đều có thể đem nắm ở trong tay đương nhiên khi hắn nó về lại hỗn độn cũng sẽ thoát khỏi chủ nhân ở trong vũ trụ mịt m ở tìm một chút nhất đảm nhiệm chủ nhân mà mắt thế giới bên dưới hẳn đó là tạo hóa thụ sau khi chết lưu lại mà nhân lại có thể đem tạo hóa loại cây tử phong ấn ở trong cơ thể ngăn cản nó về lại hỗn độn loại này thủ đoạn chỉ sợ cũng chỉ có đến gần vô hạn với đế quân t ầ n g thứ cường giả mới có thể làm đến sau lưng ba bộ sắc sống cũng là bởi v ì nuốt tạo hóa quả sau mới xuất hiện loại này kỳ dị trạng thái linh hồn đã tiêu tan thân thể vẫn còn có thể tự do hành tẩu linh hồn ngươi rất cường đại đủ triệu hồi ta ba vị trí thân linh hồn ở lâm khâm quan sát đối phương thời điểm đối phương cũng đang quan sát hắn nghe được hắn kêu lên lơ lẽn ngược lại tự mình nói điều này hoàng t u y ề n lộ là người xây dựng muốn mượn này triệu hắn ba vị trí thân linh hồn lâm khâm một hỏi liên tiếp hai vấn đề rất hiển nhiên người này lực lượng còn dư lại không nhiều chỉ có thể cấu trúc một cái đơn sơ hoàng t u y ề n lộ muốn nhờ vào đó cùng chân chính hoàng t u y ề n lộ liên thông mà hắn ba vị trí thân thi thể liền t ự như sắc sống một dạng qua nhiều năm tháng ở nơi này nhanh trên hoàng tuyển lộ q u a n quần chỉ là muốn liên thông chân chính hoàng tuyển lộ nói dễ vậy sao cho nên mới cần phải mượn d ắ n chắc linh hồn chi lực dùng tạo hóa loại cây tử treo tánh h mạng gần đó là triệu hoán trở về ba vị trí thân linh hồn ngươi cũng sắp hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này đối phương cười ha ha nói vậy thì như thế nào đang quyết định một khắc kia trở đi ta thì có chuẩn bị tâm lý thực lực của ngươi rất mạnh so với trước kia hai người đều mạnh ta không nghĩ ra tay này với ta mà nói gánh nặng rất lớn chỉ cần nội chủ động dân g ra linh hồn ta liền cho ngươi một quả tạo hóa quả để cho ngươi nhục thân quanh quẩn ở trên hoàng tiện lộ có lẽ có một ngày linh hồn ngươi có thể về lại thân thể có lẽ lâm khâm dếu cật lắc đầu hắn chưa bao giờ tin tưởng vật khí chỉ tin tưởng thực lực nếu như ta không lường được sai phía thế giới này hẳn là lần thứ ba lượng kiếp cuối cùng chiến trường một trong một khi chúng ta đậu thủ ẩn n ú t ở cái thế giới này cô hồn dạ q u ỷ sẽ xuất hiện đem tạo hóa hình cây thành vùng thế giới nhỏ này từ bên ngoài đánh vỡ mà ngươi cấu trúc hoàng t u y ê n lộ cũng sắp không còn tồn tại hơn nữa một khi ngươi vẫn lạc con đường này cũng sắp biến mất làm sao tới chờ đợi linh hồn về lại thân thể cơ hội đối phương mặc nhưng h ú n chi ngươi vùng thế giới nhỏ này trói không được ta lâm khâm ánh mắt lần nữa lạc ở đối phương trong lồng ngực tạo hóa loại cây từ bên trên ngươi rất thông minh thực lực cũng quá mạnh không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không ra tay với ngươi chỉ là ngươi tự hồ cũng không thế nào tốt nói chuyện đối phương yên lặng hồi lâu mở miệng lần nữa nói còn có một việc tình ngươi lầm ta cũng không ngại phía thế giới này bị phá vỡ đến thời điểm cái gì như quỷ xà thần cũng sẽ ra ngược lại sẽ trở thành ta người r u ố t chỉ cần ta còn đứng ở điều này trên hoàng tiền lộ nó cũng sẽ không biến mất bị ngạn thần thông mặc dù cường đại lại không thể ngăn cản ta hướng ngược lại xâm phạm để cho hoàng t i ề lộ dọc theo vào tạo hóa thế giới hai người cũng đang uy hiếp với nhau nhưng không ai động thủ trước chờ chút lâm khâm đột nhiên phát hiện chính mình bỏ quên một cái vấn đề đó chính là tạo hóa thông thiên kiểu nếu như người trước mắt là tạo hóa thụ chủ nhân như vậy tạo hóa thông thiên kiểu chủ nhân lại là ai mà trên hoàng tiểu lộ thì như thế nào sẽ xuất hiện tạo hóa thông thiên kiểu hình chiếu đây liên tiếp nghi ngờ s ô n g lên đầu lâm khâm không khỏi quay đầu nhìn lại trong lòng đó là r u n g một cái vốn là đi qua tạo hóa thông thiên kiểu vẫn còn hơn nữa dần dần ngưng tụ tựa hồ đang ở xâm phạm vùng thế giới nhỏ này mà người trước mắt này lại giống như không cảm giác thấy lâm khâm không nói lời nào ngược lại còn nghiêng đầu đi xem sau lưng chút nào không đưa hắn coi vào đâu người này không khỏi tiến lên trước một bước từng tia từng sợi khí tức tử vong từ vặn vẹo cành cây trung tiêu tán đi ra lâm khâm sau lưng tam cổ thi thể cũng đồng loạt bước ra một bước đứng ở hai bên tiểu hài cùng thiếu phụ mơ hồ đem lâm khâm bao vây vào giữa tạo hóa thông thiên kiểu chủ nhân là ai lâm khâm không do dự trực tiếp mở miệng đối phương rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút rất nhanh tựa như phát giáp ra trong lồng ngực tạo hóa loại cây tử lục quang luôn chớp chặn giơ tay lên vung lên che đậy không đính tắng cây run dậy dữ dội từng cây một khô héo c ả n h cây rủ xuống mà xuống c u ố n quít nhau bệnh thành từng cái bàn tay hướng t a m cổ thi thể sau lưng vô xuống đi nông nắc từ khí từ nơi này nhiều chút trong bàn tay tiêu tán đi ra tạo thành phô thiên cái địa mây đen hay là ở trên hoàng t u y ể n lộ l a n tràn lâm k h ô n thấy tạo hóa thông thiên kiểu có chút rung động liên tục lõi lên khi thì hiện ra ánh sáng khi thì biến thành thân thể đáng chết thông thiên đạo chủ đây là thế giới của ta ngươi đừng mơ tưởng được như ý vô vi đạo chủ hết thể đều nên kết thúc ngươi giữ vững không có ý nghĩa một cái hư vô phiêu miệu thanh â m từ tạo hóa thông thiên kiều cối vang lên phóng、giám.